Chương 1. Lương Quốc, Bình Đông Thành. Khe nằm. Đây là nơi nào? Các thiên thức tỉnh đến một ép. Vốn là ngủ ở quán internet điện lại còn trên ghế thư thư phục phục, kết quả mở mắt ra đi sau phát hiện mình lại ngủ ở lại lạnh lại vừa cứng trên đường cái. Vốn tưởng rằng là tiền tiêu qua sau bị trong internet cafe nhân viên cửa hàng đem ném đi rồi đi ra. Những người này quả thực phát điên, thật không có công đức tâm đi. Nhưng bây giờ cảnh tượng trước mắt rõ ràng là cổ đại dáng vẻ a Cổ đại trên đường phố, người đi đường nối liền không dứt. Hoàn toàn không ai đi đặc biệt để ý Cát Thiên như vậy ngủ ở ven đường không nhà để về người. Cát Thiên thực sự muốn làm rõ chính mình tình cảnh, liền đứng dậy chuẩn bị tìm người bắt chuyện. Hắn ăn mặc rách nát, tê áo thun tê cùng cái lô quần bò, đầu đội mũ lười chai nhìn người đến người đi. Cát Thiên hoàn toàn không biết tìm ai giao lưu, chỉ có thể thấp phẩm lo hô địa cất bước ở trong thành trên đường phố. Nhìn chu vi cổ kính kiến trúc cùng ăn mặc cổ đại trang phục bách tính, Cát Thiên biết mình tất nhiên là xuyên qua rồi, cũng không thể là cái nào rồi danh cái kia cái gì đau đại thần đùa cả hắn. Thừa dịp chính mình ngủ, đem mình cho tới truyền hình căn cứ đến rồi đi. So với cái này vẫn là xuyên qua càng đáng tin, hơn nữa làm lưới nghiện thiếu niên các Thiên đối với lưới văn bên trong xuyên qua hoàn toàn không xa lạ gì. Chỉ là sau khi kinh ngạc thì có điểm sợ hãi, bởi vì chính mình hoàn toàn không biết đây là một gia sao thế giới. Các Thiên trải qua nội tâm một phen rẽ rữa sau, cuối cùng lý trí chiến thắng hoảng sợ, quyết định chuẩn bị kéo cá nhân hỏi một chút tình huống. Mắt thấy một con thật hòa ái tóc trắng xóa đại gia đi tới, các Thiên xem đại gia diện như phải là một dễ nói chuyện người, liền không ở do dự. "Ai, đại gia, đại gia xin hỏi." "A, ở đâu ra thối ăn mày?" mặc dù lớn ra tuổi tác không nhỏ, tóc trắng thơ, nhưng này tính khí cùng khí lực thực tại không nhỏ, nhẹ nhàng đẩy một cái, liền đem các Thiên ngã xuống đất, sau đó dĩ nhiên trực tiếp nên ngang rời đi. người chung quanh cũng không có kinh ngạc, phản phất nhìn quen lắm rồi, cười ha ha sau một lúc, liền ai đi đường đấy, vẫn các làm các chuyện, không ai quản các Thiên cái này ăn mày giống nhau người, ngã nhào trên đất các Thiên, trải qua lần này, càng là không biết làm sao. mặc dù không có bị thương, thế nhưng các Thiên trong lòng thực sợ, yên lặng đứng dậy, đi tới một bên. Cát Thiên không nghĩ ra, cái kia tóc trắng vờ cụ ông làm sao khí lực lớn như vậy? nhẹ nhàng đẩy một cái, chính mình dĩ nhiên không hề sức chống cự. Lẽ nào người trên thế giới này đều rất mạnh mẽ? Cát Thiên ở tòa này thành thị ngơ ngơ ngác ngác đi dạo lung tung một ngày, từ sáng sớm đến trạm vạng một hạt gạo nước chưa tiến vào, lại đói bụng lại khác. Một mực cũng không có tiền đi mua đồ ăn. Thực sự đói bụng không xong rồi, liền phải mũ, ngồi ở bên đường. Lúc này trên đường đi tới một nam một nữ, ăn mặc y phục hoa lệ tráng kiện hán tử ôm một cô gái xinh đẹp. Nữ tử thấy được tuy rằng quần áo lam lũ, một thân chật vật, nhưng cái khó bưng đẹp trai Cát Thiên. liền đối với bên cạnh nam bạn điệu điệu nói rằng Người xem người kia thật đáng thương nha, trên y phục tất cả đều là cái lỗ, tuổi còn trẻ coi như ăn mày, ai. Bảo bối ngươi thật là có ái tâm. Sau đó đại hán kia khi đi ngang qua thời điểm, hướng về Cát Thiên trước người mũ bên trong ném 10 cái miếng đồng. Khe nằm, đây là coi ta là ăn mày a, ta dáng dấp như ăn mày mà. Hừ. Cát Thiên trong lòng một bên đoán trách, động tác trên tay cũng không chậm, lập tức đem tiền đồng phóng tới túi quần bên trong. Rốt cục có tiền, đói bụng không xong rồi. Cát Thiên thấy được cách đó không xa thì có mua bánh bao địa phương. Cái kia mùi thịt bay tới Cát Thiên trong lỗ mũi càng làm cho hắn khó có thể nhẫn lại. lập tức chạy tới. lão bản này bánh bao bao nhiêu tiền một? ngươi thối ăn mày đừng quấy rầy ta làm ăn, ngươi mua được sao? cút cút cút. ta có tiền, có tiền cắt thiên vội vã đưa lên 10 viên tiền đồng. cho ngươi. đi mau, đi mau. cửa hàng bánh bao lão bản ghét bỏ đưa cho cắt thiên bốn cái bánh bao, liền vội vàng như đuổi con rồi như thế đuổi người rời đi. cắt thiên bất đắc dĩ cầm bánh bao đi tới một bên trong hẻm nhỏ, tiếc lặng lấy ra bánh bao, bắt đầu lấp đầy bụng. ăn bánh bao, làm làm ra cuốn họng, chỉ cảm thấy khó có thể nuốt xuống a. hết cách rồi. Cát Thiên chỉ có thể ép buộc chính mình nuốt xuống, chỉ có ăn no mới có thể còn sống. Màn đêm nuốt xuống. Các Thiên tới đến 3 ngày trải qua miếu đổ nát, chuẩn bị tạm thời giải lao, có thể đi vào vừa nhìn, tốt vị trí cũng đã bị người chiếm lĩnh. Nơi này hình như là trong thành đông đảo ăn mày tụ tập địa a. Các Thiên đẩy đông đảo ăn mày ánh mắt đi vào, vị tiểu huynh đệ này mới tới đây phải không? Đúng, các vị đại ca, tiểu đệ trong nhà phá sản, không nhà để về, hy vọng các vị có thể cho cái chỗ dung thân. Vậy ngươi chính mình tìm không vị ngủ đi. Chúng ăn mày thấy Cát Thiên khắp toàn thân không hay lạng thịt. Càng là ngoại trừ y phục rách nát không có thứ gì, liền không để ý hắn. Cát Thiên một mình đi tới ly hỏa trồng xa nhất góc tường ngồi xuống, cũng chỉ có nơi như thế này không ai chiếm. "Ai? Lý nhị ngươi nghe nói không, trong thành lại bắt đầu chiêu mộ bộ khoái. Đúng vậy, ngay ở thành nha môn bộ khoé nơi làm việc. Ngươi đi không đi? Bọn họ nhưng là nói rồi, bao ăn bao ở, còn có quần áo mới phát, tiền tiêu hàng tháng có một lượng mà ca. Ta không đi, ngươi đi đi, điều kiện này thật tốt ta. Mông, ta mới không đi. Xin cơm nhiều hương a?" Cát Thiên nghe được ăn mày chúng đàm luận bộ khoái tuyên mộ, Tốt như vậy điều kiện lại cũng không người chịu đi. Bao ăn bao ở a, còn có lương phát. Đám ăn mày này khẳng định cũng đã thói quen không làm mà hưởng, công việc tốt như vậy đều không đi, ta ngày mai sẽ đi xem xem. Của mọi người nhiều ăn mày tiếng ồn nào bên trong, dần dần mơ hồ hai mắt, ban ngày thực sự quá mệt mỏi, không chịu được nữa cắt thiên nặng nghề địa ngủ. Một đêm vô sự phát sinh, mãi đến tận. Đùng, đùng, đùng. Giờ dần năm cái ngày, trời khô vật hành, cẩn thận củi lửa. Đùng, đùng, đùng. Tại đây từng trận cái mõ cùng gõ tiếng chiên bên trong. Cắt Thiên tỉnh rồi. Cắt Thiên nhìn bên ngoài đã trời đã sáng, sợ sệt bỏ qua bộ khoái tuyển mộ thời gian, hoặc là bị người đoạt tiên cơ. Mau mau đứng dậy, như một làn khói hướng về trong thành mà đi. Mà lúc này thành nha môn bộ khoái nơi làm việc, nhưng cửa la tước, chỉ có một gian mặc bộ khoái quần áo người ngồi ở sau cái bàn diện đang chuẩn bị đăng ký. Tổng cộng có ba người đứng xếp hàng ngũ ký tên đồng ý, chuẩn bị gia nhập nha môn bộ khoái đại gia đình. Cắt Thiên chặt đuổi chấm đuổi, một khác không ngừng mà chạy tới. Vừa nhìn tình huống này, nghĩ thầm rồi, người làm sao ít như vậy? Không phải là đã treo đến đầy đủ người đi, không còn cái ba. Tăng số chạy xong cuối cùng 100 m mét, thở hồng hộc địa đi tới chỗ ghi danh. Hô, hô, ta muốn, muốn ghi danh. Được, không có người dành với ngươi. Đến, nơi này ký tên đồng ý là được. Mà đã đăng ký tốt 3 người thì lại trợn mắt há hốc mồm mà nhìn các tiên. Nghĩ thầm người này có bị bệnh không? Báo danh một toàn thành cũng không mấy người dám báo danh bộ khoái, làm sao cùng vô số người cùng hắn cướp như thế? Được, các ngươi đã bốn người đều báo quá tên, đăng xong nhớ, vậy thì từ cái kia môn vào đi thôi. Đại đại nhân. Cát Thiên không có suy nghĩ nhiều, liền đi theo ba người hướng về bộ khoái nhà giam mà đi. Dọc theo đường đi, chỉ nghe ba người kia một đường đàm luận. Vị huynh đệ này sư ra nơi nào a? Ta là Bình Đông Thành bên trong cự kiếm võ quán a. Xem huynh đệ nhìn quen mắt, ngươi là Kim Dương võ quán đi. Đúng đúng. Ha ha ha. Cát Thiên trợn tròn mắt, những thứ này đều là người tập võ sao? Quả nhiên bộ khoái cũng phải có chuyên ngành sở kỳ hiệu a. Có điều mặc kệ nó, ta đều đã lưu lạc vì là ăn mày. Tiên tiến bộ khoái bên trong lưu manh tháng ngày đi. Chương hai. Cát Thiên người đi đường tiến vào nhà môn sau bị người lãnh được bộ khoái bình thường huấn luyện trên quảng trường. Lúc này bộ khoái tổng bộ đầu đang đứng ở giữa quảng trường, đứng phía sau bộ khoái một tốt, nhị ban cùng tam ban bộ đầu. Kỳ quái là đông đảo bộ khoái chỉ xếp thành hai cái phương đội chính đang thao luyện, từng người luyện võ bên trong. Lâm đại nhân, đây là mới vừa tới báo danh bốn người. Tốt, sáng sớm thì có bốn người báo danh, xem ra hôm nay có hy vọng bổ sung một hồi tam ban a. Đến đến, đại gia giới thiệu một chút chính mình, đều là cảnh giới gì, có hay không sư thừa, am hiểu cái gì. liền từ ngươi bắt đầu đi. Lâm bộ đầu tiện tay chỉ trò đứng ngoài cùng bên trái người kia, Các Thiên nhớ tới người này từng nói chính mình sư thừa trong thành cự kiếm võ đường. "Báo cáo bộ đầu, ta tên Trương Viết Sơn, hiện tại tôi thể tăng trọng sư thừa cự kiếm võ đường." "Ừ, không tội không tội, cái kế tiếp." "Ta tên." Lúc này các Thiên đầy mặt kinh ngạc, song đời. "Mình chính là người bình thường a." "Ai, ai, cái này ăn mặc y phục rách nát, đừng ngẩn người, đến ngươi." Các Thiên giật mình tỉnh lại. "Ta ta, ta tên các Thiên, ta còn không biết võ công, ta ta ta không biết ta, ta nghe người ta nói nơi này bao ăn bao ở." Đã tới ta ta. Dừng một chút, đừng sợ đừng sợ, chúng ta lại không ăn thịt người, không biết võ công đi học mà. Không có chuyện gì, sau đó ngươi liền ngủ ở nhà môn bộ khoái phòng trực ban bên trong. Lâm Bộ Đầu lại lộ ra hiền lành vẻ mặt, lên tiếng an ủi Cát Thiên. "Cảm tạ, Lâm Bộ Đầu." "Ừ, không tội không tội. Các người ba người liền bổ sung đến một tốt cùng nhị ban đi. "Cho tới Cát Thiên ngươi liền tạm thời đi tam ban, theo tam ban bộ đầu cố gắng học." Lão Vương cố gắng dẫn hắn. "Là, tổng bộ đầu." "Cái kia gọi Cát Thiên, ngươi đi theo ta." tốt Vương Bộ Đầu." làm Cát Thiên theo Vương Bộ Đầu rời đi quảng trường sau, mặt khác hai cái Bộ Đầu liền cất tiếng cười to. Đầu, thật là có cho ngươi a? Lâm Tổng Bộ Đầu nghe được câu này cũng ung dung nở nụ cười. Lâm Bâm đến, còn muốn cùng ta đấu, phân tên ăn mày nhục nhã nhục nhã ngươi. Hừ. Cát Thiên yên lặng mà theo Vương Bộ Đầu đi tới, hắn vẫn không có từ đơn giản như vậy trở thành bộ khoái trong vui sướng tỉnh lại. Vương Bộ Đầu dẫn theo Cát Thiên thất bại bắt quậy đi tới một chỗ tiểu viện. Tiểu Cát ta, ngươi sau đó liền ở nơi này đi, ăn cơm có thể đi nhà môn phàm xá, ngươi nói cho ta biết cao bao nhiêu, ta đi lấy cho người quần áo. Vương bộ đầu, ta một mét chín. Được, ngươi đi trước trong viện giếng nước chuẩn bị nước cho mình tắm một cái. Ta đi nắm chế phục. Đa tạ vương bộ đầu. Cát Thiên nhìn thấy vương bộ đầu rời đi, liền tới đến bên trong khu nhà nhỏ bên giếng nước, bắt đầu vùng vẩy đập nước rửa giấy. Ngược lại là mùa hè, tắm cái nước lạnh tắm cũng không nếu nói. Mới vừa tắm xong, vương bộ đầu sẽ trở lại. Còn dẫn theo ba bộ bộ khoái quần áo. Áo khoác, áo sơ mi cùng giày đều có. Còn có một chuôi bộ khoái chuyên dụng hành đao. Tiểu Cát, ngươi sẽ mặc những y phục này đi. Mặc sau khi, đến trong sân. Ta dạy cho ngươi một bộ cơ sở quyền pháp dùng để tập luyện võ công. Là Vương bộ đầu. Cát Thiên nghe được muốn học tập thế giới phương pháp tu luyện rất hứng phấn, nhanh nhẹn điệu mặc quần áo xong, giải. Thế giới bộ khoái dùng vẫn là rất đẹp trai, màu đen đặc bản lĩnh hẹp tay áo đại bảo bao bọc lấy hồng một bên. Trong viện, Vương bộ đầu chính hai tay chấp ở sau lưng đứng. Ngày hôm nay sẽ dạy ngươi mãnh hổ quyền. Xem trọng, ta chỉ dạy một lần. Vương bộ đầu sau khi nói xong, cũng không quản Cát Thiên có hay không chuẩn bị kỹ càng, liền bắt đầu diễn luyện. Mãnh hổ quyền. Chú ý ổn đánh mãnh liệt đánh, dũng mãnh nhào nắm bắt. Mánh hổ hạ sơn trước Tiên Dương Trảo, tiếng dít thanh trở về núi eo. Đạn mông phát, tởn nhai đến xuyên gốc, quần quần hung thú khắp nơi chạy. Trước sau không tới 3 phút đồng hồ, một bộ manh hổ quyền liền diễn luyện xong. Các Thiên Chí nhớ không sai, nhưng là cũng chỉ nhớ cái đại khái. Vương Bộ Đầu từ trong lòng móc ra một quyển sách nhỏ, truyền đạt. Đây là manh hổ quyền quyền phổ, chính mình suy nghĩ lại một chút đi. Còn có sáng sớm ngày mai năm giờ, nhớ tới đi tu luyện trận tập hợp, đến muộn là muốn bị phạt. Ngày hôm nay ngươi cứ hết nghỉ ngơi đi. Đa Tạ Vương Bộ Đầu chăm sóc, cũng đừng Vương Bộ Đầu Vương Bộ Đầu kêu, "Ta đều hơn 40 tuổi, so với ngươi có thể lớn hơn nhiều." Sau đó liền cứ gọi Vương Thúc đi. "Là, Vương Thúc. Cắt Thiên đưa Vương Bộ Đầu đến cửa tiểu viện sau khi rời đi, liền về tới phòng mình bên trong. Mở ra mảnh hồ quyền phổ. Ken. Đo lường đến bí tịch. Thêm điểm hệ thống trói chặt. Thêm điểm hệ thống khởi động thành công. Xảy ra chuyện gì? Cắt Thiên nghe trong đầu đột nhiên nô ra máy móc thanh, ý thức được chính mình phần mềm học đến rồi. Đây chính là người xuyên việt chuẩn bị phụ trợ thần khí đi, chỉ cần có phần mềm học hệ thống trói chặt, vô địch thiên hạ đang ở trước mắt ta. Cát Thiên nhắm mắt lại, tập trung tinh thần. Quả nhiên trong đầu xuất hiện một khối bảng sở kỳ diệu. Họ tên: Cát Thiên. Trùng tộc: Nhân loại. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Người bình thường. Không 10 Công pháp: Mánh hổ quyền. Chưa tập đến. Thiên phú thần thông: Không. Éo ức ở: Không. chú: Cụ thể công năng, chức năng, hàm. Xin mời tự mình thử nghiệm. Khá lắm, này thêm điểm hệ thống cũng thật là ngắn gọn à? Hiện nay liền biết cảnh giới cùng công pháp. Vẫn là cần kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Hiện nay một chút kinh nghiệm đều không có cũng không biết làm sao mới có thể thu được mặt sau dấu cộng đều là màu xám không có kinh nghiệm phải không có thể thăng cấp các thiên tâm thần lui ra thêm điểm hệ thống tiếp tục lật xem manh hổ quyền phổ bản quyền phổ này không hổ là kiến thức cơ bản pháp tổng cộng cũng chỉ có đơn giản chính thức hắc hổ toàn tâm manh hổ khiêu giản. nhanh như hổ đói vùi mồi. không chỉ có ngôn ngữ miêu tả còn có chiêu thức gặp đồ. gia phong diện tổng cộng 10 tầm giấy có thể thấy là bản viết tay cái này chữ phổ thể miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhận ra Ken đo lường đến ký chủ đã bước đầu học tập công pháp công pháp mãnh hổ quyền tiểu sơ ra lông, không mười. cát thiên không thể chờ đợi được nữa, địa trở lại trong sân bắt đầu luyện võ. lại hồi ước lại một lần vương bộ đầu diễn luyện sau, kết hợp quyền phổ mình luyện tập lên. chiêu thứ nhất hắc hổ toàn tâm, chân phải về phía trước trên một bước, thành phải cung bước, hữu quyền bên người thế từ dưới hướng lên trên khuất tủi tay sung kích. chiêu thứ hai mãnh hổ khiêu giảng. xem vương bộ đầu không tới 5 phút liền từ đầu tới đuôi song công một lần, thật đơn giản, chờ đến phiên mình luyện mới phát hiện độ khó. luyện nửa giờ mới miễn cưỡng tiêu chuẩn hoàn thành một lần, trong này một ít động tác vẫn là rất khó. luyện xong một lần sau khi. Cát Thiên phát hiện mãnh hổ quyền kinh nghiệm gia tăng rồi một điểm. Xem ra chính mình muốn làm xong 10 lần mới có thể thăng cấp a. Cát Thiên làm một lần đã thở hổn hộc, nhưng khi nhìn đến hệ thống bên trong EXP tăng cường, trong lòng nhất thời tràn ngập cảm giác thỏa mãn, hào khí đột ngột sinh ra. Liên lại một khẩu khí luyện chín lần, ngoại trừ ăn cơm buổi trưa thời gian, liền một khắc chưa dừng. Tuy rằng thân thể càng ngày càng mệt, thế nhưng mãnh hổ quyền đã từ từ thuần thụ. Làm xong sau khi, quả nhiên e trợ tăng cường đến 10 điểm. Lúc này lại nhìn cảnh giới cùng công pháp phát hiện. Công pháp, mãnh hổ quyền, hiểu sơ gia long tháng 2 năm được không mà cảnh giới e ít vẫn là không Vậy thì để các thiên có chút c cụ kết liễu cảnh giới cùng công pháp đến cùng cái nào trước tiên thăng cấp càng tốt hơn đây lập tức nghĩ tới đây cái thế giới hẳn là rất nguy hiểm trước hết thăng cấp cảnh giới được rồi hơi suy nghi dấu cộng một điểm các thiên chỉ cảm thấy cả người run lên khoan khoái cực kỳ luyện hơn nửa ngày cơ nhục bắp thịt đau nhức cảm giác cũng đã biến mất cảnh giới tôi thể cảnh nhất trọng, không 100 các thiên cảm giác mình hiện tại tràn đầy sức mạnh cũng không tiếp tục là một người bình thường tốt xấu cũng có thể gọi trên người trong võ lâm liên lần trước như vậy ông lão không thể lại tiện tay đẩy một cái là có thể ngã chồng vào ta. cứ như vậy, các Thiên vượt qua ở Nha Môn bộ khóe sinh hoạt ngày thứ nhất. sáng ngày thứ hai, các Thiên biết rõ ngày thứ nhất đi làm tuyệt đối không thể đến muộn, liền rất sớm địa mặt thật bộ khoái chế phục, eo khóa huyệt đao, đi tới trên quảng trường tập hợp. lúc này trên quảng trường đã có không ít người. ai nghe nói hôm nay có nhiệm vụ a? huynh đệ ngươi cũng biết. đó là đương nhiên, ngoài thành Lâm gia thôn tối hôm qua có một không biết cảnh giới yêu quái qua lại, chứ không ít người đâu. chương ba, giữa hệ sáng sớm, đã là sắp trời sáng rồi. Nhà môn bộ khoái tập hợp trên quảng trường, hết thảy bộ khoái cũng đã đến. Lâm Tổng bộ đầu đứng trước mặt chúng nhân, bộ khoái thì lại chia làm ba cái ban. Nhất ban cùng nhị ban đều có 16 người, đông đảo bộ khoái phân biệt đứng từng người dẫn đầu bộ khoái phía sau, chia làm hai cái phương đội. Mà Vương bộ đầu lãnh đạo tam ban, cũng chỉ có Cát Thiên cá nhân lẻ loi đi theo phía sau hắn. Mặt chữ Quốc Lâm bộ đầu trên người mặc màu đen bản lĩnh hẹp tay áo tím một bên đại bảo, thân xác nghiêm túc đứng ở đó, ánh mắt sắc bén như đao. Thứ trên người mọi người từng cái quét mà qua. Cát Thiên cảm nhận được Lâm Tổng bộ đầu ánh mắt nhìn quét liền cảm giác cả người cũng không thoải mái. Rất tốt, không có ai đến muộn. Nên đã có người nghe nói, tối hôm qua Lâm Gia Trang có một yêu vật quái phá, dẫn đến Lâm Gia thôn một gia đình giàu có, toàn gia trên dưới 20 miệng ăn toàn bộ tử vong, liền còn gà cậu cũng không có bương ha. Hôm nay, liền muốn phái người đi vào cha xét một phen. Không bằng liền từ Vương Bộ Đầu mang theo mới tới tiểu huynh đệ đi xem xem đi. Lâm Bộ Khói thanh âm của chất phát mạnh mẽ, nghe vào thai đóa bên trong đều vang lên òng ong. "Là, tổng bộ đầu." Vương Bộ Đầu chắp tay thi lễ, đáp ứng việc này. "Tiểu Các, đừng lo lắng." cho ta cùng đi nhìn. "Tốt, vương thúc." Cắt Thiên ngơ ngơ ngác ngác đáp lại nói. Các Thiên theo vương bộ đầu từ nha môn xuất phát, thẳng đến Bình Đông thành ở ngoài Lâm Gia thôn mà đi. Dọc theo đường đi, các Thiên đều ở lo lắng đề phòng, phía trên thế giới này lại còn có yêu ma, một buổi tối sẽ giết nhân ra cả nhà, chó gà không tha. "Đây thật sự là thật là đáng sợ." Các Thiên đột nhiên nghĩ đến, trong thành ăn mày chúng tại sao không đến làm bộ khoái? Bọn họ chỉ là người bình thường, làm sao có thể tham gia loại này trực tiếp đối mặt yêu ma bộ khoái công tác, sợ không phải trực tiếp đi đưa mạng a. Mà Cắt Thiên cũng chỉ là ngày hôm qua vừa bắt đầu tu luyện a, vẫn là một tôi thể nhất trọng chất thải, liền võ công cũng sẽ không. Cảm giác mình chính là bộ khoái bên trong bia đỡ đạn a. Lần này đi Lâm Gia thôn sợ là lành ít dữ nhiều a. Cắt Thiên cùng Vương Bộ đầu càng chạy càng hiểu lánh, dần dần đi tới vùng ngoại ô, hai bên đường đi rừng cây có vẻ đặc biệt âm u khủng bố. Vương thúc, ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Cảm giác thật là khủng khiếp a. Nào có âm thanh, chớ tự mình dọa chính mình. Mau mau chạy đi đi, tranh thủ buổi trưa có thể đến Lâm Gia thôn, còn có thể ăn bữa trưa mặc dù có vương bộ đầu ăn mũi, thế nhưng các Thiên nhìn chu vi dày đặc rừng cây, bụi cây, luôn cảm giác bên trong cất giấu cái gì kinh khủng đồ vật. Vương thúc, Vương thúc, mau nhìn, có đồ vật ta. Các Thiên đột nhiên nhìn thấy một bụi cây bắt đầu loạn trào loạn trạng, phảng phất bị cái gì quỷ dị đồ vật từ giữa tách ra. Đột nhiên một mọc ra răng nanh màu nâu thú hoang đầu sông ra, ngươi nhóc con, dọa lao tử nhảy một cái, không phải là một con dã chư mà. Tránh ra, nhìn ngươi láo thúc ta. Cát Thiên bị vương bộ đầu đẩy lên một bên, chỉ thấy cái kia dã trư vừa mới đi ra bụi cỏ, còn không rõ xảy ra chuyện gì. Một mặt mê man. Vương bộ đầu chậm dãi đi lên phía trước, từ từ tỏa ra khí thế của tự thân. Mà dã chư cũng cảm ứng được nhân loại kia trên người mãnh liệt khí thế, thấy được hắn. Nó liều mạng muốn tránh phát ra, nhưng cũng không giống như dễ dàng. Ở các thiên trong đôi mắt, vương bộ đầu trên đầu bay ra mấy dòng chữ. Vương an. Cảnh giới, tôi thể bắt trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, ngân lượng 300, thiên hổ du long tôi thể quyết, trung phẩm, du long thân pháp, trung phẩm, thiên hổ đao pháp, trung phẩm, manh hổ quyền, không đủ tư cách, kinh nghiệm nhất định rơi xuống. Nguyên Lai Vương bộ đầu dĩ nhiên là tôi thể bắt trọng cao thủ a, lợi hại lợi hại. Các Thiên vừa nhìn về phía bị tức thế thu hút dã trư, trên đầu nó cũng có mấy dòng chữ. Thanh niên kỳ dã trư. Cảnh giới, tôi thể nhị trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, da dày thì béo, Thanh Đồng thiên Phú thần thông, dã trư xuống tới, Thanh Đồng thiên Phú thần thông. Fxder 50, nhất định rơi xuống. Các Thiên sợ ngây người, điều này cũng có thể. Tiểu Các, ngươi làm sao luôn đầu ra, đần độn, đừng lo lắng. Đến, này dã trư ta đã khống chế được, ngươi đem nó giết đi, gặp gỡ máu, rèn luyện dũng khí. Tốt vương thúc, ta dũng cảm vô cùng, nhìn tam một đao đâm trên nó. Cát Thiên vừa nói một bên rút ra bên hông hành đao đi lên phía trước. Đầu kia thanh niên giã chư yêu thú phảng phất nghe hiểu hai người rất đúng nói, còn nhìn thấy một người cầm sáng lóe đao, rốt cục sợ hãi tử vong chiến thắng tất cả, bắt đầu quay đầu, trong miệng điên cuồng la, chuẩn bị chạy trốn. Thí hử hừ a, vương bộ đầu phát hiện giã chư muốn chạy, mắt nhanh chân nhanh, một cước đạp ra ngoài, trực tiếp đem giã chư đá phải trên mặt đất, còn lật ra vài vòng. Một cước này sức mạnh sợ là không nhẹ, giã trư ngã xuống đất sau, còn đang Thế nhưng cứ việc dùng tận khí lực toàn thân cũng không cách nào vươn mình nhanh lên một chút ta Ma thẳng thạo cùng cái đại nương chúng như thế các thiên xem giá trư không bỏ dậy nổi liền yên tâm bên trong đề phòng chạy mau vài bước đến giá trư trước mặt một chiêu lực phép hoa sơn bổ về phía giá trư lúc này bản bị thương nặng không cách nào nhúc nhích giã chư lại đang lên chân sau giận dữ đứng dậy sử dụng giá trư xuống tới lợi dụng răng nhanh hướng về các thiên mạnh mẽ đánh tới các thiên Vinh càng thêm nắm chặt hàng nhau không chút nào khi đảm vẫn duy trì chém vào động tácvangg Cát Thiên Hoành Đao cùng Giá Trư răng nhanh va chạm, có thể cuối cùng là Giá Trư sức mạnh càng to lớn hơn, đem các Thiên đâm hướng bầu trời. Các Thiên bị Giá Trư đội lên chó gầm bùn, mà Giá Trư lại gặp một đòn trọng thương, trước đã ở vương bộ đầu dưới chân bị thương nặng, lần này lại cùng các Thiên liều mình quên tử địa chém giết một phen, chết để không còn khí lực. Ngã ngửa trên mặt đất trên, chỉ có thể vù vù thở hổn hển, cũng lại vô lực lúc đít. Các Thiên tuy rằng bị Giá Trư liều mạng một đòn, trọn tới bầu trời, nhưng cũng không có bị cái gì tính thực chất thương tổn, chỉ là có chút đau thôi, điểm ấy đau đớn đối với tôi thể nhất trọng Cát Thiên tới nói. Hoàn toàn có thể chịu đựng, không hề áp lực. Chỉ là bởi vì trên không trung sẽ không không chế thân thể của chính mình, không cách nào vươn mình. Kết quả mặt hướng dưới ngã trồng vò ở trong bụi cỏ, an đẩy miệng cỏ cùng bùn. Phi phi, phi. Cắt Thiên vội vã đứng dậy, phun ra một ngụm lớn mang theo cỏ bùn đất. U, tiểu cát, không sai a, nhanh hơn, lại cho nó bù đắp một đau, nó thì xong rồi. Cắt Thiên ở vương bộ đầu cổ vũ dưới, lần thứ hai kiên định hướng về Giá Trư đi đến. Giá Trư người bị thương nặng, căn bản là không có cách lại chạy trốn, chỉ có thể chớm mắt nhìn nhân loại kia đi lên phía trước. Dơ lên cao đồ đao. Phú thử, Giã chư cái bụng nơi, nhiệt hồ hồ máu tươi ào ào chảy ra, thậm chí pha thêm tổn hại nội tạng. Nôn, nôn, ho khan một cái. Tuy rằng Cắt Thiên đối với như vậy đấm máu cảnh tượng sớm có dự liệu, thế nhưng coi là thật thực hình ảnh xung kích đầu góc của hắn lúc, vẫn là không nhịn được nôn khan. Ken, đánh giết tôi thể nhị trọng thanh niên giã trừ một con. Rơi xuống lại kèm, FXT50, Thiên Phú thần thông ra dày thực béo. Cắt Thiên nhìn về phía mình bảng sở ký phát hiện Thiên Phú thần thông cái kia một hạng, nhiều hơn một hẳn chữ. Thiên Phú thần thông Da dày thịt béo, Thanh đồng, cấp 1, 010. ghi chú, cấp 1 da dày thịt béo chỉ là tương đối vui người bình thường tới nói, da rẻ càng cứng cỏi. Có thể nói, ngươi nhờ có so với người bình thường càng dày da rẻ, năng lực kháng đòn lấy được hơi yếu nâng lên. Lúc này EXP cũng tăng cường đến 50 điểm. Nguyên lai chạm Yêu trừ ma, đánh giết chúng nó sau đó thì có kinh nghiệm cùng đồ vật rơi xuống a. Ta cắt thiên vô địch thiên hạ con đường, liền muốn từ chạm Yêu trừ ma bắt đầu. Chương 4. Làm ra đẹp đẽ a, tiểu cát. Ngươi thì đã luyện võ nhập môn. Vương Bộ đầu từ một bên đi tới. Này con nhờ vào Vương thúc ngươi sao, dạy ta mãnh hổ quyền pháp. Không sai, không sai, ngươi rất có võ học thiên phú a, ta xem thật ngươi. Đà Tạ Vương thúc. Cát thiên cung kính mà hướng về Vương Bộ đầu hai tay ôm quyền hành lễ. Này, đừng khách khí như thế. Đến, đem giã trư trên lưng, con lợn này mặc dù nhỏ, thế nhưng cũng có thể bán cái 7, 800 đồng tiền đây, chớ lãng phí. Vương Bộ đầu vừa nói, vừa dùng bố đem giã trư cái bụng khỏa một vòng, sau đó gọi tới Cát thiên lưng ở trên lưng. Này dã trư mặc dù chỉ là cái thanh niên kỷ thế nhưng cũng có 200 cân đây. Cắt Thiên hiện tại cũng là tôi thể nhất trọng thiên võ giả, không phải vậy nặng như vậy giá trị căn bản là lương bất động a. Tiếp đó, Vương Bộ đầu đi ở Cắt Thiên mặt sau, chỉ điểm Cắt Thiên con đường, tiếp tục hướng về Lâm Gia thôn mà đi. Cắt Thiên không lấy giá trị, đạp lên trầm trọng bước tiến. Lại là mùa hè, nóng mồ hôi chảy ròng, làm ướt vạt áo. Vương thúc còn bao lâu mới có thể đến Lâm Gia thôn a? Đây cũng quá xa đi. Cắt Thiên nhìn nhìn không tới đầu đường nhỏ, không nhịn được cơn giận. Nhanh hơn, sắp rồi. Nửa canh giờ trước, ngài cũng là nói như vậy. Chiếu ngươi cái tốc độ này Phòng trưng lại có thêm một canh giờ, vừa vặn buổi trưa có thể đến, còn có thể đổi tới ăn bữa nóng hổi cung nước. Cắt Thiên nghe vậy, một mặt bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thoáng tăng nhanh tốc độ tiến lên. Từ đi thong thả đã biến thành bình thường bước đi tốc độ. Lúc này, Cắt Thiên không ở sợ hãi, hơn nữa một đường tường an vô sự. Rốt cục ở 12 giờ chưa tới trước Lâm Gia thôn. Lâm Gia thôn tổng cộng có 457 hộ thôn dân, tiếp cận hơn 1.400 miệng ăn. Có thể nói phải bình đông thành ở ngoại số một số hai đại thôn trang. Cắt Thiên cùng Vương Bộ khẽ đi ở cửa thôn trên đường nhỏ chính trực đỡ chưa thời gian, toàn bộ làng khói bếp lửa lở, tràn ngập nhân gian đèn nhang khí. người xem đây không phải đến mà, vừa vặn đuổi tới ăn cơm, đi theo ta. vương bộ Khoái nói liền đi tới cát thiên phía trước dẫn đường đi tới. cát thiên vẫn cóng lấy 200 cân giá chư, mệt thở hồng hộc theo ở phía sau. lâm gia thôn nhà nhà vị trí chẳng chỉ có hứng thú, mơ hồ trong lúc đó tạo thành mê cung giống nhau hiệu quả, người bình thường khả năng muốn lạc đường trong đó. cát thiên theo vương bộ Khoái thất nhiêu bất nhiêu, tò mò nhìn cái này dị thế giới nông thôn cảnh tượng, phát hiện cùng cổ đại nông thôn cũng gần như. tường sám nói đen. Sân vùng nhà. Chỉ chốc lát sẽ đến một gia đình cửa, gia đình này rõ ràng cho thấy cái gia đình giàu có, hẳn là trong thôn khá là người có địa vị. Đùng, đùng đông. Vương Bộ đầu tiến lên góc cửa. Ai vậy? Lâm thôn trưởng có ở đây không? Ta là Vương An A, Bình Đông thành bộ khoái, đến điều tra yêu ma sự kiện. Xoạch, chi. Một tóc hoa dâm tiểu lão đầu mở cửa, đi ra. Hóa ra là Vương An A, vị tiểu huynh đệ này là, hắn là mới tới bộ khoái, mới vừa chiêu mộ không bao lâu, gọi các tiên. Nha, đừng đứng cửa, đều đi vào nói sau đi đến tiểu cát, đem giá chư để lại nhà thôn trưởng trong sân đi. Tốt vương thúc. Cát Thiên cùng Vương Bộ Đầu theo Lâm thôn trưởng tiến vào nhà hắn phòng khách. Lâm thôn trưởng, phía ngoài giá chư là chúng ta trên đường đụng tới chúng tới, liền giết chết giữa trưa cầm đi. Ha ha ha, được đó, ta đây liền gọi hạ nhân đi làm. Lâm thôn trưởng nghe thấy Vương Bộ Đầu muốn đem giá chư hiện giết nấu ăn, rất là cao hứng. Lâm thôn trưởng, thôn các ngươi tối hôm qua nhà ai chết rồi hơn 20 khẩu a? Chính là phía đông dưới chân núi Lâm Hải gia, đây chính là người trong thôn đại địa chủ, ban đêm liền nghe đến bọn họ đều thảm thiết. Chúng ta đều sợ hãi không dám đi. Buổi sáng lại đi xem, phát hiện bọn họ đều biến thành thây khô, dòng máu khắp người cũng bị mất, quá kinh khủng. Đây là lần thứ nhất có yêu ma trực tiếp tập kích đây. Trước chưa từng có yêu ma vào thôn. Vậy có thể không thể mang chúng ta đi xem xem. Cố gắng, như vậy, chờ cơm nước xong, ta để gia đình mang bọn ngươi đi xem xem. Vậy thì cảm ơn thôn trưởng. Vương Bộ Đầu ôn quyền chắp tay thi lễ. Buổi trưa các tiên cùng Vương Bộ Đầu ở nhà thôn trưởng ăn một bữa phong phú cơm nước thì cá. Đa Tạ Lâm thôn trưởng khoản đãi. Khách khí, khách khí, như vậy Ta tên người mang bọn người đi. Cậu đản, người mang theo hai vị quan sai đại nhân đi thôn đông đầu Lâm Hải ra nhìn. Tốt, lao ra. Một vị ăn mặc vải xám áo tang trẻ tuổi tiểu tử đi tới cắt thiên cùng vương bộ khoái trước người. Hai vị quan ra, mời đi theo ta. Sau mười mấy phút, cắt thiên ba người đi tới Lâm Hải ra bên trong. Lâm Hải không hổ là người trong thôn đại địa chúa, trong nhà là tiêu chuẩn bốn nhà sân vông. Có thể tính là trong thôn không nhiều hào chạch. Bốn nhà sân vông chính là bốn cái nhà làm thành một gian nhà, tổng cộng nối liền bốn cái sân. có chừng vuông hai vị quan gia chính mình vào đi thôi, cậu đàn ta ngay ở bên ngoài chờ đợi. tốt. Lâm Hải ra cửa lớn đã mở rộng, xem ra là người trong thôn buổi sáng lại đây mở ra đi. Vương Bộ đầu sông lên trước đi vào. Cát Thiên thấy Vương thúc đi nhanh chóng, cũng đuổi theo sát. mới vừa vào cửa nhìn thấy một người mặc vải trắng áo tang trung niên tráng kiện phụ nữ, ngửa mặt quỳ ngã trên mặt đất, khuôn mặt trắng xám dữ tợn, thật giống trải qua rất lớn thống khổ, nơi cổ còn có hai cái đen tuôi lỗ tròn. nàng thật giống bị món đồ gì đuổi theo sau, từ phía trước ngã nào xuống đất, một cái cắn lấy nơi cổ, hút sạch toàn thân huyết dịch. Vương thúc. Này cái gì yêu ma làm ra, thực sự là thật là đáng sợ. Này rất giống cương thi gây nên, hút khô thân thể tinh huyết, hơn nữa này nơi cổ răng động còn có độc thi lưu lại. Cương thi? Nàng kia bị cắn chết, làm sao vẫn không có biến thành cương thi đây? Nàng khắp toàn thân tinh khí, huyết dịch cùng cốt tủy cũng đã bị hút sạch. Hiện tại chính là một đống thịt giữa, căn bản là không có cách thi biến. Chúng ta lại tới bên trong nhìn, đuổi tới ta. Tốt vương thúc. Các Thiên tiểu tâm dục rực rực theo Vương Bộ khoái, còn thỉnh thoảng quay đầu lại quan sát, chỉ lo đột nhiên lao ra một con cương thi cắn được chính mình, vậy thì xong tiếp tục thâm nhập sâu lâm hải gia sân, phát hiện trong phòng, trong sân đều có ăn mặc áo vải dùng hoặc là tơ lụa quần áo người, ngửa mặt ngã trên mặt đất. Trên mặt đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, phản phất có cái gì khủng bố đến cực điểm chuyện, mà lộ ra ở bên ngoài da dẻ càng là không có chút hồng hào, cũng đã bị cương thi hút sạch tinh khí cùng huyết dịch, đã biến thành người làm. Mãi đến tận cát thiên theo vương bộ khoái đến cuối cùng diện, lâm hải gia phòng ngủ chính. Vừa đẩy cửa ra, một bóng người cảm nhận được ánh mặt trời sau lập tức trốn hướng về bóng tối. Hiện nay chính là một giờ hơn ngày mùa hè giữa chưa sáng rỡ phi thường mãnh liệt từ ngoại tuyến cũng càng thêm mạnh mẽ các tiểu tử cẩn thận rồi nơi này có một đã thi thay đổi cường thi các thiên tử vương bộ khoái sau lưng nô đầu ra quả nhiên thấy được một người mặc tơ lụa người đàn ông trung niên có giúp ở trên giường nơi đó có thể tránh né ánh mặt trời các thiên thấy nó không có gặp người liền hung mãnh địa nhào lên liền tiểu tâm rực rực ở vương bộ khoái dưới sự che chở mở ra trong phòng hai miếng cửa sổ chiếu vào sáng rỡ thì càng hơn nhiều cái kia cương thi cảm ứng được sau lại liều mạng mà hướng về trong bóng tối lui sợ bị ánh mặt trời chiếu Cát Thiên tập trung sự chú ý của mình, nhìn chằm chằm Cương thi, quả nhiên lại bay ra hệ thống chú thích. Lâm Hải, Tử Cương, vừa thi biến tức Cương thi không trọn vẹn hình thái. Cảnh giới, tôi thể nửa tầng, thử Cương thực lực không đủ một tầng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, 10 chút kinh nghiệm, 100 lượng ngân phiếu. Chương 5. Vương Thúc để cho ta tới, nhìn ta một đao chém hắn. Cát Thiên nhìn cái Cương thi liền tôi thể nhất trọng cũng chưa tới, hơn nữa bây giờ còn là ban ngày, căn bản không đáng sợ. Khá lắm, rốt cục có chút can đảm, đi tới trực tiếp chém hắn đầu, tuyệt đối đừng bị hắn tổn thương tới. Biết không? vương thúc ngài liền nhìn được rồi. Cắt thiên nói xong càng thêm tràn ngập khuyến khích, trực tiếp rút ra bên hông hoành đao, quay về cương thi nhiều lần múa máy, nghĩ từ nơi nào dưới đao mới có thể nhất kích tất sát. mà trốn ở trong bóng tối cương thi cũng đã nhận ra cắt thiên ý đồ công kích, bắt đầu nỗ lực khống chế cương trực thân thể, lập tức hai tay làm ra công kích chuẩn bị. hắn màu đen móng tay trải qua cả đêm thì biến, cũng đã trở nên đen thui tỏa sáng, hơn nữa dài đến một tấc. Cắt thiên hai tay nắm nắm hoành đao, dựng thẳng nắm tại bên hông, hướng về cương thi vị trí chạy đi mượn chạy trốn sức mạnh cùng chiều dài áo sức mạnh kéo hai tay nằm ngang chém về phía cương thi đầu lâu đòn đánh này ẩn chứa cắt Thiên có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh mà cương thi ở cắt Thiên chạy về phía hắn lúc cũng phản ứng lại hai chân giấm một cái từ trên giường đột nhiên nhảy dựng lên dùng hai tay hướng về hoành đao chọc tới ý đồ chống đối cắt Thiên toàn lực một đao nhưng là dù sao cái này cương thi vừa thì biến vẫn chưa hoàn toàn biến thành chân chính cương thi hơn nữa bây giờ là ban ngày cương thi sức chiến đấu nhận lấy rất lớn nhiều động tác chậm chậm cứng ngắc cũng không cách nào làm được đao thương bất nhập Cát Thiên hoành đao đại lực đánh chém trực tiếp chém mở ra cương thi cánh tay, tiếp tục chém về phía cổ. Phú thử, Phản phất cắt chém nát bố thanh âm của như thế, cắt ra đầu của nó, một đao hai nửa, cương thi đầu lâu trực tiếp lăn xuống trên mặt đất. Keng. Đánh giết tôi thể nửa tầng tử cương một con. Rơi xuống hại kèm, 10 điểm EXP. Cắt Thiên nghe được hệ thống đánh giết tiếng nhắc nhở, trong lòng cảnh giác tâm dần dần thả xuống. Dù sao đây chính là Cương Thi a, ai biết hắn có thể hay không lại đột nhiên phục sinh lại đây, vẫn là đánh giết tiếng nhắc nhở càng đáng tin chút. Tiểu Cát, lợi hại a. Tuy rằng ngươi đạo pháp này không có gì kết cấu nhưng không trở ngại ngươi giết này cứng ngắc cương thi, có điều nếu như dùng chiêu này cùng người đánh nhau nhưng là không xong rồi. đa tạ vương thúc giáo dục. dạ, tiểu tử ngươi thái độ không sai a. chờ trở lại ta sẽ dạy ngươi một bộ đơn giản đao pháp đi. vương thúc ngươi đối với ta cũng quá được rồi, không bằng ta bái ngươi làm thầy chứ. không cần bái ta làm thầy, chính là ta đầu của ngươi đầu. hơn nữa ta cũng chỉ có một mình ngươi thủ hạ, không tốt với ngươi, đối đối với ai a? vương thúc, ta xem cái khác hai cái ban đều có mười sáu người, làm sao? vương bộ đầu trực tiếp đánh gây đến. được rồi, ta biết ngươi muốn hỏi gì. Ta trước đây cùng lầm tổng bộ đầu cạnh tranh tổng bộ đầu chức vị, kết quả hắn hối lộ bình đông thành huyện lệnh, mà ta không biết tình huống, chỉ biết là cùng hắn đối, đắc tội rồi hắn, kết quả hắn thành công thượng vị, mà ta còn là cái tiểu bộ đầu, liền hắn tiền nhiệm sau khi liền bắt đầu nhắm vào ta, không ngừng mà để ta đi làm nhiệm vụ nguy hiểm. Ta 16 người bộ hạ chết chết, thương thương, ta cũng là thật vất vả mới sống sót, sau đó tiểu thành độc nhất, cũng không ai dám gia nhập tam bàn, mai đến tận ngươi đã đến, đến rồi, ngươi bây giờ ký rồi giấy bản thân, muốn lui ra cũng không có biện pháp. Mỗi lần nhìn thấy ngươi. Ta liền nhớ lại những kia chết thảm chính là thủ hạ, có điều ngươi yên tâm, lần này ta nhất định liệu mạng bảo vệ ngươi. Vương thúc, không nghĩ tới ngươi cũng là có cố sự người. Chiêu mộ thời điểm, Lâm tổng bộ đầu đối với ta vẻ mặt ôn hòa, ta còn tưởng rằng hắn là người tốt đây. Nguyên lai like hắn là muốn phân phối một căn bản không biết võ công, còn là một an mày ta, đến nhục nhã ngài a thực sự là đáng ghét. Được rồi, được rồi, không nói những thứ này. Lâm gia thôn diệt môn án chúng ta đã điều tra rõ ràng, là có cương thi quay phá. Hơn nữa từ nó một buổi tối hút hơn 20 người tinh huyết đến xem đẳng cấp còn không thấp sợ là còn mạnh hơn ta. Chúng ta lại cẩn thận kiểm tra một hồi, nhìn con nơi này có còn hay không để xuất cương thi. Được, đều nghe Vương Thúc cho ngươi. Các Thiên cùng Vương Bộ đầu hai người ý, ý nhiên đi chung với nhau tìm tòi lâm hải bốn nhà sân ông. 1.500m vuông, sắp tới 20 gian phòng, Các Thiên bọn họ thậm chí ngay cả nhà xí cũng không đôn tha, mỗi một cái góc chết đều kiểm tra qua. Không có phát hiện bất cứ gì thường nào, xem ra diệt môn cương thi đã hút no rồi người tinh hoa sau khi ở trên trời sáng trước thoát đi, cũng không còn một người có thi thay đổi dấu hiệu, cũng đã chết không thể chết lại. Thế nhưng để ngừa vắng nhất, Cắt Thiên cùng Vương Bộ Đầu vẫn là đem tất cả mọi người sát chết từng cái chuyển ra lâm gia, bày ra ở lâm gia cửa. Lâm thôn các thôn dân từ lúc buổi trưa Vương Bộ Đầu lúc ăn cơm, liền nghe nói rồi có quan sai đến điều tra Lâm Hải gia thảm án gì môn. Bởi vậy ở Vương Bộ Đầu cùng Cắt Thiên tìm tòi Lâm Hải gia lúc, các thôn dân liền dồn dập từ trong nhà tới rồi xem cho vui. Trong thôn bình thường không có việc lớn gì, bởi vậy, lúc này náo động một phương thảm án, đem toàn thôn già trẻ đều hấp dẫn đến đến rồi. Hiện tại không ít cha mẹ nhìn thấy hai cái quan sai không ngừng mà vận chuyển xác chết đến trước cửa đất trống đều thật chặt che hại tử hai mắt, chỉ lo cho Hải tử lưu lại ám ảnh trong lòng. Chỉ là không biết bọn họ che mắt thời điểm, tại sao phải lưu mấy cái khe hở? Vương Bộ Đầu, đây rốt cuộc là gì yêu mà gây nên a? Trưởng thôn lớn tiếng hỏi. Lâm thôn trưởng, nay sợ là một con tương đương với tôi thể cựu trọng lục cương, muốn hút thân thể tinh khí máu đến đột phá, do đó tu thành tương đương với tiên tiên mau cương. Vậy chúng ta những người này có hay không nguy hiểm a? Lâm thôn trưởng lo lắng hỏi. Ta phỏng trừng Lâm Hải một nhà hơn 20 miệng ăn máu huyết căn bản thỏa mãn không được đầu kia cương thi đột phá cần a. Ngươi mau mau mang theo thôn dân rút đi Lâm Gia thôn đi. Vương Bộ Khoái cũng mau mau báo cho các thôn dân sự thật chân tướng cùng tính chất nghiêm trọng. Cái gì? Tương đương với tôi thể cửu trọng lục cương. Nghe nói lời ấy các thôn dân đều kinh ngạc không thôi. Sau đó rồn dập lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Phải biết Lâm Gia thôn người mạnh nhất cũng mới tôi thể ngũ trọng tôi, chỉ có thể đối phó đối phó một loại tiểu yêu quái. Tôi thể cửu trọng lục cương sợ là một chiêu là có thể cắn chết hắn. Không trách Lâm Hải Gia có ba cái tôi thể tứ trọng hộ viện cũng bị diệt cả nhà. Nhưng là rút đi Lâm Gia thôn, bọn họ có thể trốn đi đâu? Đi ra ngoại càng là một con đường chết ta, chu vi cũng là Bình Đông thành, có thể tránh một chút. Nhưng là muốn nghĩ cũng biết, Bình Đông thành căn bản không khả năng thả bọn họ hơn 1500 người toàn bộ đi vào, đi vậy không có chỗ chờ. Lúc này có thôn dân cẩn thận quan sát một hồi sát chết sau đó lớn tiếng kêu gọi. "Trưởng thôn, đừng nghe quan sai nói mò, để ta rút lui, có thể hướng về nơi nào rút lui?" Hơn nữa đây căn bản không phải cương thi cắn, mấy cái trên thi thể rung động cũng không lớn bằng, ta cảm thấy rõ ràng là một đám cấp bậc thấp đàn rơi giết người. Đông đảo thôn dân dồn dập hưởng ứng nói, "Đúng vậy, trưởng thôn" Chúng ta chỉ cần đem thanh tráng niên tụ tập lại, buổi tối căn bản không cần sợ sệt. Cát Thiên nhìn các thôn dân ngươi một lời, ta một lời, đều rất có đạo lý a, nếu không ta thấy thì thay đổi tử cương, ta đều tin. Lâm thôn trưởng mắt thấy các thôn dân loạn thành hỗn loạn, liền một mình đi tới Vương Bộ khoái trước mặt lặng lẽ hỏi, "Vương An à, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần là lục cương thi?" Vương Bộ đầu dỗi ra hai tay, hai tay ngón tay trỏ giao nhau thành thật tự, liền không nói nữa. Mà Lâm thôn trưởng xem sau, nhưng hoàn toàn biến sắc. Lâm thôn trưởng sau đó xoay người lại, đi tới đông đảo thôn dân trước mặt lớn tiếng nói, "Đại gia yên lặng một chút." Im lặng một chút, nghe ta nói. Vương Bộ Đầu nói rất rõ ràng, "Để ta rút đi, đã có người không tin, vậy cũng chớ đi, tin tưởng liền rời đi." Những người còn lại buổi tối đều điểm nổi lửa đem cẩn tác vô ưu, tận lực tụ tập cùng nhau. Lúc này người thông minh đã lặng lẽ về nhà thu dọn đồ đạc, chuẩn bị đi nhờ và thôn bên cạnh thân thích. Mà mấy người y ý, ý nhiên quyết dự ý mình cho rằng chuyện này căn bản không trọng yếu, sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ, không có chút nào lo lắng. Tiểu Các, đã hơn 2 giờ chiều, chúng ta vội vàng đem những thi thể này đốt, sau đó trở về thành, buổi tối ra ngoại cũng không phải thái bình. Đúng. Vương thúc, chúng ta đi nhanh lên. Thôn dân liền giao cho trưởng thôn an bài. Chúng ta đã tận lực. Cắt Thiên khi nghe đến có tôi thể cựu trọng lục cương thời điểm đã nghi chạy. Lúc này có Vương Bộ Đầu đầu lĩnh, vậy còn không mau mau đồng ý à? Cắt Thiên theo Vương Bộ Đầu, hai người điểm một cây bước, sau đó trực tiếp như một làn khói hướng về Bình Đông Thành chạy đi, không quay đầu lại, chỉ để lại một đống lửa cùng cãi vã các thôn dân. Chương 6. Cắt Thiên cùng Vương Bộ Đầu hai người rốt cục trước lúc trời tối về tới Bình Đông Thành bên trong, chính trực cơm tối lúc, Vương Bộ Đầu rất đại khí địa vô vô bộ ngực nói rằng, Tiểu Cát. Ngươi có đói bụng hay không? Ngày hôm nay, ngươi Vương thúc liền dẫn ngươi đi Tiểu Lâu đi ăn một bữa. Vương thúc, này quá pha phí, không bằng chúng ta đi nhà Môn Phạn Xá ăn đi. Ai, đừng lo lắng, ngươi Vương thúc là có tiền, ngày hôm nay mới vừa ở Lâm Hải ra lượm hơn 20 lượng ở đây. Này, vậy thì nghe Vương thúc. Ngày hôm nay liền theo Vương thúc thịt cá trộn lẫn lập tức. Vương thúc cũng đừng không nỡ lòng bỏ a. Các Thiên nghĩ thầm thì tỏi, quá tuổi trẻ a, lại đã quên ở lục soát thời điểm thừa cơ kiếm muộn. Ai, Vương bộ đầu dẫn Cát Thiên tới đến một nhà tên là Tuý Tiên lâu nhà hàng chỗ này xem ra cũng là rất xa hoa, trang trí dị thường tinh mỹ hoa lệ, đoán chừng là trong thành tương đối cao đường quảng rượu. đến đến, tiểu cát, liền nhà này đi, ngày hôm nay phát sóng tiểu tài, đến ăn bữa ngon. vậy thì đa tạ vương thúc. cát thiên mau mau theo vương bộ đầu tiến vào nhà này tiểu lầu sang trọng. hai vị khách quan xin mời vào, xin hỏi cần gì. một vị hầu bàn nhìn thấy khách mời tới cửa lập tức mỉm cười với chào đón hỏi dò. cho ta đến sát cửa sổ vị trí đi. thật nhất, khách quan đi theo ta. hầu bàn nói xong liền dẫn hai người hướng về phòng khách bên cửa sổ mà đi. Cát Thiên vẫn là lần đầu tiên tới dị thế giới tiểu lầu sang trọng. Có thể thấy, nơi này làm ăn khá khẩm, Hơn nữa tới cơ bản đều cũng có tiền người. Có rất nhiều ăn mặc tơ lụa quần áo cùng đeo các loại vũ khí võ giả ở trong đại sảnh liên hoan. Đồng thời cao dọng bàn về gần nhất Bình Đông Thành quanh thân chuyện đã xảy ra. Đi tới bên cửa sổ vị trí sau, Cát Thiên cùng Vương Bộ Đầu liền ngồi đối diện nhau. Xuyên thấu qua cửa sổ còn có thể nhìn thấy Bình Đông Thành trạm vạng đường cảnh, cũng là có rất nhiều quán nhỏ tiểu thương cùng người đi đường có mặc cả. Hai vị gia, yếu điểm món gì? Cho chúng ta chỉnh điểm cứng ngắt món ăn đem mấy cái bảng hiệu món ăn trình trên, trở lại một bình thiên lý túy đi. Thật biết, ngài chờ chút lát. Hầu bàn nói xong liền tiến vào bếp sau chọn món ăn, nắm rượu. Các tiểu tử, ngươi ngày hôm nay có thể có khẩu phục, này thiên lý túy nhưng là cực phẩm nhân dân a, lối vào nhu, một đường hầu. Này một bình rượu phải hai lượng bạc. Vậy ta chờ chút sẽ phải cố gắng thưởng thức, mới có thể xứng đáng này rượu ngon. Ha ha ha, đó là đương nhiên, được rồi, ngày hôm nay ngươi Vương Túc sẽ dạy ngươi một chiều, có câu nói thật tốt, tìm hiểu tin tức còn phải đến từ lâu bởi vì này luôn có tán gẫu bắt quái cùng nói khoác chính mình tự khách kha kha theo vương thúc nghe một chút gần nhất bình đông thành phụ cận có hay không phát sinh cái gì Tốt, vương thúc lỗ thai ta vẫn là rất tốt đón lấy các thiên hai người liền ở chỗ này thám thính tin tức vừa ăn cơm phẩm rượu một bên vịnh thai lên quang minh chính đại thám thính tin tức người khoan hay nói trong đại sảnh có một thô lô võ giả hán tử giọng rất lớn hơn nữa còn ở rất đắc ý khoe khoang ta và các ngươi nói ta ở phong an thôn thật sự nhìn thấy cương thi là một tôi thể nằm sáu trùng bạch cương ta là đại hiệp a căn cứ vì dân trừ hại tinh thần Ta trực tiếp đi tới thành thạo chặt bỏ đầu của nó. Đại ca cao thượng a, huynh đệ lợi hại. Ha ha quá khen, quá khen. Tiểu đệ ta ở thành Bắc Sơn Dương thôn cũng gặp phải một con cương thi, lúc đó đem ta hụt chết. Ha ha ha. Ngày hôm qua Lâm gia thôn nửa đêm diệt một án, có thể hay không cũng là cương thi a. Không biết a, nghe nói có bộ khoái đi điều tra, cũng không biết là cái gì yêu ma Gần nhất Bình Đông Thành Tựa Hồ càng ngày càng không yên ổn. Nghe đến đó Cát Thiên cùng Vương Bộ đầu lần lượt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó hai người rồi hướng coi một trận, ánh mắt giao lưu sát mặt lập tức khôi phục lại yên lặng. chỉ chốc lát sau, hai người bọn họ trên bàn đã chỉ còn dư lại thèm canh thịt nguội, cái cua ấm thiên lý túy cũng uống không còn một ngống. tuy nói lần này các tiên tinh thần đều tập trung vào thám thính tin tức trên, thế nhưng rượu ngon thưởng thức cũng không có thả xuống. nay thiên lý túy, có sao nói vậy? sát thực cùng vương thúc nói như thế mỹ vị. tiểu nhị tính tiền. vương bộ đầu hô lớn. khách quan chờ chốc lát, ta đây đã tới. chỉ chốc lát vừa hầu bàn sẽ đến hai người trước mặt. hai vị khách quan tổng cộng tiêu phí 6 lạng bạc. vương bộ đầu từ trong lòng lấy ra 6 viên nén bạc tử. Đưa cho hầu bàn Khách quan, ngân lượng vừa vặn, hai vị đi thong thả, lần sau thường đến A. Ai, được được được, lần sau nhất định. Cắt thiên cùng vương bộ đầu bước nhanh ra tiểu lâu sau, trở lại trong thành cắt thiên ở lại tiểu viện. Không nghĩ tới, Bình Đông Thành quanh thân vài nơi thôn trang đều có cương thi qua lại, chuyện này khẳng định không đơn giản. Vương bộ đầu biểu hiện nghiêm nghị, lông mày nhíu chặt. Vương thúc, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Có thể bị nguy hiểm hay không? Cắt thiên cũng rất lo lắng cho mình mạng nhỏ A. Trước có tổng bộ đầu nhằm vào, sau có cương thi họa loạn Bình Đông Thành Những ngày tháng này không dễ chịu à? Cũng thật là thời buổi rối loạn à. Phòng trưng gần nhất sẽ không quá an ổn, cái tiêu cầu tập nhất định sẽ mượn cơ hội làm khó chúng ta. Nói không chắc lại muốn đi làm cái gì mơ ám. Ngược lại ngươi gần nhất nhất định phải cẩn thận chút. Thút vương thúc, cho ngươi mãnh hổ quyền nhất định phải mỗi ngày chăm chỉ luyện tập. Đây là ngươi tại đây thời loạn lạc sống yên phận gốc rễ à? Nơi này còn có một hôm nay hổ đao pháp cũng coi như tuyệt chiêu của ta một trong, Hiện tại giao cho ngươi, chính mình cố gắng nghiên cứu một chút. Vương bộ đầu từ trong lòng móc ra một quyển đóng buộc chỉ bí tịch, đưa cho cát thiên các thiên cung cung kính kính địa hai tay tiếp nhận đa tạ vương thúc ta nhất định luyện thật giỏi tập nghiên cứu định không phụ kỳ vọng của ngươi khá lắm võ học của ngươi thiên phú phải rất khá nỗ lực sau này so với ta có tiền đồ đời ta cũng là như vậy một thân một mình vương thúc ngươi còn có thủ hạ ta à? ta ở trên thế giới này cũng là một thân một mình không bằng như vậy ta bái ngài vì là đại ca ngài cảm thấy làm sao các tiểu tử ngươi nhưng là thật lòng đương nhiên là thật sự xin mời thiên địa vì là giám ta nói tới đều là thật sự đã như vậy, chọn ngày không bằng gặp ngày, ngày hôm nay chúng ta liền kết bái vì là khát phái huynh đệ. đa tạ, đại ca. ha ha ha, như vậy rất tốt, như vậy rất tốt ta. các thiên bên trong khu nhà nhỏ, các thiên cùng vương bộ đầu hai người đốt ba cái hương cắm ở lư hương trên, mặt hướng đông vương, quay về giữa bầu trời tuyên thể, thiên địa làm chứng, nhật nguyệt chứng giám. vua ta an, ta cắt thiên, hôm nay huynh đệ ta hai người ở đây kết nghĩa kim lan, uống máu an thể. anh chị em cùng cha khác mẹ xong mà không thoải mái tư mình, lịch năm tháng mà các kiên ý chí. ha ha ha. Vương bộ đầu đêm nay có thêm cái đệ đệ, rất vui vẻ, càng là cất tiếng cười to. Mà các thiên vốn là một thân một mình xuyên qua đến cái này nguy hiểm dị thế giới, bây giờ lại lại ca, sau đó cũng không tiếp tục độc thân. Tiểu thiên, như hôm nay sắp đã muộn, ta liền muốn rời đi. Ngươi buổi tối có thể chăm chú đọc một đọc cái kia bản bí tịch. Ta còn phải đi bẩm báo hôm nay điều tra kết quả, ngày mai gặp lại sau. Đại ca, ngươi đi trước bận điệu. Bí tịch ta nhất định cố gắng nghiên tập. Các thiên liền đưa vương bộ đầu mãi đến tận ngoài cửa, mà vương bộ đầu trực tiếp hướng về tổng bộ đầu nơi ở mà đi. Bẩm báo ngày hôm nay ở Lâm Gia thôn điều tra kết quả. Các Thiên tin tưởng, chuyện này, quan phủ nhất định sẽ phái càng nhiều người đi xử lý. Dù sao ở Lâm Gia thôn qua lại, hút người tinh huyết, nhưng là tôi thể cựu trọng viên mãn lục cương, hơn nữa sắp thăng cấp tiên tiên, đây cũng không phải là một phổ thông tiểu yêu ma. Chương 7. Các Thiên đưa đại ca Vương Bộ Đầu sau khi rời đi, liền về tới chính mình trong phòng nhỏ. Sau đó nhen lửa cây nến, ở ánh lửa dưới mở ra Vương An đưa thiên hổ đạo pháp, độc. Bản này đạo pháp xem ra thẳng thắn thoải mái, hung minh vô cùng, quả thực giống như hổ thiêm rực tư thế bên trong chiêu thức đông đảo có tới 7749 chiêu mà có thật nhiều đặc thù phát lực phương thức toàn bộ học được cũng thông hiểu đạo lý các thiên chắc chắn như hắc hổ a phúc như thế bắt đầu đánh nhau hoàn toàn không có bình a toàn bộ đều là sở kỳ hiệu trừ phi hắn từ nghèo bởi vậy các thiên bỏ ra hai giờ mới miễn cưỡng từ đầu tới đuôi xem một lần cũng chỉ là đơn giản nhớ kỹ những chiêu thức này thôi keng đo lường đến ký chủ đã bước đầu học tập công pháp thiên hổ đao pháp trung phẩm công pháp thiên hổ đao pháp không 10 quá tốt rồi công pháp đã thành công ghi vào thêm điểm hệ thống Cát Thiên trải qua lâm gia thôn một nhóm, ở Vương bộ đầu bảo vệ cho, đánh chết một con thanh niên kỳ giã chư cùng một con tử cương, kinh nghiệm đã tăng cường đến 60 điểm. Lúc này Cát Thiên lại nhìn chính mình bảng sở kỳ hiệu phát hiện. Họ tên: Cát Thiên. chủng tộc: nhân loại. tuổi tác: 18 tuổi. cảnh giới: tôi thể nhất trọng, 0100. công pháp: mãnh hổ quyền, không đủ tư cách. hiểu sơ gia lông, tháng 2 năm 10. thiên hổ đao pháp, trung phẩm, hiểu sơ gia lông, 050. thiên phú thần thông: ra dạy thì béo, thanh đồng, cấp 1, 010, EXG, 60. Lúc này, kinh nghiệm của chính mình chi số chỉ đủ đem mãnh hổ quyền cùng thiên hổ đao pháp đều thăng cấp 1. Lần này phải tiêu hết 58 chút kinh nghiệm, cuối cùng chỉ có thể còn lại 2 điểm, đúng là nghèo một gia nha. Mà các thiên cảnh giới khoảng cách thăng cấp đến tôi thể nhị trọng còn kém 100 điểm đây. Có điều không cần lo lắng, bởi vì thu được ít e -E cơ hội đã tới. Có điều cũng phải chú ý tự thân an toàn. Gần nhất bình đông thành chu vi nhưng là thời buổi rối loạn, nhất định sẽ có rất nhiều yêu ma cho ta soạn. Chỉ cần theo sát đại ca bước tiến, EX -E còn không phải bắt vào tay mà. các thiên tâm thần hơi động. Liên điểm, gật lia liệu hai lần dấu cộng. Maính hổ quyền thăng cấp thành công. Maính hổ quyền, không đủ tư cách, vừa tìm thấy đường, 050. Thiên hổ đao pháp thăng cấp thành công. Thiên hổ đao pháp, trung phẩm, vừa tìm thấy đường, 0100. Võ kỹ cảm ngộ, cơ nhục, bắp thịt ký ức chính đang truyền vào ký chủ trong đầu, xin chờ một chút. Theo một luồng thông tin, thông điệp chạy một mạch mà tràn vào các thiên trong não vực, các thiên liền cảm giác mình đầu vóc bị người miễn cưỡng đút vào đến không hết gì đó, tốc độ còn rất nhanh. Tiếp theo chính là sẽ rách giống như cảm giác đau đớn kéo tới. A đầu của ta, đau quá. a, nhỏ. võ kỹ chi thức, ký ức đã truyền vào thành công. hô, hô. các thiên miệng lớn, thở hừng hực. không nghĩ tới hệ thống học tập sở kỵ quá trình không có chút nào u lù. nó là thật trực tiếp cứng ngắc rót ta, suýt chút nữa đau chết mất. lần sau học tập sở kỵ thời điểm nhất định phải từng cái từng cái đến a, nếu không này ai chịu nổi a, suýt chút nữa liền cho ta căng nước. đáng sợ, đáng sợ. các thiên đầu đến bây giờ đều có một điểm mơ hồ đây. có điều thuận lợi thăng cấp hai cái võ kỹ, tâm tình đó cũng là cực kỳ hài lòng. Các Thiên liền dẫn nụ cười thỏa mãn, nặng nghề đi ngủ. Mà lúc này, lúc đêm khuya Lâm Gia thôn nghênh đón nguy hiểm. Trưởng thôn ba ngày đã khuyên các thôn dân rời đi Lâm Gia thôn tránh né, tuy nhiên có nhân sự không tới hợp lên đầu căn bản không sợ, y liễu nhiên quyết giữ ý mình lưu lại, nhân số còn không thiếu. Khoảng chừng có 2/3 người cố thủ trong thôn, mà cái kia 1/3 người đều đi nhờ vả trong thành thân thích. Hay là cái kia 2/3 thôn dân xác thực không nơi có thể trốn đi. Lưu thủ Lâm Gia thôn người cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, bởi vậy nghe theo trưởng thôn trước khi đi kiến nghị. Trong thôn hội vũ nghệ hai mươi mấy thôn dân liền tự phát đứng ra nâng lên trách nhiệm có một tôi thể tứ trọng thôn dân vì là đội trưởng dẫn dắt hai mươi mấy tôi thể nhị trọng ba tầng thôn dân tạo thành lâm gia thôn đội tuần tra ở buổi tối mỗi người đều cầm trong tay đuốc đi trong thôn các loại địa phương tuần tra những này cấp thấp võ giả đi ở trong thôn trên đường nhỏ căn buồn không có ý thức được nguy hiểm đến ở đêm đen dưới sự che chở lâm gia thôn phía đông trên núi chính là bị diệt cả nhà lâm hải ra mặt sau sơn một bóng người xuất hiện trong bóng đêm ở trên bầu trời màu đỏ mặt trăng chiếu rọi xuống hiện lộ ra thân hình toàn thân áo đen còn có miếng vải đen che mặt trên lưng còn đeo chéo một cái khổng lồ hắc quan, chiếc kia hắc quan sợ là so với người mặc áo đen cao hơn nữa, vì lẽ đó chỉ có thể nghiêng lưng. ầm, người mặc áo đen mở ra bên hông dây thừng, tay phải vỗ một cái quan tài dưới đáy phía bên phải, chiếc kia hắc quan liền trực tiếp dựng thẳng cắm trên mặt đất. sau đó, người mặc áo đen từ bên hông túi vải đen bên trong lấy ra lục giác thanh đồng lục lạc, lay động lên. ken ken ken, ken ken ken, trong miệng còn nhẹ giọng lẩm bẩm phức tạp người bình thường nghe không hiểu thần chú, chỉ thấy hắc quan bắt đầu lay động, ván quan tài cũng bắt đầu chấn động. bang, bang ván quan tài trực tiếp bị chấn mở, ngã xuống đất. ở hông người dưới, trong quan tài lộ ra mọc ra lông xanh bóng người, trên đầu còn có một đạo màu vàng phụ triện kề sát ở cái chán. cường thi hai tay lập tức muốn lượn hai chân nhảy lên đi ra. nay sợ sẽ là con kia tôi thể cựu trọng viên mãn lục cương. theo người mặc áo đen đỡ lấy màu vàng phụ kiện, đút hai giọt tinh huyết của chính mình cho lục cương. lập tức lại rung động lục lạc, niệm lên thần chú. Này con lục cương càng thêm linh hoạt rồi. ở người mặc áo đen dưới sự khống chế, lục cương ở trong núi điên cuồng chạy trốn, thẳng đến bên dưới ngọn núi lâm ra thôn mà đi. Trên đỉnh ngọn núi, người mặc áo đen duy nhất lộ ra con mắt hướng thiên không bên trong hồng nguyệt để lộ ra một tia tàn nhẫn mà lại hưng phấn mỉm cười biểu hiện. Trong miệng tự đủ, tối hôm nay liền để tiểu bảo bối của ta tận tình đi hút sạch lâm ra thôn hết thảy võ giả tinh khí máu đi. Vì tiểu bảo bối của ta có thể thuận lợi thăng cấp, vì tiên thiên nhất trọng đặt vững cơ sở vững chắc. Ngày hôm nay nhất định phải hấp thu thôn này tất cả võ giả, một cũng không có thể làm qua. Tôi thể cựu trọng lục cương, xung quanh cơ thể đã bắt đầu tỏa ra thi khí hiện màu xanh lục, bởi vậy gọi lục cương, mà không sợ ánh lửa cùng nhân khí chỉ có chỉ sợ ánh mặt trời, hết sức quá nghiêm khắc người tình khí máu. Lục Cương ở trong núi linh hoạt cực kỳ, không tới một phút cũng đã đến lâm gia thôn bên trong. Lúc này lâm gia thôn bên trong, từng nhà cũng đã tắt đèn ngủ, đồng thời đóng chặt cửa sổ, chỉ lo yêu ma tìm tới cửa. Chỉ có đội tuần tra một nhóm hơn 20 người, đánh đốc ở trong thôn khắp nơi quan sát. Bởi vậy ở cương thi trong mắt, vị trí của bọn họ cũng là cực kỳ rõ ràng. Cương thi ở trong tối, đội tuần tra ở ngoài sáng. Cương thi khống chế thân thể, nhẹ nhàng nhảy hướng về đội tuần tra tới gần. Lúc này đội tuần tra bên trong một vị đội viên đột nhiên kẹp chặt cái mông, hét lớn, đội trưởng, ta đau bụng, muốn đi đứng hàng, cái lôi a. cũng thật là lười lười trên mải cất đáy nhiều a, nhanh đi bên cạnh bụi cỏ giải quyết một hồi. những người khác nghỉ ngơi tại chỗ chốc lát, đều lên tinh thần, cảnh giác lên. là, đội trưởng, cái kia ăn mặc áo vải dùng võ giả mang theo cái mông, chạy tới trong bụi cỏ, thồi quần xuống, bắt đầu ngồi cầu. nhưng mà hắn không có phát hiện phải. khi hắn sau lưng trong bụi cỏ ngồi xuống một lục cương, lục cương ra khô héo, mọc đầy lông xanh cánh tay đẩy ra trước người bụi cỏ, vô vô bờ vai của hắn. Võ giả nhún như vai. Đừng lịch, ta gậy phân đây, đi sang một bên. Sau đó hắn ý thức được cái gì, liền xoay đầu lại, nhìn phía phía sau. Ở nguyệt quang chiếu dọi xuống, hắn thấy được trong đời kinh khủng nhất một màn. Chỉ thấy phía sau trong bụi cỏ lộ ra một tấm như gốc ghẻ như thế lồi lõm nát mặt, lại làm lại sẹp. Vợ nở dài ra thưa thất màu xanh lục lông dài. Võ giả mới vừa há to mồm chuẩn bị kêu to, cái kia lục cương trực tiếp một cái cắn tới miệng của hắn, đem hắn miệng cho lấp kín, căn bản kêu không được, chỉ truyền ra một tiếng ngã xuống đất vang trầm. Lý cầu, nhóc con ai, ngươi trách? Đồng đội nghe được tiếng vang sau lên tiếng hỏi dò đến, nhưng là đáp lại hắn, chỉ có trong đêm tối các loại sâu tiếng kêu to gió em dịu thành. Trong bóng tối đến cùng ẩn giấu đi cái gì yêu ma quỷ quái, không có ai biết. Hỏng rồi, xảy ra vấn đề rồi, đại gia cầm lấy đuốc mau đi xem một chút. Tôi thể tứ trọng võ giả phản ứng lại, bắt chuyện các đội viên tiến lên kiểm tra. Chương 8. Lâm gia thôn chúng võ giả ở đội trưởng dẫn dắt đi, dồn dập dơ lên cao đuốc, cũng lớn tiếng la lên cái kia gậy phân đồng đội tên. Lý Cẩu, ngươi làm sao vậy? Lý Cẩu, đừng đọa chúng ta a. Mọi người từng bước từng bước từ từ hướng về nơi đó dựa vào, cũng cảnh giác quan sát bốn phía. Bọn họ đã ở sợ sệt này cao bằng nửa người trong đuổi có ẩn dấu đi yêu Ma. Khi bọn họ đi tới Lý Cầu ngồi cầu giờ địa phương, chỉ nhìn thấy một cả người khô quắt sát chết, mặt cũng không được hình, miệng thật giống bị cái gì cắn vụn nát, máu đen chảy đầy đất. Lý Cầu con mắt trận to làm cho người ta một loại sợ hãi cùng khó có thể tin cảm giác. Không có ai biết Lý Cầu trước khi chết đều thấy được cái gì. Chúng võ giả chỉ cảm thấy cả người tóc gáy dựng đứng, sợ sệt không đớt. Đột nhiên mọi người phía sau lại truyền tới một thân kêu rên. Ừ. mọi người phản ứng nhanh chóng xoay người lại, nhưng chỉ nhìn thấy một tên đồng đội bị đẩy vào chỗ sâu trong bụi cỏ. A! A! A! Có một người thực sự không chịu được như vậy không biết đáng sợ cùng đồng đội liên tục tử vong tình hình, thất thanh kêu to, cũng bắt đầu lui về phía sau, ý đồ đào tẩu. Không ít đội viên nhìn thấy biểu hiện của hắn sau cũng ý thức được cái gì, cũng bắt đầu không tự chủ được bắt đầu lùi về sau. Tôi thể tứ trọng đội trưởng nhìn thấy các đội viên cử động, biết không nữa rút khỏi bụi cỏ, đội viên liền muốn bắt đầu tan vỡ, chạy trốn. Đại gia nhanh lên một chút chạy ra bụi cỏ đến lớn trên đường tập hợp, tụ tập cùng một chỗ, đường tiếp tục phân tán ra. Các đội viên đã sớm muốn chạy, bây giờ nghe được câu này, không còn do dự, đều vắt chân lên, cổ chạy đi. Mà ở bọn họ chạy trốn trong quá trình, đầu tiên lục cương cũng không có nhàn rỗi, thỉnh thoảng thỉnh lình đến một hồi. Chạy trốn các võ giả chỉ không ngừng nghe được có đồng đội đều thảm thiết cùng ngã xuống đất thanh âm của, nhưng hoàn toàn không nhìn thấy địch nhân ở cái nào, chỉ có trong đêm tối không ngừng lay động địa bóng đen thu cắt mọi người tính mạng. Có võ giả cầm trong tay đúc, bị lục cương đánh bại lúc đúc rơi xuống đến trong bụi cỏ. Cứ việc nơi đây cao bằng nửa người bụi cỏ phi thương đát, thế nhưng trải qua đuốc không ngừng nướng, thiếu đốt, chung pi đốt bụi cỏ. Làm một đám võ giả chạy lên đại lúc lúc, quay đầu lại phát hiện cao bằng nửa người bụi cỏ đã bốc cháy lên. Chỉ một tia lửa, mấy chỗ đốt nhanh lửa lửa liên tiếp lại, bụi cỏ hỏa thế càng lúc càng lớn. Lúc này hoàn cảnh chung quanh tại đây ánh lửa chiếu rọi xuống, dĩ nhiên sáng choang. Mọi người lúc này mới phát hiện hơn 20 người đội ngũ, lại chỉ còn dư lại 15 người. Ngắn ngắn công phu đã bị không biết tên quái vật giết chết 10 người. mà Lục Cương lúc này ở này đầy trời trong ánh lửa cũng lại không cách nào ẩn giấu, không thể làm gì khác hơn là thừa dịp hỏa thế vẫn không có lan tràn đến trước mặt hắn, mau mau hướng về trên đường lớn nhanh chóng nhảy xuống. phải biết bình đông thành mùa hạ, buổi tối phong là rất lớn, phong giúp hỏa thế càng đốt càng vượng, lửa chăm chú theo lục cương. có điều lục cương nhưng là tôi thể cựu trọng viên mãn, so với kia quần võ giả chạy nhanh hơn nhiều. trên đường lớn một đám võ giả cũng nhìn thấy vẫn săn bắn bọn họ yêu ma. một con cả người mọc đầy lông xanh, khuôn mặt dữ tợn cương thi, lộ ra răng nanh trên còn lưu lại dòng máu màu đen, không ngừng nhỏ xuống. lúc này bọn họ mới ý thức tới. Ba ngày vương bộ đầu nói tới đều là thật sự. con này tôi thể cửu trọng lục cương, bọn họ không có ai có thể chống đối. chúng võ giả nhìn lục cương hướng về bọn họ nhanh chóng nảy đến, tất cả đều mặt như màu đất, không cách nào ngăn cản tuyệt vọng thật sâu xen vào nội tâm của bọn họ. liền này con lâm thời tập hợp thành đội tuần tra vốn là yếu ớt ngưng tụ tính nhất thời sụp đổ. mọi người bắt đầu chạy từ phía. cái kia tôi thể tứ trọng đội trưởng biết như vậy tuyệt cảnh đã không cách nào cứu vãn, cũng không lại chỉ huy, mình cũng bắt đầu chạy trốn. hắn biết rõ dưới tình huống này, chỉ cần chạy so với đồng đội nhanh, là có thể sống. 15 tên võ giả hướng về bốn phương tám hướng chạy đi. Lục Cương một con cương thi sát thực không cách nào đem hết thảy võ giả tất cả đều nắm lấy. Thế nhưng đừng quên, hắn còn có một chủ nhân, người mặc áo đen. Người mặc áo đen ở phát hiện bên dưới ngọn núi ánh lửa điểm điểm lúc, liền ý thức được chính mình cương thi đã bại lộ. Liên vội vã tới rồi, hắn cấp tốc chạy tốc độ không thua gì Lục Cương, thậm chí nhanh hơn nó. Tính toán này hắc y khả năng cũng là tôi thể cựu trọng cảnh giới đại viên mãn cao thủ. Như vậy, một áo đen người, một Lục Cương, bắt đầu điên cuồng đuổi giết chạy trốn chúng võ giả. Người mặc áo đen ra tay gọn gàng nhanh chóng đuổi theo một người chính là một tấm bùa vàng dâng lên, chúng chiêu võ giả lập tức không cách nào nhúc đích, ngã xuống đất, mà cương thi liền tàn bạo hơn nhiều, đuổi theo liền ôm vào trong ngực hút mạnh, còn một bên hút, một bên nhảy xem cái kế tiếp người. ở hai đại tôi thể cửu trọng cao thủ dưới sự đổi giết, toàn bộ đội tuần tra bao quát trước tiên chạy trốn tôi thể tứ trọng đội trưởng, không một may mắn thoát khỏi, tất cả mọi người bị người mặc áo đen cho an lục cương, lục cương cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, từng cái hút, mãi đến tận cái cuối cùng tôi thể nhị trọng người đưa đến trước mặt, lục cương thậm chí có điểm hút bất động, đoán chừng là một lần hút quá nhiều trống. Lục Cương chỉ tiểu ngọa một cái, thì để xuống. Người mặc áo đen nhìn cả người huyết quang tràn ngập, sắp đột phá tiên tiên lục cương, làm càn cười to. Ha ha ha! Xem lần này trở lại môn phái còn có ai là của ta đối thủ? Lần này rèn luyện chắc chắn là ta đoạt được người đứng đầu. Cuối cùng người này liền lưu lại quên đi, để hắn thi biến, cảm hóa càng nhiều người, cho chính đạo thiêm điểm phiền phức, tỉnh cả ngày khắp nơi chạm yêu trừ ma, phiền phức vô cùng. Người mặc áo đen cho lục cương dán lên bùa vàng, lúng lây lục giác thanh đồng linh, độc thần chú, đem lục cương đựng vào bên người mang theo hất trong quan tài ở ánh lửa chiếu rọi xuống rời đi, có thể là đi tìm cái chỗ an toàn để lục cương có thể đột phá tiên thiên. mà trên đường lớn ngã xuống cái kia tôi thể nhị trọng võ giả cũng bắt đầu hấp thu chu vi âm khí, tử khí, một đám võ giả hoàn khí cùng nguyệt hoa bắt đầu thi biến. một khi thành công thi biến, nó phỏng chừng có thể trực tiếp trở thành tôi thể tứ trọng bạch cương. lâm gia thôn nguy hiểm, lâm gia thôn ở chiến đấu đáng lại sau, lại một lần nữa lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. mà ở yên tĩnh sau lưng, lâm gia thôn, từng nhà thôn dân kỳ thực đã sớm đang ngủ đánh thức. Hơn hai mươi tên võ giả tiếng kêu thảm thiết đã sớm chuyển khắp toàn bộ thôn trang. Chiến đấu thanh, tiếng kêu thảm thiết vẫn quanh quẩn ở tại bọn hắn yếu ớt trong lòng. Dù cho lúc này từ lâu yên tĩnh, bọn họ chỉ là người bình thường, không biết võ công, căn bản không dám đi ra ngoài cứu người. Bọn họ chỉ biết là tự vệ, đóng chặt cửa sổ, không chút nào dám thắp sáng đèn đến trong đêm đen ra ngoài. Bọn họ đang sợ hãi cùng trong tuyệt vọng chờ đợi ban ngày đến. Tại đây yêu ma, ta đạo họa loạn lấy thượng thiên thời đại, người bình thường chân thực là bất đắc dĩ, tuyệt vọng. Hồng nguyệt giảm xuống, ban ngày tăng lên trên, nhật nguyệt đi đảo. Trải qua một đêm thời gian thi thay đổi tôi thể nhị trọng võ giả, quả nhiên thành công đã biến thành tương đương với tôi thể tứ trọng bạch cương. Nó e ngại ánh mặt trời. Ở kia ánh sáng mặt trời đầu tiên dọi sáng đại địa trước, nó cũng đã trốn được. Lâm gia thôn âm u nơi. Ban ngày đến, Lâm gia thôn đông đảo thôn dân cũng đi ra cửa phòng, tìm đội đội tuần tra tung tích. Cuối cùng, bọn họ ở thôn phía đông phát hiện hơn 20 bộ thi thể. Bọn họ nhìn như cũng là bị hút thành thây khô sắc chết, trong lòng sợ hãi bất an. Có gia nhân ở đội tuần tra bên trong thôn dân càng là lên tiếng lớn. Bọn họ đang sợ hai cùng trong bi thống đem những thi thể này toàn bộ dùng hỏa thiêu phá hủy, nhưng không ai phát hiện những thi thể này bên trong thiếu mất một người. Mùa hè khí trời đều là khó lường, trước một giây vẫn là liệt nhật giữa trời, sau một giây liền hắc vân che ngày. Sấm vang chấp giật, mưa rào xối xả. Lâm gia thôn các thôn dân trải qua đội tuần tra diệt vong sau rốt cục ý thức được nguy hiểm, dồn dập liều lĩnh mưa to chuẩn bị thu dọn đồ đạc thoát đi Lâm gia thôn. Nhưng lúc này không có ánh mặt trời uy hiếp, đầu kia tôi thể tứ trọng bạch cương lại ở trong mưa to phát ra. Lâm gia thôn mọi người gặp phải trước này chưa có nguy hiểm. Bạch Cương bắt đầu điên cuồng cắn người, đông đảo thôn dân bị cắn bị thương. Độc thi bắt đầu ở Lâm Gia thôn lan tràn. Sau 3 tiếng, Hắc Vân tản đi, mưa rào ngừng lại, tách ra bên ngoài tất cả chiến đấu, giấy rủa dấu vết. Lâm Gia thôn chỉ chạy ra số lượng không nhiều thôn dân, phần lớn người đều bị Bạch Cương ở tại trong thôn, bắt đầu thi biến. Chương 9. Buổi sáng ánh mặt trời vừa vặn, đông đảo bộ khoái lần thứ 2 tụ tập ở trên quảng trường. Mà chúng ta người bình thường Tiên, vẫn như cũng một người đứng ở đó, thân đơn bóng chiếc, hoàn toàn không ai để ý tới hắn. Bọn bộ khoái ở xì xào bàn tán. Hình như là đang nói chuyện Bình Đông Thành gần nhất phát sinh cương thi thai hoạn, mà Lâm tổng bộ đầu dẫn ba cái ban bộ đầu ở phía xa mở hội, có điều hội nghị cũng không giống như là rất thuận lợi. Tuy rằng Cát Thiên không nghe được bọn họ nói chuyện, thế nhưng thông qua quan sát vẻ mặt bọn họ cũng có thể đại khái đoán được. Đại ca Vương bộ đầu quay về Lâm tổng bộ đầu lớn tiếng nghi vấn cái gì, mà mặt khác hai cái ban bộ đầu ở một bên phụ hoạn bắt bí Vương bộ đầu, Đại ca Vương bộ đầu lại bị bọn họ khi dễ, nhất định là Lâm tổng bộ đầu an bài nhiệm vụ không hợp tình lý, mà nhất ban cùng nhị ban bộ đầu nhưng là ở một bên chê cười Vương bộ đầu vì là lâm tổng bộ đầu đủ đắp trợ công, an bài loại kia độ khó quá to lớn nhiệm vụ cho vương bộ đầu mà để hắn muốn cự tuyệt cũng không có biện pháp. cát thiên chỉ muốn không thông chính là tại sao vương bộ đầu nhất định phải ở đây làm kém, mỗi ngày bị thủ trưởng làm khó dễ, đồng sự chảo phúng, nếu như mình đã bị đại ca đái ngộ như vậy, sớm đã đi. khả năng vương an bộ đầu cũng có chính hắn nỗi khổ tâm trong lòng đi, chờ sau này có cơ hội thích hợp có thể hỏi một chút đại ca đến cùng tại sao. nửa giờ sau, vương bộ đầu cuối cùng là chứng cho đá không cách nào không nghe lâm tổng bộ đầu an bài. Lâm tổng bộ đầu vênh vang đắc ý chậm rãi đi tới chúng bộ khoái trước mặt, hắn hai cái tùy tùng cũng là một bộ tiểu nhân đắc trí giáng dấp, mà vương bộ đầu nhưng có chút thủ rũ. ho khan một cái. Mọi người đều biết gần nhất Bình Đông Thành không yên ổn, ngoài thành mỗi cái thôn trang đều có cương thi cùng yêu thú qua lại, có rất mạnh tương đương với tôi thể cửu trọng, có rất yếu, chỉ là vừa thi thay đổi tử cương. Bởi vậy, vì giữ gìn Bình Đông Thành hài hòa ổn định, huyện lệnh đại nhân ra lệnh cho chúng ta ra khỏi thành giữ gìn trị an. Bình Đông Thành bên trong 400 thủ vệ quân cũng đã toàn diện chuẩn bị chiến, phòng ngừa tình thế tiến một bước chuyển biến xấu. Hiện tại ta đến an bài nhiệm vụ, nhất ban chia làm hai tổ, một tổ 6 người đi tới nghi tự xuất hiện Bạch Cương Sơn Dương thôn. Một khác tổ 10 người từ ta cùng Trương Bộ Đầu mang đội đi tới tiêu diệt một con tôi thể bắt trọng lục cương. Nhị ban đồng dạng chia làm hai tổ, một tổ 8 người đi tới Phong An thôn hỗ trợ chống đỡ dã chư yêu thú xuất kích, hai tổ từ Giang Bộ Đầu mang đội tiêu diệt một con tôi thể lục trọng khoảng trường, trái phải lục cương. Cho tới Vương Bộ Đầu tam ban mà, cũng chỉ có hai người, hai người các ngươi cứ tiếp tục đi lâm ra thôn nhìn, bọn họ lại có người tới nói có yêu ma vào thôn, thực sự là rất phiền. các Thiên ở dưới đáy nghe đến mấy câu này, thật sự rất muốn phản bác. Phải biết, nghe đại ca Vương An bộ đầu nói Lâm Gia thôn nhưng là có một con tôi thể cửu trọng viên mãn sắp đột phá tiên Thiên Lục cương a. Này ai chịu nổi a, này không phải là để chúng ta chịu chết mà. Ai, thực sự là đáng ghét. Sớm muộn cũng có một ngày muốn làm hắn. Hiện tại từng người bộ khoái tiểu đội trưởng sắp xếp người tay. Xuất phát là tổng bộ đầu. Vương bộ đầu dẫn cắt thiên lần thứ hai hướng về Lâm Gia thôn xuất phát, nhưng bọn họ vẫn còn không biết Lâm Gia thôn đã đã biến thành cương thi thôn. Hai người đối với đi Lâm Gia thôn vậy thì thật là có thể nói phi thường không vui dù sao Lâm Gia Thôn là nguy hiểm nhất bởi vậy hai người ở đi hướng về Lâm Gia Thôn trên đường vừa đi vừa nghỉ phiền phiền nhiễu nhiễu hơn nữa tránh né đột nhiên kéo tới mùa hạ dông tố bọn họ vốn là buổi trưa là có thể đến nhưng cố kéo dài tới lại ngọ hơn 5 giờ lúc này đã là đang lúc hoàng hôn Cát Thiên cùng Vương Bộ đầu rốt cục đến Lâm Gia Thôn cửa thôn nếu như bình thường tháng ngày lúc này trong thôn trang bách tính nên chính đang vì là cơm tối mà bận rộn chính là khói bếp lượn lờ thời điểm nhưng lúc này Lâm Gia Thôn cũng sớm đã không có một người sống đại ca này lâm gia thôn không đúng à? trên đường cũng không ai, còn một điểm âm thanh đều không có. Cát Thiên ở cửa thôn nhìn trống trải đại lộ, đừng nói người, liền một con chó đều không có. nhớ tới lần trước mặc dù là ăn cơm buổi trưa thời gian, nhưng trên đường này hay là có người? xác thực, không đúng, nơi này e sợ đã không ai, liền khói bếp đều không có. sợ là gặp nguy hiểm, người theo sát ta, cẩn thận chút. tốt đại ca. đi. vương bộ đầu sông lên trước đi vào lâm gia thôn, Cát Thiên đi sát đằng sau, hai người đi phi thường chậm chậm, khắp nơi quan sát. Thế nhưng khắp nơi cảnh tượng đều phi thường bình thường, chỉ có mưa rào qua đi rội rửa dấu vết. Thực sự không nhịn được, Vương Bộ Đầu quay đầu lại đối với các tiên nói đến, "Theo ta, chúng ta đi gõ gõ cửa thử xem, có thể là Lâm gia thôn người đều trốn đi." "Đại ca, liền trước mặt nhà này đi." Tốt, đùng, đùng đùng. Có ai không? Có người hay không? Đồng Hương có ở nhà không?" Vương Bộ Đầu liên tiếp gõ 3 phút, hô nhiều lần, vẫn không ai để ý tới. "Đại ca, chúng ta vẫn là đổi một nhà đi." Tiếp đó, Vương Bộ Đầu liên tục gõ ba nhà môn, vẫn không có ai đáp lại. Mãi đến tận cuối cùng một nhà, Vương Bộ Đầu mới vừa gõ một hồi, môn trực tiếp mở ra. Cắt Thiên cùng Vương Bộ Đầu liếc mắt nhìn nhau, cùng gật đầu. Lập tức Vương Bộ Đầu phía trước, Cắt Thiên ở phía sau, đi vào nhà này, chuẩn bị tìm tòi hư thực. Đi vào trong sân, phát hiện các nơi đều có tranh đấu cùng rễ rủa dấu vết. Không ít bày ra lương thực cái giá đều bị lật ngã, bắp nô, đậu nành cái gì tán lạc khắp mặt đất. Nhìn thấy cảnh tượng này, Cắt Thiên cùng Vương Bộ khẽ đều ý thức được, toàn bộ lâm gia thôn tất nhiên đã bị yêu ma đến thăm qua, chính là không biết còn có mấy người sống sót. Hai người lặng lẽ đi qua sân, đi tới buồng trong trước, xuyên thấu qua không có đóng cửa phòng, bọn họ nhìn thấy năm cái trốn ở trong bóng tối bóng người. Xem ra ngơ ngác lên gốc, vẫn đứng ở nơi đó, không núp đích, khá là quái dị. Cát Thiên gõ gõ cửa phòng, thét lên, đồng hương, đồng hương. Cửa truyền tới âm thanh phảng phất đánh thức năm người kia ảnh, có chiều cao thấp, còn có lưng quòng, dĩ nhiên đồng thời xoay đầu lại nhìn chằm chằm Cát Thiên xem. Lần này, Cát Thiên cùng Vương Bộ khói thấy rõ, năm người kia ảnh là cương thi, nhìn dáng dấp chính là cấp thấp nhất cấp bạch cương, còn kèm theo một chút màu tím. Đại ca. Cái này làm. Chẳng yêu trừ ma, việc nghĩa chẳng từ a. Sát quang bọn họ. Được, đại ca, để cho ta tới, thuận tiện nhìn ta tân học đao pháp luyện được như thế nào. Tiểu Thiên, ngươi mà đi giết, ta cho ngươi lực trận, bảo đảm ngươi không bị làm sao. Đại ca ta đi. Cắt Thiên nói xong, liền rút ra bên hông hoành đao, chậm rãi hướng đi cái kia năm cái cương thi. Cắt Thiên trong mắt cũng bắt đầu bay ra gợi ý của hệ thống. Năm con bạch cương. Cảnh giới, tôi thể nhất trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, một con cương thi 25 kinh nghiệm, tiền đồng trăm viên. Các thiên đã biết rồi cương thi cảnh giới, bọn họ cũng chính là vừa hoàn thành thi thay đổi tiểu cương thi, tôi thể nhất trọng mà thôi, còn rất xa không bằng người tới linh hoạt có trí khôn, vì lẽ đó hoàn toàn không cần sợ. Không ở do dự, các thiên bắt đầu chạy, lấy trăm mét bước lên trước tốc độ nhắm năm người kia ảnh nào tới. Không tới thời gian một hơi thở, các thiên tiện tay nắm hoành đao đi tới năm tên cương thi trước người, các thiên vận dụng lên thiên hổ đao pháp như vậy chém lên ngơ ngác cương thi đến, vậy cũng gọi là là thuận lợi rất. Cứ việc này năm cái cương thi đã nhận ra nguy hiểm, muốn giết ngược lại các thiên, bọn họ cũng nhảy cả tường. Rõi ra màu đen móng tay đâm vào Cát Thiên, nhưng đây đều là phí công. Cát Thiên Thiên Hổ Đao Pháp đã vừa tìm thấy đường. Một chiêu manh hổ quét ngang, lại như manh hổ vung vẩy chân trước móng đuốt chụp ngang hướng về cương thi, lực lớn thế chìm, sắc bén vô cùng, trực tiếp đem một con bạch cương chặn ngang chặn đứt. Sau đó lập tức lùi về sau kéo dài khoảng cách. Trong quá trình lại một chiêu nhìn lại trăng rằm lại như manh hổ chạm đích lúc vung vẩy roi thép dạng đuôi, một đao chém tới, lại chém xuống một động tác cứng ngắc bạch cương đầu lâu. Còn lại ba con bạch cương căn buồn không có ý thức, đối với đồng bạn tử vong thờ ơ không động lòng vẫn khát vọng máu tươi đuổi theo cắt Thiên nhanh nhất một con ở cắt Thiên nhìn lại trăng rầm lúc hai tay màu đen móng tay đã áp sát cắt Thiên cổ Cắt Thiên phản ứng lại sau này đổ ra tiếp đón lưỡi lửa lăn lộn kéo dài khoảng cách còn kém một điểm đã bị bắt được nguy hiểm thật Cắt Thiên nhìn ba con lần thứ hai dựa vào tới bạch cương lại một lần nữa múa đao tiến lên cương thi cũng càng ngày càng cuồng bạo khoảng cách song phương càng ngày càng gần chiến đấu đem lần thứ hai bạo phát trương mười Cát Thiên cùng còn giữ lại ba con bạch cương lần thứ hai đại chiến cùng nhau ba con bạch cương đem Cát Thiên vây vào giữa cùng nhau vọt tới, hai tay lập tức đen thui tỏa sáng, sắc bén như đao móng tay dài thẳng tắp đâm vào Cắt Thiên lồng Ngực. Cắt Thiên phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác liền lâm vào vây công. Tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, Cắt Thiên lập tức dưới ngồi chồm hổm, cương thi móng tay đúng là sắt Cắt Thiên ra đầu mà qua, thiếu một chút liền đành dám. Cắt Thiên thừa dịp cương thi vẫn không có biến chiều, mau mau liều mạng bổ về phía ba cái cương thi cẳng chân. Cũng không biết này bộ khoái quan gặp hành đao quá mức sắc bén, vẫn là Cắt Thiên khí lực rất lớn, chém lên chân đến lại như cắt rau gọt dưa như thế đơn giản. Tại đây trong trước mắt, công thủ dị vị Ba con bạch cương mất đi hai chân, ngã nhào trên đất. Nhưng chúng nó căn buồn không có cảm giác đau đớn, vẫn dùng cặp kia cánh tay quét ngang hướng về cắt Thiên. Cắt Thiên trực tiếp nhảy ra vòng đây, làm cho cương thi lần thứ hai nhào một khoảng không. Đã không có chân cương thi, hoạt động càng thêm chế ngự. cắt Thiên lại giết những cương thi này đã không có độ khó có thể nói. Cắt Thiên đem không tựa hình dường như mình cùng cương thi khoảng cách, lợi dụng hành đao triển khai thiên hổ đao pháp, từng cái từng cái đem chúng nó đều chém đầu. Keng! Đã đánh giết năm con tôi thể nhất trọng bạch cương. Tùy cơ rơi xuống hài tèm, 100 chút kinh nghiệm, 100 viên tiền đồng. Vừa chiến đấu kết thúc, Cắt Thiên Chính đang miệng lớn hô hấp lấy, nghe thế tươi đẹp tiếng nhắc nhở, khỏe miệng hơi dương lên, rất là hài lòng. "Tiểu Thiên, lợi hại à, không nghĩ tới ngày hôm qua đưa cho ngươi Thiên Hổ Đao pháp, ngày hôm nay cũng đã học được không ít. Không hổ là ta nhìn chúng võ học kỳ tại a." Vương Bộ Đầu đối với Cắt Thiên thi triển đao pháp khích lệ nói, "Có điều ngươi đao pháp này còn thiếu chút nữa ý tứ, không có mánh hổ loại kia vẻ quyết tâm. Chờ rảnh rỗi, ta lại cẩn thận dạy dỗ ngươi." "Ha ha ha, cái kia đến thời điểm là hơn tại đại ca chỉ điểm. Cắt Thiên đi nhanh đi, lập tức liền muốn trời tối." ta cảm thấy lâm gia thôn khả năng đã bị cương thi chiếm lĩnh, nơi này cũng không phải an toàn. được, đại ca chúng ta đi mau. Cắt thiên theo vương bộ đầu hướng về ngoài cửa chạy đi. lúc này đã như mặt trời sắp lặn, đêm đen từ từ giáng lâm. lâm gia thôn các nơi tránh né ánh mặt trời cương thi chúng, cũng rốt cục có thể đi ra hoạt động. lúc này, người thấy người sống khí cương thi chúng điên cuồng hướng về mùi truyền đến nơi bôn tập, mà cắt thiên cùng vương bộ đầu lại là người lấy võ, cả người khí huyết phi thường dồi dào, như nam châm bình thường hung hăng hấp dẫn cương thi chúng sự chú ý. Vì lẽ đó mới ra cửa viện Cắt Thiên cùng Vương Bộ Đầu hai người liền nhìn thấy trên mặt đường Ô Minh tất cả đều là cương thi, sông thẳng trùng về phía bọn họ vị trí nơi nhảy đến. Cảnh tượng này có thể là phi thường đổ sộ. Toàn bộ Lâm Gia thôn 1.500 người, có 1 phần 3 đã sớm rời đi, còn lại một ngàn người ở cương thi thai họa bên trong chỉ trốn ra hơn 100 người. Bởi vậy từ thiên khoảng không đi xuống quan sát Lâm Gia thôn, là có thể phát hiện toàn thôn các nơi âm u nơi cương thi đều ở hướng về Cắt Thiên hai người phương hướng tụ tập mà đi. Gần như đến có hơn 800 cương thi đến đây vây công Cắt Thiên cùng Vương Bộ Đầu. Cắt Thiên xem tình huống này, biết ngày hôm nay quá nửa là nguy hiểm. Vừa đánh chết 5 con bạch cương đều phí đi sức của 9 châu hai hổ, hiện tại có hơn 800, cái này đánh. Đúng rồi, vừa lấy được 100 kinh nghiệm có thể lên cấp. Các Thiên ở trong nháy mắt liền tiến vào hệ thống điểm cảnh giới bên cạnh dấu cộng. Nhỏ tiêu hao kinh nghiệm 100, còn lại 2, thăng cấp thành công. Cảnh giới, tôi thể nhị trọng, 0-300. Các Thiên cảm giác được thân thể của chính mình cơ năng cấp tốc tăng cường, hơn nữa vừa kịch liệt chiến đấu mang đến cảm giác mệt mỏi cũng cấp tốc giúp đi. Cả người lại như uống 20 bình Z-bun như thế tinh thần gấp trăm lần. Cảm giác mình biết đánh nhau 10 cái. Tiểu Thiên, xem tình huống này, chúng ta nguy hiểm. Theo sát ta, tuyệt đối đừng theo mất rồi." Vương Bộ Đầu nói liền một cái lôi kéo Cát Thiên về tới vừa thôn dân nhà. Thuận tiện đóng lại cửa lớn, xuyên vào hai đạo môn xuyên. "Theo ta, thứ sau nhà nhảy cửa sổ đi rồi. Ta đối với nơi này rất quen, mà sau có một điều đường nhỏ tạm biệt. Tốt đại ca, ta nhất định theo sát ngươi, không cho ngươi cả trở." Hai người bỏ mạng lao nhanh đi tới sau nhà, Vương Bộ Đầu xông lên trước, trực tiếp đánh vỡ cửa sổ, nhảy ra ngoài, Cát Thiên cũng theo sát phía sau, lướt qua cửa sổ. Mặt sau quả nhiên là một cái đường nhỏ, nói là đường nhỏ, kỳ thực chính là một cái từ hai bên phòng ốc kẹp ở ở trong cái hẻm nhỏ. Nay hẻm nhỏ vô cùng chật hẹp, tính toán chỉ có 40 cm độ rộng, cũng chính là so với một người trưởng thành chiều rộng của vai nhiều một chút. Tất Thiên theo Vương Bộ Đầu vẫn hướng về hẻm nhỏ mở miệng chạy đi, hẻm nhỏ độ dài cũng là khoảng 100 m, lấy bọn họ người luyện võ tốc độ 7 giây định có thể lao ra. Đương nhiên Vương Bộ Đầu tôi thể bắt trọng chạy càng nhanh hơn, có điều vì chăm sóc tiểu đệ của chính mình Tất Thiên, hắn chỉ có thể chậm lại tốc độ. Nhưng là kém chính là điểm này tốc độ Khi bọn họ khoảng cách đầu hẻm còn có 3 mét lúc, liền bước đi này xa thành khó có thể vượt qua tường. Một đạo cương thi tạo thành thi tường, cương thi đã chen vào cái này trong hẻm nhỏ, mặt sau còn không đoạn có mới cương thi đi đến chen. Vương bộ đầu trợn tròn mắt, không địa phương chạy a, hai bên tường viện sợ là có 3 mét ngũ nhà. Ngày hôm nay hỏng rồi, khả năng muốn làm mất mạng a. Cắt Thiên leo tường đi, phía trước không qua được. Tốt. Hai người đều là khoảng trường, trái phải tường hô dẫm, đi đứng đập nhẹ, trà sát sườn, trực tiếp lướt qua tường cao. Mới vừa dưới tường cao đi tới một người khác nhà trong sân, nhưng là khắp mọi nơi vẫn bị cương thi cấp bao vây quanh. Lần này xong đời, không thể trốn đi đâu được. Đại ca, này không trốn được a. Làm sao bây giờ? Không thể trốn đi đâu được, vậy thì giết đi. Bang vào ta này tôi thể bắt trọng tu vi, ngày hôm nay nhất định phải liều mạng hộ tính mạng ngươi. Đại ca đừng a, chúng ta đồng thời sống sót lao ra. Được. Vương bộ đầu rốt cục rút ra hung của mình đao. cây đao này hẳn là vương bộ đầu chính mình chuyên dụng đao, hỏa hồng thân đao, rất là đáng chú ý. Cát Thiên cũng rút ra chính mình bình thường hành đao chuẩn bị chiến đấu. Trùng. Vương Bộ đầu một tiếng đại a, đi đầu xung phong. Không hổ là tôi thể bắt trọng cao thủ, xung phong trên đường thực sự là như vào chỗ không người. Những này tôi thể một, hai trùng bạch cương, căn buồn không có hợp lại chi địch. Chối này mỏ lửa đỏ đao cũng không biết là từ cái gì vật liệu rèn đúc mà thành, chém lên cương thi đến cực kỳ thông thuận, xem ra không có chút nào đình trệ cảm giác. Cát Thiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Vương Bộ đầu ra tay toàn lực, đây chính là tôi thể bắt trọng thực lực sao? Sợ là biết đánh nhau ta một trăm. Cát Thiên nhìn thấy phía sau cương thi đã vượt qua tưởng cao hướng về chính mình kéo tới, lập tức đình chỉ suy nghĩ lung tung. Múa đao đòn đánh. Tuy rằng không bằng Vương Bộ Đầu như vậy một đao một không tốn sức chút nào, thế nhưng cắt thiên phía sau Cương Thi cũng không nhiều, còn đủ để ứng phó. Dọc theo đường đi, Cắt Thiên liền theo sát ở Vương Bộ Đầu phía sau, giết một ít Vương Bộ Đầu không cách nào bận tâm đến Cương Thi. Hai người một bên giết một bên hướng về bên ngoài sân nhỏ diện di động. Tình cảnh bây giờ là thật rất kiên khó khăn, một đường giết tới cửa sẽ dùng gần như 10 phút, nếu là không có Cương Thi ngăn cản nói 2 phút đều dùng không được. Liên này một ít giai đoạn, Cắt Thiên đã giết có 8 cái tối thể nhất trọng bạch cương, lại đạt được 160 chút kinh nghiệm. Mà Vương Bộ Khói càng là giết nhiều đến hơn 20 cái. Nhưng là người trung quy là sẽ mệt, Cát Thiên giết 8 cái đã thở hổn hộ. Vương Bộ Khoái cũng có chút mệt, bắt đầu cả người đổ mồ hôi. Giết tới cửa hai người nhìn trên đường như cũng là đến không hết cương thi, đúng là tuyệt vọng a. Tiểu Thiên, đừng sợ, ngày hôm nay nhất định có thể lao ra. Giết a. Đại ca, chúng ta nhất định có thể còn sống đi ra ngoài, giết a. Cát Thiên theo Vương Bộ Khoái nắm chặt trong tay đao, lần thứ hai hướng về cửa thôn khởi sướng xung phong, chỉ cần ra làng thì có đường sống. Chương 11. Giết a. Cát Thiên lớn tiếng tiếng kêu giết, cho mình ngâng lên dũng khí. Cát Thiên cùng Vương Bộ Đầu vốn cũng không có cỡ nào thâm nhập Lâm Gia thôn, bây giờ hai người bọn họ vị trí, khoảng cách làng mở miệng chỉ có 200m. Phía trước ngăn đường Cương Thi phòng trường chỉ có hơn 100, mà mặt sau từ trong thôn truy sát mà đến Cương Thi còn mới phải đầu to, sợ là có 6, 700 chi chúng. Bởi vậy Cát Thiên cùng Vương Bộ Đầu vẫn mang theo hy vọng sống sót, nghĩa vô phản cố cầm đao xung phong đi tới. Giống như thủy triều vọt tới Cương Thi, toàn bộ đều ở Vương Bộ Đầu dưới đao hướng về nghiêng ngả đi, ngoại trừ cá biệt cá lọt lưới có thể công kích được Cát Thiên ở ngoài. Cát Thiên vẫn là rất an toàn. Vương Bộ Đầu lại như một mũi tên đầu thẳng tắp xen vào cương thi quần bên trong, vừa bắt đầu sức mạnh rất lớn, thật sâu đâm vào trong đó, nhưng mà hậu kính không đủ, không cách nào xuyên qua. Theo chu vi cương thi càng tụ càng nhiều, vương bộ đầu tốc độ tiến lên lại càng chậm. Bọn họ tốc độ tiến lên đã từ trước 100m lúc chạy mau tốc độ giảm bớt đến bộ hành, hơn nữa tốc độ vẫn còn tiếp tục giảm bớt, này chạy thoát cuối cùng 100m đem càng thêm gian nan. Cát Thiên đã ở liên tục phòng bị bọn họ sau lưng cùng trái phải hai bên đánh lén mà đến Bạc cương. Vương Bộ Đầu ở sông pha chiến đấu trong quá trình đã giết gần như 70 80 cái bạch cương, hỏa hồng thân đao khi hắn quanh người không ngừng bay lượn bảo vệ mình và cắt thiên thân thể phía trước trăm mét lâm gia thôn khẩu đã đang ở trước mắt vương bộ đầu cùng các thiên cũng chân chính thấy được hy vọng vương bộ đầu vốn là chậm lại động tác lại trở nên nhanh chóng triển khai lên thiên hổ đao pháp đến càng thêm thích làm gì thì làm thật giống đột phá phía trước nói trên đường lấp lấy cương thi cũng là còn sót lại 50, 60 cái nhưng ngay khi lúc này lây nhiễm toàn bộ lâm gia thôn đắc tội khôi thủ phạm tôi thể tứ trọng võ giả bạch cương nó vẫn ẩn nút của mọi người nhiều phổ thông tôi thể một hai chục bạch cương bên trong bắt được vương bộ đầu xuất dao về đào trong lúc đó kẽ hở, rồi ra cương thi móng luet, hung hăng bắt được hắn cầm đào cánh tay. còn lại tôi thể một, hai trùng bạch cương càng thêm điên cuồng lên, chuẩn bị đồng thời đem vương bộ đầu áp đào trên đất. Các thiên nhìn thấy vương bộ đầu bị con kia cương thi liên lụy ngủ ở, không cách nào tiếp tục chém giết, xông lên cương thi, lập tức tiến lên lên tiếp, triển khai thiên hổ đao pháp, cơ hoành đao chém giết bốn con xông tới mặt đồng thời xuất thủ bạch cương. lúc này các thiên mới ý thức tới, xông ra cương thi còn có bao nhiêu khó. cát thiên hai tay cầm dao, vung vậy xuất toàn lực một dao chỉ có thể gian nan đẩy ra út mặt mà đến 8 con thi móng, lại mượn múa đao lực lượng chạm đích. Đón thêm một thức hắc hổ đàn móng, hai tay cầm đao, đâm thẳng trước mặt Bạch Cương, toàn bộ thân đao từ miệng mà vào đến đỉnh đỉnh mà ra, quán xuyên đầu của nó, mang ra một mảnh máu đen. Mà khác ba cái cương thi liền thừa cơ tiến thêm một bước nữa, y đổ nắm lấy Cát Thiên. Cát Thiên không thể làm gì khác hơn là một cước đá vào Bạch Cương ngược mượn lực kéo dài khoảng cách, thuận tiện rút ra kẹt ở Bạch Cương trong đầu đao. Keng, chém giết một con tôi thể nhị trọng Bạch Cương. Đánh chết rơi hải thèm, 50 chút kinh nghiệm. Tổng kinh nghiệm 212 điểm. Bước lên trên không trung Cắt Thiên nghe được lanh lảnh dễ nghe gợi ý của hệ thống âm, thực sự là như nghe tự nhiên. Hắn biết mình còn kém 88 chút kinh nghiệm là có thể đột phá tới tôi thể tam trọng. Chà sát sượt. Các Thiên mượn lực sau khi hạ xuống liền lùi lại ba bước, vừa vặn rơi xuống vương bộ đầu bên người. Lúc này Vương Bộ Đầu vừa thoát khỏi cảnh khốn khó, con kia tôi thể tứ trọng Bạch Cương bị Vương Bộ Đầu một cước đá ngã trên mặt đất, ngực toàn bộ ao ham xuống. Liền Cắt Thiên thừa dịp con kia Bạch Cương còn không có pháp bò lên lúc, thuận lợi một đao, mãnh hổ hạ sơn, chặt đứt nó yếu rớt cổ, đầu rụng nhà. Keng. Chém giết một con tôi thể tứ trọng bạch cương, đánh chết rơi hải thệm, EXP được 100 điểm. Tổng kinh nghiệm 312 điểm. Quá tốt rồi, đột phá. Cắt thiên lần thứ 2 cờ lật cảnh giới bên cạnh dấu cộng tiến hành thêm điểm. Nhỏ, tiêu hao EXP 300, còn lại 12. Thăng cấp thành công. Cảnh giới, tôi thể tam trọng, 0.500. Cắt thiên vốn là độc đấu 4 con bạch cương tiêu hao lượng lớn thể lực lần thứ 2 có thể khôi phục đỉnh cao. Mà Vương Bộ Đầu đã chém giết 50, 60 con bạch cương, thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng hơn nữa bị tôi thể tứ trọng bạch cương bắt tổn thương cầm đào cánh tay phải lúc này lực chiến đấu của hắn trực tiếp chém ngang hơn một nửa tiểu cát ta sợ là không có đường sống ta cuối cùng ở giúp ngươi một tay đại ca đừng nói bủn rũ nói chúng ta nhất định có thể giết ra ngoài lần này ta không hề trốn phía sau ngươi chúng ta kể vai chiến đấu được chúng ta liền liều mạng đánh cuộc đi giết giết Cắt thiên cùng vương bộ đầu liều lĩnh lần thứ hai điên cuồng xung phong đem chặn đường bạch cương hết mức đánh giết dọc theo con đường này cát thiên trong đầu gợi ý của hệ thống âm sẽ không có dừng quá hắn chỉ là tập trung tinh lực chém giết cương thi, mãi đến tận bọn họ triệt để giết ra lâm gia thôn, trước người không còn một con chặn đường bạch cương. đại ca, chúng ta rốt cục trốn ra được. các tiểu tử, đừng nói nữa, phía sau cương thi chúng còn đang xem đây, chạy mau đi. đúng đúng, không thể được ý dơ dáng dạng hình rồi, mạng nhỏ con trọng. các thiên bay đầu lại nhìn nó, phát hiện quả nhiên lâm gia thôn bên trong cương thi chúng vẫn không có buông tha bọn họ, vẫn ở chỗ cũ truy đuổi bên trong. hai người hướng về bình đông thành chạy đi, chỉ cần chạy đến nơi đó cơ bản liền an toàn. Dọc theo đại đạo chạy sắp tới một canh giờ hai người nhìn phía sau cương thi chúng bóng người dần dần biến mất. Hô, hô, đại ca, chúng ta rốt cục bỏ qua chúng nó. Không được dừng, tiếp tục chạy. Chúng nó đối với người sống nhận biết vô cùng nhạy bén, cách một ngàn mét đều có thể cảm ứng được. Được, chúng ta tiếp theo chạy. Lại chạy sắp tới hơn nửa giờ, lúc này bọn họ khoảng cách bình đông thành chỉ có 4 km. Bọn họ tốc độ chạy bộ cũng càng ngày càng chậm, mãi đến tận vương bộ đầu một con ngã xuống đất. Ẩm, đại ca, ngươi làm sao vậy? Cát Thiên mau mau ngồi sồn xuống ngâm dậy vương bộ đầu, nửa mặt ôm vào trong ngực. Ở nguyệt quang chiếu xuống, Cắt Thiên phát hiện Vương Bộ đầu sắc mặt trở nên biến thành đen, hơn nữa cánh tay phải bị cương thi bắt thương địa phương cũng là đen thui, chạy màu đen mó mủ. "Tiểu Cát, này độc thi ta khiêng không thể. Nếu như ta muốn là thì biến, xin ngươi nhất định phải ở ta trở thành cương thi trước giết chết ta." "Không, tại sao lại như vậy? Đại ca ngươi không có việc gì? Đáp ứng ta." Vương Bộ đầu tay trái nắm thật chặt Cắt Thiên, ánh mắt thành khẩn nhìn hắn. Cắt Thiên không hề trả lời, trực tiếp vác lên Vương Bộ đầu hướng về trong thành chạy đi. Hắn không muốn đáp ứng, Cắt Thiên căn bản là không có cách tiếp thu chuyện như vậy thực. Phải biết, vương bộ đầu trợ giúp đối với vừa xuyên qua mà đến các Thiên thực sự nhiều lắm, cũng vô cùng chân thành, không cầu báo lại. Để một đối với dị thế giới tràn ngập hoảng sợ người bình thường, từ từ nhờ có nhất định thực lực có thể ở đây đặt chân. Các Thiên thật sự không muốn vừa quen biết nhau mấy ngày đại ca cứ như vậy chết đi. Các tiểu tử, đứng như vậy, ta ta cảm giác sắp thi thay đổi, mau giết ta đi. Không, nhất định còn có thể cứu. Bùng nổ ra sức lực toàn thân các Thiên nhanh chóng chạy hướng về Bình Đông Thành. Chạy chạy, các Thiên bị một áo trang thanh niên ngăn lại, màu tránh ra. Ta có thể cứu ngươi lưng người còn muốn ta tránh ra sao? ngươi thật có thể cứu. nếu như dám đaga ta, ta rồi cùng ngươi liều mạng. thật có thể cứu. thanh niên mặc áo chẳng nói, liền từ trong tay biến ra một hạt màu đỏ đan dược. ăn nó là có thể sống. các thiên bận biểu tiếp nhận đan dược, tại ra ngất vương bộ đầu miệng, lấp đầy trong đó. ta xem ngươi lưng người chúng rồi đọc thi, là chuyện gì xảy ra. bên địa lâm gia thôn, người cả thôn đều đã biến thành cương thi, chúng ta là thật vất vả mới giết ra tới. nha. vậy các ngươi có thể thấy được quá đeo chéo hắt con người. này đến là không có. Nhưng Lâm gia thôn trước vẫn có một con tôi thể cựu trọng lục cương khắp nơi hút máu. Đa tạ, hắn ăn giải độc đan, sau đó không lâu là có thể tỉnh lại. Ta liền đi trước. Thanh niên mặc áo trắng rứt lời, liền bồng bềnh rời đi. các Thiên căn bản bắt giữ không tới bóng người của hắn. Chương 12. Các Thiên cũng không biết thanh niên mặc áo trắng là như thế nào rời đi, tốc độ quá nhanh, con mắt đều không thấy rõ. Căn bản là không có cách bắt lấy động tác, chỉ nhìn thấy một mảnh tàn ảnh. Thực lực của hắn có thể tưởng tượng được, nhất định là khủng bố như vậy à? Cát Thiên không lo được kinh ngạc, mau mau nhẹ nhàng ôm lấy đại ca. Đeo trên người tiếp tục chạy hướng về Bình Đông Thành. Nửa giờ sau, Bình Đông Thành dưới cửa thành. Lúc này đã ban đêm hơn 9 giờ, cửa thành đã sớm đóng cửa. Cắt Thiên cóng lấy Đại Ca Vương bộ đầu từ trong bóng tối mới vừa tới đến bên dưới thành khoảng 10 mét, một cái tên dài liên xuất tại Cắt Thiên đi tới trên đường, cả kinh Cắt Thiên vội vã dừng lại. Trên đầu thành thủ thành quân sĩ quay về Cắt Thiên đại a nói, người tới dừng lại, cửa thành đã đóng, sáng mai lại mở. Còn dám đi tới người giết không tha. Quân gia chúng ta là trong thành bộ khoái a, có thể hay không dàn xếp dàn xếp? Ngoại trừ huyện lệnh suất cụ thủ lệnh, bằng không thứ cho không dàn xếp, mau chóng rời đi. Cắt Thiên thực sự là cảm giác ăn con rồi như thế khó chịu à? Thật vất vả một đường chạy trốn tới Bình Đông Thành đến, lại không thể đi vào. Đại buổi tối khiến người ta tới chỗ nào tránh né mới an toàn à? Cắt Thiên chỉ được lại cõng lấy vương bộ đầu rời xa cửa thành, chuẩn bị ở ngoài thành phụ cận tìm được chỗ an toàn trước tiên lừa gạt một đêm, ngày mai lại vào thành. Cắt Thiên căn cứ kiếp trước xem tiểu thuyết thưởng thức, ngoài thành cách đó không xa khẳng định có miếu đổ nát. Bởi vậy Cát Thiên liền ở ngoài thành tìm kiếm lên, kết quả không có thứ gì, đều là gần người. Cát Thiên ở ngoài thành đi vòng vo hơn nửa canh giờ, mới tốt không dễ dàng tìm tới một chỗ khuất gió núi nhỏ sườn núi. Cát Thiên đem Vương Bộ Đầu nhẹ nhàng ngửa mặt đặt nằm ngửa tại một chỗ khô ráo trên đất. Dùng đao chặt bỏ một điểm thân cây cùng cỏ tạp làm thành đống lửa, thuận tiện cho Vương Bộ Đầu cùng mình sưởi ấm, còn có thể xua đuổi một ít thú hoang. Sau đó liền khoanh chân ngồi ở Vương Bộ Đầu bên người, đem bên hông hành đao đặt ở bên tay phải, thuận tiện bất cứ lúc nào rút đao chống đối nguy hiểm. Cát Thiên buổi tối đó sợ là không thể ngủ, nhất định phải gác đêm mới được. Cát Thiên hiện tại rốt cục dài lao hạ xuống có thể kiểm tra vừa ở lâm gia thôn đột phá trùng vây lúc chém giết cương thi thu được kinh nghiệm. Tâm thần chìm vào hệ thống mặt giấy. Thông qua xem e trợ ghi chép, các Thiên phát hiện mình lúc đó lại chém giết 15 tôi thể nhất trọng bạch cương đạt được 300 chút kinh nghiệm, đánh giết 5 cái tôi thể nhị trọng bạch cương thu được 250 chút kinh nghiệm. Hơn nữa vốn là còn dư lại 12 giờ kinh nghiệm. Các Thiên vui mừng phát hiện mình e trợ thì đã tích lũy, gộp lại đến 562 điểm. Lại có thể thăng cấp. Các Thiên vui vẻ cờ lật cảnh giới bên cạnh dấu cộng. Nhỏ tiêu hao kinh nghiệm 500, còn lại 62, thăng cấp thành công. Thành công đột phá tôi thể tiền kỳ, thăng đến tôi thể trung kỳ giai đoạn thứ nhất. Cảnh giới, tôi thể tứ trọng, 0800. Còn sót lại 62 chút kinh nghiệm, Cát Thiên quyết định đưa nó dùng cho trước không có thăng quá cấp Thiên Phú thần thông ra dày thịt béo, thử một chút xem có cái gì hiệu quả. Thêm điểm, thăng cấp. Nhỏ tiêu hao kinh nghiệm 10, còn lại 52, thăng cấp thành công. Thiên Phú thần thông, ra dày thịt béo, thanh đồng, cấp 2, 050. Ghi chú, Thiên Phú thần thông đẳng cấp từ thấp đến cao chia làm thanh đồng, bạch ngân, hoàng kim, bạc kim, kim cương. Mỗi một cái thần thông có thể thăng cấp 9 lần, mãn cấp sau có thể tiêu hao lượng lớn kinh nghiệm đến tiến hóa Thiên Phú thần thông, thu được con đường vì là đánh chết rơi, nhưng rơi xuống tỷ lệ phi thường thấp, thanh đồng cấp chỉ có 5% tỷ lệ. Cấp 2 ra da dày thịt béo, tăng cường ký chủ da rẻ tính dai cùng cơ nụ, bắp thịt cường độ, có thể chống đỡ tôi thể nhị trọng hoặc trở xuống phần lớn công kích. Cái Thiên Phú này thần thông lợi hại như vậy, nếu như một đám tôi thể nhị trọng hoặc cấp bậc thấp người đến quần đấu ta, coi như ta đứng bất động cũng không ai biết đánh nhau đụng đến ta à, lợi hại. Này nếu có thể lên tới cấp 9 Vậy ta nhưng ngay khi hậu thiên tôi thể cảnh sofa pha, bởi vì hậu thiên cảnh không có ai có thể giết chết ta, như vậy. Còn có 52 chút kinh nghiệm, vậy thì ở thăng một lần. Thêm điểm. Nhỏ tiêu hao kinh nghiệm 50, còn lại 2, thăng cấp thành công. Thiên phú thần thông, da dày thịt béo, thanh đồng, tăng cấp, không 100. tam cấp da dày thịt béo, tôi thể tam trọng trở xuống người quyền cước công kích hoặc phổ thông phạm tục vũ khí, như đao thương kiếm kích trở không cách nào phá phòng. Lợi hại lợi hại, không nghĩ tới thiên phú này thần thông thật sự lợi hại như vậy. Nếu như đợi được ta lên tới đại ca vương bộ đầu cái kia đẳng cấp, gặp lại như lần này cương thi vây công, ta đứng bất động, những cương thi kia cũng căn bản là không có cách cảo nát ta ra. À. Nếu như sớm biết sở kỳ hiệu này xấu như vậy nhóm, trước hết không vội mà thăng cấp cảnh giới, trực tiếp trước tiên cho nó lên tới mán cấp. Nếu như vậy, tuy rằng ta không đánh nổi người khác, nhưng người khác cũng không đánh nổi ta à, chỉ cần ta không chết, cảnh giới thăng cấp còn không phải bắt vào tay. Cát Thiên quyết định sau đó đưa cái này Tiên Phú thần thông tầm quan trọng tăng lên tới so với công pháp còn trọng yếu hơn trình độ, dù sao bảo mệnh đệ nhất mấu chốt nhất chính là hắn thăng cấp elite cũng không cao, rất có lợi a. Ngay ở các Thiên chìm đắm ở chính mình vận may tăng cao trong vui sướng lúc. Một cái màu xanh lục có nhọn tam giác đầu con rắn nhỏ lặng yên không một tiếng động từ các Thiên đỉnh đầu trên cây khô du hạ xuống, đồng thời trực tiếp bơi lội đến các Thiên dưới chân. Nếu để cho Bình Đông Thành các võ giả nhìn thấy loại rắn này, chắc chắn sợ hai đến mặt như màu đất. Bởi vì này loại xà là ở toàn bộ Lương Quốc đều có uy danh hiện hách rắn độc, lấy Bình Đông Thành mệnh danh nó, được xưng Bình Đông trúc Diệp Thanh. Bạch Ngôi, cổ thế, đầu hiện hình tam giác, giống như bàn đuổi, ban đêm hoạt động có hơ lửa đặc tính, ma độc tính kịch liệt, chỉ cần một giọt nọc độc là có thể giết bằng thuốc độc tôi thể lục trọng võ giả. Nếu là bị nó một cái căn xuống, chuyên vào bốn, năm khắc nọc độc, quảng chi là tôi thể cựu trọng tột cùng phạm tục người mạnh nhất cũng phải trong nháy mắt tử vong, không hề bất kỳ phản ứng nào cứu trị thời gian. Này chính Tham Lam nhìn cắt tiên tiểu lục xà, khoảng chừng 50 cm dài, là một cái còn chưa trưởng thành bình đông trúc diệp thanh, nên đang đứng ở tôi thể tâm trọng. Khi hắn sau khi trưởng thành có thể dài đến 120 cm dài, lên cấp đến tôi thể cựu trọng Nếu là sau khi lần thứ 2 thăng cấp trở thành Tiên Tiên, thân thể của nó sẽ cô đọng thành 10 cm, độc tính cũng càng vì là mãnh liệt. Nay vị thành niên trúc diệp thanh rốt cục không cách nào nhịn được cắt tiên đối với hắn dụ dỗ. Mở ra miệng rắn, lộ ra hai viên vừa dài vừa mịn răng ngọc, đột nhiên một cái hướng về cắt tiên chân tấp tới. Răng ngọc của nó dễ như ăn cháo đột phá dày vải, quả thực không hề lực cản. Thế nhưng ở tiến thêm một bước cắn được cắt tiên chân chính chất lúc, lại bị tầng kia cứng cỏi ra rẻ trở lại. Căn bản tiết không tiến bảo a. Người này ra rẻ làm sao như vậy có tính dai, kết nửa ngày đều tiết không tiến bảo. Tiểu Lục Sa dùng sức mài cũng vẫn cắn không tiến vào, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Nhưng khi nó như thường ngày nói lơi răn lúc, nhưng trực tiếp lật cái bụng, miệng sùi bọt mép, người này chân có độc. Nhớ ta ngang dọc mảnh này rừng cây nhỏ nhiều năm, độc lật ra nhiều như vậy tiểu yêu thú cùng nhân loại võ giả, suốt ngày đánh nhạn lại gọi nhạn mổ và mắt, ngày hôm nay lại bị một kẻ loài người đem mình độc lật ra, quá ném xà mặt. Tiểu Lục Sa khỏe mắt chảy xuống khuất đục nước mắt, triệt để rơi vào trong hôn mê. Mà cắt Thiên ở nhận ra được chân của mình có chút ngứa sau, liền từ hệ thống bên trong lui đi ra, mới vừa mở hai mắt ra liền thấy được bên chân trắng giá cái bụng, miệng sùi bọt mép con rắn nhỏ. Bất cần rồi, lại hoàn toàn không có nhận ra được có đồ vật tới gần a. Lập tức hệ thống liền gợi ý, vị thành niên trúc diệt thanh. Cảnh giới, tôi thể tam trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, 80 chút kinh nghiệm, nhất định phải, giáng ngọc, bạch ngân thiên phú thần thông, 4 phần trăm lệ. Hô hô nhi, nhỏ như vậy xà đều là tôi thể tam trọng yếu thú, này giã ngoại vẫn đúng là nguy hiểm. Lại còn có một bạch ngân cấp thiên phú thần thông, nếu như tuân gia đến liền kiếm bộ rồi. các thiên tay phải rút ra trong tay hồi đao, một đao chặt đầu rắn. Màu đỏ máu tươi lập tức dâng trào ra. keng. Đánh giết vị thành niên trúc diệp thanh. Tùy cơ rơi xuống hải tệm, 80 chút kinh nghiệm, Giang Ngọc, Bạch Ngân Thiên Phú thần thông. Thiên Phú thần thông, Giang Ngọc, Bạch Ngân, cấp 1, 030.000. Lập tức, các Thiên cũng cảm giác chính mình trên răng toát ra hai viên răng nanh nhỏ, mà ở trên ngạc dài ra một túi chứa chất độc. Ai có thể nghĩ tới đây hai viên đáng yêu răng nanh lại chính là răng nọc tới, có thể thả độc độc. Cắt Thiên dùng tay sờ sờ hai viên răng nanh, phi thường sắc bén a. Chương 13. Cắt Thiên mặt buồn ép chính mình răng nanh. Hệ thống không phải nói rất quái tuân gia Bạch Ngân cấp Thiên Phú thần thông tỷ lệ chỉ có 4 phần trăm mà. Vậy ta đây coi là chuyện ra sao? Vẫn may nghịch thiên a. Có điều cái thiên phú này sau đó rất có thể ảnh hưởng cuộc sống của ta. Nếu như sau đó tại đây dị thế giới tìm được rồi bạn gái, muốn hôn môi thời điểm, nếu không phải cẩn thận cắn được nàng. Nay không cẩn thận bạn gái sẽ trực tiếp lạnh lạnh a đáng sợ đáng sợ. Chính đang cắt thiên suy nghĩ lung tung lúc, đột nhiên yên tĩnh trong rừng rậm vang lên đủ cô cụ cục nói nhiều nói nhiều thanh âm của. Hơn nữa âm thanh dị thường tiếp cận chính mình, thật giống ngay ở bên người như thế, sợ hại đến Cắt Thiên cơ linh. Cát Thiên lập tức chép lại trong tay đại nao, đứng dậy, cẩn thận địa quan sát bốn phía, thế nhưng chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. U ngu cùng ngủ, chính là cái này âm thanh. Lần thứ hai nghe thấy cái âm thanh sau, các Thiên như vậy một đại nam tử hán lung túng đỏ mặt, cũng còn tốt không ai phát hiện, thật là có đủ tốt cười. Các Thiên chém giết vài cái giờ cương thi, lại một thằng chạy trốn đến đêm khuya, đã sớm đói bụng, nhưng bởi vì trước tinh thần sốt sáng cao độ, sống còn cảm giác tràn ngập đầu óc, không có nhận ra được, thậm chí ngay cả đại nao đều quên lãng đói bụng. Lúc này, Cát Thiên thanh tỉnh lại, cảm giác đói bụng lập tức đã tới tuy rằng lúc này trên người không có lương khô nhưng nơi này vừa vặn còn có một điều con rắn nhỏ liền nướng đến ăn đi đơn giản xử lý một chút lột ra chuột rút dùng bên người mang theo nước thanh thẩy cắt vối lại dùng hoành đao gọt đi tận mấy cái quai gỗ đem thịt rắn mặc vào đến đặt ở trên đống lửa thiêu đốt đáng tiếc không có đổ gia vị theo thời gian trôi qua thịt rắn ở trên đống lửa mới phát ra xì xì tiếng vang một giọt nhỏ mỡ chăn lướt xuống tiến vào trong đống lửa phát sinh phủ thử thanh. các thiên thèm trùng cấp tốc bị làm nổi lên vừa mới chuẩn bị nếm thử nhìn mùi vị như thế nào ho khan một cái thật Vương Bộ Đầu lúc này thật giống cũng thức tỉnh. Cắt Thiên Vội vã thả xuống nướng trôi đang sạch sẽ trên lá cây, ngẩng dậy suy yếu Vương Bộ Đầu. Ta còn không chết, cũng không thi biến. Vương Bộ Đầu đối với mình sống lại cảm thấy phi thường nghi hoặc, hắn biết lúc đó tình huống đó là chắc chắn phải chết. Đương nhiên rồi, ta ở trên đường đụng tới một thanh niên mặc áo trắng, hắn hỏi ta có thấy hay không đeo chéo hát quan người, sau đó liền cho ta một viên giải độc đan. Cho ngươi ăn là tốt rồi. Hát quan, chẳng lẽ là Thi Âm Tông? Vương Bộ Đầu nghe Cắt Thiên nói, nhẹ giọng lẩm bẩm một câu. Đại ca, này cái gì Thi Âm Tông là làm gì a? chính là một ở Lương Quốc cảnh nội bị chính đạo Tông môn gọi đánh tiếng tiêu giết tà Tu môn phái thực lực mạnh mẽ Tà Tu đại gia không đều là luyện võ sao cái này nói sao ngu ngu cùng ngủ. đại ca ngươi nói bụng không tới nơi này có thịt chúng ta vừa ăn vừa nói được ngày hôm nay ta liền kể cho ngươi nói tu luyện cảnh giới đi a thịt này không sai a ăn ngon đại ca ngươi đừng dừng a tiếp tục nói một chút cố gắng ta nói hai người bọn ta hiện tại chỗ ở cảnh giới chính là hậu thiên cảnh tổng cộng chia làm vì là tôi thể tự trọng Đây chính là phạm tục các võ giả rèn luyện thân thể tu luyện cảnh giới. Đột phá tôi thể cựu trọng sau, thân thể của con người là có thể chịu đựng nguyên khí đất trời vào cơ thể, sau khi liền có thể dẫn khí quy nguyên tụ với đan điền, lấy này đột phá tới tiên thiên cảnh giới, đạt đến không bệnh không chu thiên tuần hoàn cảnh giới, thọ đạt 150 tuổi. Sau lần đó, mọi người liền có đủ loại công pháp, tu luyện bất đồng khí, có tu luyện thanh khí chính đạo môn phái, tự nhiên cũng sẽ có tu luyện trọng khí tả tu ma đầu. Sau khi càng cao thâm cảnh giới ta cũng không biết. Hóa ra là như vậy. Cái kia Bình Đông Thành lần này Cương Thi thai họa chính là Thi Âm Tông vì tu luyện tà pháp tạo thành. Đúng, đoán chừng là huyện lệnh hướng lên trên hồi báo cho việc này, liền dẫn tới đông đảo người chính đạo sĩ đến đây vây quét. Chúng ta mạng lớn, số may vừa vặn đụng với một người, không phải vậy ta nhưng là không thấy được ngươi. Đại ca, đừng nói như vậy, ngài phúc lớn mạng lớn, vạn sự đều sẽ chuyển nguy thành an, phúc tinh cao chiếu. Ha ha ha, đúng rồi ngươi đây là cái gì thì ta, an ngon như vậy. Vương Bộ Đầu cầm sạch sành xanh que gỗ hỏi, là thịt rắn a, đây, đầu của nó ở chỗ này đây. Cát Thiên chỉ chỉ cái kia trúc diệp thanh màu xanh lục hình tam giác đầu, nôn, nôn. Vương Bộ Đầu vừa nhìn thấy cái kia được xưng bình đông trúc diệp thanh đầu rắn, liền bắt đầu chụp chính mình cuốn họng, muốn đem vừa mỹ vị đều cho phun ra. Kết quả khấu trừ nửa ngày, cũng chỉ là nôn khan, cái gì cũng không phun ra. Vương Bộ Đầu ngửa mặt lên trời thở dài, ai, không nghĩ tới a, vốn cho là mình khởi tử hoàn sinh, rồi lại ăn có chi độc vật, ố hô ai thay, ta ra lệnh nên tuyệt a. Vương Bộ Đầu nói xong liền nằm trên đất chờ chết, mà Cát Thiên ở một bên nhìn là trợn mắt ngoe nguẩy, chỉ để trợn tròn mắt có độc không thể nào ta nhớ tới kiếp trước đã nói rắn độc chỉ có túi chứa chất độc bên trong là có độc a lại như cắt thiên trong miệng thì có một mới vừa lớn lên rắn độc bản thân thịt là không có độc trong truyền thuyết càng độc xả chất thịt càng ngon cũng không biết là thật hay giả cắt thiên đột nhiên nghĩ đến một vấn đề người của thế giới này có phải là cũng không người dám ăn có độc gì đó a ta cắt thiên cảm tình vẫn là thế giới cái thứ nhất ăn con cuông người a cái này gì thế giới lại không có một có kẻ tham ăn tinh thần ai đại ca đại ca ngươi nằm trên đất làm gì đây ta đang đợi độc phát thân vong a cắt tiểu tử Ngươi cũng nhanh nằm xuống đi, một hồi liền độc phát ra. Đại ca, này không có độc a, chúng ta không phải khỏe mạnh à? Tiểu tử ngươi biết cái gì? Ngươi có biết đó là sao? Đây chính là chúng ta toàn bộ lương quốc đều có tên tuổi vật kịch độc, miệng vừa hạ xuống 10 cái chúng ta cũng phải song song. Đại ca, gián độc thân thể là không có độc. Được rồi, đừng nói nữa, lại đây nằm, chờ chết thì xong rồi, phí lời mềm nhiều đây. Bất đắc dĩ các thiên không thể làm gì khác hơn là không hề giải thích, đi tới vương bộ đầu bên người đồng thời nằm xuống, ngắm nhìn bầu trời. Đại ca. Người ở nơi này vẫn bị nhầm vào trôi qua như vậy bất ức, tại sao không đi đây đi đi hướng nào Lương Quốc có 3 triệu km2 1.000 cái thị trấn ngoại trừ trong thị trấn có tu hành tông môn phái tới đệ tử che chở thị trấn quanh thân thôn trang cũng vẫn tính an toàn chỗ khác có thể tất cả đều là yêu ma quỷ quả a không có tiên thiên cảnh giới rời xa thành thị chính là muốn chết ta bất quá chúng ta cái thị trấn nhỏ này mỗi 5 năm đều sẽ có mấy chục người đột phá thiên thiên thế nhưng đối với bình Đông thành 30 40 vạn nhân khẩu số đếm tới nói vẫn là quá ít đại ca vậy chúng ta cứ như vậy vẫn bị lâm bộ đầu chỉnh sao không phải mỗi lần đều may mắn như vậy à này còn lo lắng này làm gì ngược lại chúng ta đều phải bị độc chết đại ca đều nửa giờ trôi qua thật không có độc a vương bộ đầu lúc này cũng kịp phản ứng xác thực không có độc a nội lực vận chuyển một vòng cũng không có cảm giác được lợi hại lợi hại ta thật giống cảm nộ đến sinh mạng chân lý còn sống thật là tốt lập tức vương bộ đầu liền đứng lên nhẹ giọng nói rằng ta cảm giác trải qua lần này bên bờ sinh tử không ngừng hồi hồi ta đột phá tôi thể cựu trọng thời cơ đã tới Chờ ta đêm nay bế quan một lúc, sau khi đột phá, chính là ta trong thành bộ khói cảnh giới cao nhất. Đến thời điểm chính là ta lúc báo cứu tuyết hận, đại ca sẽ không có nguy hiểm đi. Ngươi có mấy phần chắc chắn a? Vương Bộ Đầu ngẩng đầu trang rằm chậm rãi phun ra ba chữ, 9 phần 18. Chương 14. Mặt trời vừa bay lên, màu cam sáng rỡ chiếu khắp đại địa. Bình Đông thành Tây phương cái kia nơi tiểu khuất gió sườn núi nơi. Vương Bộ Đầu ở đây đã ngồi quanh chân cả đêm. Ở mặt trời mọc một chốc cái kia, các thiên Phảng phát thấy được Vương Bộ Đầu bên người đang tạn phát ra màu sắc rực rỡ vấn sáng, như tiên như thần. Theo vương bộ đầu run lên chính mình trên y phục nước sương, đứng dậy, vầng sáng liền biến mất rồi. Sắc mặt hắn bình tĩnh nhìn nơi xa kiêu dương, ở đây bình đông thành sau lưng giữa bầu trời chậm rãi bay lên. Tình cảnh này khiến cho Cát Thiên có chút sốt sáng, còn tưởng rằng đại ca bởi vì cảnh giới không có đột phá, mà dẫn đến tâm tình gai go. Cát Thiên tiểu tâm dược dược hỏi, đại ca, ngươi đột phá à? Đó là đương nhiên, loại chuyện nhỏ này còn không phải việc nhỏ như con thỏ mà, đột phá quan trọng nhất chính là cảm ngộ cùng tích lũy, những này ta đều vậy là đủ rồi, đột phá cũng chính là nước chảy thành sông. Vương Bộ đầu một mặt cao thâm khó dò dáng vẻ hồi đáp: "Chúc mừng đại ca, thành công đột phá tôi thể cự trọng. Những thứ này đều là việc nhỏ, ngày hôm nay trở lại Bình Đông Thành, ta nhất định phải khiêu chiến Lâm Tiêu, cho hắn biết biết sự lợi hại của ta." "Đại ca, ngày này cũng sáng, cửa thành nên đã mở ra, chúng ta vẫn là nhanh lên một chút trở lại nha môn đi." "Ai, các tiểu tử, ngươi thực sự là gỗ mục không điêu khắc được vậy, khỏe mạnh chiều dương cũng không hiểu thưởng thức." "Vậy thì đi thôi, chờ ta trở lại nha môn bộ khoái tụ tập quảng trường lúc, liền lập tức cướp chiến Lâm Tiêu tổng bộ đầu, nhìn rốt cuộc là ai hơn thắng một bậc." Vương Bộ Đầu hướng về chiều dương bay lên phương hướng đi đến, đi tới Bình Đông Thành. Cắt Thiên nhìn nắng chìm trong màu cam ánh mặt trời tràn đầy cảm xúc mãnh liệt, hưng phấn Vương Bộ Đầu. Cắt Thiên biết, vừa đột phá Vương Bộ Đầu giống như chiều dương như thế đứng lên, áo lợi cho. Chít chít. Chít chít. Mới vừa tới đến nơi cửa thành Cắt Thiên cùng Vương Bộ Đầu vừa vặn đuổi tới cửa thành mở ra, ngoại trừ thủ thành quân sĩ ở ngoài cũng không có người nào khác, không cần xếp hàng, hai người trực tiếp liền đi vào, nhắm thành nha môn bộ khế mở sớm sẽ địa phương đi đến. Kết quả Vương Bộ Đầu khi đi ngang qua một diện than lúc nghỉ chân ngừng lại, các tiểu tử đến, ăn trước điểm tâm, mài dao không lầm đốn tuổi công, ăn xong có sức lực, tốt, đại ca, vương bộ đầu thành thục điểm hai bát muội xuất diện, chủ quán mặt trên cũng rất nhanh, hút lèn hút lèn. rất nhanh các thiên cùng vương bộ đầu liền ăn xong rồi, vương bộ đầu thả xuống 10 đồng tiền, liền đứng lên rồi đi, đi rồi, hai người một đường đi tới trên quảng trường, lúc này trên quảng trường tụ tập bộ khoái rất nhiều, bọn họ ngày hôm qua nhiệm vụ cũng không khó, lúc này tất cả mọi người ở chính đang đàm luận chuyện ngày hôm qua, không ai chú ý tới các thiên cùng vương bộ đầu đến, ai, tôn ca các ngươi ngày hôm qua thế nào? nay liền một tôi thể thất trọng lục cương, lâm tổng bộ đầu hai ba lần liền chém giết. hô hô, lợi hại như vậy. đương nhiên, nhớ lúc đầu cái kia vương an còn muốn muốn cạnh tranh tổng bộ đầu trước vị đây, còn không phải thất bại. liền cái kia dùng một tan mệ làm thủ hạ chính là vương an a, ha ha ha ha. ai, các ngươi cũng đừng coi thường hắn, hắn cũng là tôi thể bắt trọng cao thủ đây. có ích lợi gì? lâm tổng bộ đầu cũng là tôi thể bắt trọng, nếu là hắn có thể đánh bại lâm tổng bộ đầu, đã sớm khiêu chiến hắn, chỉ cần hắn có thể thắng, hắn chính là tổng bộ đầu. Bây giờ hắn bị nhầm vào cũng là bởi vì lâm tổng bộ đầu sợ hắn đột phá đi. Còn có ta nghe ngày hôm qua trốn ra được lâm gia thôn người ta nói thôn của bọn họ tám, 900 người đều thi thay đổi, vương bộ đầu cùng tiền tiểu khất cái kia sợ là không về được đi. Được rồi, đừng tán gẫu cái này, chớ để cho người trong cuộc nghe xong đi, từ lòng đất xuyên tới đánh các ngươi. A, ha ha ha, ho khan một cái khập, các ngươi vừa nói muốn đánh ai? Vương bộ khói đi tới trên quảng trường một bộ không nghe rõ giáng dấp, biết mà còn hỏi. A, a, mấy cái bộ khói nhìn thấy vương bộ đầu sợ hết hồn. Vương Bộ Đầu, chúng ta, chúng ta không nói gì a, không nói gì. Kha kha kha. Đều cho ta cẩn thận một chút, chớ bị ta cho bắt được, nếu để cho ta tóm lại các ngươi nói lung tung, các ngươi sẽ chờ nhìn đi, nhìn ta không cố gắng sửa trị các ngươi. Vương Bộ Đầu quay về những người này uy hiếp nói, "Vương Bộ Đầu, chúng ta nào dám nói lung tung a, ngài đại nhân đại lượng, đừng tìm chúng ta bình thường tính toán a." Hừ. Vương Bộ Đầu hừ lạnh một tiếng, cũng không quay đầu lại đi rồi. Các Thiên ở phía sau nhìn những người này bị Vương Bộ Đầu uy hiếp, răn dạy, cũng là rất vui vẻ, theo Vương Bộ Đầu đồng thời miệt thị bọn họ. Ừ, có thể thấy những người này rất phẫn nộ. Nhân gia vương bộ đầu trào phúng miệt thị chúng ta còn chưa tính, một mình ngươi mấy ngày trước vẫn là ăn mày người bình thường cũng dám ở trước mặt chúng ta trang bị mấy cái này bộ khói chừng mắt mắt lạnh trừng mắt các thiên, phảng phất nói cho các thiên, ca mấy cái không phải là dễ trêu, cho chúng ta chờ coi. Các thiên đi theo vương bộ đầu phía sau đi tới, còn không quên quay đầu lại cho bọn họ một mặt quỷ, còn quay về bọn họ duỗi ra hai tay dựng thẳng lên dài nhỏ ngón tay giữa. Ta không phải là mấy ngày trước cái kia tay chói gà không chặt người bình thường, phải biết ta đã lén lút đột phá tơ thể tứ trọng còn dùng sợ bọn họ, Lão Tử liền muốn trở nên kiêu ngạo. Mấy người kia tuy rằng xem không hiểu các Thiên thủ thế là có ý gì, nhưng là biết không phải là cái gì tốt ý tứ của. Bọn họ cũng trở về các Thiên cái cắt cổ động tác. Các Thiên không hề để ý tới bọn họ, theo vương bộ đầu đi tới lúc trước khu vực dừng lại. Lại qua khoảng 10 phút, đông đảo bộ khoái cùng ba cái bộ đầu đều thu dọn được rồi từng người ban đội ngũ. Mà Lâm tổng bộ đầu nhưng san san đến muộn. Ai, Vương An ngươi đã về rồi, ngươi tối ngày hôm qua không trở về, ta còn tưởng rằng ngươi đã gặp nạn, trở về là tốt rồi à? Lâm Thành Đông ngươi cũng đừng giả mù sa mưa, nếu không ngươi hờn ta, ta cũng sẽ không thảm như vậy. Ta muốn là không trở về, e sợ chính hợp tâm ý của ngươi đi. Vương An, không thể nói như thế, ta cũng không có âm ngươi à, hơn nữa ngươi đem ta nghĩ tới cũng quá hỏng rồi đi. Được rồi, đừng cho ta xé những thứ vô dụng này, ngày hôm nay ta muốn khiêu chiến cho ngươi tổng bộ đầu vị trí. Ngươi thật lòng? Làm sao? Ngươi Lâm Thành Đông sẽ không cũng sẽ sợ chưa? Sợ? A, vậy thì so tại xem hư thực đi. Được, ngày hôm nay của khiêu chiến này, chúng ta vừa phân thắng bại, cũng quyết sinh tử nếu như thế, chúng ta liền trong thành võ đài đi một lần đi. đi thì đi. vương an cùng lâm thành đông hai người thẳng đến cách đó không xa võ đài, ngay ở nha môn bên cạnh, cũng không để ý tới nữa trên quảng trường còn dư lại một đám bộ khoái, chỉ để lại bọn họ ở trong gió trận mắt ngao muộn. làm sao bây giờ, lâm tổng bộ đầu cùng vương bộ đầu nước chiến đi tới, chúng ta làm gì? một mấy ngày trước đưa tới người mới nghi ngờ nói, nguyên ngô đương nhiên là theo sau, nhìn bọn họ ai có thể thắng rồi. đúng đúng, vị huynh đệ này nói rất đúng à, đại gia mau cùng đi, cho lâm tổng bộ đầu cố lên một đám bộ khoái cũng theo hai người hướng về võ đài chạy đi. Lúc này trên võ đài, Vương An cùng Lâm Thành Đông đã phân biệt đứng ở võ đài hai bên. Dưới đài ngoại trừ bọn bộ khoái, còn tụ tập không ít xem náo nhiệt an quả dưa của chúng. Dân chúng quay về trong thành bộ khoái trong lúc đó quyết đấu nghị luận sôi nổi, hiếu kỳ không nớt. Chương 15. Trên lôi đài, Lâm Thành Đông cùng Vương An hai người không nói nhảm, trực tiếp bạo phát toàn thân khí thế, giằng co lẫn nhau. Các Thiên ở hệ thống nhắc nhở bên trong có thể nhìn thấy. Lâm Thành Đông, cảnh giới, tôi thể cự trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, ngân lượng 1000 Kim trung cháo, trung phẩm, thiết bố sam, trung phẩm, kim cương trảo, trung phẩm, kim cương tôi thể quyết, elite 6000. Không nghĩ tới lâm tổng bộ đầu cũng là tôi thể cửu trọng cao thủ, không biết đại ca vương an có thể không đánh bại hắn. Vương an, ta liền biết ngươi đột phá tôi thể cửu trọng nhất định sẽ tới khiêu chiến ta, đáng tiếc, ta đã sớm tôi thể cửu trọng, ngươi nhất định phải thất bại. Lâm thành đông, ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta đã sớm biết ngươi đột phá luyện thể chín tầng, vì lẽ đó ta vẫn ẩn nhẫn. Ngày hôm nay sẽ là của ngươi giờ chết lúc này dưới đài một đám ăn quả dưa còn chúng cũng cảm nhận được trên đài tỏa ra mãnh liệt khí thế đây chính là tôi thể cựu trọng uy thế à ta cảm giác mình hô hấp đều khó khăn đi lên trên đài hai người cũng rốt cục có hành động chiến đấu động một cái liền bùng nổ vương an rút ra màu lửa đỏ eo đao lâm thành đông cũng mang lên trên vàng chói lọi kim cương móng song vương nhanh chóng hướng về chính giữa võ đài phóng đi mang ra một mảnh tàn ảnh làm hình ảnh bất động lúc vương an trên đao phương chính điều khiển một đôi kim cương móng một luồng sóng khí kéo cho bụi bao phủ toàn bộ võ đài song vương lần thứ hai cực tốc lùi về sau kéo dài khoảng cách chuẩn bị sẽ tìm tìm đối phương cái hở, tùy thời nhi động. Sau đó tràn đầy cho bùi bao phủ, nhìn không do rằng trên võ đài lần thứ hai chuyển đến sắt thép và chạm thanh âm. Chen, len đó là trường đao cùng kim cương móng trong lúc đó và chạm. Hai người liên tục mấy lần cứng ngắt mới vừa, cuốn phong giống như sóng khí lần thứ hai đem bao phủ lôi đài cho bụi quét đi sạch sành sành. Lúc này ở kim thiết nộp đẵng trong tiếng, vương an cầm trong tay trường đao trên dưới tung bay chống lại rồi lâm thành đông mấy lần mọc đánh. Ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, hai người ít nhất giao thủ mười mấy 20 lần. Trường Đao cùng kìm Cương móng trong lúc đó va chạm nhau, những này va chạm rất lớn chấn động hai tay của bọn họ. Chỉ thấy vũ khí của hai người lại một lần nữa kịch liệt va chạm sau, lần thứ hai thoát ly chiến đấu phạm vi. Hai người từng người nằm ở võ đài một bên, điều chỉnh hô hấp, giảm bất chính mình run rẩy hai tay, đã ở mượn cơ hội tìm kiếm nhược điểm của đối phương. Một hô hấp sau khi, Song Vương tựa hồ cũng đã điều tức xong xôi. Vương An một cước tầng tầng trè xuống đất, bay lên thân đến, bay lên không bốn 5 mét, như xuyên vào hai cánh mãnh hổ, một chiêu lực phép hoa sơn, tàn nhẫn mà bổ về phía Lâm Thành Đông. Mà Lâm Thành Đông một tiếng quát nhẹ, dồn khí đan điền, tiết một tiêu chuẩn trung bình tấn, hai tay gác ở đỉnh đầu chống lại rồi Vương An này vừa nhanh vừa mạnh một cái trung đao. Lâm Thành Đông sắc mặt dữ tợn, hai chân hơi cong, dưới chân gạch đá bể nước. Lập tức gầm lên giận dữ, "A! Mở cho ta!" Mang kim cương móng hai tay dùng sức đỉnh đầu, húc bay Vương An. Vương An liền lùi lại mười bước, trà sát sượng, mới miễn cưỡng đứng vững. Ta nói, ngươi không đánh lại được ta, ta Kim Trung Tráo, thiết bố sam trải qua hơn 10 năm tu luyện đều đã đạt tới tài năng xuất chúng cảnh giới. Ngươi thì lại làm sao phá vỡ đây? Ừ, vậy lại như thế nào? Ông trời của ta hổ đạo pháp càng là đạt đến vang dội cổ kim cảnh giới. Vừa ta đều không dùng toàn lực, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Chỉ thấy Vương An ở trên lôi đài di chuyển nhanh chóng lên, khoảng trừng, trái phải né tránh, nhanh như cầu vồng, uyển như du long, đây là ở giữa phẩm võ kỹ du long thân pháp đi. Vây quanh trung gian Lâm Thành Đông xoay tròn, để hắn không thấy rõ công kích kéo tới phương hướng. Vương An nhanh chóng xuất đao, chém, treo chọc, chọn, gai, hòa hồng ánh đao lấp lóe, công kích không ngừng. Mà Lâm Thành Đông trước sau trung bình tấn đứng sướng ở trên lôi đài. Vương An Dao lại như Lâm Thành Đông nói như vậy, căn bản là không có cách đột phá hắn phòng ngự. Liên Lâm Thành Đông bắt đầu không ngừng lên tiếng chào phúng. vô Dụng, Vương An, Vương Tha đi, ngày hôm nay ngươi thất bại. Vương An phảng phất đối với lần này mắt điếc thán ngơ, tâm thần căn buồn không có chịu ảnh hưởng. Trải qua không ngừng ra chiêu thăm dò, Vương An không có tìm được Lâm Thành Đông một chỗ nhược điểm, liền bước ra lùi về sau, chuẩn bị điều chỉnh một chút trạng thái. Nha, liên này, cho ta gãi ngứa. Ngươi đã mệt mỏi, vậy thì nên ta. Lâm Thành Đông từng bước một áp sát Vương An, tuy rằng tốc độ cũng không nhanh. Thế nhưng hắn ở từng bước xúc thế, làm đến Vương An trước mặt lúc, hắn tích lũy khí thế cũng đạt tới đỉnh cao. Một chiêu đại lực kim cương bắt ngửa tay, hai tay từ bên hông hiện bóng hình, thẳng tắp hướng về Vương An ngực chụp tới. Vương An cũng lần thứ hai dùng Du Long thân pháp thông dòng tránh né, thuận tiện cho Lâm Thành Đông một đao, lần này chém ở trên mặt của hắn, lại xuất hiện một đạo dấu đỏ tử. Mà Lâm Thành Đông chỉ bắt được không khí. Vương An nhìn Lâm Thành Đông trên mặt một đạo thật sâu dấu đỏ tử, ánh mắt sáng ngời, tựa hồ phát hiện cái gì. Mà Lâm Thành Đông sờ sờ mặt trên, thực sự là đau rát. Đánh người không làm mất mặt bin bị mạnh mẽ giật một mặt dấu đỏ tử, Lâm Thành Đông càng thêm phẫn nộ. Vương An phát hiện Lâm Thành Đông lực điểm, đón lấy liền mượn Du Long giống như thân pháp, nhanh chóng đi khắp, thỉnh thoảng quay về Lâm Thành Đông mặt chính là hung hăng lập tức. Mà Lâm Thành Đông chỉ có thể vô năng phẫn nộ, căn bản không sở tới Vương An, không cách nào đối với hắn tạo thành thương tổn. Lúc này đã công thủ dị vị, Vương An từ từ chiếm lĩnh trong chiến đấu ưu thế, không ngừng công kích Lâm Thành Đông mặt. Ha ha ha, Lâm Thành Đông, ngươi luyện mười mấy năm kim trùng cháo thiết bộ sam, nhưng đã quên luyện thể diện. Bây giờ thể diện không đủ dày, không ngăn được đao của ta, có thể làm gì? Võ đại dưới đấy ăn quả dưa quần chúng nghe được lời ấy, đều cười ha ha. Đáng ghét, đáng ghét ta. Lâm Thành Đông cảm thấy mất hết mặt mũi, rồi lại chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Đó lấy chính là dài đến mười mấy phút đơn độc Phương diện bị tra tấn. Lâm Thành Đông cứ việc dùng đem hết toàn lực, nghi tất cả biện pháp, cũng trước sau không cách nào xoay chuyển càn khôn. Theo Vương An cuối cùng một cái trùng đao chém mặt, Lâm Thành Đông xuất thần nhập hóa cảnh giới kim trung cháo thiết bố sam cũng bị phá. Một đao kia trực tiếp đưa hắn đầu vượi bổ hai nửa đỡ lấy hình ảnh quá máu thanh tàn nhẫn, không thể miêu tả. Trận chiến này cuối cùng người thắng Tự nhiên là vương bộ đầu, tổng bộ đầu lâm thành đông triệt để bỏ mình, vinh đông thành huyện lệnh đại nhân, Tống vạn học kỳ thực cũng đã sớm nghe người ta nói, bộ khói trong lúc đó đánh lôi đài việc, còn liên quan đến tổng bộ đầu chức vị trên cước, liền cũng tới đến dưới lôi đài, nghỉ chân quan sát. Lúc này hắn vừa vặn nhìn thấy, vương bộ đầu chém giết lâm thành đông hình ảnh, bức họa này diện rất có thị giác lực xung kích. Nhưng hắn cũng chỉ là lẩm bẩm nói nhỏ, đáng tiếc, không ai cho ta đưa tiền đến, đến rồi, không biết cái này mới thượng vị tổng bộ đầu thức không thức thời a. Dựa theo quy định, hắn thành công khiêu chiến tổng bộ đầu lâm thành đông là có thể trở thành mới tổng bộ đầu. Nhưng nếu như hắn không tức thời, ta cũng có chính là biện pháp. Làm lâm thành đông sát chết bị võ đài nhân viên quản lý lôi đi sau, Các Thiên thừa cơ đi lên phía trước từ lâm thành đông trong lồng ngực tìm tòi ra một ngàn lạng ngân phiếu. Lúc này, huyện lệnh đại nhân xem hết thẻ đều kết thúc, liền chuẩn bị lên đài nói chuyện. Quan sát hắn rất lâu, các Thiên thừa dịp không ai chú ý, lặng lẽ đi tới huyện lệnh bên cạnh, nhỏ giọng nói rằng, huyện lệnh đại nhân, kính xin ủng hộ ta đại ca trở thành mới tổng bộ đầu. Phần lễ vật này là hắn hiếu kính ngài. Cát Thiên nói từ trong tay hào rút ra ngân phiếu nhanh chóng nhét vào huyện lệnh rộng lớn trong ống tay áo, lắc mình rời đi. Huyện lệnh rút ra ngân phiếu xem xét nhìn, cười hì hì. Vương An, thú vị, thú vị. Huyện lệnh đại nhân đầy cõi lòng mỉm cười đi tới trên võ đài, cao giọng nói rằng: bây giờ tổng bộ đầu cuộc chiến, thắng bại lấy phân, cường giả vi tôn, Vương An đem đảm nhiệm Bình Đông Thành mới tổng bộ đầu. Còn hy vọng Vương tổng bộ đầu có thể bảo vệ tốt Bình Đông Thành các nơi dân chúng, duy trì hài hòa cùng ổn định. Đại tạ Huyện lệnh, thuộc hạ định bảo vệ tốt Bình Đông Thành các nơi bình an. Được. Võ đài dưới đáy võ giả bình thường và bình thường người đều tiếng vỗ tay chúc mừng. Bộ khoái bên trong phần lớn đã ở vỗ tay nên tiếp mới lãnh đạo, chỉ có Lâm Thành Đông chết chung chúng vẫn không cách nào tin tưởng, trợn mắt quát mồm. Tại sao lại như vậy? Chương 16. Ở Bình Đông thành như vậy trong huyện thành nhỏ, tin tức truyền bá là phi thường nhanh chóng. Chỉ là một buổi sáng thời gian, trong thành phần lớn người đều biết, Vương An bộ đầu cùng Lâm Thành Đông tổng bộ đầu trong lúc đó ước chiến sự kiện, cũng tại chỗ chém giết Lâm Thành Đông mạnh mẽ bạo tin tức. Vương An thành công cướp đoạt Lâm Thành Đông làm 4 năm tổng bộ đầu chức vị, trở thành mới một đời tổng bộ đầu đem phụ trách Bình Đông thành bên trong cùng ngoại thành các thôn trang không yên tĩnh sự kiện, như võ giả phạm tội, yêu ma làm loạn chờ người bình thường không cách nào xử lý chuyện. Trên võ đài Vương An không ngừng hướng về dưới đài khán giả bảo đảm năng lực của chính mình, hy vọng dân chúng có thể chi trì công việc của mình. Đại gia dồn dập đáp ứng phụ họa. Sau đó Vương An bái biệt huyện lệnh cung bách Tính, liền dẫn lĩnh bộ khoái ban mọi người, tổng cộng 35 bộ khoái tự trong đám người về tới nha môn bộ khoái chuyên dụng trên quảng trường, chuẩn bị mở hội. Này chính là Vương An tiền nhiệm lần thứ nhất hội nghị, cũng là hắn tổng bộ đầu con đường khởi điểm. Trên quảng trường Một đám bộ khoái xếp hàng đứng ngay ngắn đội ngũ. Vương An, hắn vẫn ăn mặc bộ đầu còn áo còn không có đổi, nhưng sau đó liền muốn gọi hắn là Vương Tổng bộ đầu. Hắn đứng đông đảo bộ khoái trước mặt, nhìn quét mọi người, trông trông tự nhiên, không chút nào luống cuống, mất bình tĩnh, rất có lãnh tụ phong độ. Ta nếu đã trở thành tổng bộ đầu, như vậy sau này chính là ta các ngươi đầu lĩnh, ta có quyền lợi nhận mệnh ba cái ban bất luận cái nào tiểu đội trưởng. Hiện tại nhất ban cùng nhị ban bên trong có người hay không không phục mình ban đầu, có thể đứng ra khiêu chiến bọn họ. Nếu là thắng, là có thể giống như ta, quan thăng cấp một, trở thành bộ đầu. Nếu bị thua, liền đi tam ban, cũng không cần lo lắng bị trả thù. Đông đảo bộ khoái nghe nói lời ấy, kinh ngạc không tên, đều ở dưới đáy ánh mắt giao lưu, xì xào bàn tán, cũng có người im lặng không lên tiếng, ánh mắt trống rỗng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Vương An nhìn dưới đáy nhất ban cùng nhị ban bộ khoái ban đầu căng thẳng không lứt, biểu hiện nghi nghị, liền có chút khoái ý hai cái cho săn, luôn theo Lâm Thành Đồng chen nhau đổi tiền mặt, làm khó dễ chính mình, vẫn là định hót cùng bù đao tiểu năng thủ. Bây giờ nhìn ta rút tuổi dưới đáy lòi một chiêu, trực tiếp làm lật các ngươi. Đại trượng phu làm như thế, khoái ý ân cử. Vương An cố ý quan sát mấy cái bình thường nỗ lực cố gắng, lòng cầu tiến mãnh liệt, năng lực lại khá là xuất chúng, mà trước đây không lâu vừa đột phá tôi thể thất trọng hạt giống tốt, cho bọn họ một tấn thăng cơ hội, bọn họ chắc chắn ra mặt giết chết cái kia hai cái thành sự bất túc bại sự lưu dư, chỉ có tôi thể thất trọng cảnh giới lại không thể đánh cho săn. Phải biết đến, phổ thông bộ khoái cùng thân là ban đầu bộ đầu trong lúc đó có khả năng thu được tài nguyên, trên lệch vẫn là rất lớn. Bộ đầu ở đại lương quốc bên trong chính là một tiểu lại, mà bộ khoái như cũng là nha dịch. Không chỉ có như vậy, bộ đầu tiền lương nhưng là có 10 là bạc là phổ thông bộ khoái gấp 10 lần. Còn có nhiều hơn ẩn dấu tài nguyên, tỉ như phân phối chính mình độc tòa tiểu viện, có nhiều hơn thời gian tinh lực dùng cho tu luyện vân vân. Mà cắt Thiên là bởi vì Tam Ban trừ hắn ra sẽ không có cái khác bộ khoái, không phải vậy cũng không có độc tòa tiểu viện ở lại, tất nhiên là muốn cùng người khác hợp ngủ ở. 5 phút đồng hồ trôi qua, dưới đáy kinh ngạc bọn bộ khoái cũng không lại trâu đầu ghế tai, yên tĩnh lại, phản phất tiếp nhận rồi đời mới tổng bộ đầu mệnh lệnh. Làm sao? Không có ai muốn làm bộ đầu sao? Vương An xem tất cả mọi người tối đầu trầm mặc không nói, liền lên tiếng dò hỏi. Lúc này nhị ban có một xem ra hơn 30 tuổi, lông mày rậm mắt to, lại cao lại mập, cái bụng to mọng đại thúc ngẩng đầu lên, ánh mắt thanh minh, nói rằng Vương Tổng bộ, nếu không người làm cái kia người số 1, vậy liền ta đi tới, ta xử tại phi muốn khiêu chiến bộ khoái nhị ban ban đầu trương lực. Được. Tốt, hay là có người mà, nếu như thế, nhị ban đầu trương lực ngươi liền cùng hắn một trận chiến, ai thắng, người đó chính là ban đầu. Thế nhưng phải nhớ kỹ, không dùng võ khí, điểm đến mới thôi. Đại gia lui về phía sau, làm thành một võ đài lớn nhỏ vòng, để cho bọn họ tỉ thí một phen. Chúng bộ khoái ngay vậy, Tất cả đều lui về phía sau đến luyện võ trường mép sách, lề sách, lưu lại trung ương một tảng lớn đất trống. Ma Mà Long mày rậm mắt to sử tại phi cùng nhị ban ban đầu trương lực ở tại giữa trường, người trước tinh thần phấn chấn, mặt mỉm cười, người sau lại có vẻ có chút túi đầu đủ rũ, không thế nào tự tin. Chuẩn bị kỹ càng không có, chuẩn bị xong liền bắt đầu. Sử tại phi cùng trương lực nghe vậy, tháo xuống bên hông hoặc trên lưng vũ khí, tay không, từng người chuẩn bị kỹ càng. Vương An tổng bộ ra lệnh một tiếng, bắt đầu. Sử tại phi, ngươi tên có tiếp, ta bình thường đợi ngươi không sai đi ngày hôm nay lại muốn kéo ta xuống ngựa, ta sẽ không để cho người thực hiện được. Wow. Ha ha, trương lực gào thét lớn hướng về sự tại phi phóng đi, mà sự tại phi nhưng đối với hắn xem thường, đợi ta không sai. Ha ha, ôi đuôi, một cái dính mồ hôi lão đầm dường như ám khí như thế cực tốc bay về phía kéo tới trương lực, xèo xèo xèo, không nghĩ tới ám khí kia lại vừa vặn rơi vào rồi trương lực giống giận trong miệng. Lúc này tiếng giống giận dữ của hắn cũng đồng thời im mà đi, tự thân sung phong thế vì đó một dừng, không ngừng lùi lại, một bên lùi về sau vừa muốn muốn phun ra trước kia ám khí. Thế nhưng một đám vây xem bộ khoé đều thấy được, ở trong tối khí lối vào sau khi, tấm kia lực hầu kết rõ ràng ở trên dưới nún. Trương Lực hai tay đỡ địa nhất trận nôn khan, cũng không tế với chuyện. Liên lớn tiếng kêu gọi, "Sử Tại Phi, ngươi thật đúng là đê tiện đến cực điểm." "A, đây coi là cái gì đê tiện? So với ngươi đối phó chúng ta những kia thủ đoạn, đây cũng đáng là gì? Ngày hôm nay chính là muốn đánh ngươi chịu thua, mau để cho ra ban đầu vị trí đi." Sử Tại Phi vừa nói vừa hướng về ở đâu Nôn Khan Trương Lực đi đến. Đừng ở chỗ ấy sẽ vào. Ta biết ngươi muốn đánh lên ta, nếu biết còn dám tiếp cận ta. Trương Lực không ở đỡ địa nốt han, mà là hai tay, hai chân, đồng thời phát lực, đem chính mình bắn lên, dường như đạn pháo như thế, dùng đầu hướng về Sử Tại Phi đánh tới. Soạn. Đạn pháo tốc độ cực nhanh, Sử Tại Phi thật giống đã đến không vội tranh né. Bất quá hắn hình như là cố ý, căn bản không nghĩ tranh né, trực tiếp lấy to mọng cái bụng nạnh xanh xanh đích nhận chịu này một cái đòn nghiêm trọng. Sử Tại Phi to mọng cái bụng trực tiếp bị Trương Lực chắc lần này thịt người đại pháo cho va sẹp. sự Tại Phi tuy rằng bị mạnh mẽ một đòn nhưng hắn chân nhưng như mọc rễ nảy mầm như thế sinh trưởng ở trên đất không hề động một chút nào. Lam trương lực quán tính sau khi kết thúc, sử tại phi trực tiếp một chiều thái sơn áp đỉnh. thân thể nặng nghề đem trương lực đặt ở dưới thân không thể thở nổi, không ra một phút, trương lực liền lao lực sức lực toàn thân hô to một tiếng, ta chịu thua. nghe được trương lực bất đắc dĩ chịu thua, vương an tổng bộ liền tới đến hai người bọn họ trước mặt, đem bọn họ tách ra sau, tuyên bố giao đấu kết quả. trận chiến này, sử tại phi thắng. từ nay về sau, sử tại phi chính là bộ khái nhị ban ban đầu, để chúng ta chúc mừng sự bộ đầu. Chu Vi bọn bộ khói nghe được mới tổng bộ lên tiếng, rồn rập vỗ tay. Còn có người muốn kêu chiến chính mình ban đầu sao? Vương An tổng bộ nói, liền nhìn chăm chú một chút nhất ban ban đầu Lưu Bảo. Lưu Bảo vừa tiếp xúc hắn có hàn ý ánh mắt liền trực giác cả người khó chịu, Hoa Cúc căng thẳng. Vương tổng bộ, ta, ta muốn kêu chiến nhất ban ban đầu Lưu Bảo. Một đầy mặt dâu quay nón đại thúc lớn tiếng nói đến, chỉ lo người khác không nghe thấy. chương 17. dâu quay nón, da rẻ ngăm đen đại thúc đứng dậy. Ta Trương Tịch Hổ muốn khiêu chiến Lưu Bảo ban đầu. Ta không phục, dựa vào cái gì hắn có thể trực ban đầu? ta thì không thể, ta liền cảm thấy ta mạnh hơn hắn có thêm. Vương An tổng bộ đầu một bên vỗ tay vừa nói, được, nói được lắm a. Làm người làm việc chính là cần phải có như vậy dũng khí mới được. Lưu Bảo ngươi nghe được đi, hắn không phục ngươi, đi ra cùng hắn tranh tài tranh tài đi. Nhất Ban ban đầu Lưu Bảo biết mình khẳng định đánh không lại hắn, có điều người thế nào cũng phải liều mạng mà, nói không chắc thì có kỳ tích phát sinh đây. Lưu Bảo chỉ được nhắm mắt đi tới luyện võ trường. Được, giao đấu song phương chuẩn bị kỹ cảng, dỡ xuống vũ khí, quy tắc cùng vừa như thế, điểm đến mới thôi a. Vương An tổng bộ xem hai người ở giữa sân đứng lại. Giao đấu bắt đầu. Ở các thiên trong mắt hai người này đều là tôi thể thất trọng cao thủ. Lúc này ra rẻ ngâm đen Trương Tịch Hổ cũng là tính nôn nóng người, liền dẫn đầu làm có dễ, nhanh chóng hướng về Lưu Bảo chạy đi. Mà Lưu Bảo thì lại dọn xong phòng thủ tư thế, dĩ giật đại lao, chờ Trương Tịch Hổ gần người. Trương Tịch Hổ đi tới cách Lưu Bảo còn có một nhân thân vị khoảng cách lúc tiện lợi dùng bộc đồng, dùng nồi đất đại hữu quyền lật đổ Lưu Bảo đầu. Lưu Bảo bộ đầu cấp tốc phản ứng lại, đầu nhanh chóng trái đung đưa né tránh, đồng thời hai tay vỗ mạnh Trương Tịch Hổ cánh tay phải. Ngay ở Lưu Bảo coi chính mình đã phá giải này chiêu thứ nhất, đồng thời thiết tưởng nhiều loại sau phản chế biện pháp lúc, lại một cái quả đấm to lớn, đi sau mà đến trước. Nguyên lai nặng nghề hưu quyền chỉ là hư lắc một súng, chương tịch hổ đặt bên hông quyền trái mới thật sự là sát chiêu. Cú đấm này tàn nhẫn mà hoành kích ở Lưu Bảo bộ đầu bụng, đưa hắn đánh bay đến không trung. Sau đó Lưu Bảo trực tiếp quỳ ngã xuống đất, hai tay ôm bụng, thống khổ kêu rên, phảng phất bị trọng thương. Lưu bộ đầu, như thế nào, ta Trương tịch hộ lợi hại không? "Khí, hô, khí, ta, ta chịu thua." Lưu Bảo cố nén đau đớn. Về bài nhận thua. Không nghĩ tới lớp học này ban đầu, Lưu Bảo bộ đầu lại là cái ngân thương sáp đầu à, bị Trương Tịch Hổ hư lắc một súng, một quyền liền đánh ngã. Vương An Tổng Bộ xem tình huống này cũng không tiện lại làm khó dễ hai người này cho săn. Đến hai người, mau mau, điều khiển Lưu Bảo huynh đệ đi y quán cứu trị, cũng đừng làm trễ mãi. Bị Vương An Tổng Bộ tiện tay chỉ vào hai cái tiểu bộ khoái đi nhanh lên tiến lên nhấc lên đã hôn mê bất tỉnh Lưu Bảo hướng về y quán mà đi. Được, tất cả mọi người thấy được, Trương Tịch Hổ khiêu chiến nhất ban ban đầu vị trí thành công. Từ nay về sau. Trương Tịch hổ chính là mới nhất ban ban đầu, nhưng còn có người không phục, muốn tiếp tục khiêu chiến. Bị Vương an Tổng bộ ánh mắt nhìn quét một đám bộ khoái, đều cảm nhận được áp lực. Từng người trầm mặt không nói. Ròng rã rằng co 3 phút, vẫn không có người nào dám nữa lần hướng về hai cái đợi mới ban tóc lên khiêu chiến. Nếu không có ai không phục đợi mới ban đầu, như vậy từng người ban bộ khoái, sau này phải nghe theo từ từng người ban đầu mệnh lệnh. Nếu là có ai dám to gan dương thịnh em suy, hỏng rồi đại sự, trong nha môn đại lao không phải là một trang trí. Có nghe hay không? Là Vương Tổng bộ. Rất tốt. Nhất ban cùng nhị ban đã an bài thỏa đáng. Như vậy liên quan với tam ban ban đầu vị trí, ta chuẩn bị nhận lệnh vị này, các thiên tiểu huynh đệ đảm nhiệm tam ban ban đầu vị trí. Có thể có người phản đối. Dưới đây chúng bộ khoái nghe nói lời ấy đều là khiếp sợ không thôi. Để một vốn là ăn mày người bình thường đảm nhiệm tam ban ban đầu, này làm sao hợp lý? Mọi người xì xào bàn tán, nhưng vội vả với mới nhậm chức vương tổng bộ đáng sợ uy thế, không tốt trực tiếp phản đối. Lúc này nhất ban đời mới ban đầu, thẳng tính trương tịch hộ nghi ngờ nói, vương tổng bộ này không quá thích hợp đi, các thiên tiểu huynh đệ chỉ là người bình thường làm sao có thể đảm nhiệm ban đầu a? ai, trương minh lời ấy sai rồi. các tiểu tử hiện tại không phải là người bình thường. trải qua ta một phen giáo dục, từ lâu vào võ đạo ngưỡng cửa. vương an nhìn chúng bộ khoái ánh mắt chất vấn chỉ được nói rằng, xem ra ta bằng vào một cái miệng, các ngươi cũng sẽ không tin. vậy ta gọi các tiểu tử tới cho các ngươi biểu diễn một hồi. các thiên, đến, đến luyện võ trưởng trên cho đại gia biểu diễn biểu diễn, cũng đừng làm cho ta mất mặt a. tốt, tổng bộ đại nhân. các thiên nghe đại ca để cho mình đi tới biểu diễn thực lực, vì đảm nhiệm tam ban ban đầu vị trí. Mà để những này đồng liêu không lời nào để nói, Cát Thiên quyết định lấy ra toàn bộ thực lực, khiếp sợ mọi người. Lúc này Cát Thiên một thân một mình đi tới trong luyện võ trường, ứng, nhìn Chu Vi mang theo hoài nghi ánh mắt nhìn hắn bọn bộ khoái, quyết định làm một làn sóng đại. Ta biết các ngươi đối với ta đảm nhiệm tam ban ban đầu vị trí, cảm thấy nghi hoặc cũng không rõ. Thế nhưng thực lực sẽ không lừa người. Thực lực của ta là tôi thể tứ trọng, hy vọng đại gia nhiều chỉ giáo. Nhất ban cùng nhị ban bên trong bộ khoái vẫn có tôi thể năm, sáu trùng cao thủ, nhưng bọn họ tự tin tuổi tác cùng cảnh giới, xem thường với lấy lớn ép nhỏ chỉ có tôi thể tứ trọng mấy người nóng lòng muốn thử, vương bộ đầu nhìn ra được bọn họ tuy rằng muốn đi tới tranh tài một phen, nhưng lại sợ chính mình thu sau tính sổ, liền khích lệ nói: đại gia đừng sợ a, tôi thể tứ trọng cùng trở xuống cũng có thể đi thử xem hắn là không phải thật sự có thực lực. vua ta còn đâu này bảo đảm chắc chắn sẽ không bởi vậy trách tội. cắt thiên phách lối nói, vương tổng bộ nói rất đúng, đại gia không phải sợ, nếu một người không dám lên còn có thể một đám người cùng tiến lên. những kia cấp bậc thấp bộ khói nghe thế chờ hung hăng ngôn nữa đều là cười ha ha, đặc biệt là buổi sáng bị cắt thiên dựng thẳng ngón tay giữa thủ thế ba người. Bọn họ lúc này cũng nhịn không được nữa, chăm miệng một lời nói, đây chính là ngươi nói, huynh đệ chúng ta ba người đều là tôi thể tăng trọng, ba cái đánh ngươi một cũng không phải bắt nạt ngươi. Được, ta ở đây chờ các ngươi, ta liền đứng ở chỗ này bất động, các ngươi nếu có thể đánh đổ ta, liền coi như ta thua, làm sao? Tiểu tử ngươi cũng quá điên, xem chiêu. Ba người từ ba cái phương hướng khác nhau, phân biệt công kích ba cái vị trí. Một chân đòn nghiêm trọng cắt thiên đầu lâu, một hưu quyền đánh mạnh bụng của hắn, còn có một quét đường chân công kích hắn hạ bàn Cát Thiên mở ra da giày thịt béo thần thông sau sẽ không đang quản sự công kích của bọn họ, chỉ là trầm ổn chính mình trung bình tấn, sợ sẽ té ngã, cái kia nhiều lung tung a. Lúc này đã là tam cấp da giày thịt béo các Thiên hoàn toàn không sợ tôi thể tam trọng hoặc trở xuống bất kỳ công kích, vẫn không nhúc nhích các Thiên nhìn ba cái ban chúng chính mình tiểu bộ khoái, vẻ mặt của bọn họ từ ban đầu phân chấn lại tới lộ ra kinh ngạc, cuối cùng nghi hoặc không rõ. Các Thiên trong lòng không tên tràn đầy vui vẻ, cao hứng cực kỳ, có lẽ đây chính là thực lực đi. Đến đến, để cho các ngươi đánh, không ăn no cơm mà, một điểm mạnh mẽ đều không có. Như vậy làm sao có thể đánh bại ta a? Cắt Thiên ngươi cho chúng ta chờ, xem chúng ta hợp lực một chiêu. Ba giờ bộ khoái, mắt thấy phổ thông chiêu thức đối phó Cắt Thiên hoàn toàn vô dụng, liền bắt đầu rồi đại chiêu xúc thế. Mà Cắt Thiên nhưng không có đi đánh gãy bọn họ, hoàn toàn không thèm để ý. Ba người bọn họ cũng không biết khiến chiêu thức gì, mặc dù coi như rất lợi hại, thế nhưng cuối cùng đánh vào Cắt Thiên trên người vẫn không có cái gì dùng, không cách nào phá phòng a. Đó lấy ba người kia lại đánh một hồi, lại bị Cắt Thiên vừa vỡ mổ, đánh đổ trên mặt đất. Chúng bộ khoái nhìn đứng ở nơi đó vẫn không núp nhích Cắt Thiên, thế mới biết Cái này mấy ngày trước vẫn là ăn mày người bình thường, bây giờ cũng là một tôi thể tứ trọng cao thủ. Bực này tư chất tu luyện thực tại đáng sợ. Bây giờ lại có vương tổng bộ thêm ga, sân ga, muốn cho hắn trực ban đầu. Tuy rằng, tôi thể tứ trọng cũng không cao, nhưng mọi người cũng chỉ có thể đồng ý ngược lại bọn họ cũng không về các thiên quản lý. Như vậy, các thiên liền chuẩn bị kế nhiệm vương bộ đầu ban đầu chức vị, trở thành mới một đời tam ban ban đầu. Tuy rằng một thủ hạ cũng không có. Có điều giàu gì cũng là ban đầu, các thiên cũng không tin treo không tới người. chương 18. Vương An tổng bộ nhìn chúng bộ khoái kinh ngạc với các thiên thực lực biến hóa, trong lòng cũng là cao hứng rất, cảm giác vô cùng có mặt mũi. Lúc này, các Thiên đã giải quyết ba người kia ở sân luyện võ trên trọc cười từ ba người. Vương An liền đứng dậy cho các Thiên chống đỡ đài, bây giờ đại gia cũng biết các Thiên tiểu huynh đệ thực lực, hắn đã đạt đến hậu thiên trung kỳ tôi thể tứ trọng, đảm nhiệm tam ban bổ đầu còn có sao không có thể. Vương An thanh âm của như hổ gầm, của mọi người bộ khoái bên thai vang vọng, vang lên long ong. Nếu không ai phản đối, cái kia Cắt Thiên chính là đợi mới tam ban bộ đầu. Lúc này, trước nhị ban bộ trương lực lớn tiếng nói đến. Vương tổng bộ nói rất đúng, ta chống đỡ cắt bộ đầu, ta đồng ý xin gia nhập Tam Ban, toàn lực chống đỡ cắt bổ đầu công tác. Lúc này chúng bộ khoái nhìn Trương Lực lại còn nói nếu như vậy đều là kinh điệu cảm. Nhưng lập tức cũng là kịp phản ứng. Trương Lực phải không muốn bị mới nhậm chức bổ đầu trả đùa a, trực tiếp chạy đi Tam Ban là có thể hoàn mỹ chánh lẽ. Không phải là nghe theo một chính mình so với tiểu thập mấy 20 tuổi, mà so với mình cảnh giới thấp trẻ tuổi người chỉ huy mà, chỉ cần không thèm để ý những này là được rồi. Không hổ là Trương lực, mặt mũi có thể đáng giá mấy đồng tiền a. Trương lực, ngươi thật chuẩn bị xin đi Tam Ban còn nghe theo các thiên chỉ huy, vương tổng bộ chất vấn, đương nhiên, vương tổng bộ, ta trương lực bảo đảm nhất định nghe theo các tiên bổ đầu chỉ huy, tuyệt đối sẽ không hai mặt. đây chính là tự ngươi nói à? nếu như các tiểu huynh đệ đến trước mặt của ta nói ngươi không nghe chỉ huy, vậy coi như không thể trách ta. là là, đa tạ vương tổng bộ tát thành, lập tức trương lực liền đối với vương tổng bộ hai tay ô quyển, không lường hành lễ, lại xoay người lại quay về các thiên thi lễ một cái, nói rằng, các bổ đầu, sau đó kính xin chăm sóc nhiều hơn. các thiên cũng không cách nào từ chối, không thể làm gì khác hơn là đồng ý dễ bản dễ bản chỉ cần ngươi có thể nghe theo chỉ huy ta cũng sẽ không làm khó dễ cùng ngươi vậy thì đa tạ các bộ đầu lúc này một phổ thông nha dịch đi tới luyện võ trường trên hô lớn vương an tổng bộ đầu huyện lệnh đại nhân tìm ngài thương lượng một chút lâm gia thôn chuyện ngài nhanh lên một chút theo ta đi đi được chờ chút lát các vị bộ đầu bộ khoái ở nơi này từng người tu luyện đi ta đi trước Cùng tiễn vương tổng bộ vương an tổng bộ theo nha dịch đi tới nha môn làm công chỗ luyện võ trường trên đông đảo bọn bộ khói rốt cục có thể thanh tĩnh lại sáng sớm vương an tổng bộ Đao chém Lâm Thành Đông nhưng là cho bọn họ để lại rất sâu trong lòng bóng tối. Vương tổng bộ uy thế quá lớn, chúng bộ khói bây giờ căn bản vô tâm tu luyện, liền tại đây quảng trường trò chuyện giết thì giờ. Cái này nói rằng Vương tổng bộ khẳng định so với Lâm Thành Đông được, cái kia nói Lâm Thành Đông nói dối, còn có người khen ngợi Cát Thiên lợi hại, mà Cát Thiên thì lại lôi kéo Trương Lực đi tới luyện võ trường mép sách, lề sách góc. Trương Lực, ngươi cũng nên đến mấy năm bình Đông Thành bộ đầu, ta hỏi một chút ngươi, bộ khoái nhận người rất mệnh khó sao? Các bộ đầu, sắp thực rất khó. Trong thành tuy rằng võ giả không ít, cũng có rất nhiều võ quán lớp học, thế nhưng những kia đều cũng có tiền có thế người, luyện võ chỉ vì đột phá tiên thiên gia nhập tông môn. Bởi vậy bọn họ căn bản sẽ không đến gia nhập bộ khoái, mà gia nhập bộ khoái đều là 30, 40 tuổi người, cảm giác mình luyện võ vô vọng, gia đình lại nhỏ khó, mới có thể tới đây kiếm cơm ăn. Phổ thông bình dân bách tính cũng sẽ không võ công, bởi vậy càng sẽ không đến làm bộ khoái, không phải vậy chính là bia đỡ đạn a. Nói như thế, muốn đem tam ban bù đắp nhân thủ, xác thực không dễ dàng a. Cắt bộ đầu, xác thực như vậy, hơn nữa bộ khoái tỷ lệ tử vong cao hơn nữa, một tháng sẽ chết vừa đến hai cái hai năm qua tuyển mộ bộ khoái đều bổ sung cho nhất ban cùng nhị ban tam ban không chiếm được bổ sung liền biến thành như bây giờ được đa tạ trương bộ khoái trả lời nghi ngờ của ta ngươi đi trước bận việc đi cắt bộ đầu khách khí vậy ta trước hết đi tu luyện cắt thiên đứng ở một bên suy nghĩ thế giới bộ khoái vẫn đúng là khó a liền trêu cá nhân đều như thế lao lực sao con nhà giàu xem thường với tới nơi này người nghèo lại không tiền luyện võ chỉ là người bình thường không dám tới làm bộ khoái vậy ta liền cho người nghèo cung cấp một luyện võ cơ hội không là tốt rồi mà thông minh nhỏ rất chờ đại ca Vương An tổng bộ trở về cùng hắn tâm sự xem có được hay không. Vương An tổng bộ mãi cho đến buổi chiều 2, 3 giờ mới từ huyện lệnh nơi đó trở về. Cắt Thiên biết được hắn sau khi trở lại, lập tức đi tới phòng làm việc của hắn bên trong. Lúc này Vương tổng bộ đầu chính đang thu dọn bản văn, đều là toàn bộ Bình Đông thành các nơi phát sinh cần bộ khoái đi tới ban điều tra để ý chuyện món. Vương tổng bộ đầu nhìn thấy cắt Thiên đi vào, sáng mắt lên, nói rằng: các tiểu tử, ngươi xuyên này thân bộ đầu quần áo càng đẹp trai, ha ha ha, ha ha ha, này còn không phải ít nhiều đại ca mà. Ngài ăn mặc tổng bộ đầu quần áo cũng rất có uy nghiêm à. Tiểu tử ngươi, chính là sẽ nói à, vừa vặn ngươi đã đến, đến rồi, giúp ta thu dọn thu dọn những thứ đồ này. Tốt đẹp. Các Thiên thu dọn lên những này bản văn, vẫn là rất dễ dàng, dù sao có hiện đại giáo dục cơ sở mà. Chính là cái này chữ phồn thể có thực sự không nhận ra, còn phải hỏi một chút đại ca mới được. Các Thiên vừa sửa sang lại vừa nói, đại ca, huyện lệnh đại nhân cùng ngươi trò chuyện làm sao? Nha, huyện lệnh nói ta là người không sai, rất biết là người, còn phi thường xem trọng năng lực ta, cho rằng nhất định có thể đảm nhiệm được tổng bộ đầu công tác. Sau đó chính là một ít liên quan với lâm gia thôn chuyện. Cái kia lâm gia thôn bên trong mấy trăm cương thi đã bị người chính đạo sĩ cho toàn bộ thanh trừ, bọn họ đã điều tra, Thi Âm Tông tà ma đệ tử nên đã rời đi Bình Đông thành phạm Vi. Gần nhất cũng rốt cục có thể cùng yên ổn đoạn thời gian. Gần nhất chuyện quan trọng nhất chính là lâm gia thôn trùng kiến cần phái người tay bảo vệ. Chuyện này ta chuẩn bị phái Trương Tịch Hổ dẫn dắt nhất ban đi lâm gia thôn thời gian nửa tháng, chuyên môn phụ trợ cùng bảo vệ hai sau trùng kiến lâm gia thôn người. Một ít không trọng yếu việc nhỏ, liền để nhị ban đi thôi. Các Thiên nghe được Lâm gia thôn bên trong hơn trăm cương thi ngăn ngắn thời gian nửa ngày đều bị thanh trừ, bằng này cũng có thể biết được những kia chính đạo đệ tử sức chiến đấu rất mạnh. Ta tông đệ tử rời đi, cũng thật là một tin tức tốt ta. Đó là, bọn họ bị đuổi đi, bình Đông thành là có thể an ổn, bình thường cũng chính là sẽ có chút sợ không trạch lộ yêu thú sẽ xông vào thôn trang, cần xử lý thôi. Đại ca, ta nghĩ nhận người, đem tam ban bỏ thêm vào lên, ngài cảm thấy làm sao? Ý nghĩ rất tốt ta, có điều muốn trêu đến người là phi thường khó khăn, mãn biên là một bộ đầu thêm 16 cái bộ khoái, ngươi còn cần tìm tới 15 người. Đoán chừng phải muốn thời gian một năm mới có khả năng. Ta là nghĩ như vậy, ta chuẩn bị cho những kia muốn đưa hải tử luyện võ nhưng không có tiền gia đình một cơ hội. Bọn họ có thể miễn phí đem trong nhà 16, 17 tuổi thanh thiếu niên đưa tới, sau đó từ chúng ta đi giáo dục bọn họ, như vậy mấy tháng sau không thì có quần quật không ngừng bộ khoái có thể bổ sung mà. Có thể là có thể, có điều điều này cần rất nhiều tiền, lại như thế nào giải quyết? Có thể trước tiên trêu 15 thanh thiếu niên cho còn giữ lại bộ khoái chỗ chống lớp kín, không thì có kinh phí hiểu rõ mà. Đại ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi a Ngươi sẽ những quỷ này điểm quan trọng, giận. Vương An tổng bộ bất đắc dĩ một bên cười, một bên vươn ngón tay, chỉ cho Cát Thiên. Nói như vậy, ngài đồng ý, ta đây liền đi nhận người. Cát Thiên nói thả xuống bản văn liền muốn rời đi. Ai nói ta đồng ý? Ngươi không đem những này thu dọn được, ta liền không đồng ý. Vương tổng bộ mặt vẫy một cái. Cố gắng, ta đây liền thu dọn được, kha kha. Cát Thiên tiện hề hề cười. Sau đó Cát Thiên nhanh và gọn tùy tiện thu dọn được, chạy trốn. Vương tổng bộ nhìn chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái, chính mình tiếp tục sửa sang lại. Chương 19 các thiên hiệu suất làm việc đó là tương đương nhanh chóng ngày hôm sau bình đông thành bên trong các nơi đều rán đầy bộ cáo nội dung đại khái chính là chiêu mộ 14 đến 17 tròn tuổi thân thể khỏe mạnh tứ chi kiện toàn thanh thiếu niên tham gia từ nha môn thành lập thanh thiếu niên bộ khoái ban nha môn sẽ mỗi ngày cung cấp ăn mặc ở đi lại còn có thể giáo dục bọn họ tập luyện võ công bồi dưỡng bọn họ trưởng thành lên thành võ thuật cao thủ mà những thiếu niên này cần thiết trả giá chính là ở trở thành tiên thiên trước cần ở bình đông thành bên trong đảm nhiệm bộ khói trước thanh niên bộ khoái ban chiêu mộ đem kéo dài một tuần thời gian chơi mạn mới thôi, chỉ cần 15 người đứng đầu phù hợp điều kiện thanh niên, tới trước được trước. Này không thể nghi ngờ cho những kia gia đình bình nghèo, vô lực chống đỡ luyện võ tiêu phí thanh thiếu niên chúng một cơ hội. Bọn họ có thể thông qua như vậy một bình đài, luyện võ công giỏi, mà Bình Đông Thành cũng có thể thu được ổn định bộ khoái nhân viên bổ sung con đường. Này có thể tính là song doanh. Như vậy tin tức tốt, liền như cơn lốc như thế bao phủ Bình Đông Thành trong ngoài cùng quanh thân thôn trang. Mặc dù có rất nhiều người đối với những tin tức này nắm nửa tin nửa ngờ thái độ. Thế nhưng những kẻ một lòng muốn luyện võ đột phá tiên thiên, lang bạc thế giới nghèo khó các thiếu niên căn bản không chống đỡ được hấp dẫn như vậy. Sơn Dương thôn một tên là Trần Tuyền thanh niên, chính đang trong nhà cùng phụ thân cáo biệt. "Phụ thân, ta muốn đi Bình Đông thành tham gia thiếu niên bộ khoái ban, bao ăn ở, ta nhất định nỗ lực luyện võ, thành tựu tiên thiên. Ta không muốn cả đời đều ở chỗ này dạng địa phương nhỏ, ngày qua ngày, năm này qua năm khác trải qua lặp lại bình thường tháng ngày, ta muốn chính là rực rỡ màu sắc, tràn ngập cảm xúc mãnh liệt sinh hoạt. Con trai của ta, ngươi có thể tưởng tượng được rồi, cuộc sống như thế là rất khổ rất mệt." chàn ngập nguy cơ sống còn, ngươi xác định có thể nhịn được hạ xuống, sống được hạ xuống sao? Ta xác định, nếm chảy trong khổ đau mới là người trên người, cho dù chết cũng không sợ. Được, ta đưa đưa ngươi. Sơn Dương thôn khẩu, mặt mũi nhăn nhéo, da rẻ ngăm đen cha giả, mặt không hề cảm xúc đưa nhi tử Trần Tuyền đến cửa thôn. Phụ thân, trở về đi thôi, chính ta đi. Trần Tuyền xoay người lại cho cha già dập đầu một cái, mang theo nước mắt hướng về giấc mơ chạy đi, mà hắn cha giả vẫn mặt không hề cảm xúc nhìn bóng người của hắn biến mất ở trong tầm nhìn mới chạm đích về nhà cảnh tượng như vậy còn đang ngoài thành phong an thôn, dương cốc thôn chờ chút hẻo lánh thôn trang trình diễn. mà trong thành thiếu niên tương đối ít, bởi vì trong thành đại đa số đều cũng có tiền người, có thể gánh nổi đồ mở nút chai nữ bổ dưỡng. báo cáo theo ra ngày thứ nhất trong thành nên báo danh đều bỏ qua, tổng cộng đến rồi hai người, đều là trong nhà con thứ, trong nhà tài nguyên đều cho trường tử, không tới phiên bọn họ, hai người bọn họ không thể làm gì khác hơn là báo danh tham gia thiếu niên bộ khói ban. ngoài thành xa xôi thôn trang cấp thiếu niên nhận được tin tức, lại tới rồi bình đông thành cần nhiều thời gian hơn. Sau khi lục tục chiêu mộ 15 tên phù hợp điều kiện thiếu niên, cũng có rất nhiều thiếu niên bởi vì chưa kịp, Lạc Hậu cho người khác, không cách nào nữa gia nhập, mà khóc ròng ròng, phảng phất mất đi trong đời phi thường trọng yếu gì đó. Một tuần lễ sau bộ khoái luyện võ trường một góc, 15 tên thiếu niên đứng thành hai hàng, chú thiếu niên trước người thì lại đứng cắt thiên cùng chó săn trương lực. Cũng không có thiếu trung niên bộ khoái đại thúc chúng tò mò bàn về bên này đưa bé chúng, đại gia phảng phất về tới chính mình thời đại thiếu niên, nhớ lại thanh xuân đến rồi. Lúc này các tiên nhìn trước mặt vừa chiêu mộ đủ các thiếu niên, phảng phất nghĩ được sau này mình thủ hạ đông đảo trở thành một phương đại nhân vật giấc mơ rất tốt mọi người đều là lòng mang giấc mơ người cho nên mới đi tới nơi này tất cả mọi người muốn trở thành cao thủ nhưng nhất định phải chịu khổ nhọc mới được cơ hội cung cấp cho đại gia các ngươi nhất định phải quý hiếm hiểu không một đám thanh niên phát ra thanh âm non nớt, báo cáo bổ đầu chúng ta đã hiểu rất tốt ngày hôm nay liền từ ta trợ thủ trương lực giáo dục đại gia cơ sở tôi thể quyết cố gắng học luyện thật giỏi là bổ đầu nhìn những này nhiệt huyết sôi sảo các thiếu niên ánh mắt trong suốt tràn đầy đối với tương lai ngóng trông cung ước mơ Cát Thiên cũng bị bầu không khí lây nhiễm, muốn nỗ lực thăng cấp. Các Thiên chuẩn bị đi tìm Đại Ca Vương An tổng bộ, hỏi một chút. Gần nhất có hay không nơi nào có yêu thú qua lại thường tổn thôn dân chuyển món, muốn giết nhiều điểm yêu thú, thăng cái cấp. Nếu không mình mặc dù đang Vương tổng bộ ủng hộ lấy tôi thể tứ trọng đảm nhiệm bổ đầu, nhưng tóm lại phải không tốt đẹp. Các Thiên ở một bên quan sát một hồi, xem trương lực quả nhiên không có lửa gạt chính mình, dạy rất là chăm chú, liền thừa dịp thời gian nghỉ ngơi cố gắng hắn bài câu, để hắn tiếp tục huấn luyện thật những ngày mầm. Chính mình đi tới Vương tổng bộ bên trong phòng làm việc chỉ thấy vương an tổng bộ đầu vẫn ở chỗ cũ nhìn cái gì nghiên cứu cái gì dị thường chăm chú Các thiên tiếng bước chân kinh khởi vương tổng bộ hắn mau mau thu thập xong tư liệu ngẩng đầu nhìn đi tới các thiên Các tiểu tử cho ngươi thiếu niên ban không phải mới vừa làm tốt sao tại sao lại chạy đến ta đây đại ca ta đây không phải vừa làm tốt liền tới nói cho ngươi biết tin tức tốt mà được rồi ta biết rồi Các thiên nhìn trên bàn vừa cất dấu sách vỡ lộ ra một góc địa trang địa một trên chỉ lộ ra hai chữ tiên trí đại ca ngươi đang ở đây nhìn cái gì sách đây nha ta vừa đang nhìn lương quốc kiếm tiên trí gần nhất rất lựa truyện ký tiểu thuyết các thiên, nghe nói như thế sức sở không nghĩ tới vương tổng bộ lại thích xem truyện ký tiểu thuyết đây thật là vạn vạn không nghĩ à đại ca gần nhất có hay không nơi nào có yêu thú qua lại a làm gì hỏi cái này gần nhất bình đông thành thái bình vô cùng không nghe nói nơi nào có yêu thú qua lại gieo vạ bất tính. làm sao vậy ta gần nhất muốn tìm chút yêu thú đánh nhau rèn luyện mình một chút nghiệm chứng chính mình học tập công pháp võ thuật tăng nhanh tu luyện tiến độ các tiểu tử ngươi luyện võ tốc độ đã khá nhanh mới mười mấy ngày liền tôi thể tứ trọng không nên gấp với cầu xin thành a không có a đại ca chính là ta vì nệ vững chắc cơ sở mới muốn cùng yêu thú thực chiến nếu như vậy tuy rằng gần nhất không có yêu thú làm loạn thế nhưng ngươi có thể đi bình đông thành đông phương nhạn đạng sơn rèn luyện nơi đó có không ít yêu thú có điều ngươi chỉ có thể ở ở sơn ngoại vi chân núi nơi rèn luyện nhớ tới không thể thâm nhập bên trong có tôi thể bảy tám trùng yêu quái thậm chí nơi sâu xa nhất còn có tiên thiên đại yêu đây ta cho ngươi thả hai ngày giả chính ngươi đi xem xem đi vậy thì đa tạ đại ca cát thiên cũng nên đi cát thiên bái tạ đại ca sau khi trực tiếp hướng về Nhạn Đãng Sơn mà đi. Dựa vào tự thân tôi thể tứ trọng thực lực, Các Thiên liền có thể thông qua nhanh chóng đánh giết yêu thú cấp thấp soạt kinh nghiệm rồi. Nhạn Đãng Sơn ở Bình Đông thành Đông Phương 20 km nơi. Các Thiên bỏ ra nửa giờ chạy bộ đạt tới Nhạn Đãng Sơn. Lại đang ngoài núi nghỉ ngơi một giờ, dưỡng cho tốt tinh thần cùng thể lực, An tự mang lương khô cho rằng bữa trưa, tất cả chuẩn bị thỏa đáng sau khi mới chuẩn bị vào núi. Mùa hạ sau giờ ngọ ánh mặt trời nồng nặng, nhưng cây này trong rừng có lá cây che chắn, mát mẻ hợp là người. Tốt đẹp chính là trong rừng cây lại cất giấu đủ loại yêu thú, nguy hiểm khắp nơi. Này không, mới vừa vào rừng cây Cắt Thiên liền cùng một yêu thú giằng co. Yêu thú kia mọc ra bạch sáng lại nhọn vừa thô răng nanh, hùng tráng mạnh mẽ bốn cái chân, cả người mọc đầy màu nâu lông cứng, trên lưng còn có kiên cường lông nhọn. Nó ánh mắt hung ác trừng trừng nhìn chằm chằm Cắt Thiên, phán phất có thâm cựu lại hận gì, tràn ngập định ý Cắt Thiên cũng nhìn đầu kia quen thuộc thú hoang, chuẩn bị khởi động hệ thống dò xét một hồi yêu thú này cảnh giới thực lực. Chương 20. Thanh niên kỳ dã trư. Cảnh giới, tôi thể tạm trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, da dày thịt béo, giá trị 80. Giã Trư lại nhìn thấy heo rừng, lại nói Giã Trư loại này yêu thú ở Bình Đông thành phủ cận thật đúng là nhiều lắm. Hiện tại loại này tôi thể tam trọng yêu thú đối với các thiên tới nói căn bản không đủ nhìn. Chỉ thấy các Thiên cực tốc chạy vội, lấy sét đánh không kịp bưng hai tư thế vọt tới Giã Trư trước mặt, một đao đâm thẳng, xen vào Giã Trư trong đầu. Giã Trư còn không có phản ứng lại liền các Thiên bị một đao bị mất mạng. Keng. Đánh giết tôi thể tam trọng thanh niên Giã Trư một con. Rơi xuống ngoài kèm, EXP 80. EXP tổng nghịch 162. Cắt Thiên suy nghĩ một chút, Chính mình thăng cấp tôi thể ngũ trọng cần 800EXG, chỉ cần lại giết 8 9K yêu thú là đủ rồi. Mà nhất thực dụng thiên phú thần thông ra giày thịt béo lại có thể thăng cấp. Nhỏ tiêu hao kinh nghiệm 100, còn lại 62, thăng cấp thành công. Thiên phú thần thông, ra giày thịt béo, thanh đồng, cấp 4, 0,300. Có thể chống đỡ tôi thể tứ trọng trở xuống cảnh giới bất kỳ thân thể công kích. Các thiên nhìn ngã vào trong vũng máu ra chư, rút ra kẹt ở đầu heo cốt bên trong đao tràn ra một ít vàng bạc đồ vật. Sau đó lại dùng hành cắt rơi xuống trên người nó tốt nhất thì sườn sụn cọ rửa sau, để vào bên người mang theo trong túi đeo lưng, lưu làm bữa tối. Cắt Thiên vượt qua dưới chân dã chư sắc chết bắt đầu thâm nhập nhạn Đãng Sơn rừng rậm, chính thức mở ra chính mình luyện cấp con đường. Càng đi bên trong thâm nhập, càng là có thể nhìn thấy cao to cây tối, nhìn ra sợ là có cao 20, 30m che kín bầu trời. Thâm nhập nhạn Đãng Sơn rừng rậm 10 mét sau, cho dù là mùa hè liệt nhật giữa trời, ánh mặt trời đồng nặng, cũng không chống đỡ được tầng tầng lớp lớp lá cây loại bỏ chỉ có thể có linh tinh điểm điểm sáng dỡ như sao tinh bình thường chiếu xuống dậy đặc lá dụng trên phong quang lá cây hảo hảo thanh cũng không tuyệt bên hai côn trùng kêu vang tiếng chim hót kéo dài xoa bóp các thiên mảng thai. trong không khí tràn ngập một luồng nhàn nhạt tùng hương cùng lá dụng mốc meo mùi vị còn có một cô gây mũi mùi vị người người người các thiên đánh hút mũi cẩn thận nhận biết có cố mùi thanh cùng nhàn nhạt dị sắc vị các thiên bỗng nhiên phản ứng lại này không phải là 10 mét ở ngoài vừa giết giã lúc chảy đầy đất máu tươi vị à mùi vị này tại như vậy rừng rậm nguyên thủy bên trong mang ý nghĩa sẽ có rất nhiều ăn thịt tính yêu thú sẽ bị hấp dẫn mà tới. Mà bình thường ăn thịt tính yêu thú đều là tính cách tàn bạo, tàn nhẫn thích rất chóc, hơn nữa cảnh giới đa số không thấp. Tại đây nhạn đãng sơn mạch, ngoại vi trong rừng cây truyền ra nồng như vậy úc mùi máu thành, sợ là sẽ phải hấp dẫn không ít kẻ săn ngồi đến đây. Chính suy nghĩ đến này, các Thiên đột nhiên phát hiện mình phía trước 5 mét trong bụi cỏ, có một song màu nâu ánh mắt như da thú, vẫn chừng chừng nhìn mình chằm chằm Kẻ săn đuổi kia thông qua cùng các Thiên trong dây lát này đối diện, đã xác nhận nhân loại trước mắt phát hiện mình, liền quyết định không tiếp tục cần giấu, lợi dụng phát đạt chân cơ nhũ. Bắp thịt kéo cháng kiện hai chân, trực tiếp phát động tiến công châm nhoáng. Cắt Thiên hô hút một cái trong lúc đó, kẻ săn ngồi kia đã từ 5 mét ở ngoài bụi cây đi tới Cắt Thiên trước người. Nó chân sau dùng sức giẫm một cái địa, nhảy lên thật cao, mở ra mọc ra răng nanh, nhỏ máu sền sệt ngụm nước cái miệng lớn như chậu máu, hướng về Cắt Thiên, cái cổ cận tới. Như vậy tốc độ tấn công, để Cắt Thiên không kịp phản ứng, chỉ được thân thể nghiêng về sau, một cũng u hình chữ dưới eo tránh né kéo tới yêu thú. Mãi đến tận yêu thú từ Cắt Thiên trước mắt bay qua, hắn mới nhận ra, đây là một điều hung hãn chó hoang dạng yêu thú. Nhìn ra này chó hoang thân dài mét m cao tới 60cm chừng, trái phải, toàn thân mọc đầy màu nâu bộ lông. Chó giữ một đòn vua hồ sau, rơi xuống đất cấp tốc xoay người lại, lần thứ 2 hướng về Cắt Thiên đập tới. Mà Cắt Thiên đang tránh né trong nháy mắt từ lâu thẳng lên sống lưng, xoay người lại trực diện yêu khuyển, bây giờ thấy nó đắc thế không tha người, lần thứ 2 tấn công tới. Cắt Thiên nhanh chóng rút ra bên hông hoành đao, hướng về cắn tới đầu chó bổ tới. Cái kia yêu khuyển dĩ nhiên ở không chỗ mượn lực không trung mượn đôi vung dậy, tràn trọc dịch, tránh thoát đau tước, vẫn lao thẳng tới Cắt Thiên cổ. Cắt Thiên kinh hãi, Tuy rằng bộ gia đao không cách nào lập tức trở về phòng, nhưng sau một khắc, lập tức một cái đỉnh đầu gối, thẳng bên trong yêu khiển mềm mại cái bụng, đưa nó đánh ngã xuống đất. Lần này đến phiên Cắt Thiên thừa thắng xông lên, làm yêu khiển ngã xuống đất trước mắt, Cắt Thiên đao cũng đâm thẳng trúng rồi yêu khiển bụng. Làm yêu khiển cật lực vươn mình thời khắc, Cắt Thiên đao phá vỡ bụng của nó. Yêu khiển loạn trò loạn choạng đi mấy bước, trên người nội tạng, huyết dịch nhưng từ bụng nó vết đao tu ra. Chưa kịp Cắt Thiên lần thứ hai đi lên phía trước bù đao, yêu khiển miệng phun một máu, ngã xuống đất không nổi. Keng. Đánh giết tôi thể tứ trọng yêu khiển một con rơi xuống ngoài kèm, ít cỡ 100. Nhưng ngay khi Cát Thiên nghe được hệ thống đánh giết tiếng nhắc nhở, thanh tĩnh lại trong náy mắt, vừa bụi cây từ trong lần thứ 2 sống tới 4 con yêu khuyển. Xem ra là vừa yêu khuyển đồng bạn, chúng nó vẫn là quần cư yêu thú. Bốn con yêu khuyển chính mắt thấy, đồng bạn chết thảm với trước mặt kẻ nhân loại này dưới đao. Đều có vẻ càng nổi giận, nghe răng trợn mắt, ngụm nước không ngừng nhỏ xuống, trong huyết hầu phát sinh từng trận gầm nhẹ. O o o, gung, gung. Cát Thiên nhìn bốn phía vây quanh chính mình yêu khẩn chúng, không hề ý sợ hãi, từng cái cùng bọn họ đối diện, trường đao trong tay kéo lên dao hoa liên tục đánh gãy sự tiến công của bọn họ ý đồ, lấy sạch sử dụng hệ thống kiểm tra tin tức của bọn họ. Yêu khuyển, cảnh giới, tôi thể tứ trọng một con, tôi thể tam trọng ba con. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, tứ trọng một con kinh nghiệm 100, tam trọng một con kinh nghiệm 80, thiên phú thần thông, nhạy bén phiú giác, thanh đồng. Nguyên lai đều là một đám yêu khuyển, chỉ là đẳng cấp có chiều cao để. Lúc này con kia tôi thể tứ trọng yêu khuyển phán phất không thể nhấn lại. Gào gừ. Một tiếng gào thét mệnh lệnh cái khác ba con yêu khuyển nắm lấy thời cơ, chuẩn bị tiến công. Tôi thể tứ trọng yêu khuyển, tứ chi bất địa bắt đầu chạy, nhằm phía Cát Tiên, sau đó đứng thẳng lên, hai con cường tráng mạnh mẽ chân trước bắn ra lợi chảo, dường như thập tự cắt như thế, hai chảo chụp vào Cát Tiên ngực bụng. Cát Tiênỷ có tiên phú thần thông ra dày thịt béo tại người, hoàn toàn không để ý mặt khác ba con tôi thể tạm trọng yêu khiển công kích, tập trung toàn lực đối phó trước mắt yêu khiển. Một cái trùng đao bổ ra yêu khiển thập tự cắt, tiếp tục hướng về đầu của nó bổ tới. Yêu khiển cũng không phải ngồi không, mắt thấy đòn công kích này không có hiệu lực, không thể làm gì khác hơn là lùi về sau hai bước né tránh đao phách. Mắt khác ba con yêu khiển thừa cơ cắn tới Cát Tiên. Một con thật sâu cắn lấy cắt thiên cầm dao cánh tay phải, một con cắn cắt thiên trái cẳng chân. Còn có một chỉ yêu quỷ từ cắt thiên phía sau trực tiếp cắn hắn đũng quần. Bởi da dày thịt béo phòng ngự, những này yêu quỷ căn bản là không có cách cắn mở cắt thiên ra thịt. Tuy rằng cái kia ba con yêu khuyển không ngừng mà mài sắc bén răng nanh, thế nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Cắt thiên chỉ cảm thấy cánh tay phải, trái cẳng chân cùng đúng quần loạn ý ngứa thôi, chúng nó ba cái hạn chế lại hành động của chính mình, làm cho chính mình không cách nào như vừa như vậy linh hoạt. Bất đắc dĩ cắt thiên thừa dịp tôi thể tứ trọng yêu quỷ lùi về sau, tay trái tay phải đổi đảo một đao bổ ra treo ở trên cánh tay phải yêu quyền bụng trong phút chốc yêu máu tơi cắt thiên thần cũng bắn tung vẹt dưới thân khác hai con yêu quyền sau đó ở ba con yêu quyền máu đỏ trong mắt chúng nó lại mất đi một tên đồng bạn chúng nó có vẻ càng thêm cuồng bạo trực tiếp mất đi lý trí đã không có trong lòng hoang sợ không hề sợ sệt cắt thiên huỳnh đao uy hiếp chuẩn bị liều mạng một lần gào gừ gào gừ cắt thiên nhìn trước mặt tôi thể tứ trọng yêu quyền lần thứ hai bay vào lên hướng về nó sâu sắc ở trong ký ức con ngồi nhựt điểm cắt thiên cổ tấp tới đáng tiếc cắt thiên trên người chịu thần thông ra dày thịt béo Khắp toàn thân từ trên xuống dưới không một nơi cái hở, trừ phi thực lực đủ cường. Cắt Thiên không để ý y nhiên cắn lấy trái cẳng chân cùng đũng quần không chịu vương tha yêu khuyển. Hai tay nắm chặt hành đao, sử dụng toàn lực hướng về đập tới yêu khuyển chém tới. Yêu khuyển giữ tận đầu lâu không ngừng ở Cắt Thiên trong mắt phóng to, lại phóng to. Cắt Thiên không sợ, duy trì thật múa đao địa quy tích, nặng nghề chém ở yêu khuyển cổ, lập tức vừa bổ hai nửa chó thi, theo quán tính đánh vào Cắt Thiên ngực, phun ra yêu máu triệt để nhiễm đỏ Cắt Thiên toàn thân. Chương 21. Vẫn cắn vào Cắt Thiên trái cẳng chân cùng đũng quần đồ chơi kia yêu khuyển cũng bị lãnh tụ rơi ra máu tươi nhuộm đỏ toàn thân, mơ hồ hai mắt. Nhưng bọn họ không chút nào chạy trốn ý đồ, mặc dù không cách nào cắn chết Cắt Thiên, nhưng vẫn còn đang liều mạng lý sự. Cắt Thiên không có cách nào chỉ được dùng đao đem, hung hăng đánh cắn lấy trái cẳng chân yêu khuyễn, mãi đến tận óc vỡ toang, thân thể của nó mới từ từ ngã vào xuống. Còn sót lại cuối cùng một con đáng ghét, kẻ đáng ghét yêu khuyễn vẫn treo ở Cắt Thiên trên đũng quần, Cắt Thiên là thật không thể nhịn được nữa, đây chính là sinh mạng a, là nam nhân sừng sững không ngã tôn nghiêm. Nếu không phải mình ra giày thịt béo thật lợi hại, ta Cắt Thiên ngày hôm nay liền muốn thái giám, không còn a. Cắt Thiên dùng hai tay của chính mình, đẩy ra yêu khuyển miệng, các Thiên tôi thể tứ trọng sức mạnh không phải nó có khả năng chống lại, tuy rằng nó dùng hết toàn thân sức mạnh, run dậy không ngớt miệng cũng vẫn không chống cự nổi các Thiên hai tay. Các Thiên rời khỏi yêu khuyển đầu chó sau, ở yêu khuyển phẫn nộ máu đỏ trong ánh mắt kết liêu tính mạng của nó. Keng. Đánh giết tôi thể tứ trọng yêu thú yêu khuyển một con, tôi thể tam trọng yêu khuyển ba con. Rơi xuống hài kèm, EX 340. Đáng tiếc, không có tuôn ra cái gì thiên phú thần thông. Quả nhiên, ta Cắt Thiên căn bản không phải cái gì Âu Hoàng. Các thiên trải qua này trận chiến sống còn cũng là hề hoải không thể tả, thế nhưng nơi đây đã máu tươi khắp nơi, thậm chí dọc theo khe nước chảy thành một cái rất tiểu nhân dòng suối nhỏ. So với nhạn đãng sơn ven rừng rậm dã chư nơi nồng nặc mười lần mùi máu tanh bắt đầu hướng về toàn bộ trong rừng rậm ở ngoài bồng bền hấp dẫn vô số yêu thú đến đây. Các thiên nghĩ đến đợi lát nữa bị vạn ngàn yêu thú vây quanh cảnh tượng đáng sợ, liền tê cả da đầu, cả người nổi da gà. Chỉ được không để ý cả người không ngừng nhỏ xuống thú máu, tiện tay một vệ mặt của mình, lau khô máu trên mặt, nhanh chóng thoát đi nơi đây. Nếu không không mang quần áo Cắt Thiên thật muốn tội này thân huyết ý lại đi. Cắt Thiên hiện tại cấp thiết muốn tìm kiếm một chỗ nguồn nước, rửa sạch trên người cùng trên y phục tinh lực. Không phải vậy sớm muộn sẽ tiếp tục có yêu thú tìm mồi tìm tới. Căn cứ chi nhớ kiếp trước bên trong dã ngoại cầu sinh kinh nghiệm, quan sát cây cối cùng bụi cỏ bộ rễ đông đúc phân bố, hướng về chủ cái hướng kia, một khắc không ngừng mà chạy đi. Cũng không biết là Cắt Thiên dùng đúng rồi tri thức, vẫn là Cắt Thiên thật sự âu Hoàng. khi hắn chạy sắp tới 20, khoảng chừng 9 km lộ trình sau. Cắt Thiên nhìn thấy một cái chân chính sông lớn, dọc theo nhạn đãng sơn chân núi hướng về đông phương chạy tới. Càng tiếp cận sông lớn Cát Thiên thì càng không cách nào nhịn được thấm thấm nhem nhớp dòng máu bám vào ở trên da cảm giác, còn có cả người trên y phục tỏa ra gây mũi mùi tanh. Các Thiên tới gần bờ sông, vừa chạy vừa thoát. Ơi, đến bờ sông, liền trực tiếp cầm quần áo vứt với trên tảng đá, lập tức chính là một tín ngưỡng chi nhảy. Phu phù. Các Thiên cái hoàn mỹ rơi xuống nước, chỉ bắn lên một chút bọt nước. Cảm thụ lấy mùa hạ lạnh lẽo nước sông, các Thiên chạy trốn lúc, trong lòng dần lên không tên cảm giác buồn bực, đã ở trong nháy mắt bình tĩnh lại. rãi bơi tới bên bờ, cầm lấy trên tảng đá quần áo, bỏ vào nước bên trong không ngừng vẫy. Bích lục trong sông giống như tỏa ra mở một đóa hoa sen màu máu. Cát Thiên quần áo cùng trên người yêu máu không ngừng bị nước sông bao rửa, lẫn vào thanh bích trong sông. Mà đang ở lúc này, Cát Thiên chú ý tới, nguyên bản bình tĩnh mặt sông chỉ là sóng xanh nhẹ nhàng dập dờn, bây giờ nhưng là nước sông không ngừng lan lộn, còn mang ra bùn cát, làm cho nước sông trở nên đục không chịu nổi. Vậy đại khái lại là trên người yêu máu hấp dẫn tới giữa sông yêu thú đi. Có điều Cát Thiên cũng không có biện pháp. Sai lầm này từ mới vừa tiến vào rừng rậm giết chết giá chứ sau, quên huyết dịch sẽ hấp dẫn yêu thú lại bắt đầu. Hơn nữa sử dụng đao pháp cắt tiên chỉ có thể thẳng thắn thoải mái, làm cho máu vung khắp thân. Giữa sông yêu thú bắt đầu không ngừng hướng về cắt tiên nơi tụ tập. Thấy tình cảnh này, cắt tiên cũng không cách nào xuyên thấu qua vẩn đục nước sông. Dùng hệ thống đo lường đến, nhưng kia không mi mắt yêu thú là cái gì? Chỉ được vội vàng bỏ đến bên bờ trên một tảng đá lớn. Dùng nhóm mau quần áo tiếp tục ở giữa sông không ngừng quấy lên. Cắt tiên quấy lên quần áo, thời gian càng dài quần áo càng nặng. Bởi sợ sệt quần áo vật liệu không đủ dán chắc, cắt tiên mau mau nhân cơ hội này cầm quần áo một cái kéo lên đá tảng. Ít vậy vật trên lại mang theo có vài mọc da răng nanh răng cưa cá, cẩn thận một mấy đến có 6 cái. Mỗi con cá khoảng chừng đều có dài 30 cm, đỏ mắt hắc đồng, trong miệng mọc đầy răng cưa dạng hàm răng. Thủy hổ ngư. Cảnh giới, tôi thể nhị trọng 6 con. Đánh rất tùy cơ rơi xuống, kinh nghiệm mỗi chỉ 50, Thiên phú thần thông, mang cá, thành đồng cấp. Nhìn vẫn cắn huyết ý không tha 6 con tôi thể nhị trọng thủy hổ ngư. Cát Thiên vẫn là rất hưng phấn, này câu cá nhiều phương tiện, bao nhanh à, một chút thời gian, một bộ y phục, lập tức liền câu lên đến 6 con cá. Các Thiên vui vẻ dùng sống giao quay về những này thủy hậu ngư đầu từng cái từng cái gõ đi qua, mãi đến tận chúng nó bị toàn bộ gõ chết. Ken đánh giết 6 con tôi thể nhị trọng thủy hậu ngư. Đánh chết rơi, EXP 300. Nha, lần này lại không tuân gia Thiên phú thần thông, xem ra chính mình quả nhiên còn chưa đủ may mắn. Có điều hài lòng chính là mình đã có 702 điểm tổng kinh nghiệm, thực sự là thật đáng mừng à. Bảo mệnh thần thông ra giày thịt béo lại có thể tiếp tục thêm điểm thăng cấp. Nhỏ tiêu hao kinh nghiệm 300, còn lại 402, thăng cấp thành công. Thiên phú thần thông, ra dày thịt béo Thanh đồng, cấp 5, trăm. Có thể chống đỡ tôi thể ngũ trọng trở xuống cảnh giới bất kỳ thân thể công kích. Quá tốt rồi, cảm giác ở đây câu cá muốn so với tìm khắp nơi dã quái giết, đơn giản có thêm a. Liên Cắt Thiên lần thứ 2 tiến vào trong nước, dùng chính mình thanh tẩy lúc, chảy ra dòng máu hấp dẫn phụ cận thủy hổ ngư yêu thú. Cảm giác trên người cùng trên y phục đeo thủy hổ ngư gần như lúc, liền lên ngạn, từng cái giết. Như vậy tuần hoàn đền đáp lại hai lần sau, chung quanh đây thật giống cũng không còn thủy hồ ngư đến rồi. Đoán chừng là bị Cắt Thiên quét mà hết rồi. Cắt Thiên ở bên bờ không ngừng đánh giết thủy hồ ngư. Vui vẻ nghe bên tai không ngừng chuyển tới gợi ý của hệ thống âm, cảm giác mình đã một khi phát nhanh. Nhỏ đánh chết 20 con tôi thể nhất trọng, 12 con tôi thể nhị trọng, 3 con tôi thể tam trọng, 1 con tôi thể tứ trọng thủy hồ ngư. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP 1340. Cắt Thiên vẫn là lần đầu có thể dùng EXP vượt qua hơn 1000 đây. Cắt Thiên suy nghĩ một chút vẫn là cho thiên Phú thần thông ra dại thịt béo thăng cấp đi, mạng nhỏ quan trọng a. Cắt Thiên không chút do dự, liên tục hai lần thêm điểm thăng cấp thiên Phú thần thông gia dại thịt béo. Nhỏ tiêu hao kinh nghiệm 500, còn lại 1242. Thăng cấp thành công. Nhỏ tiêu hao kinh nghiệm 800, còn lại 442, thăng cấp thành công. Thiên phú thần thông, ra dày thì béo, thanh đồng, cấp 7, nghìn. Có thể chống đỡ tôi thể thất trọng trở xuống cảnh giới bất kỳ thân thể công kích. Lên tới cấp 7, an toàn của ta hệ số hay cùng cao, có thể đi rừng rậm nơi càng sâu thăm dò mà không sợ bị yêu thú giết chết. Thang song cấp cát thiên nằm ở bờ sông trên tảng đá lớn, mặc vào còn không có hong khô cái lô nát bộ khoái rủ, gió nhẹ thổi một hơi, cả người một trận run rẩy, liền cảm thấy đần độn vô vị. Hồi tưởng lại chính mình, tiến vào rừng rậm mạo hiểm phạm vào đông đảo sai lầm, cũng may mệnh rất cứng, đều gắng gượng vượt qua. Trong thực chiến cũng bộc lộ ra các Thiên Võ công ngắn bản, nếu không dựa vào thiên Phú thần thông trợ giúp, sợ là đã sớm đi gặp Diêm Vương. Mãnh hổ quyền đoán chừng là chưa dùng tới, còn là một không đủ tư cách võ công của. Thiên hổ đao pháp đúng là có thể luyện một chút. Vừa vặn còn sót lại 442 chút kinh nghiệm, vậy thì tiếp tục thêm điểm thăng cấp. Nhỏ tiêu hao 100 kinh nghiệm, còn lại 342 chút kinh nghiệm, thăng cấp thành công. Nhỏ tiêu hao 300 kinh nghiệm, còn lại 42 chút kinh nghiệm, thăng cấp thành công. Công pháp Thiên hổ đao pháp trung phẩm, quấn tay làm nhanh, 0500. Hoàn Mỹ. Các Thiên rốt cục lại sẽ ít dở tiêu xài hết sạch, toàn bộ hối đoái thành thuộc về mình tự lực. Các Thiên đón Tà Dương, ở bờ sông dựng lên lửa giá, nướng nổi lên tiêu đốt, có giá chư lý tích, cũng có trong sông kinh ngạc thủy hồ ngư. Theo mặt trời từ từ xuống núi, nhạn đãng sơn dưới chân rừng rậm cũng lâm vào trong một mảng bóng tối. Chương 22. Mặt trời lặn trăng lên, đêm đen dáng lâm. Các Thiên tìm tới bờ sông một chỗ đất trống, ở bốn phía tránh chuột bỏ côn trùng rắn rết tốt bột. Nhen lửa một đám lửa trại, bắt đầu rừng rậm nguyên thủy sống về đêm ngồi quanh chân, nửa ngủ nửa tỉnh trong lúc đó, Cát Thiên lòng cảnh giác trước sau ở chú ý bốn phía nguy hiểm đến. ở vào nhạn Đãng Sơn chân ngoài rừng rậm vây Cát Thiên, không biết là, nhạn Đãng Sơn đỉnh chính phát sinh một hồi đại chiến. nhạn Đãng Sơn đỉnh, một chỗ mở đảo không mấy ngày, cũng không phải rất sâu bên trong hang núi. một tên người mặc áo đen, chính quanh chân ngồi ngay ngắn ở một cái hắc quan trước mặt, tính tọa điều tức, tất cả có vẻ cực kỳ yên tĩnh. mãi đến tận một con cả người kim mau, Đưa lôi đại tinh tinh đi tới cửa động, hướng về bên trong quan sát lúc, không cẩn thận giấm nát cửa động đá vụn phát ra âm thanh. giang dắc người mặc áo đen nhận ra được sau, đông nhiên quay đầu lại nhìn về phía cửa động, đại a một tiếng, ai? như thế một cổ họng, dọa kim mao tinh tinh nhảy một cái, lập tức nó dường như thẹn quá thành giận giống như vậy, la to nói, giống, giống, giống, Phản phất đang nói, ta lau nít, ngươi hà ra, dám làm ta sợ, nhìn ta không giống chết ngươi, có bản lĩnh đến đánh ta à? cỏ, thực sự là suối quậy, hiện tại nhưng là cương thi đột phá tiên tiên thời khắc mấu chốt, có thể ngàn vạn không thể bị cắt đứt. người mặc áo đen đứng dậy, hướng đi cửa động con kia vẫn kêu to cái không ngừng mà kim mao tinh tinh. Mà Kim Mao Tinh Tinh nhìn thấy nhân loại kia phát ra, liền đi tới bên ngoài động khẩu trên đất trống, một bên chờ đợi, một bên cầm rú. Người mặc áo đen nhìn kỹ, thứ này lại có thể là một con tiên tiên luyện khí tứ trọng Kim Mao Tinh Tinh, vốn là xem thường biểu hiện nhất thời biến mất không còn tâm tích. Này con Kim Mao Tinh Tinh chính là này Nhạn Đãng Sơn yêu vương một chồng, tên gọi Kim Cương. Mà người mặc áo đen là Thi âm Tông Ngoại môn đệ tử, hiện nay mới vừa đột phá tiên tiên luyện khí tam trọng, ra ngoài tông môn rèn luyện, muốn đem chính mình bản mệnh cương thi cũng lên cấp đến tiên tiên. Thật vất vả hút này phá tiểu bình đông thành chu vi mấy cái làng võ giả mỗi tập hợp mãn cương thi thăng cấp cần thiết tinh huyết, kết quả còn bị chính đạo đệ tử chung quanh truy sát, thật vất vả tìm tới nơi này chỗ an toàn, còn muốn bị cái này xuất sinh quấy rối, thật đúng là năm xưa bất lợi a. Cửa động trên đất chống kim mau tinh tinh hai tay đánh bộ ngực, phát sinh ầm ầm thanh, quay về người mặc áo đen không ngừng thiêu khích. Thế nhưng người mặc áo đen chỉ là vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm nó, kéo dài thời gian. Bởi vì hắn cương thi chỉ cần vượt qua đêm nay, hấp thu miệt hòa, là có thể thăng cấp, trở thành tiên thiên cảnh giới ma cương. Ma cương có mình đồng ra sát, tu vi càng cao, thân thể càng kết thử. Hơn nữa hành động nhanh nhẹn, tung ngải như bay, càng là không sợ phạm lửa, không sợ ánh mặt trời. Trên đất trống, Kim Mao Tinh Tinh xem chính mình khiêu khích nửa ngày, đối diện người mặc áo đen vẫn thờ ơ không động lòng, không hề ý đồ công kích. Liền Hiếu chiến Kim Mao Tinh Tinh, liền đi đầu ra tay. Nó hét lớn một tiếng, hai chân đạp địa, trong nháy mắt rơi chân mặt đất hòn đá, bụi đất nước toát. Sau đó nhanh chóng bắt đầu chạy, nhằm phía trước mắt người mặc áo đen. Người mặc áo đen mắt thấy Kim Mao Tinh Tinh tấn công tới, biết bây giờ bất chiến không được, nhất định phải đuổi đi nó. Liền tay phải từ bên hông túi vải sờ mó, một tấm màu vàng phụ kiện xuất hiện ở lòng bàn tay, cấp tốc bấm quyết, miệng niệm thần chú, kim quang tốc hiện, phúc hộ chân nhân, phụ triện không lửa tự cháy, trong ngay mắt đốt thành cho bụi. Sau đó một đạo màn ánh sáng màu vàng liền bao phủ ở người mặc áo đen quanh người, kim bao tinh tinh vọt tới trước mặt, nhảy lên thật cao, vung vẩy năm đấm, vừa nhanh vừa mạnh địa nhất trêu trọng quyền, uyên kích ở màn ánh sáng trên, làm cho màn ánh sáng nổi lên từng vòng gần sóng, thậm chí hao hãm, có vẻ sáng tối chập chờn, phản phát sắp sửa biến mất. Người mặc áo đen cắn răng một cái móc ra năm tấm giống nhau phụ kiện đồng thời triển khai sau đó cái kia màn ánh sáng màu vàng càng thêm nương tụ hiện tại màu vàng tinh tinh bất kể như thế nào nện gõ màn ánh sáng cũng không đánh tan được người mặc áo đen hơi hơi thở phào nhẹ nhõm lần thứ hai móc ra một tấm phụ kiện bấm quyết niệm chú án hành ngũ nhạc bắt hải chi văn đại lực gia thân lập tức một đạo thần lực bám thân người mặc áo đen khí lực có thể tăng nhiều liền bắt đầu cùng kim mau tinh tinh cuộn cước đánh nhau tuy rằng hai người hình thể cách biệt to lớn kim mau tinh tinh co cao 4 mét năm đấm là chân chính so với nổi đất còn lớn hơn nhưng người mặc áo đen không chút nào không rơi xuống hạ phong, thậm chí đánh nó không ngừng lùi lại. Kim Mao Tinh Tinh bị người mặc áo đen một quyền đẩy lùi đến một cây đại thụ một bên, tay mắt lanh lẹe nó muốn trực tiếp rút lên cây đại thụ kia. Cây đường kính tiếp cận một mét, sợ là cần hai cái một mét bảy người mới có thể ôm hết, mà độ dài càng là đạt đến 17-18 m mét. Kim Mao Tinh Tinh con mắt trợn lên tròn trịa, hai tay cơ nhũ bắp thịt phồng lên, cực kỳ gian nan rút lên đại thụ sau, trực tiếp hướng về người mặc áo đen phương hướng đẩy ngã, tắn cây ngã xuống đất tốc độ cực nhanh, thẳng tắp về phía người mặc áo đen ném tới. Người mặc áo đen thấy cảnh này chỉ được lần thứ hai móc ra một viên phụ kiện bấm quyết niệm chú phong từ vân vân từ người dưới chân ngự phong vân mà sau sẽ phụ kiện kề sát ở trên đùi, thả người nhảy một cái lướt ngang mười mấy mét hiểm mà lại hiểm tránh được huynh đảo đại thụ ở người mặc áo đen né tránh lúc, bay vọt trên không trung trong nấy mắt kim mao tinh tinh cũng đã vọt tới trước mặt hắn kim mao tinh tinh to lớn bàn chân khắc ở người mặc áo đen màn ánh sáng màu vàng trên đưa hắn từ không trung đạp rơi xuống mặt đất người mặc áo đen trên đất lôi ra một cái dài đến mười mấy thước cuối cùng đem một gò đất cho và chia năm sể bảy lấy lại sức được người mặc áo đen thấy hình ảnh là kim lâu tinh tinh chật vật chạm đích mà chạy liên tục la lộn, phảng phất thấy được đại khủng bố. người mặc áo đen nhìn cảnh tượng này nghi hoặc không rõ, trong óc nhiều hơn rất nhiều dấu chấm hỏi. rõ ràng chiếm thượng phong kim lâu tinh tinh sao bỏ chạy chạy đây? người mặc áo đen mới từ ao hám gò đất bên trong bò lên, quanh người màn ánh sáng màu vàng liền biến mất rồi. nghi ngờ của hắn thì càng tăng rồi, đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì? màn ánh sáng sau khi biến mất, người mặc áo đen liền cảm giác có vô số con sâu nhỏ bò đến trên người hắn. a, người mặc áo đen chân bị, bị sâu gặm bớt. Đau đớn không lất, túi đầu vừa nhìn, không trải qua tê cả da đầu, đến mãi không hết con kiến dạng sâu, đang không ngừng từ ao hám gò đất bên trong chui ra. Sau đó leo lên đến người mặc áo đen trên người, dùng chúng nó ngạc liệu mạng cắn xé y phục của hắn cùng huyết đủ. Trong ngay mắt, dày đặc con kiến cũng đã bao trùm người mặc áo đen cả chân, liền kinh thân phủ cũng mất, hơn nữa còn đang không ngừng lan tràn lên phía trên. Người mặc áo đen không khỏi hô, hô to một tiếng, ố cỏ! phệ linh trùng quân đoàn. Người mặc áo đen hoảng sợ nhảy đến một bên đất trống, nhanh chóng trốn hướng về phương xa, nhưng hắn trên đuổi phệ linh trùng từ lâu cắn hắn ngoại trừ cá biệt rơi xuống trên mặt đất, ngoài hắn ra vẫn cứ gặm nuốt máu thịt của hắn. Xoát ruột đau đớn không ngừng truyền vào đầu góc của hắn, càng chân càng là có chút chậm rãi ma túy. Lần thứ hai sử dụng một tấm khinh thân phủ, nhất thời khinh thân như yến, nhanh chóng lao nhanh, cùng kim mao tinh tinh như thế chật vật chạy trốn. Chuẩn bị thoát đi sau khi lại ngoại trừ trên đùi vệ linh trùng. Nếu là bị chúng nó nhấn chìm, coi như là tiên tiên tam trọng người mà cáo đen cũng phải chết. Nhạn Đãng Sơn bên trong vùng rừng rậm đáng sợ vệ linh trùng quân đoàn bị tỉnh lại. Chúng nó giống như chỉ trăm vạn đại quân, cấp tốc tập kết, đến không hết màu đen vệ linh trùng. Ô mêng ổng, dường như sông lớn màu đen, thôn phệ chạy qua nơi tồn tại tất cả sinh linh. Chúng nó hướng về người mặc áo đen chạy trốn phương hướng truy kích mà đi. Mà người mặc áo đen hạ sơn phương hướng chính là cắt thiên chỗ ở bờ sông. Chương 23. Người mặc áo đen ở khinh thân phủ chuyện dưới sự giúp đỡ, nhảy một cái mấy mét, nhắm dưới chân núi sông lớn chạy đi. Nhưng là những kia lít nha lít nhít vệ linh trùng tốc độ cũng không chậm, như nước lũ như thế, thật chặt đi theo người mặc áo đen phía sau. Dòng lũ màu đen rộng chừng 5m, so với người mặc áo đen tốc độ còn nhanh hơn một tia, dần dần tiếp cận người mặc áo đen. Người mặc áo đen sợ hãi cực kỳ, chỉ có thể không ngừng dùng hỏa cầu phù hành kích phía sau, ý đồ nổ tan những tia từ từ đến gần phệ linh trùng chúng. Tại đây nhạn đặng sơn rừng rậm trong đêm tối, không ngừng nổ tung cùng nổ vang, phá vỡ rừng rậm yên tĩnh. Vô số yêu thú cũng đồng dạng cảm nhận được mặt đất chấn động cùng không ngừng ánh lửa. Ở dòng lũ màu đen con đường đi tới trên vô số yêu thú rơi vào hắc hà bên trong, không lật nổi chút nào bờ nước. Yêu thú chúng trước khi chết tiếng kêu thảm thiết thê lương càng là vang tận mây xanh. Vô số cư trú ở này yêu thú đều bị tỉnh lại sâu sắc ở trong huyết mạch đại khủng bố. Phệ linh trùng quân đoàn. Trong quân đoàn binh chủng, toàn bộ đều ở tôi thể trung kỳ khoảng trường, trái phải, tức hậu thiên tôi thể bốn, năm sáu tầng yêu chủng, chúng nó còn có một chỉ tiên tiên kỳ trùng hoàng, chỉ huy khống chế được bọn họ. Trăm bạn phệ linh đại quân hoàn toàn không sợ tử vong, chỉ cần trùng hoàng vẫn còn, bất luận bao nhiêu sâu chết đi đều sẽ có đồng đội tiếp tục bù đắp. Bởi vậy phệ linh trùng trô đi qua, không có một ngọn cỏ, sinh linh tuyệt tích. Bất luận thực vật vẫn là động vật, chỉ cần có linh khí đều chạy không thoát chúng nó gầm lướt, hóa thành chúng nó đồ ăn, trở thành trùng hoàng tiến hóa chất dinh dưỡng. Dòng lũ màu đen phải trải qua con đường trên. Yêu thú chúng toàn bộ từ rừng rậm các góc bên trong xuất hiện, gia nhập không ngừng lớn mạnh Lưu Vong Đại đội. Thời khắc này yêu thú chúng trong lúc đó hoàn toàn không có đấu tranh, cho dù là lẫn nhau đối địch yêu thú, đại gia chỉ lo chạy trốn, chỉ cần chạy trốn nhanh là có thể sống, bằng không nhất định phải chết. Bầy heo rừng, yêu khuyển quẩn, thỏ yêu, lang yêu, hổ yêu, hùng yêu chờ chút đều ở lao nhanh, Chầm một bước nhất định phải chết. Bất hạnh ngã nhào trên đất cũng chết, hết thảy đều có vẻ đáng sợ như vậy. Dưới chân núi, nửa mở mắt, từ lâu là trạng thái nhập định các thiên cũng bị này động tĩnh khổng lồ cho thất tỉnh quay đầu ngóng nhìn sườn núi nơi, vẫn còn có ánh lửa cùng tiếng nổ mạnh, chỉ là từ trước dậy đặc biến thành thưa thớt, cuối cùng thậm chí khoảng cách mấy phút đồng hồ mới lại có thêm ánh lửa cùng tiếng nổ mạnh, hơn nữa khoảng cách chân núi càng ngày càng gần. Cát Thiên nhìn về phía khu vực này, chỉ thấy bụi mù từng trận, cây cối không ngừng sụp đổ, chim từng trận xoay quanh. Còn có thể nghe được vô số yêu thú không ngừng gào thét. Cát Thiên liền biết, nhạn đãng dừng rậm nơi sâu xa sợ là xông ra cái gì tuyệt thế hung thú. Liền không do dự nữa, cũng hướng về nhạn đã ngoài rừng dậm chạy đi. Nhưng là sườn núi nơi yêu thú triều Hạ sơn tốc độ cũng là cực kỳ nhanh chóng, các thiên còn không có chạy ra hai, 3.000 ngàn mét, không tới 10 phút, sườn núi nơi dòng lũ màu đen cũng đã chút xuống đến cái kia sông lớn bên trong. Người mặc áo đen xông lên trước nhảy xuống sông, đi theo phía sau đến không hết yêu thú cũng đi vào giữa sông, phệ linh trùng quân đoàn không ngừng cắn nuốt chạy chậm yêu thú chúng cũng đổi tới bờ sông. Có điều cái này cũng không chạy xiết dòng sông, căn bản là không có cách ngăn cản cái kia thế không thể đỡ dòng lũ màu đen tiếp tục đẩy mạnh, vô số rơi vào giữa sông, bơi lội hơi chậm yêu thú dần dần bị phệ linh trùng quân đoàn nhấn chìm. Theo người mặc áo đen cùng một ít yêu thú bơi lên bờ sau, hết thảy ở lại giữa sông yêu thú chúng cũng đã biến mất ở dòng lũ màu đen bên trong. Mà người mặc áo đen cẳng chân nơi ống quần từ lâu không gặp, liền ngay cả da thịt đều nhiều hơn vài nơi lỗ thủng, có lỗ thủng đã có thể nhìn thấy xương. Phệ Linh trùng quân đoàn vẫn theo sát không nghỉ, phản phất không giết người mặc áo đen thể không bỏ qua. Cắt Thiên cảm giác được phía sau chấn động càng ngày càng rõ ràng, không khỏi quay đầu nhìn lại, phía sau cảnh tượng để Cắt Thiên khiếp sợ không thôi. 10 mét ở ngoài, chỉ thấy một người áo đen cẳng chân chỉ còn dư lại xương, vẫn không ngừng mà cất bước. Phía sau hắn theo mấy chục lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú chúng, mà không xa xa chính là dường như nước lũ trút xuống mà đến phệ linh trùng quân đoàn. Cắt Thiên kinh hãi đến biến sắc, bởi vì ở trong mắt hắn, hệ thống đã hiện ra người mặc áo đen cùng phía sau hắn một ít yêu thú thông tin, thông điệp. Làm Cắt Thiên biết được Tiên thiên Tam Trọng cao thủ đều ở thoát thân lúc, nội tâm càng là cực sợ. Bất luận Cắt Thiên dùng như thế nào đem hết toàn lực, tốc độ của hắn cũng theo không kịp Tiên thiên Tam Trọng người mặc áo đen cùng dòng lũ màu đen. Ở khoảng cách nhạn Đãng Sơn sâu bia rừng duyên còn có 50 mét lúc, Cắt Thiên bị người mặc áo đen đuổi kịp lúc này người mặc áo đen xương đùi nhỏ rốt cục bị gãm hết người mặc áo đen ở kẽ ngã thời điểm lôi cắt thiên đem hai người song song ngã lăn xuống đất lập tức dòng lũ màu đen cũng đuổi kịp cắt thiên cùng người mặc áo đen hai người bọn họ đồng thời bị vệ linh trùng quân đoàn nhấn chìm vô số hơi nhỏ vệ linh trùng bỏ đến hai người bọn họ trên người cắt thiên tới đến dị thế giới tới nay lần thứ nhất chân thực cảm nhận được sợ hãi tử vong cắt thiên không muốn chết hắn vừa tại đây dị thế giới đứng vững gốc chân lệ đại ca trở thành một huyện bộ đầu có chiêu đỉnh tiểu lại thân phận tốt đẹp chính là dị thế giới sinh hoạt sắp triển khai. Ta các Thiên làm sao có thể cứ như vậy chết đi? Các Thiên trong lòng cầu sinh dục vọng nồng nặc cực kỳ. Đột nhiên hắn nghi tới rồi bên người thoi thóp người mặc áo đen, chỉ cần giết chết hắn là có thể được lượng lớn e ít cờ, có thể đem ra thăng cấp ra dày thịt béo thân thông. Chỉ cần không ngừng thêm điểm thăng cấp tiến hóa, luôn có thể kháng trụ phệ linh trùng cắn xé. Nhưng là các Thiên toàn thân đều bị phệ linh trùng bao trùm, thậm chí còn có sâu theo trên người của hắn thất hiếu, hướng về trong cơ thể bò tới. Lúc này Cát Thiên căn bản là không có cách đúc đích. Cắn chặt hàm răng chít chít vang vọng, Cát Thiên nghĩ được trong miệng mình răng đọc chỉ cần có thể cắn được người mặc áo đen một cái, lấy bình đông trúc diệp thành độc lực, độc chết chết nhanh tiên thiên không biết có thể hay không được. các thiên tới không kịp nghĩ càng nhiều, lần gắng sức cuối cùng, há một ra, không để ý vẫn hướng về trong miệng bò sâu, một cái nặng nề cắn lấy người mặc áo đen ngực, keng, đánh giết thi âm tông ngoại môn đệ tử tiên thiên luyện khí tam trọng diêm đảo, rơi xuống ai kèm, elite 3 vạn điểm, cơ sở phụ truyện bí tịch hạ phẩm linh thạch 10 viên, tổng elite vạn lẻ các thiên đã cảm giác mình ra rẻ, huyết nhục, ngũ tạng lục phủ chớ chút. Cả toàn thân từ trên xuống dưới đều ở bị làmướt, hơn nữa chính mình càng ngày càng không cảm giác được đau đớn, chỉ có toàn thân cảm giác đê mê. Thừa dịp đầu còn có thể suy nghĩ, chỉ để ý cho Thiên Phú Thần Thông ra dày thịt béo, không ngừng thêm điểm, thêm điểm, ở thêm điểm. Nhỏ tiêu hao 1000 chút kinh nghiệm, thăng cấp thành công. Nhỏ tiêu hao 6000 chút kinh nghiệm, thăng cấp thành công. Nhỏ tiêu hao 20.000 chút kinh nghiệm, còn lại 3042 kinh nghiệm, tiến hóa thành công. Thiên Phú Thần Thông, ra dày thịt béo, Bạch ngân cấp 1, 0.300000 Có thể chống đỡ tiên tiên luyện khí nhất trọng trở xuống cảnh giới thi triển bất kỳ đối với thân thể công kích. Nghĩ còn sót lại hơn 3000 kinh nghiệm, không cách nào nữa cho ra dậy thịt béo thêm điểm. Các thiên không thể làm gì khác hơn là toàn bộ dùng cho thăng cấp cảnh giới. Nhỏ tiêu hao 800 chút kinh nghiệm, thăng cấp thành công. Nhỏ tiêu hao 1000 chút kinh nghiệm, còn lại EXP 1242, thăng cấp thành công. Cảnh giới, hậu thiên tôi thể lục trọng, không 6000. Thang đến lúc này, các Tiên mới chậm rãi cảm giác được thân thể của chính mình trở về. Hiện khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ là cảm giác được nữa thôi. Những kia vẫn ở chỗ cũ liều mạng cắn vệ linh trùng chúng cũng lại không cắn nổi. Theo Cát Thiên không ngừng thêm điểm, trên thân thể các nơi bị cắn đến không trọn vẹn ra thịt tổ chức phảng phất cũng đều dài ra trở về. Tuy rằng Cát Thiên vẫn như cũ bị vệ linh trùng đại quân bao phủ, thế nhưng hắn không hề tuyệt vọng, bởi vì hắn biết chính mình lại một lần nữa dựa vào nghịch thiên tiên phú thần thông còn sống, lại kiểm tra một hồi rơi xuống cái khác cải tèm, phát hiện cơ sở phụ kiện bí tịch bây giờ căn bản không dùng được, được tiên thiên luyện khí kỳ chuẩn bị kỹ càng các loại đạo cụ mới có thể luyện chế, mà hạ phẩm linh thạch cũng không cách nào hấp thu, chờ sau này nói sau đi. Từ từ phệ linh trùng gặm hết tất cả xung quanh, mà gặm bất động các Thiên bị chúng nó buông tha cho, dòng lũ màu đen lập tức hướng về nhạn Đãng Sơn rừng rậm nơi sâu xa trở về. Các Thiên trong cơ thể phệ linh trùng cũng giống như chịu đến những đồng bạn triệu hoán, tùy tùng đại quân cùng rời đi. Bây giờ bốn phía đập vào mắt, một mảnh hoang vu, không hề sinh cơ, chỉ có không còn quần áo Cắt Thiên, ngửa mặt nằm ở trên đất trống, hai mắt lấp lánh có thần mạ nhìn bầu trời. Thế giới là nguy hiểm, muốn còn sống phải có thực lực mạnh mẽ. Chương 24. Cắt Thiên bình tĩnh mà nằm trên đất nhìn trong bầu trời đêm vĩnh hằng mặt trăng cùng lóe lên những vì sao đã trải qua lần này nhạn đãng sơn đêm đen kinh hồn, các Thiên bị vô số sâu truy sát, bị dòng lũ màu đen nhấn chìm, bị vô tận sâu gặm nuốt thân thể. Này so với trước kia bị cương thi truy sát còn đáng sợ hơn, hung hiểm nhiều lắm. Lần này không còn người bảo vệ mình, các Thiên chỉ có thể một mình cầu sinh, dựa vào năng lực của chính mình, chân chính dây rùa ở bên bờ sinh tử. Dường như đại ca vương an trước bồi hồi thời khắc sống còn tỉnh ngộ như thế, các Thiên lần này cũng cảm nhận được sống và chết trong lúc đó đại khủng bố, mà bởi vậy tỉnh ngộ. Thời khắc này, Cát Thiên bước đầu thức tỉnh rồi một viên chân chính cường giả chi tâm gặp cái cảnh không xa suốt, mà là tích cực tìm hy vọng sống sót, gặp đau khổ, không khuất phục, mà là có can đảm đối mặt. Nếu muốn trở thành vô địch thiên hạ trí cường giả, ngoại trừ cường đại phần mềm thực kể bên người ở ngoài, nắm giữ một viên cường giả chi tâm đối với Cát Thiên như vậy lưới nghiện thiếu niên tới nói, cũng là phi thường trọng yếu. Cát Thiên không muốn lấy sau, lần thứ hai tao nộ tử vong nguy hiểm lúc, trải qua thực lực bản thân hạ thấp, chỉ có thể vô lực phản kháng, mà bị ép đem tồn tại hy vọng giao cho vận mạng cảm giác. Ở Cát Thiên trong mắt, trong bầu trời đêm những vì sao trở nên càng ngày càng ít, mặt trăng cũng dần dần biến mất trong bóng tối vô tận chỉ có một đại đoàn màu vỏ quýt quang từ đông phương bình địa diện trở xuống không ngừng hướng lên trên bùng nổ ra quang cùng nhiệt Cắt Thiên lần này tận mắt nhìn cẩn thận quan sát buổi sáng kia ánh sáng mặt trời đầu tiên có chút rõ ràng đại ca Vương An mới vừa đột phá lúc nói tới thưởng thức chiều dương bay lên cảm thụ sinh mệnh ý nghĩa loại hình nhiều lời bước đầu nắm giữ cường giả chi tâm cắt Thiên xem xong ánh bình minh vừa ló dạng sau cũng không nhiều hơn nữa sầu lo thiệt cảm tất cả cảm ngộ chôn sâu đáy lòng Cắt Thiên từ hoang vu trên đất đứng dậy đột nhiên phát hiện mình quần áo không thấy còn có mang ba lô tèm hết thảy cũng không thấy không khỏi mắng nay phệ linh trùng cũng thật là có thể gặm động cũng không buông tha. bây giờ các thiên cũng không tiện trực tiếp cứ như vậy để trần về bình đông thành, không thể làm gì khác hơn là đi nhanh lên đến xa xa, bỏ lên trên một viên có rộng lớn lá cây không biết tên cây cối, lấy xuống mấy mảnh cảnh lá, cho mình đơn giản phủ thêm lá cây, nửa người dưới làm thành một màu xanh lục váy, nửa người trên làm thành một áo may ô, áo lót, bảo đảm sẽ không bóc ra là tốt rồi. lần này nhạn đãng sơn rèn luyện chỉ rằng có một ngày một đêm, nguyên bản kế hoạch hai ngày, hiện tại bất đắc dĩ liền muốn sớm kết thúc. Cắt thiên cứ như vậy vô cùng chật vật, bụng đói cồn cào trở về Bình Đông Thành. Trở về lúc chuyên môn đi hẻo lánh đường nhỏ, ăn mặc lá cây quần áo khiến người ta nhìn thấy thực sự quá xấu hổ. Nếu để cho người biết Bình Đông Thành bên trong khởi đầu thanh niên bộ khoái ban cắt bộ đầu xuyên thành như vậy Tiểu ra Môn, sợ là lập tức các loại lời đồn đại chuyện nhảm sẽ truyền khắp toàn thành a. Tỷ như cắt bộ đầu ở đâu nhà đại tiểu thư khuê phòng một mình qua đêm, suýt nữa bị phát hiện, quần áo còn chưa kịp mặc, đã chạy ra tới chờ chút nghe đồn. Nguyên bản sinh sống ở mạng lưới thời đại các thiên biết đồn đại đáng sợ, bởi vậy khi hắn đi tới Bình Đông Thành phụ cận. Không thể không thông qua cửa thành lúc, hắn dừng lại. Nhớ ta cắt thiên ở bình đông thành, kích thước cũng là nhân vật a, không thể bị người phát hiện. Cắt thiên trốn ở ngoài thành trăm mét, con đường một bên tươi tốt trong bụi cỏ. Nhìn trên đường lớn vào thành ra khỏi thành đông đảo bách tính, thương nhân, võ giả, người đến người đi, nối liền không dứt. Lại cúi đầu nhìn một chút chính mình cả người màu xanh lục lá cây, thời thượng lại tiền vệ hóa trang, một trận cây đắng xông lên đầu. Đang lúc này, cắt thiên nhìn thấy trên đường lớn một đứa bé trai mang theo cái mông kéo côn lên, hung hục hướng về cắt thiên ngồi trộm hổm bụi cỏ chạy tới. Cát Thiên tuy rằng nghi hoặc, thế nhưng vẫn rất tin tưởng mình trốn bụi cỏ kỹ thuật, không có lộn xộn. Phải biết kiếp trước Cát Thiên nhưng là nhân xương cây xanh lưới rạ đệ nhất bụi cỏ luân, danh hiệu này không phải là nắp. Cái kia bé trai phản phất không nhìn thấy Cát Thiên, trực tiếp khi hắn bên cạnh 1 mét không tới trong bụi cỏ, cởi quần liền ngồi xổm xuống gậy phân. Phải biết 10 tuổi khoảng chừng, trái phải bé trai lòng hiếu kỳ là rất trùng. Coi như là gậy phân cũng không nhịn được bốn phía quan sát, tìm kiếm thú vị gì đó, lần này Cát Thiên bại lộ. Bé trai đẩy ra bụi cỏ, nhìn Cát Thiên, mà Cát Thiên cũng nhìn trước mắt cái này có ngây thơ rực rỡ, ánh mắt tiểu chính thái, vẻ mặt từ từ nghi hoặc, trên đầu chậm rãi bay ra một dấu chấm hỏi. vậy thì bại lộ. bé trai nhưng không một chút nào sợ người lạ, một bộ như quen thuộc dáng vẻ, nhìn ngồi sồn ở trong bụi có Cát Thiên, Bi nói, một mình ngươi tại đây làm gì? chưa kịp Cát Thiên phản ứng lại, hắn lại một phó đống nhiên tỉnh lộ dáng vẻ nói rằng, ngươi là tới kéo cước chứ? ta cũng là tới kéo cước. Kaka ca, ngươi làm sao xuyên lá cây làm quần áo, nghèo như vậy sao? ha ha ha, đúng đúng, chúng ta ăn mày quá nghèo, các ngươi khỏe đáng thương nha. Ta tiên ba bà giúp người một chút đi. Lập tức bé trai quay về trên đường lớn chờ đợi nam tử hồ lớn. Ba bà, ba bà, nơi này có tên ăn mày, liền quần áo đều không có, quá đáng thương. Chúng ta giúp hắn một chút đi. Làm bé trai lần thứ hai quay đầu lại tìm vừa nãy ca ca lúc, lại phát hiện bên cạnh không có một bóng người. Lúc này bé trai phụ thân của cũng tới đến nơi này, cũng không có nhìn thấy người, liền nói rằng: Tiểu Hi, không ai a, ngươi nếu như sợ sệt một người gậy phân, liền gọi ta. Tiểu hai tử, cũng không thể lừa người nha. Ta không có, vừa thật sự có ăn mày a, ta không có mà Cát Thiên nhìn thấy bé trai gọi ba ba trong nháy mắt liền chạy, cũng không thể bị đại nhân phát hiện, quá ném bộ đầu mặt. Cát Thiên chạy chạy, phát hiện phía trước trong rừng cây nhỏ có không ít người chính đang đối lập. lập tức Cát Thiên lần thứ hai hóa thân bùi cỏ lân, lặng lẽ xem bọn họ chuẩn bị làm gì. chỉ thấy rừng cây nhỏ có hai nhóm người, từng người hầu như đều có trăm người, mọi người cầm trong tay các loại vũ khí, đều là một bộ hung hăng dáng vẻ. hai bên từng người có một người cầm đầu đi tới trung gian. bên trái người cầm đầu là đại hán mặt đen, một bộ ông trời số 1 ta lão nhị dáng vẻ, vác đại khảm đao, nửa đầu mắt nhìn xuống nói rằng các ngươi nghĩa an bang gần nhất rất không thành thật à, bàn tay rất dài à, cẩn thận ta cho ngươi chặn. bên phải người cầm đầu nhưng là một bạch diện thư sinh, không để ý chút nào sự uy hiếp của hắn, chỉ là dùng nhàn nhạt ngữ khí thật nói khuyên bảo. ha ha, ngươi còn tưởng rằng các ngươi là một năm trước huyết lang bang à, ngươi già rồi, huyết lang cũng trở thành chó đất. thành tây bắc bình dân phố liền để đi ra đi, miễn cho ngày hôm nay không thể chết tử tế à. ngươi, không hổ là người đọc sách, ta nói có điều ngươi, vậy thì đánh một trận, cái kia phố, ai thắng chính là ai. chúng tiểu nhân, tiến lên, đánh cho ta không biết cân nhắc, ngày hôm nay liền cho người nhất quan. Giết. Cắt Thiên mặt ngộp ép nhìn trước mắt hai nhóm người còn chưa nói vài câu, liền dùng binh khí đánh nhau cùng nhau. Tình cảnh rất là máu tanh a. Cắt Thiên chậm rãi di động, thừa dịp hai nhóm người không chú ý, chuẩn bị đem một bị đánh ngã vào bụi cỏ một bên bang phái thành viên kéo vào bụi cỏ. Kết quả, Cắt Thiên tay mới vừa đụng tới hắn, hắn lại bắt đầu kịch liệt dãy rủa, tay chân lung tung vung dậy. Đệt. Hóa ra là cái giả chết. Cắt Thiên đầy mặt khó chịu khi hắn kêu to trước, một cái con dao đòn nghiêm trọng khi hắn nơi cổ, cho hắn chỉnh hôn mê, kéo vào bụi cỏ sau trực tiếp đưa hắn áo vải dùng xuyên thủng trên người mình, liền chỉ quần lót tử đồ không lưu. Còn có một song không quá vừa chân dày vải, có điều vào lúc này cũng chú ý không được nhiều lắm, trước tiên mặc vào đi. Chương 25. Mặc y vật cắt tiên, rốt cục cảm giác mình thư thái rất nhiều, hiện tại quang minh chính đại tiêu sái đi ra cũng sẽ không bị đánh lên ngựa của thi khác. Lúc này hai cái bang phái chiến đấu từ từ tiến vào gay cấn độ, nhưng bọn họ cuối cùng là một đám không có gì kiến thức bình dân sinh ra võ giả thôi. Hai nhóm người cũng không có gì trận hình có thể nói, chính là các đánh các, ngươi tới ta đi. Ở hệ thống nhắc nhở dưới Đám người kia họ tên, cảnh giới, võ công chờ chút thông tin, thông điệp, tất cả đều nắm giữ ở các thiên trong đầu. Chính là một đám tôi thể một, hai trùng lưu manh ở hậu dạ, hơn nữa công phu của bọn họ cũng đều là nát phố lớn mặt hàng, chỉ là chút võ vẽ mèo quào mà thôi. Cũng là hai cái đầu lĩnh cảnh giới còn có thể xem, nhưng là chính là tôi thể tứ trọng mà thôi. Tập luyện võ công của tên nghe tới rất lợi hại, tên gì bá thiên quyết, cái gì cửu âm trảo, đáng tiếc chúng nó cấp bậc cũng chỉ là hạ phẩm. Các thiên căn bản không đem bọn họ để ở trong mắt. Nhưng bây giờ Bọn họ đám côn đồ này công nhiên ở ta cắt bộ đầu trước mặt nắm dùng binh khí đánh nhau họ, xúc phạm luật pháp. Đó chính là, không cho ta cắt mổ mặt mũi à, ta nhất định phải đứng ra giữ gìn bình đông thành hài hòa yên ổn xã hội hoàn cảnh. Cắt Thiên trực tiếp từ trong đùi cỏ nhảy ra, hét lớn một tiếng. Đức mã tây á, bình đông thành bộ đầu ở đây, tất cả dừng tay cho ta. Một đám người đều ở hò hét loạn lên đánh nhau, căn bản không ai quay đầu lại để ý tới đột nhiên nhô ra Cắt Thiên. Cắt Thiên đứng ở nơi đó, nhìn vẫn đại loạn đấu chúng lưu manh, tình cảnh một lần phi thường lúng túng. Đáng ghét, lại dám không nhìn ta cắt bộ đầu quả thực gan to bằng trời. Các Thiên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp sát tướng đi vào, dựa vào chính mình tôi thể lục trọng tu vi và tiến hóa sau ra dạy thịt béo thiên phú thần thông, không sợ hãi chút nào, cho dù tay không cũng giết bọn họ người ngã ngửa đổ. Sử dụng độ thuần thục cũng không cao manh hổ quyền, từ một đám lưu manh sau lưng không ngừng ra quyền, bất luận phương nào người đều bị đánh ngã xuống đất. Có điều các Thiên đánh lúc vẫn là để lại một phần lực, cũng không có đưa bọn họ đánh chết, chỉ là để cho bọn họ mất đi năng lực hoạt động mà thôi. Theo Cát Thiên đánh đổ người càng ngày càng nhiều, gần như có 30 người lúc. Chúng lưu manh rốt cục chú ý tới cái này, không phân trận doanh đem người hết thể đánh ngã xuống đất, hung manh vô cùng tiểu gia hỏa. Lúc này chính đang đánh nhau hai cái bang chủ từng người thoát ly chiến đấu, đầy mặt nghi hoặc nhìn cái kia lại sát tứ phương tiểu gia hỏa. Hắn là bí mật của người vũ khí. Làm sao còn địch ta không phân a? Mông, hắn là người tiểu Bạch kiểm bán hoa cúc mới mời tới đi. Hai người đối với phun sau một lúc, liền đối với vẫn ở chỗ cũ ra tay đánh nhau cắt thiên hỏi, người là ai? Tại sao phải đánh chúng ta? Ta là bình đông thành các bộ đầu, các ngươi kẻ khả nghi tụ chúng lầu đả, mau mau bỏ vũ khí xuống hai tay uốn đầu, theo ta về nha môn điều tra, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Cái gì bộ đầu, chúng ta đánh nhau cướp địa bàn cũng phạm pháp, chưa từng nghe nói. Chúng ta trước tiên đừng đánh, trước cạn đi hắn, miễn cho bị hắn chui chỗ trống. Được, nương tay, nương tay, đều nương tay. Đông đảo Lưu Minh nhìn thấy từng người lao đại lên tiếng, liền chậm rãi dừng lại tranh đấu. Cho ta trước hết giết cái này quấy rối ra hỏa. Đúng, trước hết giết hắn. Không thể để cho hắn ngư ông đắc lợi. Cát Thiên nhìn cầm trong tay cái dịu dao bầu, thậm chí bọn quân đồ đều dơ lên cao vũ khí hướng về hắn vọt tới, không khỏi càng thêm phẫn nộ. Quả nhiên là một đám gan to bằng trời lưu manh, liền hướng đỉnh quan lại cũng dám đánh giết, có còn vương pháp hay không? Lần này các Thiên cũng không phải lại lưu thủ, tôi thể lục trọng tu vi hoàn toàn bộc phát ra, cùng 200 không tới bọn côn đồ lần thứ hai đánh vào nhau. Các Thiên giống như là hổ vào bầy dê, trên căn bản đều là một quyền một. Đánh giết lúc, gợi ý của hệ thống âm không ngừng ở vang lên bên tai, các Thiên cũng không để ý, chuẩn bị cuối cùng lại nhìn, chúng lưu manh mắt thấy người khác vọt một cái đi tới đã bị đánh chết ở địa thời gian nháy mắt tiểu tử mười mấy lưu manh thậm chí ngay cả hai cái đầu lính đều bị hai quyền đánh đổ trên mặt đất không thể động đậy cũng không biết là chết hay sống một đám lưu manh bắt đầu hoảng rồi không dám lại xông lên tặng người đầu chỉ là không ngừng lùi lại theo các Thiên vọt tới trước mặt bọn họ vung về nắm đấm thép sợ hãi đến bọn họ quay đầu bỏ chạy nhưng là tốc độ của bọn họ nào có các Thiên nhanh à nhìn tứ tán chạy tán loạn bọn côn đồ Các Thiên một bên hô to đầu hàng không giết một bên truy kích rất nhanh ngoại trừ những kia chui vào rừng cây nhỏ chỗ sâu cá biệt lưu manh Bốn phương tám hướng bọn côn đồ trên căn bản đều bị các Thiên chạy tới đồng thời, bọn họ đều rất nghe lời hai tay úp đầu, ngồi xổm ở đồng thời. Tuy rằng bọn họ cũng không biết tại sao phải như vậy, thế nhưng không làm như vậy đều sẽ bị cái kia điên cuồng giết người ma một trận bạo truy, bởi vậy bọn họ không thể làm gì khác hơn là bé ngoan nghe lời. Đều cho ta ngồi trồn hồn nữa rồi, nếu để cho ta thấy các ngươi không thành thật, các ngươi phải đẽ đẽ. Chúng Lưu manh không còn nữa, vừa mới bắt đầu hung hăng khí thế, đều không núm ngồi trồn hồn được, sợ bị hành hung. Cát Thiên tới đến hai cái ngã xuống đất không nổi cái gọi là bang chủ trước mặt một tay một đưa bọn họ hai sách tới chúng lưu manh trước mặt hai người các ngươi đừng cho ta giả chết mau đứng lên trả lời vấn đề của ta không nghe lời liền để các ngươi không thể dậy được nữa hai cái giả chết ra hỏa mau mau nhanh nhẹn địa bỏ lên hai đầu gối quỳ xuống đất hai tay ôm quyền không ngừng dập đầu lại, liên thanh xin tha cắt bộ đầu ngài tạm tha chúng ta một lần đi chúng ta cũng không dám nữa cũng không dám nữa cái kia bạch diện thư sinh một bên xin tha khóc nước mắt nước mũi lại còn quỳ được tiến lên chuẩn bị ôm cắt thiên ủi cắt thiên ghét bỏ nhìn hắn một cước đạp phải đi sang một bên Thành thật trả lời ta, hai người các ngươi bằng phải là đang làm gì? Đừng không thành thật, bằng không. Cát Thiên nói một cước giấm nát bên chân hòn đá nhỏ, giơ chân lên sau, bụi đá theo gió bay tới hai người bọn họ trên mặt. Hai cái đầu lĩnh kinh hãi đến biến sắc, đại hán mặt đen túi đầu đô lẩm bẩm nang không biết nói cái gì. Mà cái kia thư sinh trắng trẻo nhưng hoảng loạn nói: Bộ đầu đại nhân, chúng ta chính là lấy tiền bảo vệ thành Tây Bình dân thương gia mà thôi, ngày hôm nay chính là đoạt mối làm ăn gây ra mâu thuẫn, tới nơi này giải quyết một hồi, chúng ta không làm gì sao thương thiên hại lý chuyện a, đại nhân." Còn dám ngụy biện? Cát Thiên, một cước đạp chúng thư sinh trắng trẻo ngực. chỉ thấy thư sinh trắng chẻo trên đất nhanh chóng trở lên, mãi đến tận đập lấy một cây đại thụ, ầm, va cảnh cây to lá lay động, lá cây rơi xuống, lông ngực của hắn rõ ràng ao hám đi vào, phun ra một ngụm máu lớn cùng mầy vỡ, liền không động đậy nữa. Người nói, ta, ta, chúng ta chính là thu, thu những tiêu bình dân thương gia bảo hộ phí mà thôi à? Hôm nay là đến quyết định thành Tây Bắc Bình dân phố thuộc về. Đại hán mặt đen run lập cập nói, thậm chí quỳ trên đất còn ra phát hiện một ít về nước. Nha, Hắc Bang ai trong thành không phải có thế ra à? Làm sao đến phiên các ngươi cướp giật đường phố? Cát Thiên ghét bỏ lui về phía sau hai bước, ung dung thông thả nói: Trong thành ba gia tộc lớn từ lâu phân biệt chiếm lĩnh thành nam, thành đông, thành bắc đường phố. Những kia đường phố cửa hàng đều là gia tộc của bọn họ sản nghiệp, có gia tộc mình bảo vệ, chỉ dùng thu tiền thuê nhà là được. Hai chúng ta bang phái không thể làm gì khác hơn là tranh cướp bình dân một điểm lợi ích. Không có cách nào a, bộ đầu đại nhân, chúng ta những người này cũng phải sinh tồn, tu luyện. A ngươi người cầm đầu này ước hiếp bình dân chuyện xấu khẳng định không làm thiếu đi. Nếu nói xong, vậy ta sẽ đưa ngươi cùng vừa người kia đoàn tụ. Đừng đừng biệt, ta có chuyện quan trọng báo cáo." Đại hán mặt đen nhìn trước mắt, cách mình mặt chỉ có một tấc xa chưa to, mặt đen đều dọa thành mặt trắng, mồ hôi lạnh chảy ròng. "Nha, tin tức của ngươi tốt nhất có thể làm cho ta cảm thấy hứng thú, không phải vậy." Chương 26. "Ta muốn báo cáo Nghĩa An bang đám kia một bụng ý nghĩ xấu không nạ, không chỉ có thu bảo hộ phí, còn làm người con buôn chuyện làm ăn. Bọn họ thường thường ở trong thành ngoài thành buôn bán nhi đồng phụ nữ, có lúc thậm chí trực tiếp dụ dỗ nhi đồng. Gần nhất bọn họ bắt được không ít đứa nhỏ, còn nói bọn họ có tư chất tu luyện có thể bán càng quý hơn." "Nha, tin tức này đúng là để ta có hứng thú vậy ngươi có biết bọn họ sắp sửa đem những kia có tư chất tu luyện đứa nhỏ bán cho người nào không? Cát Thiên Thu hồi đứng ở đại hán trước mặt chấn phải, sơ sơ cầm túi đầu hung ác nhìn hỏi hắn. chuyện này ta từng phái người theo dõi đã điều tra nhưng cũng không về chiếm được. Hả? hắn biết hắn nhất định biết đúng đúng hắn là nghĩa an bang nhị đương gia phan hoàng hắn khẳng định biết đến đại hán mặt đen chỉ vào trong đám người một mọc da bã rượu mũi nam tử chắc chắn nói ngươi tới đừng xem chính là ngươi phan hoàng an bang nhị đương gia lại đây nhanh lên một chút điểm. Các thiên nhìn người kia không làm rõ ràng được tình hình còn ngồi xổm ở trong đám người khắp nơi nhìn loạn liền chỉ ra thân phận của hắn chờ hắn ngồi sồn hốt chờ đi tới gần các thiên liền uy hiếp được ngươi nói cho ta biết các ngươi gần nhất bắt những kia có tư chất tu luyện đứa nhỏ chuẩn bị làm gì lại bán cho ai ta không biết ta ta chỉ là nhị đương gia, loại này cơ mật việc ta làm sao có khả năng biết hừ không biết cân nhắc Các thiên nghe người này còn không chịu nói thật mắt lộ ra hung quang trực tiếp trên chân a a bá rượu mũi nam tử phan hoàng năm ngón tay trái bị các thiên chân trực tiếp giẫm tiến vào trong đất tay đứt ruột sót lần này làm cho phan hoàng lớn tiếng kêu rên. nói ta thật sự không biết ta a ta xem ngươi đây là không thấy quan tài không nhỏ lệ a Các thiên nói chân trái làm nổi lên trên đất một cây đao rơi vào trong tay phải lập tức rơi lên cao đại đao gác ở phan hoàng đỉnh đầu chuẩn bị nhất kiếm chẳng xuống cuối cùng cho ngươi một cơ hội nói đi ta thật sự không biết ta phan hoàng cho dù sợ cả người run rẩy cũng không có nói ra khỏi miệng cát thiên không ở phí lời tay phải cầm đao dũng nhiên chém xuống. Thời khắc này, ba phủ ở bóng đen của cái chết bên trong Phan Hoàng ánh mắt sáng ngời, nghĩ tới điều gì có thể làm nhanh cổ cứu mạng chuyện, đều to lên. "Đừng, đừng. Ta nhớ ra rồi, nghĩ tới." Phan Hồng vừa nói, một bên dùng hai tay đẩy một cái ở cổ ép ra vết máu trường đao. Có một lần đi ngoài thành thấy người mua, ta rất xa từng nhìn thấy những người kia. Nói cẩn thận lạc. "Không phải vậy cái mạng nhỏ người khó bảo toàn. Đêm hôm ấy, ta chỉ nhìn thấy hai, ba người, ăn mặc toàn thân áo đen, còn đội nón đen tử cùng khăn che mặt, căn bản không thấy rõ mặt a." Không sai, không sai, suy nghĩ thêm. À, đúng, những người kia còn đều có lấy một cái quan tài, lúc đó ta còn hiếu kỳ hắn tại sao phải có lấy quan tài đây. Rất tốt. Lần này tạm tha người một mạng. Các thiên Đăm chiêu sờ sờ cảm. Trong lòng nghĩ đến, xem tình huống hẳn lá thi âm tông người, bọn họ muốn trực tiếp mua đứa nhỏ mang về làm đệ tử sao? Hay hoặc là dùng để tu luyện cái gì tà môn pháp thuật sao? Quên đi, trước đem những người này toàn bộ ép về nhà môn đại lao, sau đó sẽ đi theo đại ca thương lượng một chút đi, nghe một chút đại ca nói thế nào hai người các ngươi cho ta đem mình chính là thủ hạ giang buộc được hiện tại tất cả đứng lên đi nha môn đại lao chờ đợi luật pháp trừng phạt đi các thiên chỉ vào huyết lang bang đầu lĩnh đại hán mặt đen cùng nghĩa an bang nhị đương gia phan hoàng quay về hai người ra lệnh nếu là có người chạy cẩn thận hai người các ngươi mạo chó là đa tạ đại nhân tha mạng chúng ta nhất định trông giữ hảo thủ dưới kính xin đại nhân liên tâm đại hán mặt đen cùng phan hồng đứng dậy quay về ngồi trổm hôm trên mặt đất chính là thủ hạ chúng hô cùng nói tất cả đứng lên đi nha môn không nghe các bộ đầu à nhanh lên một chút nhanh lên một chút Liên hai cái dẫn đầu tại tiền Phương dẫn chúng Lưu manh hướng về Bình Đông Thành Nha Môn mà đi, Cát Thiên ở đội ngũ cuối cùng, trông giữ bọn họ, miễn cho bọn họ có may mắn tâm lý, làm ra chạy trốn như vậy không lý trí hành vi. Lúc này đi ở cuối cùng Cát Thiên, phân ra một phần tâm thần kiểm tra một hồi hệ thống, vừa giết không ít người, không biết được bao nhiêu kinh nghiệm. EID 2182. Vừa không cẩn thận giết 12 cái tôi thể nhất trọng cùng 3 cái tôi thể nhị trọng phế vật, còn có một tôi thể tứ trọng ban chủ, tổng cộng được 940 chút kinh nghiệm, thêm vào trước rèn luyện sau còn giữ lại tổng cộng có 2182 kinh nghiệm lại còn tuân ra một chút vô dụng võ công, Cát Thiên cũng không có ý định học, học cũng là lãng phí é e ít tờ. Hơn 150 người chậm rãi từ trong rừng cây hướng về trên đường lớn đi đến. Đại hán mặt đen đi tới trong đội ngũ, tước thúc bọn quân đồ, đều đi cho ta được rồi, đừng nghĩ chạy trốn, lao đại các ngươi ta đều chạy không được, các ngươi còn muốn chạy. Chỉ chốc lát sau, đám người kia liền đi tới vào thành trên đường lớn. Lúc này cũng bất quá mới lên ngọ 10 điểm khoảng chừng, trái phải, người đi trên đường vẫn như cũ rất nhiều, bọn họ nhìn thấy những này sương mặt sương mũi, vết thương chẳng trị bọn quân đồ, đều có chút ý sợ hãi. Dân chúng đều trốn xa xa, chỉ lo những này hung tàn người đột nhiên tìm cớ. Tới cửa thành 50 mét lúc, càng la nhạ, chọc cho thành vệ quân thổi lên chiến đấu kèn hiệu, thủ và. Khoảng chừng 2, 300 thành vệ quân bắt đầu ở trên tường thành chạy tập kết, thậm chí đều có người bắt đầu dương cung cải tên. Tình cảnh này không chỉ có sợ hãi đến bọn quân đồ chậm lại bước chân, hoảng loạn cực kỳ. Liên Các Thiên đều hở rồi, vẫn là suy nghĩ bất chu a. Thành vệ quân nhìn thấy một đám người, vẫn là hơn trăm tên tráng niên nam tử tụ tập đến đây cửa thành, phản ứng đầu tiên vậy khẳng định là địch tấn công a. Các Thiên vội vã đi tới đội ngũ đằng trước quay về trên tường thành chính đang quan sát thành vệ quân tướng lĩnh, phất tay hỏi thăm, cũng lớn tiếng giải thích. "La Đô thống đường bán tiễn, là người mình a, ta là Bộ khoái Tam ban bộ đầu, Cắt Thiên a." Lúc này trên tường thành quân coi giữ tướng lĩnh La Hằng Võ, nghe nói như thế cũng đưa một hơi, mặc dù đối với diện một đám người, vừa nhìn chính là đám người o hợp, đụng vào liền nát, nhưng có thể không đánh sẽ không đánh mà, có điều người phía dưới hay là muốn kiểm tra một chút. Tuy rằng La Hằng Võ chưa từng thấy Cắt Thiên, nhưng bây giờ Cắt Thiên ở Bình Đông thành Chu Vi vẫn có nhất định tiếng tam, dân chúng đều biết khởi đầu thiếu niên bộ khoái ban Cắt Thiên bộ đầu vừa 18 tuổi cắt thiên liền trở thành bộ đầu, cũng coi như là tuổi nhỏ tài cao. Nha, hóa ra là tiểu tử ngươi a. Khà khà, là nhỏ tử ta a, là La Đô thống. Sau này đứng, đừng chặn ở cửa thành phụ cận. Được, đều nghe La tướng quân, cho ngài thiêm phiền phải a. Đều tới sau đi, đứng ở bên, có nghe hay không? Những tên quân đồ các kẻ kia chúng nhìn thấy thành vệ quân sau, đã sớm hoảng rồi, hiện tại đều nghe lời lui về phía sau 10 mấy mét, đứng ở bên đường. La Đô thống dẫn dắt hai cái thập trưởng cùng 20 tên quân tốt rơi xuống tường thành, đi tới cắt thiên trước mặt. Ai chính là ngươi tiểu tử, đem này quần tàn binh bại dụng dẫn tới nơi này tới. La đô thống, bọn họ sao có thể tính được là tàn binh bại dụng à? bọn họ chính là trong thành huyết lang bang cùng nghĩa an bang a bọn họ sáng sớm ở ngoài thành tụ chúng lậu đả, trái với luật pháp, còn công nhân tập kích ta, liền bị ta chụp tới. Tụ chúng lậu đả, tập kích ngươi, một mình ngươi đánh bọn họ một đám người. La đô thống cùng mặt sau hai cái thập trưởng một mặt khiếp sợ, phải biết hậu thiên cảnh cũng chính là biết võ công người bình thường mà thôi, chiến thuật biển người vẫn là rất hữu dụng đấy. Hơn nữa nghe nói hắn vẫn chỉ là một tôi thể tứ trọng mà bị đặt cách để bạt thành bộ đầu lại có thể một người đánh hơn 100 người người trẻ tuổi này tiền đồ vô lượng a Đúng vậy la đô thống ta chuẩn bị đem bọn họ đều nhốt vào trong lao chờ đợi phán quyết các thiên lại tới gần la đô thống đầu đưa đến bên thai của hắn nhẹ giọng nói rằng la đô thống nghĩa An bang còn có một cái liên quan đến thi âm tông cái này tà tông đại án la đô thống nghe nói lời ấy vẻ mặt nhất thời nghiêm nghị các bộ đầu ta đây liền phái hai cái thập trưởng dẫn dắt 20 người tiểu đội áp giải bọn họ đi đại lao Ngươi trước tiên đi với ta huyện lệnh nơi đó báo cáo việc này đi. La đô thống, ta còn phải cho Vương An tổng bộ đầu báo cáo việc này đây, không thể vượt cấp a. Này không đổi, ta sẽ để người thông báo Vương tổng bộ cùng chúng ta cùng đi huyện lệnh nơi, chúng ta đi trước. Được, tất cả nghe La đô thống an bài. Cắt Thiên liền đi theo La đô thống đi tới nha môn, mà những tên quân đổ kia thì bị hơn 20 người quân tốt áp giải hướng về đại lao. Chương 27. Huyện nha bên trong. Được La đô thống thông báo Vương An tổng bộ đầu, suốt ruột bận bịu sợ tới rồi, vừa vặn gặp phải đang đợi huyện lệnh Cắt Thiên cùng La đô thống hai người liên hướng về La Đô thống hỏi. La Đô thống xảy ra chuyện gì đại sự a? Chuyện này là các Thiên tiểu huynh đệ phát hiện, cụ thể ta cũng còn không biết. Vừa vận hiện tại hỏi một chút hắn. Các Thiên, đại sự gì? Còn phải đăng báo cho huyện lệnh đại nhân. Đại ca, là liên quan với thi âm tông chuyện, việc này nói rất dài dòng, ta. Các Thiên vừa mới chuẩn bị nói, huyện lệnh đại nhân cũng đã đến ngoài cửa, ở đại ca ánh mắt ra hiệu dưới, các Thiên không nói chuyện. Sau đó đại gia hướng về huyện lệnh Vân An, các huyện lệnh đắp lại, ngồi trên chủ vị sau, mới từng người ngồi xuống. Bình Đông thành Nam môn Tiểu phòng nghị sự bên trong, huyện lệnh Tống Vạn Học ngồi ở chủ vị, một người trung niên sư gia đứng ở sau lưng hắn, La Đô thống ngồi ở bên trái, vương tổng bộ cùng Cát Thiên ngồi ở bên phải. La Đô thống hướng về Tống huyện lệnh bẩm báo, Tống huyện lệnh, ta đây sao gấp tìm ngài báo cáo, là một cái có liên quan với Thi Âm Tông đại sự. Việc này là do các bộ đầu phát hiện, ta vừa vận ở cửa thành gặp phải, liền vội gấp hướng ngài bẩm báo. Tống huyện lệnh vừa nghe là liên quan với tà Tông đại sự, nhất thời không còn vừa bắt đầu thiếu kiên nhẫn cùng mất tập trung dáng vẻ, biểu hiện ngưng trọng hỏi, nha, Thi Âm Tông làm cái gì? nếu là từ cắt bộ đầu phát hiện vậy thì do cắt bộ đầu tới nói nói xem đi cắt thiên quay về huyện lệnh vừa chấp tay lập tức đứng dậy đi tới trong mọi người bẩm báo bẩm báo huyện lệnh đại nhân ta sáng nay gặp phải trong thành huyết lang bang cùng nghĩa an bang bởi vì địa bàn tranh cãi phát sinh ẩu đả liền khuyên bọn họ ngừng tay kết quả bọn họ không nghe còn tập kích ta liền ta liền đem bọn họ đánh phục rồi sau đó ở thẩm vấn bên trong huyết lang bang bang chủ báo cáo nghĩa an bang khắp nơi lừa bán bình đông thành chu vi có tư chất tu luyện đứa nhỏ trải qua ta tiến một bước hỏi cũng biết được người mua lại là thi âm tông cái gì Lại có chuyện như vậy, nghĩa An Bang thực sự là to gan lớn mật. ở ta lương quốc cảnh nội còn dám cấu kết tà tông, quả thực là tự tìm đường chết. Cấu kết tà tông người, làm chém đầu cả nhà, liên lụy cửu tộc. Huyện lệnh Tống Vạn Học nghe nói cực kỳ phẫn nộ, đập bàn trà khoanh tròn văng vọng. Bây giờ nghĩa An Bang bang chủ ở đâu? Cho ta mang tới, bản quan muốn đích thân thẩm vấn hắn. Huyện lệnh đại nhân, ta không cẩn thận ở bắt lấy trong quá trình thất thủ giết hắn, có điều nghĩa An Bang nhị đường gia phan Hoàng cũng biết việc này, bây giờ đang bị giam giữ ở trong lao, có thể đem hắn áp giải tới đây. Người đến đem nghĩa an bang nhị đường ra phan hoàng để đến, huyện lệnh dặn dò ngoài cửa nha dịch sau khi quay đầu lại cùng sư gia trò chuyện, hình như là để sư gia đi xin mọi bình đông thành thủ hộ giả chính đạo tông môn tiên tiên đệ tử tới đây. Chỉ chốc lát công vu, phan hoàng bị hai cái nha dịch gáp giải đến trước mặt chúng nhân, lúc này bị trói gô hắn quỷ gối trước mặt chúng nhân, nhìn thấy một vòng bình thường không thấy được đại nhân vật vây quanh chính mình, cũng biết là muốn hỏi liên quan với buôn bán có tư chất tu luyện hài đồng chuyện. Phan hoàng, ta hỏi ngươi là ai liên hệ các ngươi muốn mua những kia có tư chất tu luyện hài đồng, các ngươi lại là làm sao lừa bán? làm sao giao dịch? Phan Hồng mặt không hề cảm xúc, ngu Si giống như vậy, không đáp lời. Nếu ngươi như thực chất bẩm báo, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Phan Hồng nghe huyện lệnh bảo đảm lòng như cho ngồi hắn, lại nổi lên hy vọng sống sót. Bẩm huyện lệnh đại nhân, những thứ này là đều là bang chủ tự mình liên hệ, ta cũng không biết. Thế nhưng bang chủ mang ta giao dịch quá một lần, ta quen thuộc một ít quy trình. Chúng ta sẽ tới trong thành bình dân cái kia, còn có ngoài thành mỗi cái thôn trang tuyên truyền mình là trong thành mới thành lập Nghĩa An võ quán, chính đang chiêu thu học trò. Như vậy có thể lừa gạt đến không ít có thiên phú tu luyện hài đồng mà mỗi quá 3 tháng đều sẽ có mấy trên người mặc áo bảo đen công lấy quan tài người tới đón đi bọn họ, sau đó người áo đen sẽ lưu một ít tài nguyên tu luyện cho ban chủ. Sau 3 ngày chính là một lần giao dịch này, hiện tại những hải đồng kia đang bị nhốt tại Sơn Dương thôn bên trong. Thực sự là tò gan lớn mật. Mọi người nghe nói đều là không nhịn được giận dữ. Lúc này, sư gia trở về, nhanh chóng chạy đến huyện lệnh bên người nói rồi gì đó. Sau đó La Đô thống cùng Vương tổng bộ đều đứng dậy tùy tùng Tống huyện lệnh đi về phía cửa, vừa vặn nên đón một vị trên người mặc áo bảo trắng người trung niên. Tống huyện lệnh vội vàng đi lên phía trước. Hành lễ. Bạch Tiên trưởng, chúng ta phát hiện Tà tông, Thi Âm tông đệ tử tung tích, bởi vậy mới làm phiền ngài đến đó. Không sao, vừa người kia ở trong phòng theo như lời nói, ta đã nghe đến. Bạch Tiên trưởng ngài trước hết mời, chúng ta vào nhà lại nói. Tống huyện lệnh túi đầu không lưng đi theo tiên trưởng phía sau. Tốt. Tiên trưởng mặc kệ mọi người, trước tiên tiến vào phòng nghị sự. Nghe người này nói, sau 3 ngày sẽ có Thi Âm tông đệ tử đến đây giao dịch, vậy không bằng liền như vậy mai phục, bắt giữ Tà tông đệ tử. Hết thảy đều nghe Bạch Tiên trưởng ăn bài, ngài tất cả nhu cầu chúng ta nha môn đều đem hết toàn lực thỏa mãn. ừ, đã như vậy, vậy thì do một tên bộ khóe xem trọng người này, để hắn đi liên hệ sơn dương thôn bang chúng làm tốt giao dịch chuẩn bị. tất cả như thường lệ tiến hành, các không thể đi lọt tin tức. xác nhận hảo giao dịch thời gian điểm sau báo cho cho ta. tiên trưởng kế hoạch rất là chu toàn, chúng ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. tống huyện lệnh rất là tự tin đáp ứng việc này. như vậy ta trước hết đi rồi. bạch tiên trưởng, quần áo khuyết bồng bềnh rời đi. tiên trưởng ngài đi thong thả. chờ tiên trưởng rời đi một hồi lâu, tống huyện lệnh mới khôi phục vốn là uy nghiêm. Tất cả mọi người nghe được, liền theo kế hoạch này đi chấp hành đi. Chuyện này liền giao cho Vương Tổng Bộ, nếu không phải cẩn thận thất bại, hậu quả ngươi cũng biết. Nhẹ thì cách chức kết tội, nặng thì làm mất mạng. Nếu là thành công hoàn thành việc này, không chỉ có triều đình sẽ có tưởng thưởng, Bạch Tiên trưởng cũng sẽ dành cho tưởng thưởng. Kim ngân tài bảo sẽ không thiếu, thậm chí còn sẽ có phụ trợ tu luyện đan dược, nói định liền luyện khí vào cơ thể pháp môn đều có. Tuân mệnh, ta đây liền đi chấp hành việc này, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Vương Tổng Bộ đỡ lấy nhiệm vụ, bảo đảm nói. Được rồi, đều đi thôi. Là, huyện lệnh đại nhân. Chúng ta xin cáo lui. Các thiên mang theo Phan Hồng, theo vương tổng bộ về tới chính mình chỗ làm việc. Các tiểu tử, ngươi vẫn đúng là có thể làm chuyện à, ngày hôm trước mới vừa làm người thiếu niên bộ khoái ban, hiện tại lại làm ra án kiện lớn như vậy. nay không đều là ít nhiều đại ca ngài mà, ở ngài ưu việt giáo dục dưới, ta mới có thể như thế ưu tú, cái này cũng là không có cách nào chuyện à. Ho khan một cái, ngươi cũng đừng cho ta lời tâm bức a, ta không ăn ngươi cái trò này. Được rồi, trước tiên nói chính sự, nếu như có thể nắm lấy nhóm này ta tông đệ tử. Tiên trưởng định có thể bằng này công lao về tông môn lĩnh tưởng thượng, chúng ta cũng là có thể vào tiên trưởng pháp nhãn, nói không chắc tiên trưởng sẽ ban tặng chúng ta tiên thiên luyện khí cơ sở pháp môn, để chúng ta có thể dẫn khí vào cơ thể, đặt chân cảnh giới tiên thiên. Vậy coi như quá tốt rồi, đại ca ngươi đã tôi thể cửu trọng, rất nhanh sẽ có thể đạt đến tôi thể cửu trọng đỉnh cao, lại có thêm luyện khí cơ sở pháp môn, thành tựu tiên thiên đây còn không phải là dễ như ăn cháo. Đến thời điểm đại ca là có thể gia nhập tông môn. Còn sớm, còn sớm, trước tiên hoàn thành việc này nói sau đi. Tốt đại ca vậy thì do ta đến làm bộ phan hồng chính là thủ hạ để hắn mang ta đi sơn dương thôn đi một khi xem một chút đi còn có ba ngày thời gian ngàn vạn không thể đánh cỏ kinh xả được trước tiên thăm dò rõ ràng sơn dương thôn đích tình huống lại tính toán sau ta lại đi trong đại lao thẩm nhất thẩm ngoài hắn ra nghĩa an bang thành viên nhìn có còn hay không đầu mối gì chương 28. đi tới sơn dương thôn trên đường nhỏ nghĩa an bang nhị đương gia phan hoàng khó chịu địa đi ở phía trước cắt thiên ăn mặc màu xám áo vải dùng đi theo phía sau hắn cắt bộ đầu phía trước liền muốn đến sơn dương thôn Làm sao còn gọi cắt bộ đầu, thân phận của ta bây giờ là ngươi mới thu tiểu đệ, biết không? Với ngươi bản giao hơn nửa ngày rồi, còn không nhớ được. Gọi ta tiểu thiên, đừng tiếp tục lầm. Còn có khó chịu nhăn nhó nắm, trước ngươi nghĩa an bang nhị đương ra cái giá đây. Đi đâu rồi? Nếu là lòi ngươi phải chết chắc. Nếu như lần này được chuyện, ngươi là có thể là công, lấy công chủ tội, ta liền bảo đảm ngươi bình yên vô sự, thậm chí còn có tưởng thưởng. Đa tạ đại nhân. Ta nhất định làm tốt việc này, bảo đảm không làm đổ phá. Được rồi, biết là tốt rồi, đi nhanh một chút đi. Trời tối rồi. Phan Hoàng lấy được các thiên bảo đằng sau, thật giống khai khiếu. Bạn xác biểu diễn nghĩa An Bang nhị đưng ra, Linh Bang chủ mệnh lệnh đến Sơn Dương thôn. Ở giao dịch ngày trước cuối cùng xác nhận một hồi hàng hóa, chính là những kia có tư chất tu luyện đám trẻ con an toàn. Sau đó chờ đợi cầu mua người thông báo chính mình mua thời gian cụ thể địa điểm, sau đó theo kế hoạch làm việc, là được rồi. Nếu là thành công, ta Phan Hoàng liền tội không đáng chết, có thể tiếp tục ở đây bình đông thành sung sướng. Mặt trời chiều ngã về tây, Sơn Dương thôn khẩu gần ngay trước mắt. Thế nhưng Phan Hoàng cũng không có từ cửa thôn tiến vào trong thôn trái lại mang theo Cát Thiên hướng về bên đường bụi cỏ đi đến, đẩy ra bụi cỏ, lộ ra một cái đi tới Sơn Dương thôn đồng ruộng Tiểu Đạo. Cát Thiên cùng Phan Hoàng hai người tránh được Sơn Dương thôn thôn dân, vòng quanh làng mép sách, lề sách đi rồi mười mấy phút, đi tới đồng ruộng một bên một gia đình, nhà đơn, nhà chu vi không có hàng xóm. Này biệt thự xem ra gần như đến có một năm trăm bình phương. Lúc này hai người tới cửa, lại phát hiện phòng lớn mở rộng, cũng không có tiểu đệ trông coi. Cẩn thận nghe còn có tiếng đánh nhau, uổng uổng. Tiểu Thiên, này sẽ không xảy ra chuyện đi. Phan Hoàng đối mặt tình huống như vậy rất là kinh ngạc. Này cũng không phải ở trong kế hoạch a. Nhị đương ra, còn chờ cái gì đây? Mau mau vào xem xem tình huống gì a. Đúng đúng, Tiểu Thiên đi theo ta, ngược lại muốn xem xem là ai dám phá hỏng ta nghĩa an bang đại sự. Phan Hoàng lấy ra trường đao, đi đầu vọt vào trạch viện. Các Thiên cũng lấy ra một cái từ lưu manh nơi đó đoạt lại tới đao, theo sát phía sau, tiến vào trạch viện sau, tiếng đánh nhau càng thêm rõ ràng, trong lúc còn kèm theo không ít thét to thành, tiếng kêu thảm thiết. Nhị đương ra, để cho ta tới đánh trận đầu. Sông a. Cắt Thiên kêu to nhằm phía tòa nhà sân sau. Tiếng đánh nhau cùng tiếng kêu thảm thiết chính là ở nơi đó truyền tới. Phan Hoàng thì lại tự giác đi theo Cát Thiên phía sau. Sau 3 phút, Cát Thiên mới vừa chạy đến hậu viện lối vào, hình tròn nguyệt môn nơi, ngừng lại. Xuyên thấu qua nguyệt môn, Cát Thiên thấy được làm người kinh diễm một màn. Anh tà dương soi sáng ở một vị trên người mặc vàng nhạt quần dài trên người thiếu nữ, một con phiêu giật 3000 tóc đen, dịu dàng nắm chặt eo nhỏ nhắn, rồi lại vai hùng phi phàm cầm trong tay dài nhỏ ngân kiếm, chính chỉ vào quỳ trên mặt đất Sinha nghĩa an ban chúng. Nàng dường như nghe thấy được Cát Thiên cấp thiết tiếng bước chân, ngoái đầu nhìn lại kiểm tra. Giờ khắc này ở cát tiên trong mắt, nàng cả người đều phảng phất tản ra màu vỏ quýt ánh sáng. Cho dù nàng đang bị tức giận mặt lạnh như sương, nga mi cũng súc, mắt phượng tròn tròn, vẫn như cũ khiến người ta cảm thấy mỹ lệ làm rung động lòng người. Thiếu nữ nhìn thấy nguyệt môn nơi xuất hiện một vị cầm trong tay trường đao anh tuấn thiếu niên, chỉ là đứng ở nơi đó ngơ ngác nhìn chính mình, cũng không nói nói, cũng không tiến lên tranh đấu, trong khoảng thời gian ngắn không làm rõ được là địch là bạn. Tuy rằng thiếu niên này lớn lên là rất xoái, thậm chí cũng làm cho ta tim đập thình thịch. Ai, làm sao anh chàng đẹp trai cũng làm những này tán tận thiên lương hoạt động a? Đáng tiếc, hơn nữa ánh mắt của hắn liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình, cảm giác có bị mạo phạm, liền mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào? Hẳn là bọn họ đồng bọn. Cát Thiên cũng chỉ là vừa bị thiếu nữ sắc đẹp kinh diễm thôi, giờ khắc này phục hồi tinh thần lại. Gợi ý của hệ thống mở ra. Triệu Mẫn, cảnh giới, tôi thể bắt trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, thanh quan kiếm, thượng phẩm phản khí, ngọc tiêu kiếm pháp, thượng phẩm võ học, liêu dư thân pháp, trung phẩm, nguyện lạc tôi thể quyết, kinh nghiệm 4000, nhất định rơi xuống. Nhưng vào lúc này, Phan Hoàng cũng tới đến nguyện môn nơi. Nhìn thấy Cắt Thiên cùng một nữ tử đối lập, liền đối với thiếu nữ nói rằng: "Ngươi là người phương nào? Dĩ nhiên dám to gan xông ta nghĩa an bang địa bàn, xấu ta chuyện tốt." "A, quả nhiên là một phe, các ngươi này quần táng tận thiên lương có nạ, xem chiêu." Thiếu nữ chừng mắt mắt lạnh, cầm trong tay ngân kiếm hướng về Cắt Thiên cùng Phan Hoàng đánh tới. Cắt Thiên cũng không cam yếu thế, đại đao nơi tay, thiên hạ ta có. Nhị đương ra cẩn thận, để cho ta tới gặp gỡ hắn, ngươi đi nhìn các anh em cùng hàng, an không an toàn." Cắt Thiên không ngừng bước, di chuyển nhanh chóng, xông lên phía trước cùng thiếu nữ quân quýt lấy nhau. Mà Phan Hoàng nghe lời, chạy vào sân sau, dẫn dắt còn sống các anh em đi vào trông dự những kia có tư chất tu luyện bọn nhỏ, bọn họ nhưng là muội nhử phi thường trọng yếu, nếu là mất rồi, không chỉ có tranh công thiệt thòi một quỹ, cái mạng nhỏ của chính mình cũng khó bảo đảm à? Bởi vậy Phan Hoàng so với ai khác đều coi trọng những hài tử kia, trong lúc đánh nhau các thiên đó là tương đương thảm, bởi ít e ở tao nộ vệ linh chúng lúc vì bảo mệnh đều dùng đến tăng lên thiên phú thần thông ra dạy thịt béo, cảnh giới quá thấp, chỉ có tôi thể lục trọng, duy nhất có thể lấy ra tay võ công của cũng chỉ có một tay thiên hổ đạo pháp bởi vậy cát thiên hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ được thiếu nữ tâm yêu những kia bị lừa bán bọn nhỏ trong lòng càng ngày càng lo lắng ra chiêu cũng càng ngày càng ác liệt hung hắc xuất kiếm trong lúc đó thủ đoạn tung bay nhất thời thanh quan kiếm hóa thành vạn điểm hàn mang hướng về cát thiên công tới liên miên không dứt kiếm chiêu cát thiên căn bản là không có cách dùng dao toàn bộ phòng ngự được cát thiên trong nháy mắt thân bên trong mấy kiếm màu xám áo vải dùng cũng là bị xuyên thủng phá không biết mấy cái lỗ thủng nhưng những công kích này đối với có da dày thịt béo hộ thân cát thiên tới nói cũng chỉ gãi ngứa nữa thôi cát thiên dần dần không hề phòng thủ nếu nàng không cách nào đánh vỡ chính mình phòng ngự, vậy còn phòng thủ làm gì? ngược lại cũng không phòng ngự được a. Cắt Thiên đùa bỡn lên Thiên Hổ Đao Pháp, thẳng thắn thoải mái, toàn lực ứng phó, không nhìn phòng ngự, chỉ là một vị mạnh mẽ tấn công. Tay phải cầm đao, một chiêu đâm thẳng, cánh tay cùng đao thành một đường thẳng, nhanh chóng phát lực, lực quán, sâu mũi đao, hướng về thiếu nữ bụng dưới đâm tới. Thiếu nữ vốn đã rất kiếm đến thằng tim, lại phát hiện cắt Thiên không hề phòng thủ, trái lại liều mình một kích, bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là sử dụng liều như thân pháp, thân như tơ liều, ở Cát Thiên đâm tới kéo gió thổi ở dưới hướng về phía sau bay ra một mét, kéo dài khoảng cách. Sau đó chỉ thấy cắt Thiên đuổi theo thiếu nữ, không ngừng cách, chém, quét ngang. Một thanh đại đao đó là vung vẩy đến uy thế hừng hực, khí thế phi phàm. Mà thiếu nữ cũng đang trong gió tung bay, đao không thể vào thân, thỉnh thoảng tìm tới cắt Thiên kẽ hở, ánh kiếm bắn ra bốn phía, đâm thẳng chỗ yếu. Có thể kỳ quái là những công kích này hoàn toàn vô hiệu, khiến cho thiếu nữ cũng là lơ ngơ, đáy lòng tẩm mắng, thật là một quái vật. Chiến đấu tiến vào rằng có giai đoạn người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng ngay khi lúc này thiếu nữ dư quang đã nhìn thấy nghĩa an bang bang chúng mở ra giam giữ hải tử phong ước lại nghe được bọn nhỏ thất kinh gào khóc nhất thời nội tâm hoảng hốt thân pháp động tác biến hình không cẩn thận bị cắt thiên cho bắt được Cắt thiên nắm lấy thời cơ một cước đá vào thiếu nữ ngực mềm mại phòng ngự cũng rất tốt thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là thuận thế về phía sau lật ngã nhào một cái rơi xuống đất vì tá lực ba bước đáp địa ổn định tự thân thiếu nữ cúi đầu liếc nhìn ngược vết chân quả thực muốn nổ tung căng chặt giang bạc hung ác ánh mắt nhìn trầm trầm thiên khinh a nói dơm tặc xem kiếm Chương 29. Dâm tặc xem kiếm. Thiếu nữ lúc này cũng khởi sướng tàn nhân đến, nội lực rót vào trong kiếm, cầm kiếm hướng về các Thiên trường đao chém vào. Các Thiên nghĩ thầm, đây là muốn so với ta hợp lực khí sao? Tuy rằng nàng là tôi thể bắt trọng, cao hơn ta cấp 2, nhưng ta cũng không phải không thể liều mạng. Ông trời của ta hổ đao pháp vốn là lấy mãnh liệt, lấy lực ép người. Vậy thì va vào. Các Thiên cũng hội tụ toàn thân sức mạnh với trường đao trên, chém vào hướng về trước mặt kéo tới thanh quan kiếm, hắn theo dự liệu đao kiếm từng dao, va chạm mà ra sắt thép va chạm thanh âm cũng không có xuất hiện. Cắt Thiên chỉ cảm thấy đau trong tay của chính mình thật giống như bị thiếu nữ kiếm dẫn dắt ra, nàng trên thân kiếm truyền ra một luồng mạnh mẽ sức hút, chăm chú hút vào Cắt Thiên Dao. Hướng phía dưới kéo Cắt Thiên Dao, sau đó lại hướng lên trên vậy một cái. Cắt Thiên nắm chặt trường đao tay phải, trong nháy mắt mất đi khống chế, trường đao tuột tay mà ra, nặng nghề cắm ở trên mặt đất. Thiếu nữ xem Cắt Thiên mở mịt nhìn cắm trên mặt rất đau, không nhịn được che miệng khẽ cười lên. Kỳ hỉ. Sau đó lại rêu cợn nói, "Dâm tặc, nhìn ngươi không còn vũ khí còn làm sao can giỡ?" "Không còn vũ khí thì thế nào?" "Được rồi, ngươi dâm tặc" Tên lừa đảo, an ta một chiêu. Thiếu nữ lần thứ hai cũng bước lên trước, cầm kiếm trên trêu chọc. Mặc dù biết nàng không cách nào thương tổn được chính mình, thế nhưng người mà đều có trong lòng tác dụng. Cắt Thiên vội vàng lùi về sau. Kết quả, vẫn là chậm một bước, thiếu nữ một chiêu kiếm treo chọc đến Cắt Thiên thắt lưng, thắt ở bên hông mảnh vải trực tiếp bị đánh gãy. Cắt Thiên quần trực tiếp rơi xuống, càng là lộ ra bên trong màu trắng góc bẹt của lót. Thiếu nữ vội vã nhắm mắt, lớn tiếng rít gào, "A!" Dâm tặc, dâm tặc. Cắt Thiên lúc này cũng không cố nhiều như vậy, quần cũng không nói ra trực tiếp ném đi sang một bên. Nhân cơ hội này, trực tiếp về phía trước, một cái trọng quyền hướng về đầu thiếu nữ công kích mà đi. Thiếu nữ nhận ra được kình phong kéo tới, bất đắc dĩ lần thứ hai mở mắt, phòng bị, nhưng là đã không còn kịp. Bất đắc dĩ chỉ là dơ tay để che. Thiếu nữ bị cắt thiên quyền anh ngã xuống đất, còn không chờ bò người lên, chỉ thấy cắt thiên lại tiếp, đón một chiêu thái sơ nắp đỉnh, cho nàng đặt ở trên đất không cách nào nhúc đích. Cười ở trên người nàng, hai tay đè lại hai cánh tay của nàng, hai chân kẹp lấy chân nàng. Thiếu nữ hết cách rồi. Không thể làm gì khác hơn là dùng tay bên trong thanh quang kiếm không ngừng mà đâm về các Thiên, đáng tiếc các Thiên có da dày thịt béo phòng ngự, một chút việc đều không có. Thiếu nữ trên đất không ngừng mà ưỡn eo thân thể, giấy rùa muốn đột phá các Thiên hạn chế. Nhưng là các Thiên càng thêm dùng sức, toàn bộ thân thể đều đặt ở trên người thiếu nữ, liều mạng chặn lại nàng loạn đạp hai chân cùng dùng sức dãy rùa hai tay. Qua một hồi lâu, thiếu nữ dần dần buông tha cho dãy rùa, nhận mệnh giống như tùy ý Cắt Thiên đặt ở trên đất. Nàng sinh đẹp bảng, không ngừng có nước mắt lướt qua, nhẹ giọng khóc thút thít. Lúc này Cắt Thiên đến là có chút hoàng hồn. Đây là lần thứ nhất đem nữ hài bắt nạt khóc, quả thực nhân sinh đỉnh cao a. Người khóc cái gì? Ta không sạch sẽ, ta vừa mới tròn 18 tuổi a, còn là một hoàng hoa khuê nữ, ngày hôm nay đã bị người dâm tặc bắt nạt. Ngoại trừ khóc, ta còn có thể làm sao? Thiếu nữ nói, khóc càng thương tâm, tiếng khóc từ từ lớn lên. Nhân gia lần thứ nhất từ gia tộc chạy ra ngoài, vừa vận đụng tới lửa bán nhi đồng nghĩa an bang, còn muốn muốn cứu người, hành hiệp trưởng nghĩa tới, bây giờ đem mình cũng cho ném vào rồi. O O O, được rồi, đừng khóc, đang khóc liền đem quần áo người lột sạch. Cát Thiên tàn bạo mà Vi nói, khóc thực sự khiến lòng người phiền rất. Lúc này nghĩa An Bang nhị đường ra Phan Hoàng xác nhận bọn nhỏ vẫn như cũ đang bị nuốt, an toàn rất. Hiện tại vô sự sau, liền trực tiếp hướng về các Thiên nơi này tới rồi. Vừa trở về Phan Hoàng đã nhìn thấy tình cảnh như vậy, nghĩ thầm người trẻ tuổi này lợi hại a, cắt bộ đầu, thật sự không hổ lớn lên đẹp trai a. Như vậy cũng được, trực tiếp liền trò cô đó chính phục. Ta Phan Hoàng không thể không nói một tiếng, khâm phục. Các Thiên xem Phan Hoàng trở về, liền mau mau kêu lên, nhị đương gia, hỗ trợ nắm rắn chắc dây thường đến. Ta đến đưa cái này tiểu nương bị của chắc đỡ phải nàng chạy, xấu ta giúp đại sự. Được, tiểu thiên ngươi kiên trì nữa một hồi. Phan Hoàng nói xong lại vội vàng chạy hướng về nghĩa An bang chúng chúng. Hỏi các ngươi biết nơi nào có rắn chắc dây thường sao? Nhị đương gia, có, ta tới bắt cho ngươi. Một vị tiểu đệ tích cực chạy hướng về kho cầm về một cái máu đỏ dây thừng. Nhị đương gia sợi dây này nhưng là dùng thiết huyết đằng chế tác, ngàn cái thiết huyết đằng hong khô rèn sau chế thành một cái dây thừng, tuyệt đối có thể trói được tôi thể cựu trọng trở xuống người. Cái kia tiểu nương bị tránh thoát không xong. Được, tiểu tử ngươi không sai chờ ta trở lại tưởng tưởng ngươi. Phan Hoàng vẽ xong đại bính, mau mau cầm dây thường giao cho Cát Thiên. Cát Thiên điểm cũng không thương hương Tiếc ngọc, thành thạo cho thiếu nữ chói được tiêu là một cái bên chắc. vốn là thiếu nữ ăn mặc rộng rãi quần dài, ngoại trừ eo nhỏ cũng nhìn không ra cái gì. Cột chắc sau khi, Cát Thiên mới biết vóc người này đó là thật sự tốt, tiền đột hậu kiểu, chọc người mơ màng. Cát Thiên không dám xem thêm, sợ chính mình không cẩn thận nắm giữ không được. Cột chắc sau khi, liền đem liên tục gào khóc thiếu nữ một người nuốt tại một gian trong phòng tủ, sau đó trở lại tòa nhà phong chính. Nhị đương gia đang ở nơi đó chờ đợi mở hội. Trong chính sảnh, nhị đương gia ngồi ở đối diện cửa lớn chủ vị. Một đám tiểu đệ thúc đầu đủ rũ địa đứng phía dưới. Các ngươi có biết cái kia tiểu nương bị cái gì lai lịch? Lại phát hiện ta nghĩa an bang trọng địa bí mật. Nhị đương gia, chúng ta cũng không biết ta vốn là vẫn luôn khỏe mạnh. Ngay hôm nay chẳng vặn, con mụ này đánh tới cửa, nói chúng ta lừa bán nhi đồng, còn muốn kéo chúng ta gặp quan. Nha. Các Thiên dùng hệ thống kiểm tra lúc biết được thiếu nữ tên, liền nói rằng, nhị đương gia, tiểu lệ ta ở nàng trên thân kiếm nhìn thấy khắc chữ, cô gái kia tên là Triệu Mẫn. Triệu, không phải là Bình Đông thành một trong ba gia tộc lớn Triệu ra đi. Triệu gia không phải là dễ chơi, nếu như bọn họ tìm đến, vậy cũng thực sự là phiền phức lớn rồi. Ai? Trước tiên giam giữ đi, ta đang ngầm nghĩ biện pháp. Tất cả mọi người đi làm đi, lần này cần phải đem những hài tử kia xem trọng lạc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Còn có 3 ngày là có thể giao dịch, tiền tài, tài nguyên tu luyện cũng sẽ có, ngàn vạn không thể xem thường. Các bang chúng cùng kêu lên đáp ứng, là Nhị đương gia. Lúc này trong chính sảnh chỉ còn dư lại, Cát Thiên cùng Phan Hoàng hai người. Tiểu Thiên ta càng nghĩ càng thấy đến cô gái kia là triệu gia người, không phải vậy vậy có thể tuổi còn trẻ là có thể tu luyện tới tôi thể bắt chọn a, có điều ngài cũng thực sự là lợi hại a, lại đem nàng cho áp đảo. nhị đương gia, những này lời khen tặng sau đó ít nói, hiện tại muốn giải quyết vấn đề, ta chờ một lúc sẽ cho người đưa tin cho vương toàn bộ báo cho việc này, đến lúc đó lúc sau hiện lệnh đứng ra cho triệu gia giải thích, tin tưởng bọn hắn cũng là biết sự tình nặng nhẹ, như vậy liền có thể tường an vô sự. vậy thì tốt, vậy thì tốt, lại quá hai ngày, nên sẽ có người cho chúng ta biết giao dịch thời gian điểm, hy vọng không già sai lầm. Nhị đương gia ta đi bận rộn. Tiểu Thiên đi thôi, cẩn tác vô ưu a. Các Thiên gia tòa này tòa nhà, đi tới ruộng đồng trên, quật khởi miệng, thổi lên đặc thủ tiếng còi. Đây là cùng thanh thiếu niên bộ khoái ban bên trong, nhà ở Sơn Dương thôn Trần Tuyền ước định cẩn thận ám hiệu. Chỉ chốc lát sau, 15-16 tuổi Trần Tuyền đi tới ruộng đồng trên cùng các Thiên hội hợp. Trần Tuyền ngươi đêm nay liền trở về, báo cho Vương tổng bộ như vậy như vậy, như vậy như vậy. Tốt, các bộ đầu, ta nhớ rồi, nhất định suốt đêm đưa đến. Đi thôi, cẩn thận một chút. Các bộ đầu, ta đi. Các Thiên đứng ruộng đồng trên. Nhìn dần dần biến mất ở tầm mắt Trần Truyền, sau đó xoay người lại. Chương 30. Trần Truyền ở Bình Đông Thành Thanh niên Bộ khoái ban cũng đã trải qua mấy ngày dạy học cùng tu luyện, tuy rằng vẫn không có đi vào võ đạo cửa lớn, nhưng là không xa đã. Lần này các Thiên tới đến Sơn Dương thôn nằm vùng, liền muốn đến để hắn dùng về nhà thăm người thân lý do, dùng làm che giấu, tới đảm nhiệm các Thiên trợ thủ, thuận tiện chấp đầu, do đó có thể cùng thị trấn các đại nhân bất cứ lúc nào lan truyền thông tin, thông điệp. Đây chính là có thủ hạ chính là chỗ tốt ta, tuy rằng Thanh niên Bộ khoái ban mười làm tên thiếu niên vẫn không có đi vào võ đạo ngưỡng cửa thế nhưng tuổi trẻ chính là lớn nhất tư bản. Cát Thiên đi ở trên đường trở về tự hỏi, lúc này bảo vệ trạch viện cửa lớn nghĩa an bang tiểu đệ thấy được nhị đương gia bên cạnh mới lên cấp người tâm phúc trở về. Liên nhiệt tình chào đón nói rằng, Thiên ca, ngài còn không có ăn đi. Nhà bếp bên kia cơm nước đã đã làm xong, nhị đương gia chính đang phòng chính chờ ngài đây. Đa tạ tiểu huynh đệ, còn không biết người tên gì đây. Này, Thiên ca, chính là ta cái tiểu đệ, ngài liền cứ gọi ta gà đen là được. Gà đen a, ngươi này lớn lên cũng không hả Tại sao dùng ấu cái chữ này đây? Cắt Thiên nhìn hắn một bộ tiểu bạch kiểm dáng vẻ nghi ngờ nói: "Ta không phải màu da hắc, mà là chỗ khắc hắc, các huynh đệ cùng ta cùng nhau tắm quá tắm sau, cứ như vậy lên cho ta cái ngoại hiệu này, khà khà." "Nha, được, ta nhớ kỹ ngươi, gà đen tiểu đệ. Ta sẽ ở nhị đương gia trước mặt nói thêm để cho ngươi." Các Thiên vô vô bở vai của hắn nói rằng, sau đó liền đi tiến vào Trạch viện, hướng về nhị đương gia nơi nào đây. Mà gà đen tiểu đệ đạt được các Thiên bảo đảm sau, chính tâm bên trong vụn trộm nhạt đây, ảo tưởng mình bị nhị đương gia thưởng thức sau, có thể lên làm một tiểu đầu lĩnh, từ đây đi tới nhân sinh đỉnh cao. Cát Thiên nhìn thấy nhị đương gia lúc Phan Hoàng đang ngồi ở trong chính sảnh ăn cơm tối. Tiểu Thiên a, ngươi khẳng định đói bụng, mau mau tới dùng cơm đi. Phan Hoàng quay về Cát Thiên vẫy vây tay. đã tạ nhị đương gia. Cát Thiên cũng không khách khí tìm một chỗ ngồi xuống. Tiểu Thiên, sự tình đều làm tốt rồi. đương nhiên, nhị đương gia xin yên tâm, hết thề đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Ha ha ha, vậy thì tốt ta, như vậy ta mới có thể yên tâm á nhà. Đúng rồi. Còn có trong phòng tuổi cái kia tiểu nương bị vẫn nói nhau nhau muốn gặp người sao? Ngươi không đi nàng còn tuyệt thực lên. Đợi lát nữa ngươi mang điểm cơm đi xem xem nàng, nhưng chớ đem Triệu gia đại tiểu thư cho đói chết. Nữ nhân chính là phiền phức, hử, quên đi, chờ chút liền đi xem một chút đi. Ha ha ha, Tiểu Thiên A, người đó là người trẻ tuổi không trải qua, chờ ngươi đến ta cái tuổi này liền biết nữ nhân được rồi. Kha kha kha. Cắt. Nữ nhân có thể có cái gì tốt? Phan Hoàng nhìn Cắt Thiên lộ ra một bộ không để ý lắm vẻ mặt, ung dung nở nụ cười. Ngươi sau đó sẽ biết. Được rồi, cơm nước chuẩn bị xong chưa? Ta đi nhìn nàng. Cắt Thiên cơm nước xong, bắt đẩy một cái nói rằng Người đi mặt sau nhà bếp, bọn tiểu đệ cũng đã chuẩn bị xong. Cố lên đi, thiếu niên. Phan Hoàng nhìn cắt Thiên nhũ mày, một mặt cười xấu xa. Cắt Thiên đối với lần này không để ý chút nào, đi nhà bếp bắt chuyện tiểu đệ, cầm cơm nước sau, liền trực tiếp đi tới phòng chứa tuổi. Cắt Thiên bưng cơm nước đứng phòng chứa tuổi ở ngoài thật xa, là có thể nghe được cô gái kia không ngừng mà tiếng chửi rủa. Thật không hổ là tôi thể bắt trọng cao thủ, này giọng cũng thật là không nhỏ. Khốn nạn, đáng ghét, đáng ghét ta. tên dâm tặc này lại dám làm bận ta, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Dâm tặc, dâm tặc. Mau thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Xem ra thế giới thiếu nữ vẫn không có trải qua chi thức vụ nổ lớn lễ rửa tội, một ít kinh điển mắng người chi ngữ vẫn sẽ không nói. Cắt Thiên nghe xong một lúc, thực sự chán nghe rồi. Ẩm. Cắt Thiên trực tiếp một cước đạp ra phòng chứa tuổi môn. Thiếu nữ vốn là ở trong phòng tuổi mắng chính thoải mái đây, giờ khắc này bị cắt Thiên tiếng đập cửa cả kinh, mà nàng bị trói không cách nào nhúc nhích, nằm ở bó tuổi trong đống, chỉ là ngơ ngác nhìn cắt Thiên. Trong khoảng thời gian ngắn, tận nhiên quên tiếp tục mắng. Cái này giờ khắc này đứng ở trước người hãm hại hắn chính chủ. Triệu đại tiểu thư, làm sao vậy? Ta nghe nói ngươi rất muốn thấy ta a, vừa làm sao còn vẫn mắng ta đây. Các Thiên mặt đùa ngược nhìn sững sở ở nơi đó thiếu nữ xinh đẹp. Nghe nói như thế, thiếu nữ từ sững sở đã biến thành két sợ. Làm sao ngươi biết ta họ Triệu? Ha ha, Triệu tiểu thư, ta không chỉ có biết ngươi họ Triệu, còn biết ngươi tên là Triệu Mẫn đây. Tốt, không nghĩ tới các ngươi nghĩa an bang đích tình báo công tác làm không tệ à? Các ngươi đã đã biết ta là Triệu Mẫn, vậy còn mau mau không thả ta, cẩn thận ta triệu ra đem các ngươi nổ tận gốc. Ha ha, Triệu tiểu thư không cần làm ta sợ, ngươi liền an tâm ở lại đây đi sau ba ngày tự nhiên sẽ thả ngươi đi ra ngoài ngươi cũng đừng nghĩ ba ngày này sẽ có người tới cứu ngươi an tâm đợi đi hừ cha ta phát hiện ta không thấy nhất định sẽ tới cứu ta các ngươi sẽ chờ chết đi Các thiên cầm trong tay cơm nước bắt được thiếu nữ bên cạnh hỏi ngươi có ăn hay không không ăn no cũng không khí lực tiếp tục mang ta cũng không có khí lực chạy trốn hừ ta mới không ăn thiếu nữ quay đầu đi không để ý tới hắn được thôi Các thiên đối với lần này không tỏ rõ ý kiến lập tức bắt đầu kéo chặt quấn vào trên người thiếu nữ đã hơi có chút tùng dây thường sẽ đến thiếu nữ cả người căng thẳng, càng thêm khó chịu, nhưng trong miệng người không chịu thua. "Hử? Thật không ăn, vậy ngươi liền bị đói." Cát Thiên không cần phải nhiều lời nữa, trực tiếp đứng dậy, cũng không quay đầu lại, nhấc lên cơm nước rời đi. Lần này thiếu nữ trợn tròn mắt, không nghĩ tới người này như vậy quả đoán, càng không chút nào thương hương tiên ngọc. "Ngươi bọn buôn người." Dâm đặc. "Khốn nạn. Ngươi chờ ta, ngày mai cha ta liền giết đến tận cửa, làm thịt ngươi chúng." Cát Thiên nghe phía sau lại bắt đầu lặp lại cái kia vài câu chửi đối tới, tới tới lui lui cũng không thay đổi, thực sự là hết chỗ nói rồi mặc kệ nàng lèn. trở lại phòng chính nhị đương gia chính ở chỗ này một mặt bắt quái vẻ mặt nhìn cát thiên không chút nào là một người lập công chuộc tội người tự giác tiểu thiên thế nào người đi sau khi nàng khẳng định ăn đi không có còn đang cái kia mắng ta đây nữ nhân quả nhiên phiền phức ai tính toán một chút không nói cái này phan hoàng nhìn cát thiên mặt khó chịu dáng vẻ không thể làm gì khác hơn là nói sang chuyện khác chỗ ở của ta an bài xong chưa đương nhiên rồi ngươi liền ngủ chính thất bên trái phòng nhỏ đã sớm sắp xếp ổn thỏa cho ngươi đó là ngoại trừ ta ngủ chính thức ở ngoài tốt nhất gian phòng. được, không có chuyện gì ta trước hết đi ngủ. đi thôi, đi thôi, ngày mai bọn họ nên sẽ liên hệ chúng ta giao dịch thời gian điểm. được, chờ ngày mai nói sau đi. Cát Thiên nói xong liền hướng mình nơi ở mà đi. trên đường đi ngang qua cái kia phòng chứa tuổi, vẫn như cũ còn có thể nghe được triệu mẫn tiếng kêu, âm thanh so với vừa bắt đầu có thể tiểu hơn nhiều. hơn nữa lần này không ở là cái kia vài câu lặp lại chửi đới, mà là gọi nói bụng. có người hay không a, ta thật đói, nhanh lên một chút cho ta điểm đưa ăn a. các người biết ta là ai không? Nếu như đem ta đói bụng ra tốt xấu đến, các ngươi liền xong đời. Cát Thiên vốn là không chuẩn bị để ý tới, nhưng đột nhiên trong lúc đó phát hiện mình trên tay vẫn mang theo hộp cơm. Suy nghĩ một chút vẫn là lại đi xem một chút đi. Cát Thiên lại một lần nữa đi tới trong phòng tủ, lần này Triệu Mẫn không có lại chửi bới Cát Thiên, mà là không làm nữ, nhìn chằm chằm Cát Thiên. Cát Thiên nhấc lên hộp cơm hướng về phía nàng cơ, hỏi: "Ăn sao?" Hừ hừ Triệu Mẫn nhỏ giọng hừ nhẹ, cũng không biểu đạt muốn ăn, cũng không biểu thị từ chối. Cát Thiên thấy vậy bất đắc dĩ nở nụ cười, đem hộp cơm bắt được Triệu Mẫn bên người từng ngụ từng ngụ địa uy lên từ đến, nàng cũng không có từ chối, chỉ là mặt đỏ hồng ăn xong rồi một đại chén cháo cùng ba cái bánh bao thịt. Đừng tưởng rằng như vậy ta sẽ tha thứ ngươi?" "Hừ." Triệu Mẫn móc lên miệng nhỏ, hung tận nhìn Cát Thiên. Cát Thiên đối với lần này cũng không cho rằng ý, thu thập xong bộ đồ ăn ném tới nhà bếp sau, liền trở về nghỉ ngơi. Chương 31. Vinh Đông thành bên trong, Triệu gia người chính đang khắp thành tìm kiếm nhà bọn họ đại tiểu thư. Triệu Mẫn đại tiểu thư là Triệu gia gia chủ nữ nhi duy nhất, thiên phú tu luyện tuyệt hảo, mới mới có 18 tuổi cũng đã tu luyện đến tôi thể bắt trọng ở 20 tuổi trước lên cấp tiên tiên đó là thừa sức. Triệu đại tiểu thư từ nhỏ liền rất được từ trên xuống dưới nhà họ Triệu sủng ái, che chở. Bây giờ nàng nhất thời hiếu kỳ, ra ngoài du ngoạn lúc bỏ qua rồi theo nàng hạ nhân. Người nhà đều cho rằng nàng còn có thể giống như trước như thế, trước khi trời tối trở về về đến trong nhà, kết quả đều nửa đêm cũng không thấy bóng người. Hạ nhân hoảng rồi, bẩm báo cho quản gia, quản gia lại nói cho Triệu gia chủ. Liên từ trên xuống dưới nhà họ Triệu phát động nhân thủ bắt đầu ở trong thành khắp nơi tìm kiếm. Lúc này Trần Tuyền mới vừa tiến vào Bình Đông thành bên trong, phát hiện hơn nửa đêm Còn có rất nhiều người ở trên đường cắt bước, lập tức nghĩ được cắt bộ đầu nói, mau mau tăng nhanh tốc độ chạy hướng về nha môn, chuẩn bị thông báo Vương tổng bộ chuyện này, chỉ có Vương tổng bộ đứng ra báo cho huyện lệnh đại nhân, để huyện lệnh đại nhân đứng ra đi tới Triệu gia, mới có thể làm cho Triệu gia yên tĩnh lại, không đến nỗi phá hủy lần này quan trọng kế hoạch. Quả nhiên, buổi tối hôm đó, Triệu gia gia chủ hạ lệnh, đình chỉ tìm kiếm, đồng thời đối với bọn hạ nhân nói nói Triệu đại tiểu thư đã trở về, chính đang được ra pháp xử phạt. Lần này Bình Đông thành ban đêm mới bình tĩnh lại. Sáng sớm ngày thứ hai, Vương tổng bộ dẫn dắt nhất ban bọn bộ khoái trước đây hướng về phong an thôn tiêu diệt trà đạp lương thực bảy heo rừng yêu làm lý do chính thức vào chú cách sơn dương thôn cách xa nhau không xa phong an thôn ban ngày sơn dương thôn mọi người vẫn bảo vệ tòa kia trại viện chỉ sợ lại có cái nào không có mắt muốn xông vào đến hành hiệp trưởng nghĩa cũng may hết thề đều bình an vô sự đến trạm vạng sơn dương thôn ngoại lai một khách không mời mà đến đầy người áo bào đen hát mũ miếng vải đen che mặt đeo chéo hát quan vừa nhìn cũng không phải là người tốt ta hắn chậm rãi đi tới cửa thôn phát hiện một đám bảy tăng cái tiểu hải tử chính đang lẫn nhau truy đuổi đuổi mà cửa thôn ra bọn nhỏ nhìn thấy hắn nhưng thật giống như không có chút nào sợ sệt, đều hướng về hắn vây quanh. Hô, bán người bán hàng, rong, bán người bán hàng, rong. Ngày hôm nay có cái gì tốt ăn ngon chơi à? Không ít đứa nhỏ còn đi tới ra trước kia hát quan, thật giống ở đứa nhỏ trong mắt trước kia hát quan chính là bán người bán hàng rong con lấy hàng hóa. Người áo đen dùng tay không ngừng đẩy ra đám con nít tới ra quan động tác, tận lực dùng hòa ái dễ gần ngữ khí, rồi lại có vẻ đặc biệt quái gì âm thanh nói, đường cướp, chớ lộn xộn à? Đều đứng hàng lập, không phải vậy sẽ không cho các ngươi đồ vật ăn. Đám trẻ con đều nghe lời dừng lại, không hề chạy loạn chỉ là đều đứng tại chỗ vào đầu bức hai, cấp thiết vô cùng. Lúc này người mặc áo đen lấy ra một phong thư, nói rằng: "Vẫn cùng trước như thế à, các ngươi đem phong thư này đưa đến chỗ cũ, ta liền cho các ngươi ngọt ngào đường." "Thập nha, thật nha, giao cho chúng ta đi." Bọn nhỏ hưng phấn nói, đều đưa tay ra muốn đủ đến người áo đen nâng ở trong tay phong thư. Người áo đen đem phong thư cho một thoạt nhìn là hài tử vương đứa nhỏ sau khi, đám trẻ con lại gọi lên. "Đường, đường đây." "Nhanh cho đường nha." Người áo đen lần thứ hai đưa tay ra, Vốn là không có gì cả trên bàn tay đột nhiên xuất hiện vài con màu đỏ nâu khâu dẫn, chúng nó đều bị cố định ở trên tay không thể động đậy. Đám con nít kích động cướp sạch những này khâu dẫn, hài lòng nhét vào trong miệng đi, vừa ăn, một bên cười đùa, chạy, đuổi theo, hướng về các thiên bọn họ trạch viện mà đi. Lúc này bảo vệ cửa lớn vị kia gà đen tiểu đệ đúng dịp thấy một đám tiểu hài tử chơi đùa, cầm trong tay một phong thư hướng về hắn chạy tới. Gã đen biết đây là truyền tin đến rồi, nhị đương gia đã thông báo, hắn vội vàng đi lên phía trước. Đứa nhỏ, các ngươi là đến truyền tin chứ? Đúng vậy, ngươi cho chúng ta một điểm đường ta liền đem tin cho ngươi. Hải tử vương kêu lên. ta cũng không có đường, chỉ có ba cái tiền đồng, cầm chính mình mua đi. Gà đen lấy ra ba cái tiền đồng từ hải tử vương nơi đó đổi lấy cái kia quan trọng tin. lập tức liền thẳng đến nhị đường gia chỗ ở phòng chính. mà giờ khắc này nhị đương gia phan hoàng cùng đang hót tiểu đệ cát thiên đang dùng cơm. phan hoàng nhìn thấy gà đen hào hứng chạy vào, liền khó chịu nói, gà đen ngươi làm gì thế đây? không gặp ta đang cùng tiểu thiên ăn cơm mà. nhị đương gia, tin tức tốt ta. bọn họ truyền tin đã tới. nhanh, lấy tới. Ta xem một chút. Nhị đương gia lần này không lo được cắt cơm, đua ném một cái, liền nhận lấy gà đen đưa tới tin. Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Là, nhị đương ra. Gà đen nghe lời chạm đích rời đi. Phan Hoàng mở ra phong thư, lấy ra một tờ giấy trắng, cùng Cắt Thiên cùng quan sát. Trong thư viết liền mấy dòng chữ. 8 tháng 25, giờ hợi ba khắc. Nhạn Đãng Sơn dừng dầm lối vào. Sau khi xem xong, Cắt Thiên cùng Phan Hoàng nhìn nhau nở nụ cười. Hồn thỏa. Cũng chính là buổi tối ngày mai 9 giờ 45, thời gian rất gấp à nhất định phải mau chóng báo cho Tống huyện lệnh việc này, để Bạch tiên trưởng chuẩn bị sẵn sàng. Nhị đương gia, ngươi có thể đi an bài, nhất định không thể có bất kỳ sai lầm nào, để các huynh đệ hộ tống con ngoan trước thời gian đến nhạn Đãng Sơn ngoài rừng rậm. Nhất định phải trông giữ được, có thể tuyệt đối đừng có ngoài ý muốn. Biết không? Tiểu Thiên, ngươi yên tâm, việc này ta nhất định an bài xong, chúng ta 20, 30 cái huynh đệ nhất định xem trọng bọn họ. Người bên kia. nhị đương gia, ngươi hãy yên tâm được rồi, phía ta bên này cũng nhất định thông báo được. Vậy thì tốt, Tiểu Thiên ngươi mau đi đi. Ngươi cũng mau chóng báo cho bọn tiểu đệ buôn bán ăn bài. Cắt Thiên cùng Phan Hoàng hai người từng người bắt đầu bận tối buổi. Phan Hoàng đi triệu tập bọn tiểu đệ bắt đầu phát biểu, mà Cắt Thiên thì lại ra tòa nhà, lần thứ hai đi tới ruộng đồng trên, thổi lên ám hiệu. Chỉ chốc lát sau, Trần Tuyền lần thứ hai đi tới Cắt Thiên bên người chắp đầu, hai người ngồi xổm ở gieo cao bằng nửa người lúa nước bờ ruộng trên. Trần Tuyền, tin tức, ngươi về thị trấn đi, cần phải chính mồn báo cho hội lệnh, 8 tháng 25, giờ hợi ba khắc, nhãn Đãng Sơn dừng rầm lối vào. Nhớ rồi sao? Đầu, ta nhớ rồi. Được, ngươi mau đi đi. Thời gian cấp bách, tranh thủ đêm nay liền báo cho hội lệnh, chừa chút thời gian cho bọn họ thật làm chuẩn bị. "Đầu, ta đi." Các Thiên nhìn Trần Truyền rời đi, cũng mau mau thừa dịp bóng đêm yểm trợ, hướng về Sắt Vách Phong An thôn mà đi. Sau một giờ, các Thiên nhìn thấy đại ca Vương An, hai người ở trong phòng thảo luận lên. "Đại ca, thi âm tông người đã tới, buổi tối ngày mai ngài đem nhất ban bộ khoái mang tới nhạn Đãng Sơn rừng rậm chu vi ẩn dấu được, phòng ngừa nghĩa An bang tiểu đệ đến thời điểm chạy trốn. Còn có những kia đứa nhỏ an toàn đến thời điểm liền muốn giao cho ngài, trách nhiệm trọng đại a." "Không thành vấn đề, các tiểu tử." Đến thời điểm đánh nhau, ngươi cần phải chạy nhanh được a, tiên tiên cảnh chiến đấu, một dư âm chúng ta đều không chịu nổi. Ngàn vạn cẩn thận. Vương An thân thiết nhắc nhở các tiên. Đại ca, ta đây chạy trốn tốc độ đó là cái thẳng, tuyệt đối sẽ không có việc. Tiểu tiên, ngươi mau trở về đi thôi, đừng tiếp tục thời khắc mấu chốt lộ hãm. Đại ca, những kia tiên tiên cảnh thi âm tông đệ tử hẳn là sẽ không cố ý điều tra đi, bọn họ làm sao lưu ý phạm nhân đối với bọn họ tiên nhân tính toán a. Nói là như thế, nhưng bạn sự cẩn thận tổng không sai. Được, đại ca ta đi trước, ta sẽ cẩn thận. Vương An Nhìn ngại cửa sổ rời đi các thiên, trong lòng cũng rất là hư phấn, lần này nếu là thành công nhưng là công lao bằng trời, tuy rằng không cần bọn họ chiến đấu, phần lớn công lao đều là bạch tiên trưởng, nhưng tiên tiên cảnh người tu tiên, trong kẽ tay lộ ra đến đối với bọn họ tới nói cũng là cực kỳ quý báu Bây giờ đã là, vạn sự sẵn sàng, liền xem ngày mai buổi tối tiên tiên đại chiến. chương 32, 8 tháng 25, lúc chập bạn, Sơn Dương Thôn Nghĩa An Bang trạch viện ở ngoài lúa nước bờ ruộng trên, các thiên cùng trần Tuyền lại một lần nữa chính ngồi sồn ở bên trong Đâu? Ta tối hôm qua không ngừng không nghỉ địa chạy về thị trấn, nhưng là huyện lệnh đại nhân đã sớm nghỉ ngơi, có điều cũng may thỉnh cầu huyện lệnh sư ra đánh thức đại nhân, cuối cùng vẫn là ngay mặt cáo tri huyện lệnh đại nhân cái kia tin tức chóng yếu. Sau đó huyện lệnh đại nhân để ta chuyển cáo người, Bạch tiên trưởng đã biết việc này, sẽ ở địa điểm ước định ở ngoài ngàn mét mai phục lên. Đầu, huyện lệnh đại nhân trả lại cho một khói hoa, nói chỉ cần ta tông đệ tử lộ diện, ngài là có thể quay về bầu trời làm nổ, gửi đi tín hiệu. Như vậy Bạch tiên trưởng sẽ lập tức tới rồi. Trần Tuyến nói đưa lên một viên khói hoa cũng chỉ vào hình trụ hình khói hoa phía dưới một cái dây thừng nói rằng: "Đâu, chỉ cần đem khói hoa đầu nhắm ngay bầu trời, sau đó kéo động dây thừng, liền có thể bắn." "Được, việc này ta đã rõ ràng, nơi này nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, sớm một chút trở lại Bình Đông thành huấn luyện đi thôi, chờ đầu hoàn thành nhiệm vụ mang cho ngươi tưởng tượng." Đa tạ đầu thưởng thức. Cắt Thiên đem khói hoa giấu ở trong ngực, liền trở về trại viện. Trần Tuyên cũng nghe từ chỉ huy trở lại Bình Đông thành. Ở trong chính sảnh lo lắng chờ đợi Phan Hoàng nhìn thấy tâm phúc của chính mình tiểu đệ Cắt Thiên trở về, liền vội vàng hỏi: "Tiểu Thiên an bài thế nào rồi?" chúng ta lúc nào xuất phát đi tới giao dịch địa điểm a, đừng hoang hốt, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng, chỉ cần chúng ta đem tạ tông đệ tử dẫn ra, là có thể công thành lối thân. vậy thì tốt, đã như vậy chúng ta liền sau bữa cơm chiều đi tới nhạn đặng sơn rừng dập lối vào, làm sao? nhị đương gia nói đúng lắm. đêm đó cơm sau khi kết thúc, phan hoàng liền triệu tập tất cả tiểu đệ, đem tất cả đứa nhỏ dùng dây thừng cột chắc, miệng dùng đốm ngăn chặn, một người một vác lên vai xuất phát. làm tất cả mọi người sau khi rời đi, trong phòng thổi ruột một ngày một đêm triệu đại tiểu thư cũng rốt cục tránh thoát cái kia thiết huyết dây thừng nhưng mà vẫn không chịu thua Triệu đại tiểu thư không có đào tẩu, dựa vào các thiên vết chân của bọn họ đến rất xa theo dõi bọn họ. Giờ hợi, trăng sáng sao thưa, đi tới nhạn đãng sơn dừng rẫm con đường trên. Phan Hoàng đầu lĩnh đi trên đường, các thiên đi ở trong đội ngũ, còn có hơn 20 số tiểu đệ, phần lớn người đều gánh một đứa bé. Đứa nhỏ đa số ở 10 tuổi khoảng chừng, trái phải, miệng bị dùng bối nhốt lại, trên người buộc dây thừng, muốn cứ gọi cũng cứ gọi là không ra, muốn động cũng không nhúc nhích được. Bọn họ chỉ có thể không ngừng nện nào, vô lực gỡ nẻo thân thể giấy rụ thậm chí có đứa nhỏ đã đang rẽ rửa bên trong mệt ngủ thiết đi nhưng cũng vẫn ở chỗ cũ thỉnh thoảng địa nước nở phảng phất đang ngủ vẫn thoát khỏi không được bi thảm đau nộ một phút sau các thiên đội ngũ của bọn họ đã đạt tới trong thư chỉ định vị trí nhạt đặng sơn dừng rầm lối vào nơi phan hoàng nhìn không có một bóng người lối vào có chút thấp thỏm cùng nghi hoặc, đối với các thiên hỏi bọn họ làm sao còn chưa tới không phải là không phải nghĩ nhiều dựa theo kế hoạch dự định làm việc chờ la được rồi thời gian còn chưa tới không hề căng thẳng phan hoàng liền bắt đầu quay về bọn tiểu đệ ra lệnh chúng tiểu nhân đều lại đây Đem đứa nhỏ đặt ở trung gian, các ngươi an vị thành một vòng, đem đứa nhỏ xem trọng. Chỉ chốc lát sau Phan Hoàng cùng Cát Thiên liền cùng một đám tiểu đệ đem con chúng vây quanh ở trong đội ngũ, bắt đầu chờ đợi. Mà Vương An tổng bộ lúc này cũng đang dẫn dắt nhất ban bọn bộ khoái, ở nhạn khoảng cách Đãng Sơn rừng rậm lối vào, ngoài trong thức trong rừng cây bí mật làm việc. Triệu đại tiểu thư đã ở khoảng cách Cát Thiên bọn họ mấy trăm mét ở ngoài trong bụi cỏ năm út sấp, tìm kiếm lấy cơ hội động thủ. Ngay ở Cát Thiên bọn họ mờ ám không ngừng lúc, bọn họ không biết chính là kỳ thực vị trí của bọn họ đã sớm bại lộ ở nhạn Đãng Sơn đỉnh thi âm tông bốn tên đệ tử trong mắt chỉ bất quá bọn hắn cũng không hề để ý ở trong mắt bọn họ những kia chẳng qua là chút phạm nhân sĩ thôi lúc này những này thi âm tông các đệ tử chính đang một chỗ trong sân động nhìn mắt thấy một bộ tiên tiên sơ kỳ mao cương nghi hoặc không rõ chu sư huynh, này mao cương làm sao có một cố diêm đảo sư huynh kỳ tức nhưng khi nhìn này mao cương dáng vẻ chủ nhân của nó sợ là đã chết ta tào sư đệ ngươi nói không sai đây chính là diêm đảo bản mệnh cương thi có điều xem tình huống này diêm sư đệ nhất định là ở cương thi đột phá thời gian bị người đánh chết vậy này cụ cương thi không phải là vật vô chủ ạ không sai Này cương thi cùng ta Chu mỗi hữu duyên à, ta liền cố hết sức giúp chết đi Diêm sư để chăm sóc một chút đi. Ha ha ha, chúng ta ở đây chúc mừng sư mình được một bộ tiền tiên mao cương. Ba cái sư đệ tiểu a a chúc mừng nói, cũng không biết bọn họ là chân tâm hay là giả dối. Một phen chúc mừng sau cũng không ai nhắc lên Diêm đảo là như thế nào bọn mình. Lại có hay không muốn báo thủ? Khi bọn họ một nhóm bốn người ra khỏi sân động, Chu sư minh ngẩng đầu trang rằm nói rằng, trên lệch thời gian không nhiều lắm, tao sư đệ đem những kia chưa dùng tới võ công của bí tịch cùng thuốc cặn bá hoàn, còn có một chút gạch vàng chuẩn bị kỹ càng cho nghĩa an bang chúng ta liền mang theo đứa nhỏ trở về đi thôi tuấn Mệnh, chủ sư Minh yên tâm lúc này nhạn đãng sơn dừng dậm lối vào cát thiên cùng phan hoàng nhìn vẫn không có một bóng người lối vào đều có chút trông mòn con mắt phan hoàng xoay đầu lại nhìn cát thiên nói rằng tiểu thiên trên lệch thời gian không nhiều lắm đi bọn họ làm sao còn chưa tới ấy bọn họ đã tới cát thiên vừa nói vừa đối người tới phương hướng cho phan hoàng ngáy mắt phan hoàng quay đầu lại liền nhìn thấy từ đằng xa không trung trượt bay mấy chục mét tới được bốn cái quáng lấy hắc quan người áo đen nghĩa an ba người phụ trước đây mau ra đây đi một đám ngu xuẩn, bị bắt nhanh theo dõi cũng không biết. Nghe nói lời ấy, nghĩa an bang mọi người đều là kinh hãi, phổ thông tiểu đệ nghĩ tới là xong, lần này không biết có thể hay không chạy thoát. Mà Cắt Thiên cùng Phan Hoàng cả kinh là lẽ nào kế hoạch bại lộ. Cắt Thiên phục hồi tinh thần lại, đẩy một cái bị sợ ngủ ở Phan Hoàng, nhỏ giọng nói rằng, nhị đương gia đừng sợ, nhớ ký nhiệm vụ của chính mình." Phan Hoàng không do dự nữa đi một mình tiến lên, tối đầu không lưng nói, "Tiên trưởng chúng ta bị theo dõi. Cái này làm là thật. Đừng sợ, chờ ta phái cái tiểu sư đệ đi đem những kia bộ khoé diệt sạch. Không phải không sao rồi mà." Vị tiêu bị tiêu là tào sư đệ người háo đen thuận miệng nói rằng, phương sư đệ, ngươi đi, ngươi đang ở đây trong môn phái vừa thành tiểu tiên tiên luyện khí nhất trọng, lần này liền để ngươi đi gặp thấy máu. Là tào sư minh. Vị tiêu phương sư đệ nói liền hướng về phía sau vương an tổng bộ bọn họ chô ẩn thân đi đến. các thiên thấy vậy hoảng rồi, hắn lo lắng nổi lên đại ca an uy, không có biện pháp. Lúc này các thiên thẳng bại lộ ở bốn vị tiên tiên trong ánh mắt, không dám có bất kỳ dị động, vốn là chuẩn bị tìm cơ hội thả khói hoa các thiên, không do dự nữa, thừa dịp phương sư đệ chạm đích rời đi trước mắt móc ra trong lồng ngực khói hoa chuẩn bị liều chết thử một lần đối diện thi âm tông đệ tử cũng chú ý tới hành vi của hắn tiên thiên tam trọng tào sư đệ tay phải gậy ngón tay một cái một đạo màu đen nhanh khí kiếm hướng về các thiên tay công tới Các thiên không để ý chút nào đem khói hoa dơ lên cao đỉnh đầu còn nhanh hơn chính mình rút ra kiếp nổ động tác đùng xèo ầm một đạo khói hoa ở trong trời đêm tỏ ra có vẻ dị thường đỏ tươi mỹ lệ ngắn ngủi chiếu sáng bầu trời đêm khói hoa vừa thả ra ngoài đồng thời cát thiên cũng bị đạo kia đen thui khí bắn thủng nâng lên đỉnh đầu bàn tay trái a hí Các thiên nhìn thấy bàn tay trung tâm chỗ trống, vết thương chu vi chạy ra đen thui máu mũi, còn có hắc khí lờ lờ, này không phải là thi khí chứ? Song chim. Song chim. này xem ra cũng rất độc a, sẽ không cần thi biến đi. Các thiên tâm đều nâng đến cuống họng. Giờ khắc này ngàn mét ở ngoài chính ngồi quanh chân Bạch tiên trưởng cũng nhìn thấy xa xa không trùng tỏa ra điểm điểm khói hoa. Lập tức đứng dậy, hai tay bấm quyết, một thanh bốn thước ba tấc phi kiếm màu trắng bạc từ sau lưng của hắn vỏ kiếm bên trong sẹo một hồi bay ra. Bạch Thiên trưởng nhẹ nhàng nhảy một cái, giấm nát trên phi kiếm hướng về khói hoa tỏa ra chỗ lư kiếm chạy đi. Chương 33. Ngay ở áo bào đen tảo sư đệ chuẩn bị tiến một bước, đi lên phía trước nắm lấy cát tiên, để hỏi do thời điểm, Chu sư huynh đưa tay kéo hắn một cái. Lập tức mọi người liền nhìn thấy một đạo ánh kiếm màu trắng bạc lấy tốc độ cực nhanh từ ngàn mét ở ngoài phong tới. Ba cái hô hấp sau khi, ánh kiếm rơi xuống đất hóa thành một người mặc áo bào trắng, quần áo khuyết đồng bền người trung niên, hắn đứng ở cát tiên trước mặt bọn họ, trực diện thi âm tông đệ tử. Hắn liếc nhìn phía sau bàn tay liệu linh hắc khí cát tiên, tiện tay ném một viên đan dược cho hắn. "Đa Tạ, tiên trưởng." Cát Thiên mau, mau tiếp được không trung đan dược, nhét vào trong miệng, vừa vào miệng liền tan ra. Lập tức các Thiên liền cảm giác trên tay miệng vết thương phi thường mát mẻ, màu đen máu ngủ dần dần đã biến thành máu đỏ tươi, lượn lờ hắc khí cũng dần dần tản đi. Các Thiên nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống. Bạch đi tung bay trung niên đẹp trai đại thúc nhìn trước mắt bốn cái bao bọc áo bảo đen chỉ lộ ra con mắt thi âm tông môn nhân, mặt không hề cảm xúc, nhưng trong lòng hồi hộp. Lần này giết chết bọn họ sau khi chính mình điểm cống hiến lẽ ra có thể tập hợp đủ một viên trúc cơ đan. Các ngươi này quần thi âm tông bọn trốn nhát, sẽ khắp nơi trốn, lần này bị ta bạch tiểu phong gặp còn không bó tay chịu chói cái kia bốn cái thi âm tông ngoại môn đệ tử giờ khắc này trong lòng đã là thất kinh vốn tưởng rằng phạm nhân tính toán không dùng được lấy lực cung dung phá đi chính là kết quả lại đến rồi một có thể ngự kiếm phi hành người chính đạo sĩ vậy hắn cảnh giới tất nhiên là tiên tiên luyện khí hậu kỳ bởi vì chỉ có đến luyện khí hậu kỳ mới có thể có đầy đủ tu vi điều động pháp khí phi hành mà phe ta cảnh giới cao nhất chu sư huynh cũng bất quá luyện khí ngũ trọng tiên tiên trung kỳ mà thôi thế nhưng muốn chúng ta thi âm tông bốn người bó tay chịu trói đây tuyệt đối không thể bó tay chịu chói cũng chết đường một cái còn không bằng liều mạng một lần nói không chắc có thể chạy đi. ầm ầm ầm liên tục vài thanh vật nặng rơi xuống đất tiếng truyền đến. Thi âm tông bốn người đều thả ra phía sau lưng hắt trong quan tài cương thi. Chu sư huynh thậm chí một lần thả ra hai cái cương thi. giờ khắc này đối lập song phương trong lúc đó đại chiến động một cái liền bùng nổ. các thiên nhị thiên tiểu phụ trợ vừa mở thông tin thông điệp toàn bộ cho thấy đến rồi. bốn cái thi âm tông ngoại môn đệ tử theo thứ tự là Chu gia dũng cảnh giới thiên thiên luyện khí ngũ trọng chu kỳ đánh giết tùy cơ rơi xuống luyện thi bí lục thi âm quyết huyết độn thi độc đan. Bách Bảo nàng, Khống Thi Linh, Hỏa Cầu Phủ 10 tấm, Khinh thân Phủ 20 tấm, Kim quang Phủ 20 tấm. 20 viên hạ phẩm linh thạch, EXP 50000 điểm, nhất định rơi xuống. Tào Lương Thần, cảnh giới, Thiên Thiên luyện khí tăng trọng. Phương Kiến, cảnh giới, Thiên Thiên luyện khí nhất trọng. Cổ Minh, cảnh giới, Thiên Thiên luyện khí nhị trọng. Ba người này đánh giết tùy cơ rơi xuống ngay kèm cùng Chu sư huynh gần như, cũng chính là linh thạch số lượng, phụ kiện cùng EXP không giống. Còn có bốn người bọn họ sau lưng năm con cương thi, tiên Thiên, thiên mao cường, ba cái tôi thể 8, chín trùng lục cương mà các thiên này một phương chỉ có một tiên thiên cảnh giới bạch tiên trưởng bạch tiêu phong cảnh giới thiên thiên luyện khí bắt trọng hậu kỳ đánh giết tùy cơ rơi xuống huyền quang kiếm pháp thanh huyền dẫn linh quyết túi càng khôn thiên cương kiếm hạ phẩm linh thạch 80 viên eitg tám ngàn điểm nhất định rơi xuống a các ngươi còn chuẩn bị liệu mạng à chỉ bằng các ngươi cũng không phải đúng quy cách da bạch tiêu phong nói liền trực tiếp lấy khí ngự kiếm một đạo màu bạc trắng long ánh ánh kiếm xoát địa nhất dưới hướng về chu gia dũng đầu lâu bắn nhanh mà đi chu gia dũng ở ánh kiếm phóng tới trong quá trình Hiểm ma lại hiểm địa thành công kích phát rồi trên người một nửa kim quang phủ dùng để bảo mệnh, nhưng những này màu vàng phòng ngự màn ánh sáng ở tiếp xúc ánh kiếm thời gian, liền bắt đầu không ngừng phá vụn, cũng không biết có thể chống đỡ bao lâu. Chu gia dũng nhìn trước mắt có điều một tấc xa, còn đang không ngừng phá vụn màn ánh sáng màu vàng, sắc mặt trắng bệnh, đây chính là tiên thiên hậu kỳ sức mạnh sao? Dòng giá 10 tấm kim quang phủ cũng không chống đỡ được một đòn lực lượng, phòng trường lại chống đỡ một hô hấp sẽ bị phá vỡ. Chu gia Dung ở màn ánh sáng màu vàng vỡ tan trước trong mắt, dùng sức kéo một cái bên cạnh tào lương thần, lập tức khống chế lại hắn đem che ở trước người mình. Cứ việc Tào Lương thần liều mạng dãy rựa, nhưng vẫn là không làm nên chuyện gì, toàn thân pháp lực đều bị Chu sư huynh khống chế được. Tào Lương thần chỉ có thể trợn mắt mà nhìn màn ánh sáng màu vàng vỡ tan, trên mặt hiện lên không thể tin tưởng cùng thần sắc kinh khủng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới chính mình như vậy dùng sức liếm sư huynh, lại sẽ làm như vậy. Có lẽ đây chính là tà tông đi. Phụ thử. Thiên Cương kiếm đâm thùng kim quang phủ sau khi dư huy, vẫn trực tiếp đánh xuyên Tào Lương thần đầu lâu, lần thứ hai hướng về Chu gia Dũng đâm tới. Nhưng lúc này uy lực, tốc độ giảm nhiều Thiên Cương kiếm đối với Chu gia Dũng tới nói đã không hề trí mạng, hắn một nghiêng đầu, liền trốn ra. Chu gia dung cầm trong tay đồng môn sắc chết ném một cái, lay động khống thi linh, thôi thúc bùn mạng của mình cương thi, hướng về bạch tiểu phong công tới. Mà nhặt được tiên thiên Mao cương bởi không có tế luyện, vì lẽ đó chỉ có thể miễn cưỡng khống chế, đáng tiếc thực lực của hắn hạ thấp, đầu tiên Mao cương hướng về phía trước đi mấy bước, cảm nhận được bạch tiểu phong mạnh mẽ khí tức sau, lại thoát ly khống chế, phảng phất có trí tuệ, hướng về phía sau nhạn đãng sơn rừng rậm bỏ chạy. Chu gia Dũng vô lực xen vào nữa, không thể làm gì khác hơn là từ bỏ. Lần thứ hai cho mình thêm vào 10 tấm kim quang phủ cùng một tấm khinh thân phủ, cũng nhanh chóng hướng về nhạn đãng sơn rừng rậm bỏ chạy. Mà hắn hai cái đồng môn đang nhìn đến chu gia dũng nắm tào sư huynh làm bia đỡ đạn lúc, cũng đã sợ đến mặt như màu đất. Chỉ là thôi thúc buồn mạng của mình cương thi hướng về bạch tiểu phong giết đi, ý đồ có thể kéo dài một hồi, cho mình chạy trốn nhiều tranh thủ chút thời gian. Bạch tiểu phong một chiêu kiếm đánh giết tào lương thân sau, không có dừng lại, không chút nào quản chặn lại mà đến bốn con cương thi. Chỉ là phi thân càng cương thi, đuổi sát chạy trốn ba người, nhanh chóng bắt quyết, chuyển động ngón tay đều xuất hiện ảnh. Theo kiếm quyết triển khai, Bạch Tiều Phong một tiếng thình a, gấp. Thiên Cương Kiếm ảnh một hóa thành ba, ánh kiếm màu trắng bạc nhanh chóng tiếp cận ba người kia chạy trốn thi âm tông ngoại môn đệ tử. Chỉ chốc lát sau, cái kia hai tên tu vi yếu tiểu nhân thi âm tông người đều bị một chiêu kiếm đeo đầu, máu tung tại chỗ. Chu gia dũng dừa vào Kim Quang phủ cản một hồi phi kiếm đâm tới sau, dĩ nhiên dựa vào bí pháp huyết đột, thiếu đốt tự thân tinh huyết, cả người huyết quang đại thịnh, tốc độ cực nhanh địa biến mất ở nhạn Đãng Sơn rừng rậm lối vào. Bạch Kiều Phong chỉ được theo hắn truy kích mà đi, hôm nay thế tất yếu chém giết hắn. Lúc này các thiên cùng Phan Hoàng nhìn Bạch Tiên trưởng Tiên nhân thủ đoạn, vừa mừng vừa sợ, một người nghĩ lần này tưởng tương ổn, tiên còn lại nghĩ lần này có thể lấy công chỗ tội, sống sót. Mà Phan Hoàng nghĩa An Bang bọn tiểu đệ thì lại sợ vỡ mật, bọn họ nhìn thấy người mua lại là trong truyền thuyết ta tông, lại nghe được mọi người đối thoại sau, biết bộ khói ngay ở chu vi, đều sợ hại đến sợ hại không ngớt, không hề nghe theo Phan Hoàng mệnh lệnh, trực tiếp chạy tứ tán. Vương An tổng bộ cũng y theo kế hoạch làm việc, ở Bạch Tiên trưởng đấu võ sau, cũng đã dẫn dắt nhất ban bọn bộ khói vòng tới nghĩa An Bang mọi người phía sau lúc này trực tiếp đi ra ngăn chặn bọn họ đứng lui. cái kia bốn con cương thi lúc này mất đi bạch tiên trưởng cái mục tiêu này, lại trực tiếp hướng về các thiên bọn họ chạy tới. một con tiên thiên nhất trọng bao cương chạy trốn tốc độ nhanh nhất, mặt sau theo ba con nhảy, nhảy nhảy nhót nhót tôi thể 8, 9 trùng lục cương. chỉ nắm ở trong ảo tưởng các thiên cùng phan hoàng bị bốn con lộ ra răng nanh cương thi cho làm tỉnh lại, liền muốn chạm đích mà chạy. phan hoàng cũng mặc kệ nhiều như vậy, chạy nhanh chóng. các thiên nhìn phía sau một đám cột không cách nào nuốt ních đứa nhỏ, trong khoảng thời gian ngắn dĩ nhiên bước không ra chân. các thiên nhìn một chút chính nhanh chóng tiếp cận cương thi lại nhìn một chút không cách nào nhúc nhích bọn nhỏ, không do dự nữa, la lớn: "Đại ca, đừng động những tên côn đồ kia, mau mau tới cứu người a. Đem đứa nhỏ đều mang đi." Lập tức chạm đích chạy về phía tập kích tới bốn con cương thi. Chương 34. Cắt Thiên chen một tiếng rút ra treo ở bên hông trường đao, ở cao tốc trong lúc chạy trốn, nhảy lên thật cao, một chiêu lực phách hoa sơn, bổ về phía vọt tới tiên thiên nhất trọng mao cương. trường đao chém vào ở mao cương trên người ngoại trừ bọc lên châm lửa tinh ở ngoài càng không dùng được, chỉ là thoáng cản trở mao cương bước tiến. Tiên Thiên cảnh giới Ma Cương đã là đao kiếm bất nhập tồn tại, thân thể sức phòng ngự nhưng là không thấp. Các Thiên trực tiếp bị Ma Cương dùng thân thể cho va bay ngược mà quay về. Đây thật là lấy so với lúc tới còn nhanh hơn tốc độ ở bay ngược a. Đông. Sau đó các Thiên lăn xuống trên mặt đất, liên tiếp lăn 10 vòng mới dừng ở bọn nhỏ trước mặt. Vô cùng chật vật các Thiên nhìn đã đi tới bên cạnh Đại Ca cùng phía sau không ngừng ôm đi Hải Tử bọn bộ khoái, trong lòng lại tràn đầy chiến ý cùng sức mạnh. Các tiểu tử, người không sao chứ? Vương An mau mau nâng dậy cả người là đất Cát Thiên ân cần nói. Không có chuyện gì, ta còn biết đánh nhau. Đại ca chúng ta đồng thời ngăn trở cương thi đi. Không phải vậy bọn nhỏ liền muốn tao hương. Các thiên nói liền đứng dậy, việc nghĩa chẳng từ nan sông lên trên. Vương An ở các thiên cảm xúc cảm hóa giới, cũng không chút do dự mà sông lên trên. Các thiên lần này sẽ không tiếp tục cùng tiên thiên nhất trọng mau cương cứng đối cứng, mà là đang nó quanh người không ngừng khiêu khích, làm tức giận nó, hấp dẫn lấy kiểu hận của nó, sau đó liền không ngừng cùng mau cương đỏ sức, để có thể thuận lợi ngăn cản cái này mạnh mẽ nhất cương thi. Vương An từ lâu ổn định lại chính mình tôi thể trọng cảnh giới lúc này rất dễ dàng ngăn cản tôi thể cửu trọng cùng tôi thể bắt trọng lục cương nhưng là còn còn lại cái cuối cùng tôi thể cửu trọng lục cương không người phòng thủ nó vượt qua trong lúc đánh nhau mọi người lao thẳng tới vẫn không có bị cứu đi ba bốn đứa nhỏ lúc này các thiên cùng vương an cảm nhận được đau lòng những hài tử này đều là bởi vì bọn họ kế hoạch mới có thể đối mặt nguy hiểm như vậy thậm chí sắp đánh mất tính mạng nếu là bọn họ bị cương thi hút sạch máu cái kia các thiên cùng vương an sợ là muốn cả đời sống ở hồ thẹn bên trong mà vốn là chạy về phía hải tử vài tên bộ khoái nhìn thấy lục cương kéo tới cũng bắt đầu do dự không quyết định không biết là tiến vào là lùi. Cát Thiên cùng Vương An chính là nơi này duy hai có thể ngăn cản Cương Thi người, bọn hắn lúc này đã là đem hết toàn lực, lại không phân thân thuật. Cuối cùng này một cái Cương Thi đã mất người ngăn cản, sắp đại khai xa giới. Mọi người ở đây tuyệt vọng thời khắc, vẫn ẩn dấu ở một bên Triệu Đại tiểu thư xuất hiện. Triệu Mẫn triển khai Liếu như thân pháp, dường như thanh phong phất liếu giống như, lơ lửng không cố định, rốt cục ở thời khắc cuối cùng ngăn cản cái kia hung ác tôi thể cựu trọng lục cương. Mau đưa hài tử cứu đi, lo lắng làm gì? Dội vô số ánh kiếm Triệu Mẫn, hơi nhướng mày, quay đầu lại quay về cái kia vài tên vẫn dừng lại không trước bộ khoái ra lệnh vài tên bộ khoái lúc này mới bước đi như nhung ra hai chân đi tới đứa nhỏ bên người kháng đi bọn họ lần này Cát Thiên cùng Vương An rốt cục thở phào nhẹ nhõm yên lòng tập trung toàn bộ tinh thần đối phó trước mắt cương thi Vương An một người độc đấu hai cái cương thi dựa vào tự thân tu luyện tới vang rội cổ kim cảnh giới thiên hồ đao pháp ngăn cản bọn họ còn có vẻ thành thạo điêu luyện thậm chí thỉnh thoảng còn có thể rút đao phản kích vậy mực không vào đao pháp giết đến cái kia hai cái lục cương táo bạo không nứt. Mà triệu mẫn cảnh giới tuy rằng không bằng cái kia tôi thể cựu trọng lục cương, thế nhưng dựa vào chính mình liễu như thân pháp vẫn còn có thể ngăn cản nó. Triệu mẫn như liễu rủ trong gió giống như không ngừng đồng bình ở lục cương quanh người, tùy tiện cương thi làm sao truy kích nàng cũng có thể né tránh, thỉnh thoảng còn có thể đánh một hồi hấp dẫn cương thi sự chú ý. Cắt thiên là thảm nhất một, một thân một mình đối phó tiên thiên cảnh ma cương vô cùng gian khổ, mặc dù có thiên phú thần thông ra giày thịt béo bảo vệ, làm cho cái này tiên thiên nhất trọng mao cương không cách nào thương tổn được cát tiên Thế nhưng cát thiên thẳng bị mao cương đuổi theo đánh căn bản không có cơ hội phản kích cũng vô lực phản kích lấy các Thiên tôi thể lục trọng thực lực căn bản không đánh nổi nó giữa hai người sức mạnh đẳng cấp cách biệt quá to lớn Các Thiên sức mạnh của hôm nay mới 6.000 cân mà thôi mà Tiên Thiên nhất trọng Ma Cương đã nhờ có kinh khủng vạn cân sức lực Các Thiên chỉ có thể không ngừng chạy trốn tránh né cương thì đánh đùng đùng đông đùng Các Thiên phía sau mặt đất bị đánh trống không cương thi phá hư từng cái từng cái vượt qua một mét sâu hố không ngừng xuất hiện đáng tiếc Cát Thiên sức mạnh cùng tốc độ đúng là vẫn còn quá yếu không cẩn thận đã bị cương thi đuổi theo cho nắm ở trong tay cao tới 2 mét 3 mao cương hai tay cầm lấy cắt thiên cánh tay đưa hắn cổ rơi lên bên mép cứ việc cắt thiên không ngừng vặn kéo cổ muốn né tránh mao cương răng nanh nhưng như vậy động tác căn bản không làm nên chuyện gì lúc này đang cùng cương thi quân đấu vương an cùng triệu mẫn cũng chú ý tới bị mao cương nắm lên mà tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc cắt thiên vương an nhìn mao cương răng từng điểm từng điểm tới gần cắt thiên cổ nhất thời bạo phát trực tiếp một chiêu hổ tiếu sơn lâm chấn khai trước mặt hai cái lục cương giận dữ hét không đang bị lục cương truy kích mà không cách nào thoát thân triệu mẫn nhìn sắp hy sinh cắt thiên cũng là cảm khái và phẫn. Vốn cho là hắn là nghĩa an bang bên trong táng tận thiên lương bọn buôn người, nhưng trải qua mới vừa rồi cùng bây giờ quan sát, mới phát hiện cắt thiên lại là bình đông thành bộ khoái, chỉ là tạm thời tiềm tàng ở nghĩa an bang bên trong, tùy thời bắt lấy tà tông đệ tử mà thôi. Có điều này không cách nào để cho triệu đại tiểu thư tha thứ cắt thiên ngay lúc đó vô lễ cử động. Nhưng là triệu mẫn bây giờ nhìn sắp bị mất mạng cắt thiên, nhất thời không bị đại nào không chế hô lên. dâm tộc, ngươi lần này cần phải không chết, ta liền tha thứ ngươi. Nhưng là những này đều không thể ngăn cản bao cương dưới miệng, vương ăn cũng chung quy không kiềm cứu cát thiên vẫn bị cái kia hai cái lục cương cản trở. Bọn họ chỉ có thể trơ mắt mà nhìn các thiên bị Mao Cương một cái tán xuống. "Ai, các tiểu tử, ta ngày hôm nay nhất định giúp ngươi báo thù, mặc dù thân tử đạo tiêu cũng không đủ tiếc." "A Vương An cùng Triệu Mẫn nghe được các thiên kêu thảm thiết, không đành lòng lại nhìn. Nhưng là các thiên kêu thảm thiết vẫn liên tục, đều sắp đi qua 3 phút. Vương An cùng Triệu Mẫn ở trong quá trình chiến đấu liếc mắt một cái, vẫn ở chỗ cũ cắn các thiên cổ Mao Cương, kỳ quái là Mao Cương răng thật giống cũng không có đâm vào Cắt Thiên trong cổ, liền biểu bì cũng không can phá. Vương An không hiểu lớn tiếng hỏi: các tiểu tử, người không sao chứ? đại ca, ta không sao, không muốn lo lắng. vậy ngươi tên gì đây? nó không phải cắn ta mà mà. đau a? đau. ai? thật giống không đau ai. Các thiên mở mịt mở mắt ra, cẩn thận cảm thụ lấy, phát hiện sát thực không đau. vậy ta tên gì? không gọi. triệu mẫn nhìn thấy các thiên vẫn không chết, thầm nói, quả nhiên là quái vật a, này đều cắn bất tử. buồn cô nương thua không đoán. các tiểu tử, kiên trì nữa một lúc. bạch tiên trưởng lập tức liền trở về. được, đại ca, triệu tiểu thư các ngươi cũng ngàn vạn cẩn thận. Cắt Thiên vừa dứt lời, Nhạn Đãng Sơn dừng dầm lối vào bầu trời, liền xuất hiện một đạo ánh kiếm màu trắng bạc, cấp tốc bắn nhanh hướng về tiên thiên nhất trọng Mao Cương. Ở Mao Cương vẫn không có phản ứng lại trước, bắn thủng đầu của nó. Cắt Thiên lập tức vô lực ngã nhào trên đất, đã hôn mê. Bắn thủng Mao Cương tiên cương kiếm, kiếm thế liên tục, ở Bạch Tiên trưởng sự khống chế, từng cái xuyên thủng còn dư lại lục cương. Sau đó bay một vòng tiên cương kiếm, chậm rãi về tới diện mỉm cười Bạch Tiên trưởng sau lưng vào kiếm bên trong. Mất đi đối thủ Vương An cùng Triệu Vội vàng chạy hướng về Cắt Thiên, muốn kiểm tra hắn an nguy. Chương 35 Bạch Tiên trưởng Tiên Vương An cùng Triệu Mẫn một bước, đi tới Cát Thiên bên cạnh. Nâng dậy Cát Thiên kiểm tra lên, nhẹ nhàng lăn qua lột lại, thậm chí kéo lên quần áo, trên dưới một trận là xem. Kết quả ngoại trừ nơi cổ có hai cái điểm trắng ở ngoài, cái gì ngoại thương đều không có, trên người cũng không có vết sẹo. Lúc này Vương An cùng Triệu Mẫn cũng đến, đúng dịp thấy Bạch Tiên trưởng nhíu chặt lông mày cùng ánh mắt khó hiểu. Mà Triệu Mẫn còn xem đạo Bạch Tiên trưởng lật tới lật lui Cát Thiên quần áo lúc, lộ ra một ít không nên lộ địa phương, nhìn Triệu Mẫn một trận mặt đỏ tím đập. Quay đầu đi, không dám nhìn nữa. Kỳ Bạch tiên trưởng nhẹ giọng lẩm bẩm một câu sau, vẫn không tin tà kiểm tra các Thiên thân thể, thậm chí độ và ôn hòa linh khí, tiến hành tra thể. Cuối cùng hắn chỉ phát hiện các Thiên là tôi thể lục trọng thái điểu, nhưng cường độ thân thể nhưng cao lạ kỳ, lại có thể mạnh mẽ chống đỡ tiên thiên nhất trọng công kích mà không bị thương. Lợi hại a, loại thể chất này ta Bạch Kiều Phong chưa từng thấy quá, đừng nói thấy, nghe cũng không nghe qua. Cũng thật là kiến thức nông cạn a, lần này trở lại tông môn nhất định phải cố gắng lật một lần điện tịch. Vương An cùng triệu mẫn là liếc tiên trưởng như vậy trong chú, cao mày suy nghĩ, liền không dám đánh quá nhiều nhưng lại qua 10 phút, Vương An thực sự nhịn không được, lo lắng nhìn Hôn Mê bất tỉnh các Thiên, quay về nghi hoặc không hiểu Bạch Tiên trưởng hỏi. "Bạch Tiên trưởng, Tiểu Tiên, hắn làm sao vậy? Sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ?" "Không rất lớn chuyện, chỉ là dùng sức quá độ, thoát lực sau khi, ngất đi thôi. Nghỉ ngơi một hồi là tốt rồi." "Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Nếu nơi đây việc đã xong, các ngươi liền trở về đi thôi. Các ngươi công lao, ta đã ghi vào trong lòng, chờ ta từ tông môn trở về, liền cho các ngươi phân phát thưởng." "Cáo tử." Bạch Tiên trưởng thả ra trong tay các Thiên, điều động phi kiếm triển khai kiếm đội biến mất ở trong bầu trời đêm minh ngông vương an ôm lấy cát tiên nhìn bên cạnh triệu mẫn hai người hai mặt nhìn nhau triệu cô nương chúng ta trực tiếp về bình đông thành đi tin tưởng cha của ngươi còn đang lo lắng ngươi sao tốt vương an ôm lấy cát tiên mang theo triệu mẫn đi rồi sắp tới ngàn mét sau khi đi tới địa điểm dự định nhìn thấy một không ít nhất ban bọn bộ khoái chính đang ven đường chờ đợi trong lòng tảng đá lớn để xuống vương tổng bộ các tiểu đệ không có sao chứ nhất ban bộ đầu trương tịch hổ nhìn ngất ở vương an trong lồng ngực cát tiên cũng là lo lắng không đớt. không có chuyện gì thoát lực mà thôi, các ngươi cũng không chuyện chứ, chúng ta cũng không chuyện, đứa nhỏ cũng đều cứu ra, mọi người đều là khá lắm, lần này tất cả mọi người là công, sẽ chờ phát thưởng phần thưởng đi. đa tạ tổng bộ đầu, quá tốt rồi, ha ha ha, chúng bộ khoái hoan hô nhảy nhót. được rồi, chúng ta bây giờ liền suốt đêm trở về thành đi, vừa vặn huyện lệnh đại nhân cho ta ra vào thủ lệnh, thủ thành quân sĩ sẽ không ngăn ngụ ở chúng ta. đều nghe tổng bộ đầu, xuất phát. vương tổng bộ, nếu không ta đến lưng cắt bộ đầu đi. trương tịch hổ đi tới vương an trước mặt, thỉnh cầu nói, không cần. Ta lưng đến động, ta phải tự mình lưng. Ngươi đi xem trọng đội ngũ, đừng làm cho người tụt hậu. Được rồi. Trương Tịch hổ chỉ được đi khắp ở đội ngũ mép sách, lề sách kiểm tra có hay không có người tụt hậu. Sau 4 tiếng, lên đường bình an, mọi người đi tới Bình Đông thành một nơi. Lúc này đã là 4 giờ rạng sáng, toàn bộ Bình Đông thành đèn kịt một mảnh, chỉ có trên tường thành có lẻ tẻ ánh lửa, thủ thành bọn quân sĩ vẫn thủ vững cương vị của chính mình, phiên trực bên trong. Vương An đội ngũ của bọn họ đi tới ngoài cửa thành 50 mét nơi, liền bị phát hiện. Dừng lại. Dừng lại. Bên dưới thành người phương nào? ta là bình đông thành tổng bộ vương an a làm phiền quân sĩ có thể mở cửa thành ra thả chúng ta đi vào hóa ra là vương tổng bộ tổng bộ có thể có huyện lệnh ban tặng thủ lệnh nếu là không có thứ cho khó tổng lệnh huyện lệnh đại nhân thủ lệnh ở trong tay ta vương an hô to vung vậy lên lệnh bài trong tay được mà đợi ta xuống tra nghiệm một phen lập tức trên tường thành buông xuống một treo rổ mặt trên còn đứng một quân sĩ quân sĩ bị thả xuống sau đi tới vương an trước mặt nói rằng vương tổng bộ xin lấy ra thủ lệnh vương an đem vật cầm trong tay lệnh bài đưa tới Thủ thành quân sĩ tiếp nhận thủ lệnh ở đuốc dưới cẩn thận kiểm tra, thanh đồng làm ra, dài 5 tấc 5 phần, rộng 2 tấc 2 phần, dày 3 phần. Chính diện có khắc bình đông hai chữ, phản diện đan khắc một tổng chữ. đích thật là thật sự thủ lệnh. Xác nhận chân thực sau, liền chạm đích bay về trên tường thành chiến hữu thét lên, là thật thủ lệnh, mở cửa thành. Chít chít, chít chít. Cao 6 mét, rộng 4 mét cửa thành bị từ từ mở ra. Sau đó Vương An bọn họ liền đi theo thủ thành quân sĩ tiến vào thành. Đa tạ tướng sĩ, phiền toái. Vương tổng bộ quay về tướng sĩ chắp tay thi lễ. Không dám, không dám. Vương tổng bộ khách khí, mọi người đều là vì công tác, kiểm tra lệnh bài cũng là theo quy củ làm việc. Các ngươi nhanh lên một chút trở về đi thôi, không muốn ở trên đường lưu lại. Cái kia thủ thành tiểu tốt vội vã chối từ không bị. Tốt. Như vậy, ta liền trở lại thủ thành. Tạm biệt. Thủ thành quân sĩ hướng về tường thành chạy đi, cửa thành đã ở chậm rãi đóng. Triệu Cô Nương, chính ngươi đi về nhà đi, Vương Mỗ sẽ không tiễn. Được, Vương tổng bộ tạm biệt. Triệu Mẫn hướng về thành Đông Triệu gia phủ đệ mà đi. Mà Vương An cùng bọn bộ khoái trở lại nha môn sau liên từng người giải lao đi tới. Các Thiên bị đại ca Vương An thả lại trên giường của chính mình. Vương An nhìn vẫn ngủ say các Thiên, không trải qua nghĩ đến. các Thiên đêm nay cùng Tiên Thiên Nhất trọng mao cương đỏ sức lúc chiến đấu anh dũng không sợ. Không nghĩ tới trước còn cần chính mình bảo vệ, hồ đồ vô chi các tiểu tử đã tôi thể lục trọng, mà càng khiến người ta khó có thể tin chính là hắn thân thể cường độ lại có thể mạnh mẽ chống đỡ Tiên Thiên Nhất trọng công kích. Vương An cũng phải trở nên càng mạnh hơn, chờ bạch tiên trưởng dành cho tưởng thưởng ta nhất định phải bằng cơ hội này đột phá Tiên Thiên. Vương An lẩm bẩm cho mình cố lên tiếp sức, sau đó đắp kín mền đóng lại các thiên cửa phòng rời đi. mãi đến tận ngày hôm sau chẳng vạng, đang lúc hoàng hôn, Các thiên mới mơ mơ màng màng tỉnh lại, nhấc lên chăn, ngồi dậy, nghiêng cổ, chỉ cảm thấy cả người nhức eo đau lưng, ý tứ mơ hồ, tay trái bưng cái cổ theo, đè vò, vẫn không có từ trong giấc ngộng tỉnh lại, mơ hồ con mắt, Các thiên đột nhiên nhớ tới chính mình trước khi hôn mê bị cương thi cắn cái cổ, trong mắt còn ra hiện một mảnh ánh bạc, sau đó liền mất đi ý thức. Các thiên nhìn trong phòng bốn phía trang hoàng, đây là trở lại bình đông thành tru ở của chính mình, ác xem ra cuối cùng nhất định là bạch tiên trưởng chạy tới, đã cứu chúng ta. Thân thể mình quái lạ cũng khẳng định bại lộ, chỉ là không biết Bạch Tiên trưởng có hay không nhìn thấu ta mở đéo chuyện. Có điều xem hiện tại chính mình chẳng có chuyện gì, đoán chừng là hắn cảnh giới quá thấp, cũng lý giải không được hệ thống tồn tại đi. Không biết đại ca bọn họ sẽ định thế nào thân thể của ta, phải tìm cơ hội cùng hắn giải thích một phen, liền nói chính mình thức tỉnh rồi Thiên Phú thần thông, thân thể sẽ trong lúc vô tình bị cường hóa. Ai, bất quá ta Cắt Thiên cũng không hối hận, chỉ cần có thể cứu những hài tử kia là tốt rồi. Ông ngu cùng ngục. Cắt Thiên sờ sờ bụng của mình, quên đi không muốn những thứ này, truyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng đi trước lấp đầy bụng quan trọng. chương 36. lúc chặn vãng, vừa lúc là bọn bộ khoái ăn cơm thời gian. Cát Thiên men theo mùi thơm, đi tới thật nhiều ngày không đi qua phạm xá, dọc theo đường đi cũng đụng tới không ít bộ khoái, tất cả mọi người sùng bái nhìn ngày, trả lại đến chào hỏi. các bộ đầu, được. các bộ đầu, được. các ngươi khỏe, các ngươi khỏe. Cát Thiên trên đường mặt mỉm cười, đáp lại mỗi một cái vân an người. chờ Cát Thiên đến phạm xá lúc, mặt đều sắp cười cứng. phạm xá bên trong, đang có hơn 10 người bộ khoái đang dùng cơm, bọn họ ngồi vây chung một chỗ vừa ăn một bên nghe trung gian một người nói gì đó thỉnh thoảng địa phát sinh tiếng than thở hoàn toàn không có phát hiện các tiên tiến đến các tiên từ đầu bếp nơi đó đánh cơm nước liền ngồi vào phía sau bọn họ chuẩn bị nghe một chút bọn họ đang nói cái gì các ngươi là không biết à buổi tối ngày hôm ấy đối diện chính là bốn cái tiên tiên cảnh thi âm tông môn nhân còn mang theo cường đại cương thi phi thường đáng sợ dĩ nhiên như vậy hung hiểm vậy các ngươi lại như thế nào trốn ra được a nói như thế nào đây chúng ta làm sao bỏ chạy chạy chúng ta cảnh giới thực lực thấp kém đương nhiên không làm được đánh trận sống chúng ta nhiệm vụ chính là cứu những tia đứa nhỏ à xin lỗi chúng ca huynh đệ ta nói sai thứ lỗi thứ lỗi này không có chuyện gì ta và các ngươi nói à cái kêu bạch tiên trưởng một tay phi kiếm thuật là thật mạnh mẽ vô cùng à kiếm khí bắn ra bốn phía được lợi hại à ha ha ha đó là đương nhiên tiên thiên cảnh chiến đấu cũng không thấy nhiều có điều đêm đó nhất làm cho người khiếp sợ cùng bội phục hay là chúng ta tam ban bộ đầu các tiên các bộ đầu à huynh đệ chớ ban cái nước à đây cũng làm sao cái khiếp sợ pháp Cắt bộ đầu lại độc đấu một con tiên tiên nhất trọng mao cương. Thiệt hay giả? Cắt bộ đầu không phải mới tôi thể tứ trọng à? Vậy còn có thể có giả? Chúng ta toàn bộ nhất ban tất cả mọi người tận mắt nhìn thấy. Lợi hại, lợi hại. Lần này những kia nói cắt bộ đầu là bởi vì Liếm Vương tổng bộ mới có thể thượng vị đồ đại, sẽ không công tự phá a. Cắt Thiên ở phía sau nghe một mặt lúng túng, vậy có thể là liếm à? Vương An nhưng là đại ca của ta a, chúng ta được kêu là huynh đệ tình thâm. Chính là, những người kia chính là không ăn được bồ đạo thì nói bồ đạo có xanh. Các bộ đầu đó là bằng về mặt thực lực vị. Cắt Thiên ở sau lưng mọi người nhỏ giọng nói rằng, nói xong cũng ném ăn xong hộp cơm lèn. "Đúng, các bộ đầu vậy có thể gọi liệm à? Các bộ đầu là thật cường." Bị mọi người vây vào giữa bộ khoái cũng phụ hòa nói. Mới ra phạn xá môn Cắt Thiên lại đụng phải nhất ban bộ đầu trương thị hổ. "Các bộ đầu, ngươi ăn rồi chứ? Vương tổng bộ để ta thông báo ngươi đi thư phòng của hắn." Đa tạ trương bộ đầu báo cho, ta đây liền đi." "Các bộ đầu khách khí." Cắt Thiên chậm rãi xa xôi địa đi rồi gần 10 phút, thuận tiện tiêu tiêu cơm, vừa mới đến Vương An thư phòng. "Đừng Đừng đông. đi vào. đại ca, ngươi tìm ta có chuyện gì a? ta không sao thì không thể tìm ngươi rồi. kha kha kha. được rồi, ngươi ngủ mê một ngày một đêm, hiện tại cảm giác thế nào? vẫn được, ngoại trừ mới vừa khi tỉnh lại nhức eo đau lưng, hiện tại tốt lắm rồi. vậy thì tốt, ngươi mê man khoảng thời gian này, triệu ra cái kia đại tiểu thư còn sang đây xem nhìn ngươi, nhìn dáng dấp thật lo lắng cho ngươi a. thật sao? nàng là sợ ta chết rồi, không có cách nào báo thù đi. được thôi, các ngươi người trẻ tuổi chuyện ta sẽ không lẫn bảo. nói điểm chính sự đi. Tiểu Thiên ta biết ngươi là có cô sừ người. Lần thứ nhất nhìn thấy cho ngươi thời điểm liền phát hiện ngươi khắp toàn thân không hề làm lộn cái bóng, rồi lại như vậy chán nản, lẫn vào thành ăn mày, nhất định là gia tộc lớn sinh ra chứ. Nhìn thấy ngươi tu luyện nhanh chóng như vậy, nhất định là có gia tộc công pháp hộ thân. Đại ca ta, được rồi, đều đừng nói, ta biết, bởi vì ta cũng là có cô sừ người, vốn là ta còn đang do dự có muốn hay không truyền cho ngươi. Gia tộc ta tổ truyền công pháp tôi luyện thân thể, bây giờ nhìn lại phải không nu yếu. Công pháp của ngươi định không thể so ta kém, tốc độ tu luyện nhanh cũng là tất nhiên. Đại ca ta không phải có ý định che giấu, ta căn bản cũng không có tối thể. Ngươi không cần nói, ai còn có thể không điểm bí mật chứ? Ngươi gọi ta một tiếng đại ca, vậy ta chính là ngươi cả đời đại ca, nhớ kỹ. Tương lai ngươi muốn báo thù thời điểm nhất định phải kêu lên ta, đại ca ta nhất định giúp ngươi. Cắt Thiên mặt mày bức, này đại ca Vương An, đến cùng não bù sẽ ra điều gì máu chó cố sự à? Cắt Thiên thật sự rất muốn nói ta tu luyện nhanh, chỉ là bởi vì ta mở treo a. Đại ca, ngươi cũng có kẻ thù à? Cắt Thiên nhẹ giọng thăm dò hỏi, ai? Việc này nói rất dài dòng gia tộc của ta vốn là cũng là một cái khác thị trấn trung đẳng gia tộc cha của ta lúc đó đã tu luyện đến tôi thể cựu trọng viên mãn sắp đột phá thiên tiên ngay ở thời khắc sống còn lại bị kẻ thù đánh lén diệt môn thời khắc sống còn ta bị phụ thân giao cho một đội buôn, ta theo cường đại đội buôn vượt qua sơn thủy tránh né đại yêu tới nơi này ta cũng là tại đây bình đông thành tết rơi xuống cái không nói không nói tiểu thiên ta hiểu ngươi vương an trong mắt chứa lệ quang nhìn các thiên tỉnh táo nhung nhớ đại ca ngươi lúc báo thủ xin mời nhất định treo lên ta huynh đệ chúng ta hai người giết hẳn cái long trời lở đất. Các thiên bị đại ca cố sự cảm hóa, nhiệt huyết dâng lên, dơ lên cao hữu quyền giận dữ hét. Được, đến thời điểm, ngươi và ta huynh đệ hai người giết hắn cái long trời lở đất. Vương An cũng dơ lên cao hữu quyền, hét lớn. Được rồi, những việc này sau này hay nói đi. Vương An thu dọn tựa hình dường như mình cảm xúc, nói đến nhiệm vụ lần này. Tiểu Thiên, bây giờ chúng ta hoàn thành huyện lệnh đại nhân nhiệm vụ, ngoại trừ buổi tối ngày hôm ấy chạy trốn một ít nghĩa an bang bang chúng ở ngoài, toàn bộ bình đông thành trong phạm vi nghĩa an bang mọi người bị cáo chế trụ, huyện lệnh đại nhân đối diện bọn họ từng cái từng cái kết tội. Phạm là tham dự buôn bán nhân khẩu toàn bộ sự trạm, Nhị đương gia Phan Hoàng bởi vì phối hợp có công, từ khinh xử lý, xử hắn 10 năm hình phạt. Huyện lệnh đại nhân việc này làm, thực sự là thoải mái a. Hà Hê là người. Đúng rồi, đại ca, những hải tử kia thế nào rồi? Yên tâm, những hải tử kia cũng đã từ từng người người nhà lĩnh trở về. Vậy thì tốt. Đây là hoàn thành nhiệm vụ sau, huyện lệnh phát thưởng, thường, 10 viên tôi thể đàn, còn có 50 lượng bạc, ngươi có thể thu cẩn thận. Vương An Tử trong ngăn kéo lấy ra một bình thuốc nhỏ cùng một túi tiền. Này tôi thể đan một ngày chỉ có thể dùng một lần, có thêm thân thể có thể không chịu được, có thể tăng nhanh khoảng 5 phần tôi thể tốc độ tu luyện nhanh như vậy đã phát tải. đó là đương nhiên, huyện lệnh nơi đó nhưng là có chat gọi phù có thể đăng báo chiêu đỉnh, xác định lên cũng rất nhanh. hơn nữa chiêu đỉnh phi kiếm truyền tống cũng rất là cấp tốc. lợi hại, lợi hại. được rồi, điểm ấy thưởng vẫn không tính là cái gì, chờ bạch tiên trưởng sau khi trở về, không biết có thể cho chúng ta cái gì tưởng tượng. còn có bạch tiên trưởng tưởng thưởng. cát thiên kinh ngạc nói, đó là đương nhiên, bạch tiên trưởng buổi tối ngày hôm ấy chính mù nói tổng sẽ không có giả. Tiểu Thiên, ta cảm giác ở năm nay mùa đông trước, dựa vào những phần tưởng này, ta định có thể đột phá đến tôi thể cựu trọng đỉnh cao, thử nghiệm dẫn khí vào cơ thể. Đại ca, nhanh như vậy? Vậy ngươi đến thời điểm không phải rời đi. Đúng, đến thời điểm ta sẽ gia nhập tông môn tiếp tục tu luyện. Đại ca cố lên, ta cũng nhất định nhanh chóng lên cấp tiên tiền, đi theo đại ca bước tiến. Được, đến thời điểm huynh đệ chúng ta hai người lại dắt tay rong ruổi tu tiên nhân giới. Chương 37. Sáng sớm ánh mặt trời vừa vặn, đông đảo bọn bộ khoái đang luyện võ trên sân, tiến hành hàng ngày tu luyện. Tôi hừ ha hắc không ngừng bên hai. Cắt Thiên đứng một đám chính đang đánh quyền thanh thiếu niên trước mặt, hồn ở trên mây, hồi tưởng lại, ngày hôm qua đại ca Vương An nói mình công pháp tôi luyện thân thể lợi hại, tốc độ tu luyện nhanh, Cắt Thiên thì có điểm khó chịu. Ta là thật không có công pháp tôi luyện thân thể à, dựa cả vào FX e trợ thêm điểm, còn nhớ lần thứ nhất tu luyện mãnh hổ quyền lúc chỉ bỏ thêm mãnh hổ quyền FX e trợ cùng tổng FX, e lúc đó còn tưởng rằng cảnh giới chỉ có thể dùng FX e trợ thêm điểm đây, nguyên lai like cũng là có thể thông qua tu luyện tấn thăng a. Ai, lúc này chỉ có 10 viên tôi thể đan, nhưng không có công pháp tôi luyện thân thể tu luyện Ngươi nói khó chịu không khó được mà. Lúc này các Thiên trợ thủ chức lực, đi ở có nền bếp 74 thế thanh thiếu niên bên trong, tận chức địa dạy, thỉnh phảng sửa lại bọn họ sai lầm động tác. Đều trở lại một lần, ta xem các ngươi một chút cơ sở tôi thể quyết luyện được thế nào rồi. 15 tên thanh thiếu niên lần thứ 2 luyện nổi lên cơ sở tôi thể quyết, điều chỉnh động tác cùng hô hấp, đặt đến hải hỏa. Bọn họ hấp dẫn bên trong đất trời từng kia từng sợi nguyên khí rèn luyện tự thân, cường hóa thân thể trong ngoài, tuy rằng cơ sở tôi thể quyết tu luyện phi thường chậm, thế nhưng nó khá là ôn hòa, thích hợp phần lớn người tu luyện, không có nguy hiểm là chiêu đình ở dân gian truyền bá cơ sở tu luyện pháp môn. Người bình thường tu luyện này tôi thể quyết, một năm tôi thể nhất trọng, 3 năm tôi thể nhị trọng, 6 năm tôi thể tam trọng, 10 năm tôi thể tứ trọng, 20 năm tôi thể ngũ trọng. Bởi vậy bộ khoái ban bên trong phần lớn người đều là hơn 40 tuổi mới tu luyện đến tôi thể bốn, năm trùng cảnh giới. Ở trường lực giáo dục thanh thiếu niên lúc, các Thiên đã ở một bên chăm chú nghe giảng, chăm chú học tập. Ken, đo lường đến ký chủ đã học được công pháp, cơ sở tôi thể quyết. Công pháp, cơ sở tôi thể quyết, không đủ tư cách, không 1000. Ta lao lạc Cái này không đủ tư cách công pháp, thêm một lần điểm lại muốn 1000 EXERT. Ta hiện tại tổng EXERT cũng là còn sót lại 2182. Đặc biệt đắt tiền đồ vật thế nào cũng phải có đắt tiền lý do chứ, hệ thống chưa từng có dao động qua ta, vậy ta liền thêm điểm thử xem. Thêm điểm. Nhỏ, tiêu hao EXERT 1000, thêm điểm thành công, còn lại EXERT 1182. Công pháp, cơ sở tôi thể quyết trùng chế ra cơ bản, hạ phẩm, không 5000. Công pháp ký ức rót vào bên trong. Xin đợi chờ. Sau một phút, truyền vào xong xuôi. Cát Thiên cảm giác trong đầu nhiều hơn một bộ công pháp hoàn toàn mới, nay thêm điểm hệ thống quá khá phổ, công pháp tôi luyện thân thể còn có thể thôi diễn tiến hóa. Cát Thiên rõ ràng có thể cảm giác được cái này hạ phẩm cơ sở tôi thể quyết tốc độ tu luyện càng nhanh hơn, càng ôn hòa, tốc độ đại khái so với trước có thể nhanh gấp đôi. Đáng tiếc chính mình kinh nghiệm vẫn là quá ít, không cách nào tiếp tục thêm điểm. Vậy thì thử một chút xem cơ sở này tôi thể quyết trùng chế ra cường bản tu luyện làm sao. Ở sân luyện võ trên nhắm mắt một lúc lâu, Cát Thiên rốt cục mở hai mắt ra. Dựa theo trong đầu công pháp tu luyện, từng chiêu từng thức mặc dù cùng nguyên bản tương tự nhưng cũng hoàn toàn khác nhau, ở trong mắt người khác, này hoàn toàn chính là một loại khác công pháp. So với không đủ tư cách vãng hổ quyền tu luyện một giờ mới thêm một chút kinh nghiệm, cái này hạ phẩm tôi thể quyết, tu luyện 10 phút là có thể tăng cường một điểm tổng Eiter. -E Hơn nữa cảnh giới Eiter -E cũng đang tăng thêm, tăng cường tốc độ cùng tổng Eiter -E tương đồng. 1 1 1 5 tiếng trôi qua, các Thiên dừng lại tu luyện, trải qua 5 giờ không ngừng tu luyện, các Thiên hệ thống bảng gia tăng rồi 30 điểm tổng kinh nghiệm, tôi thể lục trọng cảnh giới đã ra tăng rồi 30 chút kinh nghiệm. Phần lớn bộ khoái từ lâu thể dục buổi sáng kết thúc rời đi, thế nhưng tam ban bọn bộ khoái xem chính mình bộ đầu còn đang tu luyện, cũng không dám đi trước. Không thể làm gì khác hơn là theo các bộ đầu không ngừng mà tu luyện. Lúc này Cát Thiên bốn phía nhìn một vòng, phát hiện luyện võ trưởng trên chỉ còn giữ lại tam ban thanh thiếu niên bọn bộ khoái. Hơn nữa nhìn tình trạng của bọn họ cũng là mệt đến cực hạn, không ít người đứng cũng đã bắt đầu phát run. "Đều trở lại, ăn cơm, giải lao, ngày mai tu luyện nữa đi. Tu luyện nhưng là dục tốc thì bất đạt, cần chính là thủy ma công phu. Không thể một cái ăn thành một tên béo." Trương Lực, ngươi xem thật bọn họ cũng đừng mệt ra tốt xấu đến, ta trước hết đi rồi. Một đám thiếu niên nhìn cắt bộ đầu rốt cục đi rồi, cũng sẽ không tiếp tục tu luyện, co có cắp ngồi ở địa. Hoa, cắt bộ đầu cũng thật là lợi hại, liên tiếp tu luyện 5 tiếng không ngừng nghỉ, hiện tại lại một điểm đều không có mệnh dáng vẻ, cường. Đúng vậy, chúng ta đều mệt muốn chết, cắt bộ đầu vẫn cùng người không liên quan như thế, không hổ là có thể độc đấu tiên thiên cương thi cường giả. Cắt Thiên đi ở đi tới phạn xá trên đường, bối rối lấy, ta muốn là dùng tôi thể lần sau, một ngày tu luyện 12 tiếng thì có thể làm cho cảnh giới Tổng e ít ở từng người tăng cường 90 điểm. Điều này cũng làm cho so với giết chết hai con tôi thể nhị trọng yêu thú lấy được nhiều 20 chút kinh nghiệm, quá ít. Ai, quả nhiên, người một khi mở ra đeo sau khi liền bắt đầu ghét bỏ chính kinh tốc độ tu luyện chậm. Ta tại đây tu luyện một ngày còn không bằng ta đi Nhạn Đãng Sơn rừng rậm đi dạo một vòng. Có điều Nhạn Đãng Sơn rừng rậm sát thực quá nguy hiểm, lần trước đi nơi nào rèn luyện, liền không giải thích được bị cuốn vào phệ linh trùng trong đại quân, nếu không có cái thi âm tông đệ tử đưa kinh nghiệm đến, ta nhưng là chết chắc rồi. Quên đi, tuy rằng này tu luyện là chấm điểm nhưng thắng ở an toàn, ổn định a. Sau thời gian 10 ngày bên trong, các thiên bắt đầu dùng tôi thể đan một ngày một viên, mỗi ngày kiên trì tu luyện cơ sở tôi thể quyết trùng chế ra cường bản. Mỗi ngày buổi sáng các thiên cùng mình tam ban chính là thủ hạ chúng đồng thời tu luyện, tăng cường cảm tình giữa nhau. Sau đó các thiên còn có thể trở lại tiểu viện của mình bên trong, một mình tu luyện, mỗi ngày thời gian tu luyện dài đến 12 giờ. Như vậy như vậy, thời gian 10 ngày sau khi, lúc đêm khuya, các thiên ở lại bên trong khu nhà nhỏ, các thiên lại kết thúc chính mình một ngày tu luyện. Ngẩng đầu trang rằm, hồi tưởng lại đã biết 10 ngày đến. Như ma quỷ tu luyện sinh hoạt, mỗi ngày trừ ăn cơm ngủ cũng cần thiết sinh lý nhu cầu, những thời gian khác toàn bộ dùng để tu luyện. Mệnh tự không cần nhiều lời. Chủ yếu nhất là, này tu luyện vô cùng cấp trên, nghe trong đầu không ngừng mà có tiếng nhắc nhở tự nói với mình E.E.T. ở tăng trưởng, loại kia vui sướng tràn trề cảm giác đúng là, như ăn huyền bức căn bản dừng không được đến. Lúc này cắt thiên lại một lần nữa kiểm tra hệ thống bảng, muốn nhìn một chút chính mình tiến hành rồi 10 ngày ma quỷ tu luyện thành quả. Cảnh giới, tôi thể lục trọng, e 2292 Đây thật là quá tốt rồi, cuối cùng đem chính mình đầu tư đi vào 1000 điểm EXP ở kiếm về. 10 ngày trước đầu góc nóng lên liền bỏ ra 1000 kinh nghiệm cho cơ sở tôi thể quyết thăng cấp, Cắt Thiên sao có thể cam tâm chính mình mất trắng nhiều như vậy kinh nghiệm a, nhất định phải kiếm về. Tuy rằng các Thiên bỏ ra 10 ngày mới về bản, thế nhưng thông qua chính mình tu luyện được tới cảm nộ cũng làm cho các Thiên thụ ích lương đa. Hệ thống mạnh mẽ nâng lên tu vi, các Thiên trung quy là không thể hoàn toàn thích làm gì thì làm không chế. Trải qua 10 ngày này bên trong không ngừng tự mình tu luyện, các Thiên cảm giác mình tối thiểu so với không tu luyện trước đây mạnh gấp đôi. Trước Cát Thiên đối với tự thân tôi thể lục trọng tu vi chỉ có thể phát huy ra 5 phần 10. Bây giờ các Thiên đã có thể trăm phẩm trăm phát huy ra chính mình nên có tu vi. Từ nay về sau, mỗi lần dùng E-ít tờ thêm điểm lên cấp sau cũng phải chính mình tu luyện một quãng thời gian, do đó triệt để quen thuộc cùng khống chế sức mạnh của chính mình. Bây giờ này tăng mạnh trôi qua tôi thể quyết cũng không có thể lãng phí, nhất định phải cho mình bọn tiểu đệ đều an bài tiến lên. Sáng mai liền đi dậy bọn họ, nâng lên việc tu luyện của bọn họ tốc độ. Không phải vậy chỉ bằng này con ruộng bỏ tốc độ tu luyện, những kia nhãi con muốn tu luyện ra thành tựu. Không được mười mấy 20 năm à, ta có thể không chờ được lâu như vậy. Chương 38. Luyện võ trường trên, 15 tên thanh thiếu niên sẵn sàng bộ khoái xếp thành hàng nhóm. Ở tại bọn hắn đứng trước mặt chính là các Thiên cùng Trương Lực. Trương Lực ngươi cũng về đơn vị. Rõ ràng, các bộ đầu. Trương Lực hot chờ trở, trở về đội ngũ, xếp hạng hàng thứ nhất cái thứ nhất. Ngày hôm nay, ta muốn dạy các ngươi cơ sở tôi thể quyết trùng chế ra cơ bản, đây chính là ta bỏ ra thời gian 10 ngày, mỗi ngày diễn luyện, thôi diễn 12 tiếng mới lấy được. 15 tên thanh thiếu niên sẵn sàng bộ khoái nghe được bọn họ cắt bộ đầu lại thôi diễn tăng cường cơ sở tôi thể quyết. Đột nhiên nghĩ đến 10 vị trí đầu ngày, các bộ đầu mỗi ngày đều cùng bọn họ đồng thời tu luyện, hơn nữa kỳ quái là các bộ đầu lúc đó tu luyện tôi thể quyết vẫn cùng mình luyện rất giống. Hóa ra là các bộ đầu cố ý hao tốn 10 ngày, còn cố ý hy sinh chính mình tu luyện cùng thời gian nghỉ ngơi, giúp chúng ta sửa chữa cũng thêm mạnh cơ sở công pháp. A. Các bộ đầu, ngài đối với chúng ta thật sự là quá tốt. Cảm tạ các bộ đầu ban tặng chúng ta mạnh hơn công pháp. Được rồi, những câu nói này cũng không cần nói, các ngươi đều là bộ hạ của ta, đương nhiên phải nghĩ biện pháp để cho các ngươi trở nên càng mạnh hơn a tiếp đó, ta cho các ngươi làm cái làm mẫu, đều mở to hai mắt, xem thật kỹ, cố gắng học. lúc này trương lực thật đúng là bối rối, hắn cũng tu luyện hơn 20 năm, làm lại chưa từng nghe nói có người có thể thay đổi cơ sở tôi thể quyết. phải biết bản công pháp này nhưng là triêu đình tập hợp mấy môn phái đại sư mới hợp lực thôi diễn đi ra thích hợp tất cả mọi người tu luyện mà an toàn nhất công pháp a. các bộ đầu liền bỏ ra 10 ngày liền cường hóa rồi. đồ giả, tác phẩm rầm chứ, sao có thể có chuyện đó? quả thực không thể tin được. trương lực mang theo hoài nghi chuẩn bị xem xét tỉ mỉ các Thiên nhất cử nhất động còn có hô hấp nhịp chăm chú học tập chỉ thấy các Thiên chuyển động hai chân hơi cong đồng thời chân trái hướng tả một bước cùng vai rộng bằng nhau hai tay trầm chậm lập tức mà lên đây là lên thức động tác phải buông lỏng hô hấp muốn đồng bộ muốn sâu muốn chậm đều thấy rõ sao rõ ràng được kế tiếp là thức thứ nhất thức thứ hai tất cả mọi người học xong à sẽ rất tốt đều chính mình thử một lần nhìn hiệu quả làm sao Các Thiên đứng ở một bên nhìn bọn họ tu luyện cơ sở tôi thể quyết trùng chế ra cường bản Đại đa số người cũng đã là chân chính học xong, tuy rằng không phải rất nhẫn nhuyễn, nhưng đa số có thể thành công tu luyện. Nhanh nhất bắt đầu còn phải là trương lực, hắn đã bắt đầu lần thứ hai tu luyện. Nhìn hắn thật giống càng luyện càng ung dung, vẻ mặt cũng từ từ cấp trên, mặt mỉm cười. Trương lực là vạn vạn không nghĩ tới a, các bộ đầu lại thật sự có thể cải tiến cơ sở tôi thể quyết, hơn nữa rất rõ ràng, cải tiến sau trùng chế ra cường bản, đã vào cấp bậc, phòng chứng đã là hạ phẩm công pháp bên trong tu luyện khá một loại kia. Đơn vị trong thời gian có thể xúc động ôn hòa nguyên khí đất trời so với trước càng nhiều. Bởi vậy rèn luyện thân thể lúc có thể càng thêm thông thuận, nhanh chóng, an toàn. Đại gia cảm giác làm sao? Bộ đầu, cái này trùng chế gia cường bản tu luyện càng nhanh hơn, vương hơn định. Đúng vậy, bộ đầu thực sự là thật lợi hại. Không nghĩ tới bộ đầu đại nhân lại có thể sửa chữa công pháp, bộ đầu đại nhân chính là chân chính võ học kỳ tài a. Chân tuyến phát ra từ phế phụ lớn tiếng thở dài nói. Trương Lực quay đầu lại nhìn chăm chằm Chân Tuyển, phát hiện người này lại so với ta còn có thể lập. Ta Trương Lực ở phương diện này có thể nói một đời không kém ai. Đó là, các bộ đầu là ai? Đây chính là lấy tôi thể cảnh thân cứng ngắc mới vừa tiên tiên nhất trọng cương thi đại anh hùng, là chúng ta hết thảy bộ khoái học tập thần tượng a. Được rồi, được rồi, đều đừng đặt này thôi, gia tăng thời gian tu luyện. Có cái gì không hiểu còn có thể hỏi ta. Bỏ lỡ ngày hôm nay nhưng là không có cơ hội. Các Thiên không nhịn được nói, cảm giác những người trẻ tuổi này theo chương lực học xấu a, hiện tại từng cái từng cái khi nói chuyện đều dễ nghe như vậy sao? Các Thiên ở đây nhìn hồi lâu, đúng là có không ít người đến thỉnh giáo vấn đề, trên căn bản đều là liên quan với chính mình nắm không tốt hô hấp nhịp vấn đề ngay ở cát thiên trả lời một người thiếu niên nghi vấn lúc a ta phá Trần tuyên hưng phấn hết lớn ta đột phá ta cảm giác được chính mình đột phá tôi thể nhất trọng ta rốt cục bước chân vào tu luyện ngưỡng cửa Hào cái gì hảo đột phá cái tôi thể nhất trọng tiểu hưng phấn thành như vậy không biết còn tưởng rằng ngươi đột phá tiên thiên đây thân trọng điểm tiếp tục tu luyện xin lỗi cắt bộ đầu Trần tuyên thật không tiện địa gai gai đầu tiếp tục vững chắc chính mình cảnh giới đại gia còn có vấn đề sao không có vấn đề ngày hôm nay sẽ dạy đến nơi này các bộ đầu chúng ta đều học xong rất tốt, vậy ta an tâm. Sau đó vẫn là trương lực mang theo các ngươi tu luyện. Mọi người đều là mang theo giấc mơ tới, cũng đừng cô phụ chính mình. Các bộ đầu xin yên tâm, chúng ta nhất định nỗ lực tu luyện. ở một đám thiếu niên nhìn kỹ, các bộ đầu một người rời đi luyện võ trưởng. sau đó luyện võ trưởng trên lần thứ hai vang vọng lên đám thiếu niên kia truy đuổi giấc mơ tu luyện tiếng. bây giờ này quần sẵn sàng bộ khoái bên trong, cũng rốt cục xuất hiện cái thứ nhất thành công bước vào con đường tu luyện thiếu niên. cái này gọi trần Tuyền thiếu niên chắc cũng là một thiên tài, lúc này mới tu luyện khoảng một tháng, tiêu thành công đột phá tôi thể nhất trọng. Sau này nói không chừng muốn trọng điểm nuôi dưỡng. Phòng trường qua nửa năm nữa đám thiếu niên này liền đều có thể thành công bước vào con đường tu luyện, đến thời điểm mình Đông thành bộ khoái tam ban là có thể chân chính bổ sung đủ quân số. Chỉ là không biết khi đó, mình là không có thể tùy tùng đại ca tu luyện bước tiến, đặt chân tiên thiên đây. Chính đang suy nghĩ lung tung cắt thiên đột nhiên bị một dâu quay nón, ra rẻ ngăm đen đại thúc ngăn cản đường đi. "Cắt bộ đầu, Vương tổng bộ để ta thông báo ngươi đi thư phòng tìm hắn, có việc thương lượng. Chư đại ca làm sao mỗi lần đều là ngươi tới cho ta biết Ta, ta cũng không muốn a, ai bảo ta là nhất ban bộ đầu đây?" mỗi lần có việc cũng gọi ta, ta đây còn có chuyện khác muốn bận điệu, lại có thôn trang tỉnh cầu trợ giúp. Ha ha ha, úu úu đọc sách vê đút vê đút vê đút. Ngô Cản Sủ, con Trương Đại Ca ta đi trước, ngài nhanh đi bận điệu, vẫn là chạm yêu trừ ma, bảo vệ bách tính quan trọng a. Là như thế cái để ý nhi, các tiểu đệ cũng nhanh đi tổng bộ nơi đó đi, hẳn là chuyện tốt đến rồi. Đa tại Trương Đại Ca. Các thiên cùng một rõ rệt đầu Trương Tịch Hổ, một phen nhiệt tình khách sáo sau khi đi tới Đại Ca Vương An thư phòng. Trong thư phòng Vương bộ đầu chính đang xử lý một ít bình Đông Thành gần nhất phát sinh yếu thú võ giả sự vụ. Nhìn thấy tiểu đệ cắt thiên tới, liền dừng lại trong tay công tác. Đại ca, hôm nay là có chuyện tốt gì tìm ta sao? Đúng là chuyện tốt ta, khoảng cách Bạch Tiên trưởng trước trở về sư môn đã qua 11 ngày. Ngay ở tối hôm qua, Bạch Tiên trưởng trở về, hắn để hai người bọn ta còn có triệu mẫn cô nương ba người, buổi chiều cùng đi tới hắn ở trong thành nơi ở, chuẩn bị phân phát tưởng thưởng cho chúng ta. Đại ca, này Bạch Tiên trưởng có thể rốt cục trở về, cũng không biết này tiên nhân ra tay, sẽ cho những thứ gì thứ không tầm thường a. Ai, tiểu tiên, tiên trưởng cho đồ vật so với chiêu đỉnh phần thưởng Cái kia nhất định là sẽ không kém, ngươi mà đợi được buổi chiều liền biết rồi. Vừa vặn bây giờ là cơm trưa thời gian, ngươi và ta huynh đệ hai người nhưng thật lâu không cùng nhau ăn cơm, ca ca ngày hôm nay lại xin ngươi đi túy tiên lâu ăn bữa ngon. Đại ca ở ta lúc mới tới xin mời ta đi túy tiên lâu, ngày hôm nay lần này đến phiên ta xin mời đại ca. Tiểu Thiên, nay có cái gì tốt đẩy tới đẩy lui? Đại ca ngươi ta so với ngươi có tiền, ngươi này điểm món tiền nhỏ vẫn là chính mình thu cẩn thận, giữ lại cưới vợ dùng đi. Mời khách chuyện như vậy cũng đừng cùng đại ca đoạn. Nếu đại ca nói như vậy, Vậy tiểu đệ ta liền cung kính không bằng tổng mệnh. Ha ha ha, vậy thì đúng rồi. Vương An ôm Tất Thiên, hai người kề vai sát cánh ra nha môn, thẳng đến Tú Tiên lâu mà đi. Chương 39. Buổi trưa ở Tú Tiên lâu ăn nhiều một trận Tất Thiên, Vương An hai người không dám uống nhiều rượu, chỉ là tiểu mân một cái, dù sao uống nhiều rồi hỏng việc a. Buổi chiều hai người bọn họ còn muốn đi Bạch Tiên trưởng nơi đó linh thưởng, có thể chiếm được cho Bạch Tiên trưởng lưu lại ấn tượng tốt, không phải vậy không cẩn thận chọc giận Bạch Tiên trưởng, này tới tay tưởng thưởng khả năng sẽ không có. Bạch Tiên trưởng phụ đệ tọa lạc tại phong cảnh tú lệ lang yên hồ góc tây nam. Cát Thiên cùng Vương An hai người tới nơi này, lúc trên người nhàn nhạt, nhạt mùi rượu đều bị mặt hồ gió nhẹ thổi tan. Nhìn trước mắt cái này to lớn phủ đệ, Cát Thiên có thể coi là mở mang hiểu biết, tính toán tòa này biệt thự nam bắc dài chừng 330m, độ vật bề rộng chừng 180m. Toàn bộ chiếm diện tích có chừng 60000 mét vuông. Thực sự là bất chết bất khấu biệt thự a. Đại ca, ta đi gõ cửa. Cát Thiên nhìn cao 4m, rộng 3m cửa lớn nói rằng. Không cần, chúng ta từ cửa sau đi vào. Bạch tiên trưởng nói ở phía sau hòa viên chờ chúng ta. Vương An nói liền dẫn linh cát thiên hướng về lang yên hổ vị trí đi đến quẹo qua một cái cua cửa sau hai người tới một chỗ cửa nhỏ một tên thân mang cẩm ý người trung niên đang đứng ở nơi đó nhìn kỹ người này sợ là cũng có tu vi tại người chỉ là không biết cụ thể cảnh giới ta là bạch phủ quản gia hai vị nhưng là vương tổng bộ cùng cắt bộ đầu ngay mặt vị kia người trung niên quay về đến vương an cùng cắt thiên vứt tay hỏi dò đúng chúng ta chính là như vậy xin mời đi theo ta lão gia nhà ta chính đang trong đỉnh viện chờ đợi đa tạ quản gia vương an cùng cắt thiên theo quản gia tiến vào này cửa sau vừa vào cửa chính là hoa thơm chim hót, thanh phong lướt nhẹ qua mặt. cái này cửa sau là núi thẳng bạch phủ hậu hoa viên. cất bước ở hoa viên trên đường nhỏ, hai bên mọc ra che trời cổ mục, chỉ có dưới chân điệu này phiến đá đường, như bước chậm ở trong núi, chỉ là không biết này khúc kính dẫn tới nơi nào. 3, năm phút sau, các thiên cùng vương an đang quản nhà dẫn dắt đi thông qua quanh co khúc hiệu đường nhỏ. tâm nhìn đột nhiên trong trải, hiện ra ở hai người trước mắt chính là nước chảy cầu nhỏ, giả sơn san sát, đình đài lâu tạm, hành lang đường về vẹn. nơi xa trên mặt nước còn có một hòn đảo nhỏ, trên đảo một tòa tròi mát quan sát từ đằng xa, nội bộ đang có hai bóng người, xuyên qua hương hoa từng trận, điệp phong bay lượn, núi đá san sát hoa viên, đi tới bên hồ. Hai vị mời tới thuyền. Tốt. Vương An nhẹ nhàng nhảy một cái, vững vàng rơi vào trên thuyền. Cắt Thiên bởi vì không có tu luyện khinh thân pháp môn, nhảy lên, làm cho thuyền nhỏ loạn trò loạn trợng. Thấy hai vị khách mời đã lên thuyền, trung niên quản gia cũng nhảy lên thuyền đò. Hai vị đứng vững vàng. Trung niên quản gia nhắc nhở một câu sau, vẽ lên thuyền tới. Cắt Thiên mới vừa đứng vững thân thể, liền cảm nhận được mãnh liệt đẩy lưng cảm giác. Suýt nữa ngã trúng vó, cũng còn tốt đại ca Vương An giúp đỡ một cái. Rõ ràng quản gia chỉ là nhẹ nhàng lay động thuyền mái trèo, nay thuyền nhỏ nhưng như mũi tên rời cung bình thường nhanh chóng đi tới trong hồ đình. Chỉ chốc lát sau công phu, thuyền nhỏ đạt tới giữa hồ hòn đảo nhỏ. Hai vị tự mình lên đi, ta sẽ chờ ở đây chờ. Đa tạ quản gia đưa tiễn. Vương Tổng Bộ, các bộ đầu, khách khí, đều là phải. các Thiên cùng Vương An hai người từ trên thuyền nhẹ nhàng nhảy lên mở, hướng về trên đảo đình đi đến. nay đình từ tám cái tròn vo hồng nước sơn, cây cột cùng màu vàng đất ngói lưu ly li nóc nhà tạo thành bên trên treo cao bảng hiệu, giám thư Lang yên đỉnh bà cái phiêu giật đại tự, tinh tế vừa nhìn, rất có ý nhị. hai người vượt qua tam cấp bậc thang, tiến vào Lang yên đỉnh, phát hiện Triệu cô nương từ lâu đến, đang cùng Bạch tiên trưởng ngồi ở trên ghế cùng nhìn cảnh hồ, uống nồng nặc phiêu hương trà. nhìn thấy các Thiên cùng Vương An tới đây, Triệu Mẫn tầm mắt từ trong hồ rời đi lại đây, nhìn lướt qua hai người sau, hai gò má hửng đỏ, không dám nhiều nhìn, chẳng biết vì sao nhìn thấy các Thiên đều sẽ nhớ tới một ít kỳ quái chuyện. Bạch tiên trưởng, buổi chiều được. Cát Thiên cùng Vương An quay về Bạch tiên trưởng ôn quyền hành lễ sau đó các tiên hai người rồi hướng triệu mẫn gật đầu ra hiệu, nhưng mà các tiên lại phát hiện triệu mẫn hoàn toàn không thấy chính mình, con mắt cũng không nhìn chính mình, chỉ là cùng đại ca vương an lẫn nhau gật đầu, chợt cảm thấy lung túng, không hổ là nữ nhân, cũng thật là thù dai à, ta nhớ tới nàng thật giống nói tha thứ chính mình à, xem tình huống này thật giống cũng không có tha thứ. các ngươi tới rồi, ngồi xuống trước đã. bạch tiên trưởng vươn ngón tay chỉ trước mặt châu ngồi. đa tạ bạch tiên trưởng. ừ, nếu đều đến đông đủ, ta liền cho các ngươi phát thưởng phần thưởng. nghe được bạch tiên trưởng nói như thế, các tiên. Vương An, Triệu Mẫn ba người ngồi nghiêm chỉnh, vệnh thai lên. Lần này có thể nắm lấy thi âm tông 4 cái tiên thiên đệ tử, Vương tổng bộ cùng các bộ đầu hai người từ kế hoạch đến thực thi đều bỏ khá nhiều công sức, thậm chí liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng. Bạch Mỗ ở đây đa tại hai vị, cho tới Triệu Mẫn cô nương cũng là thấy việc nghĩa hăng hái làm, mày liều không nhường mày dấu a. Bạch Mỗ nơi này có thượng phẩm công pháp tôi luyện thân thể, võ kỹ, tinh phẩm phản khí, tẩy thủy đan chờ chút bảo vật. Các ngươi nói một chút coi, mình muốn vương diện nào bảo vật, ta có thể giúp các ngươi tuyển. Liên từ Vương tổng bộ bắt đầu đi. Vương An khẽ to mày, suy tư một phen sau, nói rằng, Bạch Tiên trưởng, ta muốn đột phá tiên thiên, sau đó tu luyện tiên pháp, bước lên tiên độ. Ta quan ngươi đã tôi thể tự trọng, hơn nữa sắp viên mãn, viên này tẩy tùy đan đưa ngươi, có thể giúp ngươi hoàn thành cuối cùng rèn luyện, còn có quyển này cơ sở luyện khí quyết, cùng nhau tặng cho ngươi. Nếu ngươi có thể thành công dẫn khí vào cơ thể, đột phá tiên thiên, có thể tham gia cuối năm tiên duyên đại hội, gia nhập tông môn. Bạch Tiên trưởng xoay tay một cái, Đông Dương biến ra một viên óng ánh long lanh, thả ra mùi thơm ngát màu nhũ bạch đan dược cùng một bản mỏng manh tập sách nhỏ chậm rãi đưa tới Vương An trước mặt. "Đa tạ Bạch tiên trưởng, ta còn muốn thỉnh giáo một liên quan với vấn đề tu luyện." Vương An cung kính hai tay tiếp nhận. "Hỏi đi. Tôi thể cựu trọng viên mãn sau, không phải thân thể tất cả mọi người cũng có thể chịu đựng dẫn khí vào cơ thể sao? Làm sao sẽ đột phá thất bại? xác thực như vậy, người người cũng có thể dẫn khí vào cơ thể, nhưng không phải người nào đều có thể đem nguyên khí đất trời lưu giữ ở trong người hình thành tuần hoàn." Bạch tiên trưởng lãnh đạm giải thích. Đa tạ tiên trưởng giải thích nghi hoặc. "Các bộ đầu ngươi nghĩ được gì đó?" Các Thiên nghe được Bạch tiên trưởng hỏi do sau, trong lúc nhất thời đại nào đăng cơ ta muốn cái gì việc tu luyện của ta đều dựa vào thêm điểm hệ thống phụ trợ ta rất muốn đích đáng nhiên là kinh nghiệm rồi đáng tiếc nguyên nơi này vừa không có Các thiên chuyển động con ngươi đồng nhiên linh cơ hơi động muốn thu được e ít tờ liền muốn giết yêu mới được còn phải phải lượng lớn giết cái phương pháp này không biết có thể hay không được nghĩ đến liền đi thử một chút xem bạch tiên trưởng ta từ lần trước bị tiên thiên nhất trọng cương thi bấm ngất sau khi thì phải bệnh nha ngươi mà cẩn thận nói đến ta xem một chút có thể không trị liệu Ta hiện tại vừa nhìn thấy yêu ma liền sợ sệt không kềm chế được, toàn thân như nổ ra, không khống chế được thân thể của chính mình. Ta thật sự không muốn việc tu luyện của chính mình con đường liền như vậy đoạn tuyệt ta. Xin mời tiên trưởng nhất định phải giúp ta một chút. Nha, nghe người miêu tả bệnh trạng, tựa hồ là bởi vì bị kinh sợ, đạo tâm thất thủ, tâm ma sinh sôi. Long này bệnh, có thể y ý, ý, tiêu trừ tâm ma biện pháp tốt nhất chính là trực diện tâm ma, chiến thắng đó. Sau đó ta tự dẫn ngươi đi trực diện tâm ma. Nghe được các tiên sinh ra tâm ma, nguy hiểm cho tu luyện, vương an cùng triệu mẫn đều mắt lộ ra nghiêm nghị lo lắng nhìn hắn, lại nghe được tiên trưởng có thể trị hết, chợt tin lòng. Ngoài ra, ngươi còn có cái gì muốn sao? Bạch tiên trưởng, ta nghĩ cầu xin lấy một thanh thần binh lợi khí. Có thể, ta quan ngươi khiến đao pháp. Nếu như thế, trôi này long tức đao sẽ đưa cho ngươi. Đao này chính là thiên ngoại thiên thạch, luyện mãi thành phép tạo, dưới vì là đại hoàn, lấy cuốn long vì đó, thủ hình chim, bởi vậy được gọi tên. Có thể nói phản tục chi khí bên trong cực phẩm. Đa tạ bạch tiên trưởng bàn tường đao. Cắt thiên không lưng, hai tay giơ lên cao đỉnh đầu, cung kính tiếp nhận long tức đao. Chương 40 Triệu cô nương. Ta với ngươi ra ra cũng là người quen cũ, ngươi muốn cái gì?" Bạch Tiên trưởng hiền lành mà nhìn Triệu Mẫn. "Bạch Gia Gia, ta cũng muốn một thanh thần binh lợi khí." "Được, chôi này Thu Thủy kiếm sẽ đưa cho ngươi, tiên tính như thu thủy, tinh khiết triệt như nguyệt quang, phi thường thích hợp ngươi dùng." "Kiếm này từ hàn thiết bách luyện mà thành, dài trường 3 thước 3 tấc, nhận bề rộng trường 1 tấc." Bạch Tiên trưởng lần thứ 2 bỗng dưng lấy ra một thanh tinh xảo bảo kiếm, để cùng Triệu Mẫn. "Triệu Mẫn, đa tạ Bạch Gia Gia." Triệu Mẫn rất cung kính hai tay tiếp kiếm. "Như vậy, lần này tưởng thưởng liền phân phát xong rồi." Vương tổng bộ cùng triệu cô nương hãy đi về trước đi, ta hiện tại liền cho các thiên trị liệu tâm ma. Bạch tiên trưởng quay về vương an, triệu mẫn hai người phất vấp tay. Được, bạch tiên trưởng tạm biệt. Vương an cùng triệu mẫn lần thứ hai cung kính hướng về bạch tiên trưởng hành lễ. Tiểu thiên, ngươi nhất định phải phối hợp bạch tiên trưởng trị liệu, sớm ngày loại trừ tâm ma, chúng ta ước định được rồi rong rong thiên hạ, ngươi cũng không thể đi dây xích à? Đại ca xin yên tâm, bạch tiên trưởng định có thể đem ta ý được, ngươi đi về trước đi. Triệu mẫn lo lắng nhìn các tiên nói rằng, các thiên, cố lên, ngươi nhất định có thể khắc phục tâm ma cố lên nha. Đa tạ Triệu cô nương của Vũ, Cắt Thiên định không phụ kỳ vọng. Tạm biệt. Vương An cùng Triệu Mẫn hai người tới bên hồ, cưới quản gia vẽ thuyền, rời đi. Gió nhẹ thổi, trong hồ Lăng Yên trong đình chỉ còn giữ lại Bạch Tiên trưởng cùng Cắt Thiên hai người, Bạch Tiên trưởng thật chặt nhìn chằm chằm Cắt Thiên, nhìn chăm chú đến Cắt Thiên trong lòng truyền hình trực tiếp mau. Cắt Thiên tiểu huynh đệ, thể chất của ngươi vẫn để tự mình biết sao? Bạch Tiên trưởng mặt không hề cảm xúc mở miệng hỏi. Nghe được lời ấy, Cắt Thiên trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng vẫn là chế trụ tâm tình của chính mình, giấu diếm mày may, bình tĩnh giải thích. Tiên trưởng Ta cũng không biết, chỉ là thân thể của ta cường độ mỗi lần trải qua sinh tử đại chiến sau sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lần này về tông, ta lật khắp cả các loại điện tịch ghi chép, rốt cuộc tìm được phù hợp ngươi thể chất địa giới thiệu. Ngươi nên chính là trong truyền thuyết đấu chiến thân thể, sức phòng ngự cực kỳ doanh người, cung cấp kẻ địch như không có pháp khí mạnh mẽ hoặc là trực tiếp công kích linh hồn bí pháp căn bản không thể gây thương tổn được ngươi. Có điều loại này thần thể khuyết điểm chính là tu luyện pháp thuật tư chất độ trinh lệ, còn muốn tu hành chuyên môn rèn thể pháp môn, không ngừng cường hóa thần thể mới được, chỉ có thần thể cường hóa mới có thể đột phá cảnh giới. Thần thể càng đi về phía sau càng khó cường hóa, cũng đã thành hạn chế tự thân bình cảnh. Đa Tạ Bạch tiên trưởng báo cho Vãn Bối những này bí ẩn, báo cho ngươi những này cũng là hy vọng ngươi đối với mình thể chất thật nhiều hiểu rõ. Ta chỗ ở tông môn tên là Phi Hồng kiếm tông, là lương quốc ngũ đại môn phái một trong. Ta lại mặt bên trong sau khi, khắp nơi siêu tầm liên quan với ngươi thần thể tin tức, cũng là bị trong môn phái trưởng lão biết rồi việc này, bọn họ để ta khuyên ngươi gia nhập môn phái. Ngươi có bằng lòng hay không? Vãn Bối đồng ý. Cát Thiên nghe nói như thế trong lòng hồi hộp. Các Thiên cùng Vương An không ngừng mà tu luyện, không phải là vì đột phá tiên thiên gia nhập tông môn mà. Bây giờ Bạch Tiên trưởng mời chính mình gia nhập tông môn, chính hợp chính mình tâm ý. Được. Đợi được cuối năm tiên duyên đại hội, tông môn chọn lựa đệ tử lúc, ngươi nắm lệnh này bài có thể trực tiếp gia nhập ta tông, không cần xác duyệt. Bạch Tiên trưởng đưa ra một khối có khắc bay hồng hai chữ màu đỏ rực lệnh bài. Đa tạ Bạch Tiên trưởng. Như vậy, ta tông môn nhiệm vụ cũng là hoàn thành, hiện tại chúng ta đi xử lý ngươi tâm ma sự tình, không thể bởi vì tâm ma làm lỡ ngươi tu luyện. Bạch Tiên trưởng chúng ta đi nơi nào a? Nhạn Đãng Sơn. Đi thôi." Bạch Tiên trưởng hướng về ngoài đỉnh đi đến, Cắt Thiên không thể làm gì khác hơn là đổi tới. Hai người ngồi trên quản gia thuyền nhỏ trở lại trên bờ. Lâm quản gia bị hai con ngựa đến. "Nặng." Trung niên quản gia lại sử dụng lên Cao Minh thân pháp, nhanh chóng biến mất. Có điều thời gian uống cạn chén trà, quản gia liền dắt tới hai con màu đen bị em đút. "Cắt tiểu huynh đệ, lên ngựa, đi rồi." Bạch Tiên trưởng nói. Liên nhảy lên cao đầu đại mã. "Tốt." Cắt Thiên tuy rằng không học được cưỡi ngựa, vậy do mượn chính mình tôi thể lục trọng tu vi, vẫn là có thể học theo răm giáp sải bước lưng ngựa. "Cưỡi." cưới. Cát Thiên nóc cưỡi ngựa theo Bạch Tiên trưởng một đường từ Bạch phủ cưỡi lên phố lớn, lại ra khỏi cửa thành, hướng về nhạn Đặng Sơn mà đi. Một đường sốc này, Cát Thiên tuy rằng thật không tiện, nhưng vẫn là không nhịn được hỏi, Bạch Tiên trưởng, ngài tại sao không điều động phi kiếm trực tiếp bay tới à? Ta trực tiếp bay đến, ngươi làm sao bây giờ? Bằng vào ta tiên thiên hậu kỳ tu vi có thể không di chuyển được người khác. Bạch Tiên trưởng cũng không quay đầu lại nói rằng, hai người khoảng chừng bỏ ra một canh giờ công phu đi tới nhạn Đãng Sơn ở ngoài trăm mét bãi cỏ nơi. xuống ngựa, đem con ngựa để lại tại đây trên cỏ đi chúng ta bộ hành vào núi tốt bạch tiên trưởng không có xuyên dây thừng hai người đem con ngựa tùy ý bỏ vào trên cỏ Các thiên đi theo bạch tiên trưởng phía sau hết tốc lực chạy trốn nhằm phía nhạn đãng sơn rừng rậm nhìn ra bạch tiên trưởng vẫn vẫn duy trì cùng các thiên dạng tốc độ còn có vẻ thành thạo điêu luyện hai người tiến vào rừng rậm sau bạch tiên trưởng liền trực tiếp hướng về một phương hướng mà đi phảng phất nhận biết được yêu thú thời gian ngắn ngủi hai người bọn họ dừng lại bước tiến một con tôi thể nhất trọng thọ yêu xuất hiện ở hai người trước mặt các tiểu huynh đệ đây là tôi thể nhất trọng thọ yêu ngươi đi tới trực tiếp đưa nó giết, nhìn có thể hay không giảm bất tâm ma của mình. Bạch Tiên trưởng chỉ vào trước mặt ngốc manh manh nhìn bọn họ Thỏ Yêu, quay về các Thiên nói rằng, Các Thiên cầm vừa chiếm được Bạch Tiên trưởng lòng tức đau, trong lòng cực kỳ hưng phấn, không nhịn được tay chân run rẩy, rốt cục ôm vào đuổi, nhất định phải lợi dụng được lần này cơ hội hi có, giết nhiều một ít yêu thú, có Bạch Tiên trưởng dẫn dắt, kinh nghiệm dễ như trở bàn tay à, các Thiên kích động từng bước từng bước chậm rãi hướng đi Thỏ Yêu. Thỏ Yêu dường như đã nhận ra nguy hiểm chuẩn bị chạy trốn. Bạch tiên trưởng trực tiếp thả ra tự thân tiên thiên hậu kỳ khí thế mạnh mẽ đưa nó kinh sợ tại chỗ, không thể động đậy. Bạch tiên trưởng nhìn Cát tiên, cả người run rẩy, gian nan hướng về người này xúc vô hại, cảnh giới phi thường thấp thỏ yêu dễ đi, trong lòng cũng là cái gì hổ thẹn a? Cũng là bởi vì chính mình, Cát tiên mới sinh sôi tâm mà, hơn nữa Cát Thiên chẳng mấy chốc sẽ gia nhập tông môn, sau này sẽ là các sư đệ, này nhất định dùng nhiều chút công phu y thuật cái này chuẩn tiểu sư đệ. Cát Thiên đi tới thỏ yêu trước mặt, nhìn này đáng yêu con thỏ nhỏ thỏ, còn có chút không thành lòng, nhân ra nhưng là đáng yêu con thỏ nhỏ thỏ đây. Thế nhưng nghĩ đến sắp tới tay Eiter, hú hú đọc sách vút vút vút. Vô cản sử. Con nó không tâm sao? Khẳng định đương a. Cắt Thiên quyết định nhắm mắt làm ngơ, nhắm chặt hai mắt, nhất kiếm chẳng xuống, kết quả chém sai lệch. Nay ở Bạch Tiên trưởng trong mắt, chính là Cắt Thiên sợ sệt chiến đấu, cũng bắt đầu nhắm mắt lại lung tung chém vào, thực sự là đáng thương a, không thể làm gì khác hơn là an ủi, Cắt tiểu huynh đệ, đừng sợ, muốn trực diện tâm ma của mình, nhắm vào, dùng sức, chém giết nó. Cắt Thiên nghe vậy lần thứ hai giơ lên cao long tức đao, lúc này nhắm ngay, một đao xuống tỏ máu tung tóe. Keng đánh giết tôi thể nhất trọng thọ yêu một con. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, 20 điểm EXT. Tổng EXT 2312. Làm ra được đẽ, các Tiểu huynh đệ, cảm giác như thế nào, tâm ma có hay không bị giảm bớt? Bạch Tiên Trưởng, còn chưa đủ, ta cảm giác mình tâm ma vẫn là rất mạnh mẽ, vẫn khống chế được ta, để ta yên ngại chiến đấu. Không có chuyện gì, ta lại dẫn ngươi đi giết mạnh hơn yêu thú, từng điểm từng điểm đến, mãi đến tận khắc phục sợ hãi của mình tâm ma mới thôi. Đi theo ta. Cắt Thiên lần thứ 2 theo Bạch Tiên Trưởng đi tới cái kế tiếp địa điểm. Sau 5 phút, một chỗ trong rừng rậm vũng bùn bên trong năm con rã chư chính đang sung sướng ngăn bùn. các tiểu huynh đệ thấy được chưa liền gái kia năm con rã chư đi tới chém bọn họ không phải sợ Chủng. các thiên nhìn trước mắt gợi ý của hệ thống vũng bùn bên trong có ba con tôi thể nhị trọng rã chư còn có hai con tôi thể tam trọng rã chư thật nhiều elite ở đang ở trước mắt trong lòng không trải qua cảm khái bạch tiên trưởng thật là lớn người tốt ta không thể cô phụ hắn kỳ vọng ta nhất định phải loại trừ tâm ma của mình lập tức dơ lên cao long tức đao trong miệng lớn tiếng hô giết Các thiên hướng về vũng bùn bên trong không hề phòng bị dã trư yêu giết đi. Chương 41. Nhạn Đãng Sơn bên trong vùng rừng rậm một chỗ vũng bùn, có 5 con dã trư yêu ăn no cái bụng, chính tụ tập ở vũng bùn bên trong, đồng thời sung sướng địa lan, nhảy, đuổi theo. Chúng nó đột nhiên nhìn thấy một kẻ loài người, giơ đại đao, tràn ngập sát ý về phía chúng nó đánh tới chớp nhoáng. Lan bùn đêm bị loài người vô tình cắt đứt, liền tràn ngập lửa giận, muốn đem trước mắt kẻ nhân loại này giết chết. 5 con dã trư yêu nhanh chóng từ vũng bùn bên trong bò lên, dính vào chúng nó trên người bùn từng điểm từng điểm nhỏ xuống, tản ra tanh tử nghe trong không khí tràn ngập mùi thối, các Thiên lại như ăn bánh như thế buồn nôn. Nôn. Những này heo yêu sẽ không một bên lăn vũng bùn chơi đùa, một bên ở bên trong gậy phân đi tiểu chứ. Vậy này vũng bùn chẳng phải là được cao phân lớn? Nay cố không ngừng tập kích các Thiên mũi tánh tuổi, làm cho hắn buồn nôn. Vốn đang có thể chịu đựng các Thiên, theo chính mình khoảng cách vũng bùn cùng dã chưa càng ngày càng gần, mùi thối nồng nặc từ từ đạt đến các Thiên có khả năng thừa nhận điểm giới hạn. Cũng chịu không nổi nữa Cát Thiên, đình chỉ xung phong, kéo long tức đau chạm đích chạy trốn chết. Một bên chạy trốn, một bên nôn than. Nôn nôn. Cái kia năm con dã chư mắt thấy nhân loại trước mặt bị chúng nó thân thể hùng tráng, sợ đến chật vật chạy trốn, không trải qua càng thêm hung hăng. Chúng nó ở cắt thiên phía sau mười mấy mét nơi theo sát không nghỉ, không ngừng tăng số, nhưng vẫn là cách cắt thiên càng ngày càng xa. cắt thiên tôi thể lục trọng tu vi có thể so với chúng nó chạy nhanh có thêm. Một đường truy kích gần nghìn mét, năm con dã chư mới không thể không từ bỏ. Sau đó chúng nó lần thứ hai quay trở về vũng bùn. Một đường chạy về bạch tiên trưởng bên cạnh cắt thiên rốt cục lần thứ hai hô hấp đến bình thường không khí, bình thường thường thường hô hấp không khí, lúc này lại có vẻ cực kỳ mới mẻ. Ngọt nào, bị mùi hôi hun nước mắt nước mũi chảy ròng cắt thiên không lưng từng ngụm từng ngụm địa thở dốc. Tham lam địa hô hấp lấy này cực kỳ ngon không khí. Nhưng mà tình cảnh này ở bạch tiên trưởng xem ra chính là cắt thiên vốn đã lấy dũng khí, giết hướng về dã chư yêu. Thế nhưng tâm ma của hắn thực sự quá mạnh mẽ, lần thứ hai bị tâm ma thừa lúc không khống chế được chính mình, hoảng sợ lần thứ hai tràn ngập nội tâm, để hắn mất đi tất chiến dũng khí. Xem ra các tiểu huynh đệ tâm ma đã đã có thành cựu, phải dùng mãnh liệt thuốc đến trị liệu. Cắt tiểu tử, cái kia bất quá là năm cái cấp thấp dã trư ngươi làm sao sợ thành như vậy? Ngươi có thể một đao một toàn bộ tàn sát, phải tin tưởng thực lực của chính mình, trở lại, ngày hôm nay nhất định phải giết chúng nó. Bạch Tiên trưởng nhẹ nhàng vỗ một cái Cắt Thiên Bay, dành cho hắn lấy cổ vũ. Cực kỳ ôn hòa, mắt mẹ khí tức từ Bạch Tiên trưởng trong bàn tay tràn vào Cắt Thiên trong đầu, tinh thần vì đó chấn động, linh đài cực kỳ thanh linh, vừa sú khí hư thiên, ký ức phảng phất đều bị xô tan. Cắt Thiên đứng lên, khôi phục bình thường. Ta đã cho ngươi gây thanh tâm thuật, trở lên, lần này tâm ma sẽ không lại ảnh hưởng ngươi, Chủng. Được, Bạch Tiên trưởng, ngươi liền nhìn được rồi. Chủng. Cắt Thiên phảng phất bị cường hóa, nhanh chóng hướng về tiến lên, vì này mấy trăm e xít, lần thứ hai thẳng đến vũng bùn bên trong năm con dã trừ giết đi. Mấy phút sau Cắt Thiên lần thứ hai đi tới số khí vân thiên phạm vì, lần này Cắt Thiên tự phong khiếu giác, ngừng thở, không bị ảnh hưởng địa sông tới giết, chỉ là con mắt không có cách nào nhắm lại, lần thứ hai bị hun đến nước mắt chảy ròng. Năm con heo yêu chơi chính tận hứng, lại cảm nhận được vừa chạy trốn nhân loại khí tức, dẫn không nhịn nổi chúng nó lại một lần nữa từ vũng bùn bên trong giãy ra. Các Thiên không có lui nữa đi, vung lên trong tay long tức đạo, từng cái chấm dứt chúng nó. Nóng bỏng thú máu hỗn hợp bùn rải rác ở địa, ngũ cụ heo thi từ từ cứng ngắc. Ken, đánh giết ba con tôi thể nhị trọng giá trư, hai con tôi thể tam trọng giá trư. Đánh giết tùy cơ rơi xuống 310 chút kinh nghiệm. Tổng EXP 2622. Cát Thiên đánh giết giá trư lúc kịch liệt vận động, đem trong cơ thể nguyên bản chứa dưỡng khí cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Hắn nhanh nhịn không nổi, nhất định phải mau chóng hô hấp không khí mới mẻ. Cát Thiên liều lĩnh địa liệu mạng ngưng tở. Hướng về rời xa vũng bùn phương hướng chạy đi, ước đến đỏ mặt tiến hai, gáy gần mạch đều bạo khởi cũng may cuối cùng vẫn là đình chỉ lần thứ hai trở lại bạch tiên trưởng bên người miệng lớn hô hấp nhanh chóng đem trong phổi chọc khí phun ra hút vào thiên nhiên thanh khí trải qua lần này các thiên cảm giác mình lượng hô hấp đều bị tăng cường rất nhiều Các tiểu tử ta nói ngươi có thể được thôi bạch tiên trưởng ta cảm giác mình tâm ma còn đang a vẫn chưa hoàn toàn ngoại trừ ta biết có điều tâm ma của ngươi lần thứ hai bị suy yếu chỉ cần như vậy không ngừng chiến đấu tiếp tiếp tục giết nó trung quy sẽ ở trong lòng ngươi tan thành mây khói đa tạ bạch tiên trưởng nếu không có bạch tiên trưởng Nói không chắc việc tu luyện của ta con đường cứ như vậy đoạn tuyệt. Cắt Thiên thu lại từ bản thân trật vật giáng dấp, hướng về Bạch Tiên trưởng hành lễ cảm tạ. "Ai, không có chuyện gì, ngươi hay là bởi vì ta mới sinh sôi tâm mà, việc này cùng ta có liên quan, ta có nghĩa vụ giúp ngươi." Bạch Tiên trưởng hai tay nâng dậy không lưng cúi mình, nghiêng mình Cắt Thiên, nói rằng: "Đi, chúng ta lại đi tìm kiếm sau con ngồi." "Tốt." Bạch Tiên trưởng móc ra một la bàn, một trận kiểm tra, sau đó lần thứ hai hướng về chính mình nhận biết mục tiêu nơi đi vội vã, Cắt Thiên đi sát đằng sau cũng không biết lần này sẽ là cái gì yêu vật chỉ hy vọng đừng tiếp tục giống heo yêu như vậy kẻ đáng ghét là tốt rồi lần này các thiên theo bạch tiên trưởng chạy trừng nửa canh giờ rốt cục đạt tới chỗ cần đến lại đây lại đây ngồi trồn hùm tốt bạch tiên trưởng giấu ở một mảnh bụi cây mặt sau phớt tay nhỏ giọng chào hỏi các thiên Các thiên gật đầu ra hiệu không người xuống lặng lẽ đi tới bạch tiên trưởng bên người ngồi trồn hùm tốt sau đó thông qua bạch tiên trưởng đẩy ra bụi cây, lộ ra nửa bên mặt tìm ngón tay hắn phương hướng nhìn lại chỉ thấy một con dài đến 15m Theo so với bình thường thùng đựng nước còn thu cự mãng chính đang trên mặt đất chậm rãi bơi lội. Hát mãng, cảnh giới, tôi thể lục trọng, đánh giết tùy cơ rơi xuống, ra rắn, thanh đồng cấp thiên phú thần thông, 600 điểm elite. Ngay ở cắt thiên chuẩn bị trở về đầu hỏi do bạch tiên trưởng có hay không xuất kích lúc, bạch tiên trưởng một cước đá vào cắt thiên cái mông trên, đưa hắn đá ra bụi cây. A, bạch tiên trưởng dùng là lá xảo kình, bởi vậy cắt thiên vững vàng rơi vào cự mãng trước mặt. Tuy rằng cấp thiên có thiên phú thần thông ra dày thịt béo, hoàn toàn không cần lo lắng cự mãng thương tổn được chính mình nhưng vẫn là bị bạch tiên trưởng một cước này cho sợ hết hồn. Cát Thiên nhìn trước mắt cự mang đứng thẳng lên trước nửa đoạn thân thể, cao tới 5 mét. Cự mang cúi đầu, phun ra phân nhánh lơi rắn, Nhận biết trong không khí tràn ngập mùi hạt tròn, hai con rượng đứng màu đỏ tươi đồng tử, con người, thật chặt nhìn chằm chằm đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình nhân loại. Sá mắt lắc lư liên tục, lộ ra vẻ mê man. Nhân loại này nơi đó ra tới. Ta có thể phân biệt ra được chu vi trăm mét các loại mùi, người này mùi ta trước vẫn chưa thành người qua, làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt? Cẩn thận quan sát, nhận biết sau khi. Cự mãng phát hiện nhân loại trước mắt giống như chính mình, đều là tôi thể lục trọng tu vi, liền không do dự nữa, cấp tốc bơi lội lên, bắt đầu ép hình ra rắn đi vị, muốn dùng thân thể của chính mình đem kẻ địch trước mắt bao vây lại. Chương 42. Cát Thiên nhìn chính đang chuẩn bị vây quanh chính mình cự mãng, trong lòng suy nghĩ đây cũng là di động 600 EX, mà nhìn ta xin nó ăn giao tước. Tuy rằng 600 EX không nhiều, thế nhưng tích tiểu thành đa à, hơn nữa còn có một khả năng nhỏ nhoi tôn ra thanh đồng cấp thiên phú thần thông ra rắn, cũng không biết có tác dụng gì. Nay cự mãng thủ đoạn công kích dựa theo lẽ thường tới nói, Phòng trừng cũng chính là buộc chặt mà pháp, hơn nữa nhìn này cự mãng đầu đã từ tay trái của chính mình một bên vòng tới phía sau, rõ ràng cho thấy muốn đem chính mình vây quanh, buộc chặt, tấn giết. Thế nhưng con chăn bảy tộc cũng theo đó bại lộ ở Cắt Thiên trước mắt, cơ hội không cho bỏ qua. Cắt Thiên hai tay nắm ở Long Tức đao, đều bởi vì dùng sức quá mạnh mà nhẹ nhàng run rẩy, dậy, Long Tức đao trên lưng chín cái hoàn cũng bởi vậy nhẹ nhàng lay động, len ken vang vọng. Đại a một tiếng, mở. Cắt Thiên treo mãnh hổ hạ sơn, hai tay nắm Long Tức đao nhắm ngay cự mãng bảy tộc, đột nhiên chém vào xuống. Mà lúc này Cắt Thiên sau lưng đầu chăn cũng đúng Cắt Thiên mở ra cái miệng lớn như chậu máu, trên dưới ngạc mở ra góc độ đạt đến kinh khủng 180 độ. Sắc bén hàm răng xem ra liền dọa người cực kỳ, mà nó sâu không thấy đáy miệng rộng càng là gọi người tràn ngập hoảng sợ. Nhưng cuối cùng là Cắt Thiên tốc độ càng nhanh hơn một bậc, long tước đao tàn nhẫn mà chém ở cự mãng bảy tốc chỗ. Nhưng mà Cắt Thiên không nghĩ tới chính là, lưỡi đao của chính mình lại bị lây động thân rắn rời ra. Con chăn lớn này ra rắn mặt ngoài thật giống bám vào chân trợn nhâm dịch, hơn nữa ra rắn tính dai mười phần, Cắt Thiên căn bản không có gắng sức điểm, đao trực tiếp chánh thoát gào gừ. Thất thủ các Thiên bị này màu đen cự mãng nuốt vào trong miệng, Các Thiên cầm trong tay Long tức đao, cắm ở miệng gián trên, cùng kẹp lại lực kinh người cự mãng so đấu gắng sức lượng. Cự mãng trên dưới ngạc liệu mạng dùng sức, không ngừng thử nghiệm kẹp lại, ở các Thiên không ngừng chống đỡ dưới khẽ run. Nhưng mà các Thiên sức mạnh cuối cùng là không bằng cự mãng, cự mãng cái miệng lớn như chậu máu chậm dài khép kín, sắp đem các Thiên liền đao dẫn người hoàn chỉnh nuốt vào bụng đi. Cho dù nhìn thấy nơi này, Bạch tiên trưởng cũng từ đầu đến cuối không có ra tay cứu vớt, hắn biết chỉ bằng lúc này mới tôi thể lục trọng cự mãng căn bản là không có cách xúc phạm tới Cát Thiên thế nhưng khi hắn nghĩ đến, các tiên tâm ma của mình đúng là vẫn còn muốn chính hắn đi khắc phục. chỉ có khi hắn chính mình không ngừng chiến đấu dưới, đánh bại cự mãng mới có khả năng chân chính chiến thắng sợ hãi của mình. lúc này các tiên đã bị cự mãng nuốt vào, cũng học đúng, các tiên đã bị đưa vào cự mãng thực quản, bắt đầu tiêu hóa. cự mãng nuốt vào các tiên sau, nằm trên mặt đất, chỉ thấy một cái hình người bóng người. ở cự mãng cái bụng dưới đáy, không ngừng trượt. các tiên chỉ cảm thấy chu vi thành thịt tổ chức gì ra vô số niêm dịch, dường như mang theo mãnh liệt ngọn núi tính ăn mòn. thử thử thử. các tiên cảm giác mình quần áo trên người. Dây cái gì đang bị không ngừng ăn mòn, mà làn da của chính mình cũng cảm nhận được từng kia một nóng rực, nhưng không ảnh hưởng toàn cục. Cắt Thiên đem vật cầm trong tay Long Tước đao dựng thẳng lên, hướng về cự mãng thành thịt bên trong xe bảo. "Phụ thử." Long Tước đao cắm ở thành thịt bên trong, nắm chặt trong tay đao Cắt Thiên, cũng dừng lại tiếp tục hướng về cự mãng nơi sâu xa trượt. Lúc này Cắt Thiên cảm giác mình quanh người thành thịt không ngừng co rút lại, để ép phản phất muốn đem Cắt Thiên miễn cưỡng để ép thành thịt nát. Bạch Tiên trưởng nhìn trước mắt bởi vì thống khổ mà không ngừng gào thét, vặn vẹo thật dài thân rắn cự mãng. Cắt tiểu tử quả nhiên không có chuyện gì bắt đầu ở cự mãng trong thân thể làm chuyện. Cát Thiên ở cự mãng trong thân thể, Mượn Long Tước Đao ke ở lại bất động, thế nhưng cắm vào Đao địa phương bắt đầu không ngừng có chất lỏng chảy ra, Long Tước Đao cũng bắt đầu dần dần buông lỏng. Cát Thiên không thể làm gì khác hơn là rút ra Long Tước Đao, lần thứ hai mạnh mẽ xen vào một khác nơi thành thịt Như vậy tuần hoàn đền đáp lại. Xuyên, rút, xuyên, rút. Thực quản bên trong tính ăn mòn chất lỏng dần dần bị mới chất lỏng pha loãng, tràn đầy mùi máu tanh sông và mũi. Cự mãng bởi vì lung tung ăn đồ ăn mà dẫn đến trong cơ thể xuất huyết nhiều, bởi huyết dịch đại lượng trôi qua càng là mang đi cự mãng tinh khí thần, sức mạnh của nó không ngừng biến mất. hắn vốn là cao vút gào thét tiếng, dần dần trở nên suy yếu vô lực. vốn là kịch liệt dãi dùa, nhiễu loạn chu vi cây cối đoạn, bụi cỏ bị hủy, cho bụi lầy trời. mà bây giờ, nó chỉ có thể hơi lưỡi mèo thân thể, cự mãng phảng phất lâm vào ngủ say, lại không một tiếng động. mà các thiên ở cự mãng trong bụng, không ngừng sử dụng đau tước, đem cự mãng bên trong thân thể tổ chức cắt chém từng khối từng khối, mãi đến tận nghe được hệ thống máy móc tiếng nhát nhở, mới dừng lại. keng, đánh giết tôi thể lục trọng cự mãng một cái đánh giết tùy cơ rơi xuống, 600 EXR. Tổng EXR 3222. Khi cảm giác được cự mãng không ở nhúc nhích sau, các Thiên dùng lòng tức đao cắt ra một đạo nhân rộng lỗ hổng, không ngừng sâu vẽ, tìm đại khái 15 cm độ dày, rốt cục chuyển được bên ngoài. Sau đó các Thiên từ vẽ ra lỗ hổng, bơi đi ra. Sau khi ra ngoài, lần thứ hai mở mắt các Thiên nhìn trước mắt thây chất thành núi, máu chảy thành sông, vốt cả người dính hề hề màu sắc sặc sỡ không biết tên hỗn hợp chất lỏng. Chỉ cảm thấy buồn nôn không dứt, không thể làm gì khác hơn là hướng về Bạch Tiên trưởng cầu viện. Bạch Tiên nói: Mau tới cứu ta a! Ta ngay ở bên cạnh ngươi, chờ một chút. Cắt thiên chỉ nghe bạch tiên trưởng hét lớn một tiếng, nước đến. Gấp. Sau đó một đại đoàn thanh thủy đột nhiên xuất hiện, tưới lên cắt thiên trên người, rội rửa không ít chất lỏng, nhưng vẫn cũng không có thiếu chất dính lực cường chất lỏng không có bị trúng đi. Cắt thiên không thể làm gì khác hơn là dùng trên người vẫn không có bị hòa tan vải rách đảm nhiệm khăn mặt, lau chùi thân thể. Sau đó lại là một tiếng đại a nước đến. Gấp. Lúc này cắt thiên thân thể rốt cục bị cọ rửa sạch sẻ. Cho, mặc quần áo tử tế. Các thiên tiếp nhận bạch tiên trưởng đưa tới y vật, số đo đến là mới vừa được, vật liệu cũng là tốt nhất vân cẩm, như tơ giống như thò trơn. Ngược lại nơi này chỉ có hai cái đại nam nhân, cũng không có gì xin lỗi. Các thiên trực tiếp đứng dậy, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, dạy. Bạch tiên trưởng, ngươi làm sao không sớm hơn một chút giúp ta giết này cự mang a? Làm ta sợ muốn chết. Ôi, tâm ma của ngươi còn phải chính ngươi đi chiến thắng, ta giúp ngươi giết chết cự mãng, tâm ma của ngươi thì càng cường một phần. Đã hiểu. Các thiên đa tạ bạch tiên trưởng thông cảm, cân nhắc. Bây giờ có thể cảm giác mình tâm ma ngoại trừ bạch tiên trưởng còn không được à cảm giác mình hiện tại tuy rằng có thể khống chế thân thể chiến đấu nhưng chung quy không em dịu tâm ma chỉ là trở nên yếu đi vẫn chưa hoàn toàn biến mất đừng lo lắng thời gian của chúng ta sung túc vô cùng đã như vậy chúng ta liền tiếp tục chiến đấu rất nhiều điểm yếu thú định có thể công thành các thiên theo bạch tiên trưởng hai người lần thứ hai bước lên chiến đấu hành trình cứ như vậy bạch tiên trưởng mang theo các thiên không ngừng mà chiến đấu các thiên dùng chính mình hậu thiên cảnh vô địch phòng ngự lại xảy ra sinh dây dưa đến chết một con tôi thể thất trọng hồ giang kiếm Sau đó dùng chính mình không bông tha tinh thần, miễn cưỡng chém ra một ngàn ở tôi thể bắt trọng sát lưng thương hùng cổ, đưa nó chém chết. Cuối cùng trải qua các thiên thống kê, hắn chém giết cự mãng sau khi một buổi trưa mai đến tận đêm lãng sao thưa. Tổng cộng chém giết ba con tôi thể cựu trọng, ba con tôi thể bắt trọng, ba con tôi thể thất trọng yêu thú. Tổng cộng đạt được 33,000 điểm e bây giờ kinh nghiệm tổng giá trị đã đạt đến 36,000 222. Các thiên nội tâm kích động dị thường, lại một buổi trưa liền đạt được hơn e quả thực quá sung sướng bây giờ có thể nói là giàu có đến mức nước đố đổ với ta các thiên tiểu huynh đệ ngươi đã chém giết nhiều như vậy thú hoang ta quan ngươi càng ngày càng thuần thục luyện giúp khí chiến đấu cũng kích thích ra đến, đến rồi lúc này tâm ma của ngươi nên ngoại trừ đi bạch tiên trưởng lòng ta ma còn kém một chút hơn nữa thời điểm chiến đấu ta thỉnh thoảng liền nghĩ tới bị tiên thiên nhất trọng bao cương chi phối hoảng sợ nha này tâm ma cũng thật là ngoan cường chúng ta đang tiến hành mấy lần chiến đấu cũng không tin chị không được tâm ma đi theo ta tốt bạch tiên trưởng chương 43 Bạch Tiên trưởng chính cầm trong tay la bàn, ở nhạn đãng sơn dừng dậm nơi sâu xa, đứng tại chỗ, điều tra chính mình chu vi yêu ma. Cắt Thiên yên lặng mà đứng tiên trưởng phía sau, cùng đợi. Đột nhiên một đạo phi thường hơi yếu ánh sáng xanh lục ở la bàn bên trong sáng lên. Đi. Bạch Tiên trưởng một tiếng thấp a, dễ dàng trong lúc đó nhảy lên một cái. Cắt Thiên ngẩng đầu nhìn ở cao to cây cối trong lúc đó, Bạch đi Tung Bay, cấp tốc phiêu đãng đi tới Bạch Tiên trưởng, không thể làm gì khác hơn là tăng nhanh chính mình chân dài to bước đi tần suất, đi sát đằng sau. Sau 10 phút, Bạch Tiên trưởng rơi xuống Cắt Thiên trước mặt. Tay trái dựng thẳng lên, các Thiên cũng vội vàng thắng gấp dừng lại. Phía trước có một con tiên thiên nhất trọng yêu ma, chỉ cần ngươi biết đánh nhau giết nó, ngươi trong lòng tâm ma nhất định tan thành mây khói. Thiên thiên nhất trọng, Các Thiên trợn mắt lên, kinh ngạc nói: Làm sao? Đừng sợ, ta ngay ở ngươi chu vi sẽ giúp ngươi lấy dũng khí, chỉ cần ngươi thắng là có thể chiến thắng tâm ma. Mau đi đi, nó ngay ở phía trước trong sân động. Bạch tiên trưởng, ngươi nhất định nhớ tới phải giúp ta. Các Thiên không ở xoan đây chính là lần này thu gặt kinh nghiệm trận chiến cuối cùng một con trước tiên thể một tầng yêu ma, 10000 điểm eiter. Cắt Thiên nhanh nhẹn về phía Bạch Tiên trưởng chỉ thị phương hướng chạy đi, chỉ chốc lát sau, một tần dấu ở rừng rậm hang động, tiến vào cắt Thiên tầm mắt. Đây chính là Bạch Tiên trưởng nói tới sơn động đi, trùng. Cắt Thiên không ngừng nghỉ chút nào, trực tiếp vọt vào trong đó. Mới vừa vào cửa động, một luồng nồng nặc mùi máu tanh phả vào mặt, mùi vị này còn rất mới mẻ, sợ là con kia tiên thiên nhất trọng yêu ma chính đang hưởng dụng mỹ Dù vậy, Cắt Thiên cũng không có chút nào sợ sệt, mặc kệ bên trong có cái gì, ta đều nhất định phải đem hắn giết chết. Thử thử thử. Cắt Thiên chậm rãi tiến lên, tận lực không phát sinh bất kỳ thanh âm gì, nhưng giày cùng mặt đất tiếng ma sát không thể tránh khỏi. Ngay ở vào sơn động sau không lâu, các Thiên gặp một chỗ rẽ. Ở 90 độ nơi khúc quanh, các Thiên hai tay vị tưởng, tiểu tâm rực rực phải ló đầu, hướng về bên trong nhìn tới. Ngay ở các Thiên mới vừa thò đầu ra trong ngay mắt, một con thô giáp bàn tay lớn đột nhiên xông vào các Thiên trong tầm nhìn, Các Thiên vẫn không có phản ứng lại, bàn tay lớn kia liền bóp lấy cổ của hắn. Các Thiên trợn mắt lên nhìn chằm chằm trước mắt đột nhiên người xuất hiện hình sinh vật, cảm thấy khá quen, đây là cường thi. Này con tiên thiên nhất trọng mao cương chính là Cắt Thiên đã từng cắn chết thi âm tông ngoại môn đệ tử, tiên thiên luyện khí tam trọng diêm đào bản mệnh cương thi. Tuy rằng Cắt Thiên cũng không biết chuyện này, nhưng hắn nhớ tới lúc đó Bạch Tiên trưởng cùng bốn cái thi âm tông đệ tử đại chiến lúc, nó là chạy nhanh nhất một con kia ma cương. Ma cương một cái tay ngắt lấy Cắt Thiên, đưa hắn giơ lên. Chà sát, hai bước sau khi đem Cắt Thiên chĩa vào trên tường. Phản ứng lại Cắt Thiên, tay phải nắm chặt lấy long tức đao, không ngừng mà chém vào ma cương cổ. Leng keng, Chém vào lúc sắt thép va chạm thanh âm không ngừng vang vọng ở bên trong hang núi, thỉnh thoảng còn có tia lửa bốc lên nhưng mà những công kích này đối với nắm giữ mình đồng ra sát đặc tính bao cương tới nói căn bản là không có tác dụng gì lúc này cắt thiên cũng rốt cục cảm nhận được vẫn không đánh tan được địch nhân phòng ngự là một cái chuyện thống khổ gì nào bị đập ngủ ở cái cổ cắt thiên dần dần khó thở con mắt trợn lên tròn xoe, trong trắng mắt trên che kín máu đỏ tia bị bấm cổ càng là nổi gần xanh thất mất dưỡng cảm giác tràn ngập đầu óc rồi lại không thể ra sức bệnh tiên trường. Cắt thiên khó khăn hô lên ba chữ này ý thức từ từ mơ hồ cát thiên chỉ cảm thấy chính mình quen người đột nhiên bay ra một câu nói án hành ngũ nhạc Bát Hải Chi Văn, Đại Lực Ra Thân, gấp, Chỉ Một Thoáng, một mảnh kim quang tràn vào Cát Thiên trong cơ thể, Cát Thiên nhất thời cảm giác mình phản phất Đại Lực Thần Bám Thân, tràn đầy sức mạnh, tay trái đột nhiên nắm chặt ngắt lấy cổ mình Mao Cương Tay, dùng sức sờ một cái, Rắc, rắc. Mao Cương ngón tay chậm rãi mất đi khí lực, Cát Thiên cũng là từ trong thoát thân, ầm, Cát Thiên từ trên tường lướt xuống trên mặt đất, lại làm một cước đá vào Mao Cương dường như cứng ngắc thạch tám khối cơ bụng trên, Cát Thiên treo ngốc lửa đá vào cẳng chân đem Mao Cương đá phải trên mặt đất ngã xuống đất Mao Cương hoàn toàn trái với vật lý thường thức, trực tiếp thẳng tắp đứng lên. Cắt Thiên hiện tại có Bạch Tiên trưởng giúp đỡ, hoàn toàn không đáng sợ. Tay phải nắm nắm Long Tước đao, đột nhiên bổ xuống. "Đương!" Long Tước đao chém vào Mao Cương trên đầu trọc, chỉ là bốc lên một loạt bố lửa, Mao Cương sức phòng ngự thực sự quá mạnh mẽ, cùng Cắt Thiên không kém cạnh. Hiện tại Cắt Thiên cùng Mao Cương chính là hai cái lực công kích không đủ, nhưng mà sức phòng ngự siêu cường quái vật ở lẫn nhau đánh đập, nhưng từng người không thể phá vỡ. Cắt Thiên trong tay Long Tước đao mặc dù là phàm tục vũ khí bên trong cực phẩm, Thế nhưng đối phó khởi điểm thiên nhất trùng mao cương vẫn là không có cách nào, ở Cắt Thiên chém vào mấy đao sau khi, vết đao không ít địa phương đều có nhận. Nếu đao này không còn tác dụng, Cắt Thiên trực tiếp ném xuống đất, bị đánh một đao mao cương một cái trái câu quyền, hướng về Cắt Thiên đầu công tới. Cắt Thiên lòng bàn chân mạnh vụ bước, về phía sau kéo dài khoảng cách, né tránh sau khi, lập tức một cái thẳng quyền đánh kích ở mao cương trên mặt. Cương thi chính là cương thi, tuy rằng đã là tiên thiên nhất trọng, nhờ có một điểm chiến đấu trí tuệ, nhưng là cùng Cắt Thiên so ra nhưng là kém xa. Mao Cương bị một cái đòn nghiêm trọng đánh rút lui hai bước. Cát Thiên nắm lấy cơ hội, một chuột túi nhảy, đón thêm voi lớn đá vào cẳng chân, triệt để đem Mao Cương đánh ngã xuống đất. Cát Thiên nhìn thấy Mao Cương muốn dây rùa bò lên, liền trực tiếp một chiêu linh dương nhảy lấy đà sau, khép lại hai chân nhắm ngay Mao Cương đầu dâm đi. Mao Cương đầu trực tiếp bị dâm lên trong đất. Cát Thiên còn không từ bỏ, linh dương nhảy lấy đà, bay giống dâm con chuột. Tuần hoàn bảy, tám chân sau khi, Mao Cương đầu đã triệt để vùi lấp ở trong đất, cổ của nó đều có điểm lệch vị trí, kéo dài, nhưng mà này cũng không tạo thành cái gì thương tổn chí mạng. Liên dẫm nhiều như vậy chân Cắt Thiên cuối cùng là có chút mệt mỏi, Mao Cương vẫn vung dậy, giấy rửa tay phải, đột nhiên chăm chú bắt được Cắt Thiên không tránh kịp chân trái. Mao Cương dùng sức vung một cái, đem Cắt Thiên quăng về phía ngoài động. Cắt Thiên bay ở không trung, không chỗ nượn lực, không thể làm gì khác hơn là liều mạng vặn vẹo chiều dài áo, duy trì thân thể cân bằng, sử dụng miêu rơi xuống đất, hai tay, hai chân hướng phía dưới, vững vàng mà rơi vào ngoài sơn động trên đất trống. Cắt tiểu tử, thế nào? Đa Tạ Bạch Tiên trưởng giúp đỡ, ta còn chịu nổi. Tiếp, đón thật đao này. Bạch Tiên trưởng hướng về Cắt Thiên tung một thanh trường đao. Cắt Thiên tay vững vàng nắm chặt đao đem, nhìn kỹ, đao này vẫn không có long tức đao hoa lệ đây. Dùng đao này là có thể phá Mao Cương phòng ngự. Nhanh đi chạm yêu trừ ma. Ta đi vậy. Cắt Thiên nắm chặt chuôi này bình thường trường đao, lần thứ hai hướng về bên trong hang núi chạy đi. Vốn là vùi đầu ở trong đất Mao Cương đã nhân cơ hội này từ trong đất phát ra quỷ dị vật mèo, kéo dài cái cổ. Cắt Thiên nhìn thậm chí có điểm làm người ta sợ hãi. Cắt Thiên trường đao nơi tay từ phải hướng tả, xéo xuống dưới, hướng về cái cổ lão trưởng Mao Cương bộ tới. Mao Cương đối với loại này không cách nào phá phòng công kích đều chẳng muốn tránh lẽ, phòng ngự. Nó liều mạng địa dối ra hai con trường móng, hướng về cắt thiên lồng ngược chụp tới. Nhưng mà cuối cùng là cắt thiên trường đao càng nhanh hơn một bậc. K, chít chít. Tuy rằng mất công sức, nhưng chôi này bình thường, không hề đặc điểm trường đao lại đem Mao Cương đầu cho chém. Ken. Đánh giết tiên tiên nhất trọng Mao Cương một con. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, 10000 điểm EXP. Tổng EXP 46222. Bạch tiên trưởng lúc này vừa vặn đi vào trong động. Nhìn trước mặt chém giết ma cương sau rơi vào trầm tư Cắt Tiên, nghĩ thầm lúc này, tâm ma luôn có thể tiêu trừ đi. Quả nhiên không lâu lắm, Cắt Tiên phục hồi tinh thần lại, ánh mắt cũng một mảnh thanh minh, tràn đầy khát vọng đối với sức mạnh. "Cắt tiểu tử, hiện tại cảm giác làm sao?" Đa Tạ Bạch Tiên Trưởng, vẫn đối cảm giác tốt vô cùng. "Tâm ma đã hoàn toàn biến mất, ta thậm chí cảm giác còn có thể đánh 10 cái tiên tiên nhất trọng ma cương." "Ha ha ha, vậy thì tốt ta, lão phu ta một phen nỗ lực không có hưởng vị a." "Bạch Tiên Trưởng, đao của ngươi." Cắt thiên hai tay bưng đao hướng về Bạch Tiên Trưởng để đi. "Quên" đi cũng chính là một thanh phổ thông hạ phẩm pháp khí thôi, ta cũng không cần nào, sẽ đưa ngươi. Chương 44. Bạch Tiên trưởng ý thật cắt tiên tâm ma sau, liền dẫn Cắt Tiên tìm về Hắc Mã, kỵ trở về Bình Đông thành. Trước khi chia tay Bạch Tiên trưởng cố ý dặn Cắt Tiên rất tu luyện, tranh thủ ở cuối năm tiên duyên đại hội trước tu luyện tới tiên tiên giai đoạn. Còn có bình thường bất luận gặp phải khó khăn gì cũng có thể đi tìm Bạch Tiên trưởng tìm kiếm trợ giúp, không cần câu nệ hoặc là thật không tiện, hắn nhất định đem hết toàn lực hỗ trợ. Sau đó hai người cáo biệt, liền từng người trở về chính mình. Lúc này, thượng huyền treo cao không trùng, bóng đêm đã sâu. Cát Thiên chính khoanh chân ngồi ở phòng ngủ trên giường, hồi tưởng đến cả một buổi chiều chiến đấu lịch trình, mặc dù không có cái gì nguy hiểm đến tính mạng, nhưng vẫn là rất dằn vặt người. Lần này ta phải Bạch Tiên trưởng Đông đảo chỗ tốt, vẫn còn vì nhanh chóng tu được Eiter mà lừa gạt hắn, để Bạch Tiên trưởng lầm tưởng chính mình bởi vì hắn mới có tâm ma, thật là có điểm xin lỗi Bạch Tiên trưởng. Cát Thiên nghĩ tới đây, nhất thời lòng sinh hổ thẹn, thế nhưng này tới tay Eiter, nhưng là thật sự hương. Ai, lần này coi như là ghi nợ Bạch Tiên trưởng ân tình, sau đó nhất định gấp bội trả lại. Ý nghĩ hiểu rõ Cát Thiên mang theo vô cùng kích động điệu tâm chuyện mở ra hệ thống bảng. Hắn nhắm hai mắt lại, trong lòng đọc thầm một câu: thêm điểm hệ thống, mở." Họ tên: Cát Thiên. chủng tộc: Nhân loại. Tuổi tác: 18 tuổi. Cảnh giới: Tôi thể lục trọng, 1111 hùng, Công pháp võ thuật: Mãnh hổ quyền, không đủ tư cách, vừa tìm thấy đường, 050. Thiên hổ đao pháp, phàm cấp trung phẩm, quen tay làm nhanh, 0500. Tôi thể công pháp: Cơ sở tôi thể quyết trùng chế ra cơ bản, phàm cấp hạ phẩm, 05000. Thiên phú thần thông: Gia dày thì béo, Bạch Ngân, cấp 1, 030.000. Giang Ngọc, Bạch Ngân, cấp 1, 030.000. Tổng EXT, 46.222. Cát Thiên nhìn mình hệ thống bảng, tổn thức không ớt. Nhớ lúc đầu chính mình vừa tới này dị thế giới lúc không còn gì cả, không có thực lực, không có công pháp, không, có thiên phú thần thông, không, có thứ gì, chỉ là một lưu lạc đầu đường ăn mày. Bây giờ ở đại ca Vương ăn dưới sự giúp đỡ đã làm tới một huyện bộ đầu, hơn nữa còn làm quen Bạch Tiên Trưởng, rất nhanh mình cũng sắp sửa thoát ly phản tục, gia nhập càng thêm muôn màu muôn vẻ tu tiên thế giới. Cát Thiên nhìn tổng EX ở nơi đó năm vị con số dạng lời rực rỡ, nhiều đến hơn 4 vạn EX, để trong lòng hắn một trận mừng như điên. Ta là thật sự phát ra. Không cần do dự, thêm điểm liền xong việc. "Áo lợi cho. Thêm điểm. Thêm điểm." Hơi chuyển động ý nghĩ một chút. "Nhỏ tiêu hao EX 4890 thăng cấp thành công. Cảnh giới, tôi thể thất trọng, không 8000. Nhỏ tiêu hao EX 8000 thăng cấp thành công. Cảnh giới, tôi thể bắt trọng, không 12000. Nhỏ tiêu hao EX 12000 thăng cấp thành công. Cảnh giới, tôi thể cửu trọng." 200000. Tổng EIX 21332. Làm thăng cấp đến tôi thể cựu trọng lúc cắt thiên không chế được chính mình tiếp tục thăng cấp kích động, ngược lại khoảng cách tiên duyên đại hội còn có thời gian nửa năm, ta còn phải chờ chút đại ca Vương An đồng thời đột phá, không cần nóng lòng nhất thời. Hơn nữa mình cũng phải thành thục, thành thục tôi thể cựu trọng cảnh giới sức mạnh, để với tăng cường chính mình đối với học sinh mới lực lượng khống chế, mới không còn sau đó chỉ có cảnh giới mà không có tương ứng sức chiến đấu. Bắt đầu từ ngày mai, ta còn cần phải cùng mình tam ban bọn tiểu đệ cùng huấn luyện mới được, tranh thủ trước lúc ly khai nhiều nâng lên thực lực của bọn họ. Vừa thêm điểm xong, các Thiên cảm giác mình khắp toàn thân, bên trong thân thể ở ngoài, khắp nơi đều tràn đầy không chỗ phát tiết sức mạnh. Các Thiên ở trên giường, chậm rãi đứng dậy, tận lực khống chế được chính mình không biết tăng trưởng bao nhiêu sức mạnh, miễn cho phá hủy nhà mình, cụ cái gì sẽ không tốt. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, đi tới bên trong khu nhà nhỏ. Đứng ở dưới ánh trăng, đứng phiến đá trên đất, tu luyện nổi lên cơ sở tối thể quyết trùng chế ra cường bản. Ẩm. Các Thiên không cẩn thận, dùng sức quá mạnh, liền đạp vỡ một khối phiến đá gạch, nương theo lấy răng rắc một tiếng, phiến đá ở Cát Thiên dưới chân chia năm bảy. Quả nhiên mỗi lần quá nhiều sức mạnh tăng trưởng đều sẽ mang đến một ít phá hoại. Lực lượng khống chế, còn phải nhiều luyện một chút. Quen thuộc, khống chế được sức mạnh của chính mình, các thiên từ từ triển khai tôi thể quyết động tác. Bây giờ các thiên lại như một người mới học. Bởi thăng liền ba cái cảnh giới, lực lượng đột nhiên tăng lên dữ dội, các thiên bây giờ căn bản không cách nào chuẩn xác khống chế thân thể của chính mình. Theo các thiên khắp cả lại một khắp cả tu luyện cơ sở tôi thể quyết trùng chế ra cơ bản, các thiên nguyên bản chậm rãi động tác càng lúc càng nhanh. Các thiên đối với mình đột nhiên tăng lên dữ dội sức mạnh dần dần quen thuộc, từ từ khống chế Đối với tu luyện chuyện như vậy, Cát Thiên là càng luyện càng cấp trên, không cẩn thận liền thức đêm tu luyện, ở trong lúc vô tình liền trời đã sáng. Trải qua này 8 giờ không gián đoạn tu luyện, Cát Thiên tổng EXP lại tăng lên 48, đạt đến 21380 điểm. Sáng sớm đến, Cát Thiên về tới trong phòng, thay đổi trên người mình từ lâu ướt đấm semi-idi, một lần nữa mặc vào chính mình bộ đầu chế phục. Đi tới bọn bộ khoái luyện võ trường. Vừa tới luyện võ trường, Cát Thiên đã nhìn thấy trợ thủ của mình Trương Lực chính mang theo cái kia mười lăm tên thanh thiếu niên tu luyện. Mãi nhất ban cùng nhị ban thành niên bọn bộ khoái chỉ có túm 5 tụm 3 người tụ tập, ngồi ở luyện võ trường trên tán gấu, bọn họ đều là kẻ già đời, không đến lúc đó không đến, không luyện. Bất quá bọn hắn nhìn thấy các thiên, các bộ đầu, vẫn là phi thường cung kính. Mỗi người nhìn thấy các thiên đều sẽ đứng lên, ôm quyền hành lễ, nói rằng, các bộ đầu. Các thiên cũng không phải giả vờ cao lạnh người, vẫn là từng cái gật đầu đáp lại bọn họ, các người khỏe, các người hay là nên làm gì thì làm điểm cái gì đi, không cần câu với lễ tiết. Đà tạ các bộ đầu. Một đám bộ khoái lại khôi phục được trước nhác giáng dấp động tĩnh bên này vẫn là các đứt thanh thiếu niên chúng tu luyện, bọn họ cũng phát hiện các bộ đầu đến, tất cả đều hướng về các thiên hành lễ, hô to, các bộ đầu được, ai tiếp tục tu luyện, không được dừng, ai dạy các ngươi tận trình những này hư, ta cũng không phải lưu ý những này nghi thức xà giao. Một đám thanh thiếu niên tất cả đều liếc mắt một cái trước mặt trương lực sau, liền tiếp tục tu luyện tôi thể quyết, tranh thủ sớm ngày bước vào tôi thể nhất trọng. trương lực, ngươi có thể hay không cố gắng dạy bọn họ tu luyện, loại này định đoạt cũng dạy, cũng không sợ mang hỏng rồi bọn họ. trương lực cũng là mặt lại, con quạ qua. Những này ta thật không có đã dạy bọn họ à. Được rồi, ngươi cũng đừng mà người, trở về đội ngũ, ta tự mình giám sát các ngươi. Trưng lực chỉ được bất đắc dĩ về đơn vị, đối với vừa hiểu lầm, cũng không muốn giải thích, ngược lại giải thích, các bộ đầu cũng sẽ không tin tưởng. Các thiên thanh niên bộ khoái ban, ở các thiên dẫn dắt đi cùng tu luyện, từng chiêu từng thức, chỉnh tề như một, thậm chí có như vậy điểm như đang nhảy quảng trường vũ. Một lát sau, đông đảo bọn bộ khoái hầu như đều đến đông đủ. Nhất ban bộ đầu, dâu gia sồn đại hán mặt đen, Tịch hổ lại đi tới các thiên bên người, thông báo nói, các bộ đầu, Vương tổng bộ tìm ngươi sẽ ở đó. Cắt Thiên dừng lại tu luyện, nhìn về phía hắn chỉ phương hướng, quả nhiên phát hiện đại ca Vương An đang luyện võ bên sân trên một cây đại thụ dưới vây tay. Đa tạ, trước bộ đầu thông báo, ta đây liền đi. Cắt Thiên đường chờ, đến đại ca Vương An bên người, hỏi, đại ca, chuyện gì tìm ta a? Tiểu Thiên, ngày hôm qua bạch tiên trưởng chưa khỏi tâm mà của ngươi đi. Đa tạ đại ca quan tâm, ngày hôm qua bận việc một buổi trưa, cuối cùng vẫn là chỉ hết. Ha ha ha, vậy cũng quá tốt rồi, có điều vẫn đúng là thật tốt hảo cảm tạ ơn bạch tiên trưởng. Đúng, chờ chúng ta sau đó cũng tu luyện thành tiên nhân. Nhất định phải trả lại phần ân tình này, Tiểu Thiên. Hôm qua Bạch Tiên trưởng cho ta tẩy tùy đan cùng luyện khí quyết, ta muốn Bế Quan dùng năng dược để cầu đột phá. Đại ca, đột phá nhất định phải cẩn thận một chút mới phải, chớ có nôn nóng, ngài nhất định sẽ thành công đột phá tiên tiên. Đến thời điểm Đại ca cũng là thần tiên người trong. Đại ca, liền mượn ngươi chúc lành rồi. Bất quá ta nếu như Bế Quan, nay Bình Đông thành bộ khói đông đảo công việc liền không có cách nào quản lý, vì lẽ đó ta nghĩ đem những này đều giao cho ngươi, như vậy ta mới có thể an tâm. Đại ca xin yên tâm, bây giờ ta ở Bạch Tiên trưởng dưới sự giúp đỡ đã là tôi thể cựu trọng, định có thể giúp ngươi xử lý tốt. Tiểu Thiên, ngươi cũng chính tầng, quá tốt rồi. đã như thế, chúng ta nhất định có thể ở cuối năm tiên duyên đại hội trước đột phá tiên thiên, cùng nhau gia nhập tu tiên tông môn. đúng rồi, ta chỗ này cơ sở luyện khí quyết, ngươi có muốn hay không? đa tạ đại ca, bạch tiên trưởng cũng cho ta một phần. vậy thì tốt, đợi lát nữa đi luyện võ trận, ta liền tuyên bố bế quan, cho ngươi tạm thời đảm nhiệm tổng bộ đầu chức vị. vốn là ta còn sợ ngươi ép không được bãi, bây giờ ngươi cũng tôi thể cựu trọng, như vậy rất tốt Tiểu Thiên, đi. Chúng ta vậy thì đi tuyên bố việc này, ta cũng có thể sớm một chút đi bế quan. Chương 45. Theo bọn bộ khoái mỗi ngày ước định mà thành sớm sẽ thời gian tới gần. Ngoại trừ sáng sớm liền tập hợp rời giường, hàng ngày luyện võ tam ban các thiếu niên. Nhất ban, nhị ban kẻ già đợi bọn bộ khoái cũng đều lục tục đến luyện võ trường. Bọn họ tại nhất ban bổ đầu trương tịch hộ cùng nhị ban bổ đầu sử tại phi trong tiếng hét to, chậm rãi tổ thật đội ngũ. Mà tam ban thanh thiếu niên chúng liền đơn giản hơn nhiều, các thiên trợ thủ trương lực ra lệnh một tiếng, liền nhanh chóng hình thành đội ngũ, không chút nào dây dưa dài dòng. Ngay ở bọn họ xếp thành hàng không lâu, Vương An Tổng Bộ liền dẫn các bộ đầu đi tới trước mặt chúng nhân. "Đại gia chào buổi sáng a." Vương Tổng Bộ nhìn thủ hạ một đám bộ khoái, tâm tình sung sướng về phía bọn họ Vân An. "Vương Tổng Bộ tốt." "Ừ, không sai. Phía dưới ta đến tuyên bố một chuyện, gần nhất ta liền muốn bế quan tu luyện, chuẩn bị đột phá Tiên thiên Đông đảo bọn bộ khoái nghe được Vương Tổng Bộ lại muốn bế quan đột phá Tiên thiên, thiên. đều đầu tiên là khiếp sợ, sau đó lại dùng hâm mộ ánh mắt nhìn Vương Tổng Bộ. Nếu là Vương Tổng Bộ có thể thành công đột phá Tiên thiên, vậy hắn nhưng dù là bình đông thành hơn 100 năm đến Bộ khoái bên trong xuất hiện cái thứ nhất tiên thiên, điều này cũng làm cho không lý tưởng đông đảo bọn bộ khoái thấy được hy vọng mới. Cho dù hắn chúng bình dân xuất thân, không tài nguyên, không bối cảnh, có thể chỉ cần như vương tổng bộ như thế nỗ lực phân đấu, cũng là có thể đột phá tiên thiên, nhảy ra bình đông thành như vậy địa phương nhỏ. Hai cái bộ đầu, trương tịch hổ cùng sử tại phi cũng là rất âm mộ, lập tức hai người thật giống ý thức được cái gì, lẫn nhau đối diện lên, ánh mắt của hai người bên trong đều tràn đầy dậy đặc mũi thuốc súng, phảng phất có điện quang ở hai người trong ánh mắt lấp lóe không yên. Ở ta bê quan trong lúc, ta quyết định để cắt thiên cũng chính là các bộ đầu tạm thời đảm nhiệm tổng bộ đầu chức vị, hy vọng đại gia có thể nghe theo chỉ huy, phối hợp lẫn nhau, cộng đồng hoàn thành nhiệm vụ, xử lý tốt bình đông thành các nơi nguy hiểm, bảo vệ một phương bình an. Vừa nghe lời này, hai cái nhìn nhau nửa ngày, suýt chút nữa lẫn nhau yêu đối phương bộ đầu, Trương Tịch Hổ cùng Sử Tại Phi trong nháy mắt liền xì hơi. Trương Tịch Hổ cùng Sử Tại Phi vốn tưởng rằng Vương tổng bộ sẽ chọn hai người bọn họ, dù sao tuổi tác của bọn họ tư lịch đặt tại nơi này đây, là tất cả bọn bộ khoẻ bên trong ứng cử viên phù hợp nhất. Kết quả vương tổng bộ nhưng chọn các thiên cái này mới gia nhập bộ khoái hơn một tháng nhân tài mới xuất hiện. Có điều suy nghĩ một lúc sau khi bọn họ cũng có thể lý giải. Các thiên tuy rằng tuổi trẻ, thế nhưng gần nhất mới vừa lập công lớn, trợ giúp bình đông thành thủ hộ giả bạch tiên trưởng thành trừ trong thành cấu kết tà tông nghĩa an bang. Còn mai phủ tiêu diệt bốn tên tiên thiên cảnh thi âm tông đệ tử. Hơn nữa các bộ đầu thực lực cũng không kém. Theo nhất ban bọn bộ khoái từng nói, các bộ đầu ở đây lần đại chiến bên trong độc đấu tiên thiên nhất trọng bao còn có thể thoát được tính mạng, có thể nói là rất mạnh. Bởi vậy ở vương tổng bộ sau khi nói xong. Bọn bộ khoái cũng là chịu phục, dồn dập hưởng ứng nói: "Xin nghe vương tổng bộ chi mệnh, chúng ta nhất định nghe theo các bộ đầu chỉ huy, tích cực phối hợp các bộ đầu công tác." "Rất tốt, ta còn tưởng rằng sẽ có người không phục, xem ra các bộ đầu vẫn rất có hy vọng a." đón lấy xin mời các bộ đầu nói vài câu. Các Thiên từ một bên đi tới trước mặt chủ nhân, ánh mắt quét mắt một đám bộ khoái, không chút nào luôn cuống, mất bình tĩnh. Mà một đám bộ khoái cũng từ các Thiên ánh mắt sắc bén bên trong cảm thấy một luồng áp lực, theo các Thiên không hề che giấu chút nào thả ra chính mình tôi thể cựu trọng thực lực sau, bọn bộ khoái đều rất là kinh ngạc. Không nghĩ tới mới hơn một tháng, các bộ đầu liền từ người bình thường tu luyện đến tôi thể cựu trọng. Coi như là Bình Đông thành bên trong gia tộc lớn thiên tài cũng không có mạnh như vậy a. Lẽ nào các bộ đầu chính là ngàn năm khó gặp, vạn người chưa chắc có được một thiếu niên thiên tài. Lúc này, cho dù có một số ít bộ khoái trong lòng không phục các bộ đầu tạm đại tổng bộ vị trí cũng hoàn toàn phục. Không trách, vương tổng bộ sẽ chọn các thiên, nguyên lai hắn đã mạnh như vậy, sợ là ngoại trừ vương tổng bộ ở ngoài mạnh nhất người. Các thiên bình tĩnh đứng trước mặt chúng nhân, nhìn chúng bộ khoái vẻ mặt chưa bao giờ có thể tin tưởng đến khiếp sợ lại tới mức cao trong lòng cũng rất là thoải mái à. Chào mọi người. Ta, Tam ban bộ đầu, Cát Thiên, tiếp thu Vương tổng bộ nhận lệnh, sắp tạm đại bình đông thành tổng bộ đầu trước, hy vọng ở Vương tổng bộ không có ở đây thời gian trong, đại gia có thể tích cực phối hợp công tác của ta. Dầm, dầm. Như thủy triều tiếng vỗ tay ở Cát Thiên sau khi nói dứt lời liền vang lên, vang vọng luyện võ trưởng tiếng vỗ tay vẫn rằng có 5 phút đồng hồ, mới hi hi lạp lạp kết thúc. Đa tạ đại gia chống đỡ. Cát Thiên quay về bọn bộ khoái ôm quyền hành lễ, một đám bộ khoái cũng đồng thời đáp lễ. Rất tốt, khoảng thời gian này Đại gia liền nghe từ cắt bộ đầu mệnh lệnh đi, ta đi rồi. Vương An hướng mình thủ hạ chính là bọn bộ khoái vây tay từ biệt. Vương tổng bộ tạm biệt. Một đám bộ khoái cũng là phất tay đáp lại, tuy rằng Vương An làm tổng bộ đầu thời gian không lâu, thế nhưng đối với phổ thông bọn bộ khoái là rất tốt, mọi người đối với hắn cũng là có tình cảm. Vương tổng bộ xem Cắt Thiên ở bộ khoái quần thể bên trong cũng là rất được lòng người, xem ra để hắn tạm đại tổng bộ chức vụ là không có vấn đề, là song không lo lắng trở lại tiểu viện của mình bên trong, bế quan đột phá đi tới. Xem đại ca Vương An trở về, Cắt Thiên liền đối với mọi người nói: cũng bắt đầu thể dục buổi sáng đi. Nặng. Một đám bọn bộ khoái liền từng người tản ra, tu luyện nổi lên tôi thể quyết. Nhất ban cùng nhị ban bọn bộ khoái cũng tu luyện là Cắt Thiên đổi hay sau cơ sở tôi thể quyết trùng chế ra cường bản, cái này cũng là trước đây không lâu Vương An thỉnh cầu Cắt Thiên ở bộ khoái quần thể bên trong mở rộng mở. Cắt Thiên xem tất cả mọi người bắt đầu rồi hàng ngày tu luyện, liền một mình đi tới nha môn tổng bộ đầu công tác địa điểm, nhìn gần nhất có hay không cái gì cần xử lý sự kiện. Sau 5 phút, Vương An Bình thời chỗ ngồi, Cắt Thiên đang ngồi ở nơi đó, lần xem một ít tư liệu. Phát hiện khi hắn tiếp nhận trước Vương An đã đem gần nhất một chuyện món, tỷ như bình Đông Thành bên trong tôi thể một, hai chủng cảnh tên trộn đều tóm lấy, còn có ngoài thành mấy cái thôn trang tao nộ cầu hùng tập A, giá chưa yêu cùng hoa mở a, chờ chút một chuyện món đều xử lý xong. Bây giờ ngày thứ nhất làm tổng bộ đầu Cát Thiên không có việc để làm a, vẫn là trở lại tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi của chính mình đi. Ngay ở Cát Thiên từ Châu ngồi đứng dậy lúc, đùng đùng đông, một nha môn chân chạy nha dịch chính đang ngoài cửa gõ cửa. Cát Thiên không thể làm gì khác hơn là lại ngồi xuống, nói rằng đi vào. Nha dịch đẩy cửa phòng ra đi tới đi vào quay về cắt thiên nói rằng cắt bộ đầu không tốt rồi. Phong An thôn cầu viện xảy ra chuyện gì nói rõ một chút. Phong An thôn trưởng thôn gửi thư nói thôn của bọn họ tao nộ dã trư yêu quần tập kích khoảng chừng có 20, 30 con heo yêu chúng nó đang điên cuồng gầm nhấm phá hoại bọn họ nhọc nhằn khổ sở gieo xuống sắp chín lúa nước thỉnh cầu bộ khoái có thể mau chóng đi vào hỗ trợ trục xuất dã trư yêu quần bảo vệ hoa màu khổ các ngươi ta lập tức liền triệu tập chúng bộ khoái đi tới Phong An thôn xử lý việc này các bộ đầu không khổ cực đây đều là phải. Nhà dịch sau khi nói xong, liền rời đi. Các Thiên cũng mau mau đi tới luyện võ trường, bọn bộ khoái nên còn đang thể dục buổi sáng, bọn họ đều ở nơi đó, hiện tại đi vừa vận triệu tập bọn họ. Chỉ chốc lát sau, các Thiên liền tới đến luyện võ trường, đúng như dự đoán, đại gia đang luyện võ. Các Thiên đường chạy tới, quắc, tất cả mọi người dừng lại, đến sống. Đang tu luyện bọn bộ khoái, nghe vậy đều chậm rãi dừng lại tu luyện, chờ đợi cắt bộ đầu dặn dò. Phong An thôn chính gặp dã chưa còn yêu tàn phá, chúng ta đến mau chóng đi tới cứu viện. Lúc này bộ khoái bên trong Phong An thôn xuất thân người, càng kinh hãi hơn thất sắc các bộ đầu, chúng ta mau đi đi. Chương 46. Các Thiên nhìn tán loạn một đám bọn bộ khoái, cũng rất là lo lắng, hét lớn: "Nhất ban, nhị ban bộ đầu ở đâu?" Trương Tịch Hổ: "Sử tại phi ở đây. Mau chóng thu dọn đội ngũ." Lúc này Trương Lực xem các Thiên bỏ quên Tam Ban, liền hô: "Các bộ đầu, vậy chúng ta Tam Ban đây. Đều là chút tôi thể nhất trọng đều không có đạt tới sẵn sàng bộ khoái, coi như xong đi." Trương Lực: "Ngươi dẫn bọn họ tiếp tục tu luyện." Tuân mệnh. Nhận được mệnh lệnh Trương Lực chạm đích liền đối với thanh thiếu niên chúng nói rằng: "Các ngươi một điểm thực lực đều không có." Làm nhiệm vụ cũng là không tới phiên các ngươi, đều thao luyện lên. Lúc này, Nhật ban cùng Nhị ban đội ngũ ở trường tịch hộ cùng xử tại phi dục dã, rốt cục đứng ngay ngắn. Cát Thiên liền trực tiếp hạ lệnh, "Nhật ban, Nhị ban theo ta xuất phát đi tới phòng án thôn trừ yêu, Tam ban tiếp tục tu luyện. Xuất phát." Nặng. Cát Thiên ở phía trước đội ngũ chạy, dẫn theo thủ hạ tổng cộng 34 danh bộ mau ra nha môn, hướng về chuồng chạy đi. Trên đường phố còn có này rất nhiều người đi đường đi dạo phố, chặn lại rồi Cát Thiên đường đi của bọn họ. "Tránh ra, mau tránh ra." Người đi trên đường nhìn thấy 30 40 doanh bộ nhanh, nhanh chóng chạy trốn, dồn dập né tránh. Chờ bộ khoái sau khi rời đi, túng năm tụm ba tụ tập cùng nhau bắt đầu rồi bắt khoái. "Ai, Vương ca, ngươi nói những này bọn bộ khoái quần thể điều động, sốt ruột bận điu sợ, là có đại sự gì đã xảy ra sao?" "Ta cũng không biết, Lý Thúc, ngươi biết không?" Lại nói các Thiên bọn họ một đường chạy trốn, đi tới chuồng, một người cưới lên một tuất khoái mã. Nhanh lên một chút, lên một lượt mã. Các Thiên thúc dục mọi người." Xích, hí, xích nhi xích nhi. cưới, cưới, cưới, Một đám bộ khoái tất cả đều thúc mã giơ giọi cưỡi lên khoái mã. Một đường né tránh người đi đường, lao nhanh đến cửa thành năm lúc, mới không thể không xuống ngựa, dắt ngựa ra khỏi cửa thành. Tất cả mọi người nhanh lên một chút, phong an thôn lương thực sản lượng có thể chiếm chúng ta bình đông thành 2/3 phần 10, cũng không thể bị hủy xấu nhiều lắm. Cắt Thiên mã trước thiên, chạy băng băng trên con đường lớn. Nhất ban cùng nhị ban bổ đầu, hộ vệ khi hắn hai bên, ngoài hắn ra bọn bộ khoái đi sắt đằng sau ở phía sau. Dói ngựa thanh, ứ thanh, tiếng vó ngựa vẫn vang lên không ngừng. Khoảng chừng nửa giờ sau, các Thiên đám người bọn họ an toàn đã tới phong an thôn phụ cận. Vừa tới cửa thôn, là có thể nghe thấy làng nam đầu chính nhân thanh ổn nào, còn có giá chư hí lên. Liên các Thiên bọn họ liền cưỡi ngựa, thẳng đến âm thanh truyền đến nơi mà đi. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền tới đến Phong An thôn các thôn dân tập trung địa phương. Đều xuống ngựa, đem ngựa buộc được rồi. Một đám bộ khoái đứng dậy xuống ngựa, sau đó đem mã buộc ở bên cạnh đại thụ phủ cận. Các thôn dân nhìn thấy bộ khoái đến rồi, phảng phất thấy được cứu tinh. Không ít nằm nhọải bờ ruộng trên bất đắc dĩ gào khóc địa thôn dân đều một bên khóc lóc một bên hướng về các Thiên bọn họ vây quanh, muốn hướng về bọn bộ khoái khóc lóc kể lể, cầu cứu. Bất quá vẫn là ở Phong An thôn trưởng thôn ngăn lại dưới, không thể vây quanh một đám bộ khoái. Phong An thôn trưởng thôn quay về hơi không không chế được các thôn dân hô, đều đừng loạn, bọn bộ khoái đã đến cứu vớt chúng ta, đừng vây quanh ở nơi này, tản ra, đều tản ra đi. Các thôn dân ở Đức Cao vọng trọng trưởng thôn dưới sự chỉ huy, cho các thiên bọn họ nhường đường ra. Như vậy, các thiên bọn họ mới ở các thôn dân chờ đợi trong ánh mắt. Đi tới bờ ruộng, trưởng thôn bên người. Trưởng thôn, tình huống làm sao? Các thiên nhìn phía xa ruộng đồng bên trong, khắp nơi loạn cũng, vui chơi chạy trốn hoặc là đứng bất động ăn gạo ra chưa yêu chúng hỏi. Bộ Đầu đại nhân, tình huống không ổn à? Những ngày qua giết heo yêu chúng đã đến thôn chúng ta cả một đêm. Theo trong thôn võ giả điều tra, chúng nó đã phá hủy gần như một hai phần mười đất đã... ruộng. Mau giúp ta chúng đánh đuổi chúng nó đi. Trường thôn đừng hoảng hốt, ngươi mà quản thật thôn dân. Ở một bên nhìn, tuyệt đối đừng đến thêm phiền. Bộ Đầu yên tâm, những kia dã chưa yêu đều có tôi thể nhị tam trọng tu vi, chúng ta cũng không dám tiến lên. Bất quá chúng ta trong thôn còn có ba, bốn vị hảo thủ, đều là tôi thể tam tứ trọng tu vì là, có muốn hay không bọn họ đến giúp đỡ? Không cần, chúng ta hơn 30 danh bộ nhanh được rồi. Cát Thiên quay đầu lại, nhìn phía sau một đám bộ khói, ra lệnh: Nhất Ban bổ đầu ở đâu? Trương Tịch Hổ ở đây. Được, đợi lát nữa ngươi dẫn dắt Nhất Ban bộ khói theo ta truy sát bảy heo rừng. Nhị Ban bổ đầu ở đâu? Sử Tại Phi ở đây. Sử bổ đầu ngươi bây giờ liền mang theo Nhị Ban toàn thể bộ khói nhanh lên một chút chạy đến bảy heo rừng phía sau, đợi lát nữa chúng ta trực tiếp vây kín. Tuân mệnh. Sử Tại Phi chào hỏi Nhị Ban bọn bộ khói vòng quanh rụt lúa, hướng về dã trư chúng đường lui bọc đánh mà đi. Nay quân dã trư nếu như là đơn giản xua đuổi đi, khẳng định rất dễ dàng. Cắt Thiên chỉ cần mang theo bọn bộ khoái vọt một cái là được. Thế nhưng chúng nó nhất định sẽ chờ các Thiên bọn họ sau khi rời đi, lần thứ hai trở về. Dù sao nơi này đồ ăn sung túc, vẫn không có thiên địch truy sát. Nếu như không có bọn bộ khoái, quả thực chính là thiên đường a, vì lẽ đó các Thiên muốn đem này quần dã trư yêu một lưới bắt hết. Nhóm này dã trư chư còn chưa ý thức được nguy hiểm đến, vẫn không coi ai ra gì rong chơi ở trong ruộng lúa không thể tự kiềm chế. Qua một hồi lâu, các Thiên rốt cục chờ đến sự tại phi phất tay tín hiệu, bọn họ đã đi đường vòng dã trư đường lui, chuẩn bị kỹ càng bao vây. Cắt Thiên quay về bên cạnh bọn bộ khoái nói rằng: "Đại gia, chuẩn bị kỹ càng, theo ta trên, phân tán ra, chậm rãi vây quanh chúng nó, có thể giết sẽ giết." Tranh! Bọn bộ khoái dồn dập nổ hông của mình rao, các Thiên cũng rút ra Bạch Tiên trưởng tặng cho đưa liền cái tên đều không có hạ phẩm pháp khí trường đao, tạm thời liền gọi vô danh đao đi. Các Thiên cầm trong tay vô danh đao, đi vào rụt lúa, hướng về sống phóng túng giá chứ chúng giết đi, nhất ban bộ khoái từng người phân tán ra đến, hiện một dài đến hơn 20m bức tường người đi theo Cắt Thiên phía sau. Tiên thôn chúng nhìn bộ khoái bắt đầu càn quét heo yêu. Dồn dập bắt đầu cầu khẩn bộ khoái mau chóng thành công, bảo vệ tốt bọn họ rụt lúa. Tất cả mọi người chờ đợi nhìn sắp bắt đầu chiến đấu. Mọi người một cước sâu, một cước cạn, đây là cái ruộng nước, trong ruộng nước che lại mọi người mắt cá chân, thẳng tới càng chân, bên trong còn có nước bùn. Hết cách rồi, một đám bộ khoái ở cát tiên dẫn dắt đi, chậm rãi tiếp cận bầy heo rừng. Lúc này nhàn nhã dã chứ chúng, rốt cục phát hiện 30, 40m ở ngoài cầm đao nhân loại đang hướng về bọn họ đi tới. Dã chứ chúng dồn dập hoảng loạn không biết làm sao, bắt đầu tán loạn. Lúc này một con rõ ràng cho thấy bầy heo rừng bên trong cường trắng nhất hình thể lớn nhất dã trư nhìn chằm chằm cắt thiên bọn họ chú lên giống dầm gì kỳ kỳ rất là tiếng kêu chói tai vang vọng toàn bộ rộn đồng mà nguyên bản hoảng loạn dã trư chúng phản phất tìm được rồi người tâm phúc dồn dập hướng về đầu kia dã trư thủ lĩnh tụ tập mà đi ở cắt thiên trong mắt hệ thống đã mở ra dã trư thủ lĩnh cảnh giới tôi thể lục trọng đánh giết tùy cơ rơi xuống thiên phú thần thông ra dày thì béo dã trư xuống tới elite mà bên cạnh hắn tụ tập dã trư chúng có tôi thể một hai chủng còn chưa trưởng thành rã chư cũng có tôi thầy bà bốn chủng thành niên rã chư tổng cộng có hơn 30 mươi trư chư tổng thể tới nói cũng không mạnh nhưng là không phải cái này thôn trang nhỏ có thể tự mình giải quyết khó khăn lúc này đã tụ tập thành đàn rã chư chúng không cầm quyền heo thủ lĩnh dẫn dắt đi lại không sợ hai chút nào hướng về các thiên bọn họ vào tới không nghĩ tới những này rã chư tại đây lúa nước trong ruộng cũng có thể chạy đi tuy rằng cũng không nhanh thế nhưng này lực xung kích nên cũng rất mạnh Các thiên quay đầu hướng bọn bộ khoái nói rằng ta trước tiên chủng loạn chúng nó chân hình đánh gây chúng nó xung phong Các ngươi sau đó đổi tới. Các thiên tăng nhanh tốc độ, hót trở lên, hướng về tạo thành trận hình chính đang xung phong dã trư chúng giết đi. chương 47. Các thiên thẳng nhìn chầm chầm cách mình còn có 10 mét dã trư thủ lĩnh, dã trư trên người bao bọc bùn còn có có thể thấy rõ ràng đến vết giã nước, nhưng các thiên không hoài nghi chút nào nó có cường hãn sức phòng ngự. Phổ thông đao kiếm khẳng định rất khó xuyên thủng, bất quá ta có pháp khí nơi tay, mặc dù không có pháp lực điều động nó, có điều chỉ dùng nó sắc bén cũng là vậy là đủ rồi. Giã Trư Thủ Lĩnh hai con mắt thật chặt nhìn trầm trầm Cát Thiên, nó có thể cảm giác được người đàn ông trước mắt này cho nó mang đến mạnh mẽ cảm giác một ngạc. Có điều nó cũng không e ngại Cát Thiên, nó vừa dài vừa thô hai cái răng nanh đã nhắm ngay Cát Thiên, bất cứ lúc nào chuẩn bị kỹ càng trực tiếp va tới. Giã Trư Thủ Lĩnh tôi thể lục trọng tu vi chạy đi tốc độ vượt xa chính mình một đám tiểu đệ, nó cùng Cát Thiên dạng đều thoát ly đại bộ đội, lẫn nhau va chạm nhau. Bốn cái hô hấp sau khi, Cát Thiên rốt cục cùng Giã Trư Thủ Lĩnh tao nộ, hai người đều nhảy lên thật cao, hướng về đối phương công kích mà đi. Cát Thiên chỉ sử dụng một chiêu dao long lãng hai tay nắm chặt trường đao, nặng nề bổ về phía giã Chư thủ lĩnh đầu. Giã Chư thủ lĩnh sử dụng thiên phú của chính mình thần thông, giã chư xuống tới, dùng nhanh vốt của mình nhắm ngay các Tiên, tàn nhẫn mà đội lên đi ra ngoài. Chạy lấy đà thêm vào thể trọng của mình, này một cái xuống tới, tương đương với một hơn 400 kg vật nặng lấy mỗi giờ 20.000 20 m tốc độ va chạm mà tới. Nay cố sức lực sợ là tôi thể thất trọng võ giả đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, không dám liều mạng. Nhưng các Tiên có tôi thể cửu trọng tu vi tại người, đối với điểm ấy sức mạnh, hắn còn không để ở trong mắt có điều sư tử vô thọ cũng xử toàn lực, cắt thiên cũng xử xuất chính mình tu vì cô động qua đi, có khả năng phát huy ra toàn bộ sức mạnh. lúc này chỉ thấy, giã chư thủ lĩnh răng nhanh cùng cắt thiên pháp khí trường đao đụng vào nhau, len sắt thép va chạm thanh âm vang lên sau khi, giã chư thủ lĩnh trên đầu hai cái cứng rắn như sắt răng nhanh, trực tiếp bị trường đao không hề đình trệ chém nước, hơn nữa vết đao rất là bằng phẳng bóng loáng, nhưng mà cắt thiên cùng giã chư thủ lĩnh trong lúc đó vọt tới trước va chạm tư thế vẫn không có đình chỉ, giã chư răng nhanh bị đánh đoạn sau đó, máu thịt của nó thân thể liền triệt để bại lộ ở cát thiên dưới đao. Mà Dã Trư vẫn lấy làm kiêu ngạo bùn áo giáp ở các thiên pháp khí trường đao trước mặt, dường như giấy bình thường yếu đuối. Không cầm quyền heo thủ lĩnh kinh ngạc trong ánh mắt, trường đao bổ trúng thân thể nó, lập tức tự đầu lâu bắt đầu bị vô danh đao bổ ra, mãi đến tận cuối cùng đôi. Toàn bộ Dã chư gọi cũng không kêu một tiếng, ở nơi này trong chớp mắt bị vừa bổ hai đoạn. Ken, đánh giết tôi thể lục trọng Dã Trư thủ lĩnh. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, EXP 600, Thiên Phú thần thông ra giày thịt béo e Tổng EXP Các Thiên nghe trong đầu tiếng nhắc nhở, IU không sai nha lại còn gia tăng rồi thiên phú thần thông kinh nghiệm kiếm lời. Các Thiên cùng Dã Trư thủ lĩnh trong lúc đó rất đúng quyết ở nơi này một lần xung kích bên trong quyết gia thắng bại. Các Thiên phía sau bọn bộ khoái mắt thấy cắt bộ đầu một đao chém giết Dã Trư thủ lĩnh càng là si khí đại thịnh ở ruộng nước bên trong tốc độ tiến lên đều sắp ba phần. Mà bầy heo rừng nhìn thấy người tâm phúc bị loài người chém thành hai nửa máu nhuộm ruộng lúa máu heo không ngừng mà từ hai nửa heo trên người chạy ra xông vào dưới chân ruộng lúa trong ruộng lúa nước đều bị nhiễm đỏ. Dã Trư chúng chạy trốn ở trong ruộng lúa đạp thủ lĩnh dòng máu thỉnh thoảng còn có dòng máu bắn lên bay tới chúng nó trên người, trên mặt, trong đôi mắt. Chúng nó tại đây dậy đặc mùi máu tanh dưới sự kích thích, ý thức được chính mình căn bản là không có cách cùng trước mặt cái kia cường đại nam nhân chống đỡ được, chỉ có chạy trốn mới có thể tiếp tục sống, liền dồn dập quay đầu, hướng về phía sau chạy đi. Đang lúc này chúng nó lại phát hiện, phía sau cũng có rất nhiều cầm trường đao nhân loại, hướng về chúng nó đánh tới. Giá chứ chúng đều bị các thiên lực phách thủ lĩnh đáng sợ một màn sợ vỡ mật, hơn nữa không có thủ lĩnh chỉ huy, bây giờ chúng nó lại như không đầu con rồi, ở cắt Thiên lãnh đạo một đám bộ khoái trong vòng vây trái đột phải trùng. Mỗi khi vọt tới bộ khoái trước mặt sẽ lùi bước. Trở về trong vòng đây chúng nó đánh mất tập hợp cùng nhau quyết tử đột phá dũng khí. Như vậy lại như nước gấm luộc con nết như thế, hơn 30 đầu tôi thể tiền trùng kỳ giá trư bị Cắt Thiên chúng nó vây quanh ở lúa nước điền trung. Dâm gì, kỳ kỳ. Giá chưa chúng nhìn chu vi một vào người, đều lộ ra tuyệt vọng biểu hiện, chu lên. Cắt Thiên nhìn những ngày heo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết xử lý như thế nào. Lúc này Trương Tịch hổ đi tới Cắt Thiên bên người nhỏ giọng nói: các bộ đầu, chúng ta đem những này giá trư đều trói lại, dẹp đi trong thành tiệm cơm bán đi." Định có thể kiếm một món hời a. Nha. Nói thế nào? Bình Đông thành bên trong những đại gia tộc kia mở đỉnh cấp tiệm cơm đều sẽ có yêu thú món ăn phẩm, này giá chứ yêu chính là trọng yếu yêu thú thịt khởi nguồn, chúng ta có thể đem chúng nó chói lại, một con tôi thể tứ trọng sống giá chứ có thể bán được 50 lượng bạc bạc đây. Các tiên nghe, còn có thể bán lấy tiền mà, còn đến mức nào? mau mau phân phó nói. Nhanh, để một huynh đệ đi trưởng thôn nơi đó mượn điểm rắn chắc dây thường đến. Lý Ma, ngươi đi trưởng thôn nơi đó lấy chút dây thường đến. Trương Tịch hổ quay về phía sau một tên tiểu đệ ra lệnh. Tụ tập ở ruộng lúa ở ngoài phong An thôn thôn dân nhìn thấy bọn bộ khoái chém giết một con dã trư yêu sau, lại sẽ còn giữ lại dã chư chúng đều vây quanh đã không chế lên, đều là yên tâm bên trong tảng đã lớn. Bây giờ nhìn thấy một bộ khoái một mình hướng về bọn họ tới rồi, đều cũng có chút nghi hoặc, lẽ nào bọn bộ khoái cần trợ giúp? Phong An thôn tóc trắng xóa trưởng thôn quay về Lý Ma Hồ, vị này bộ khoái cũng phải cần cái gì trợ giúp sao? Lao thôn trưởng, chúng ta bắt được dã trư, cần rắn chắc dây thừng đưa chúng nó trói lại. Có thể hay không làm điểm tới? Được, chúng ta vậy thì đi. Lao thôn trưởng phân phó mấy cái người trong thôn võ giả để cho bọn họ đem bình thường vào núi săn thú dùng là dây thừng đều đem ra. Chỉ chốc lát sau, những người kia liền dẫn số lượng không ít hắc dây thừng lớn từ đến rồi. Đại gia đi theo ta. Lý Ma mang theo ba người kia cầm dây thừng võ giả đi tới một đám bộ khoái bên người. Cắt bộ đầu, dây thừng đem ra. Được, các anh em trước tiên đừng loạn, cho ta vây được rồi, có thể tuyệt đối đừng để cho bọn họ chạy. Cắt bộ đầu yên tâm, chúng ta định sẽ không để cho Giá Trư chạy trốn. Được, trương bộ đầu, sử bộ đầu, hai người theo ta đồng thời đem Giá Trư đều trói lại. Là, cắt bộ đầu. Cắt Thiên ba người từ thôn dân cầm trong tay đến dây thừng, chậm rãi đi vào bầy heo rừng bên trong. Dã Trư chúng thấy có người từ từ áp sát, đều ý ý xúc xúc lui về phía sau. Kì kì, Cắt Thiên tay mắt lênh lẹ, một cái nổ ở một con tôi thể tam trọng dã trư răng. Giá Trư điên cuồng giãy rựa, gào thét, nhưng căn bản không cách nào tránh thoát Cắt Thiên không chế. Cắt Thiên hai cái tay vững vàng mà nắm lấy nó răng, không chế lại đầu của nó, sau đó dùng sức hất lên, đem Giá trư đẩy ngã trên mặt đất, thừa dịp nó không thể bò lên nhanh chóng dùng trong tay dây thường đưa nó hai con trước móng giò cùng hai con sau móng giò hết thảy trói lại. Trương tịch Hổ cùng Sử tại Phi cũng có dạng học dạng, một người một con, cột chắc hai con heo yêu. Cứ như vậy, nửa giờ sau, cắt Thiên ba người bọn họ cuối cùng đem tất cả dã chư đều cột chắc. Dã chư chúng bốn con móng giò đều bị cột, không cách nào nhúc đích, chỉ được ngã vào trong ruộng nước gào thét. Cho tới con kia tôi thể lục trọng dã chư thủ lĩnh, tuy rằng đã bị cắt Thiên chém không ra hình thù gì, nhưng là có thể bán chút tiền, liền cắt Thiên cũng dặn dò bộ khói đưa nó thu thập lại. Sau đó Cát Thiên gọi tới trường thôn để hắn tổ chức thôn dân đem dã chư đều mang lên trên đường. Ruộng lúa một bên trên đường lớn, dã chư chúng đang bị để dưới đất. Chu Vi một vòng vây đầy thôn dân. Cát Thiên nhìn những này dã chư không biết làm sao mang đi. Mọi người đều là quần áo nhẹ cưới ngửa tới à? Lao thôn trưởng, ngươi cũng thấy đấy Bầy heo rừng đều bị chúng ta bắt được, các ngươi ruộng lúa nguy cơ cũng giải quyết. Ta đại biểu toàn thể bộ khoái đưa các ngươi bốn con dã chư yêu làm đồng ruộng tổn thất bồi thường đi. Này nhưng như thế nào làm cho à? Các ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết khó khăn cũng đã rất phiền phức các ngươi, làm sao còn có thể nhận lấy những này dã trư à? Chu Vi vây xem thôn dân cũng nói, "Đúng đấy, đúng đấy, nếu như nhận, chúng ta lương tâm ở đâu?" Trưởng thôn, "Như vậy đi, ngươi phái một đám thôn dân giúp chúng ta đem giá chư vận đến Bình Đông thành, ta ra bốn con giá chư khi bọn họ thiền công, liền để những kia gặp tai họa nghiêm trọng gia đình ra lao lực, như thế chăng là rất thật." Các bộ đầu, ý kiến hay a lão thôn trưởng vừa nghe cũng là cảm thấy hữu dụng, liền quay về các thôn dân nói rằng, "Được giá chư thai nhân ra đều ra tráng lao lực, giúp các bộ đầu vận chuyển giá chư. Các bộ đầu sẽ đưa 4 con giá chư cho các người làm thủ lao." Chu Vi vốn là gặp tai họa sau, Mặt mày rủ rũ thôn dân đều nói nói, các bộ đầu thật là lớn người tốt ta. Chúng ta chuyển. Chương 48. Thôn trưởng, nhà ta có xe lửa có thể dùng tới kéo heo. Thôn trưởng, nhà ta có xe bò có thể kéo heo. Các Thiên nghe được những thôn dân kia lại có các loại xúc vật kéo xe, lập tức nghĩ tới đây có thể so với dùng người nhấc cung dung hơn nhiều, hơn nữa cũng có thể càng nhanh hơn trở về Bình Đông thành. Nha. Thôn trưởng, nếu đại gia có các loại xe, vậy thì trực tiếp đem giá chứ chúng đều tranh xa, trở đi đi. Tất cả mọi người nghe được đi, đều trở lại đem xe ra. Thôn trưởng quay về những kia chịu giá chư gieo vạn, muốn rút một tay các thôn dân nói rằng: "Được, thôn trưởng, các bộ đầu xin chờ một chút, chúng ta lập tức sẽ trở lại." Toàn bộ trong thôn có xe nhân ra, đều đem xe lái tới. Các Thiên nhìn tại đây nông thôn trên đường dừng một chuỗi dài xe lửa, xe bò, xe ngựa. Cảm giác có kiếp trước xe chuyển cái tiêm ngủ. Cát Thiên nhìn, nhìn, lại có cái thôn dân ra một chiếc từ bốn con bạch tráng bạch tráng nhà heo kéo xe, cũng là để các Thiên mở mang tầm mắt ta. Các thôn dân ở bộ khoái dưới sự giúp đỡ, đem 34 đầu dã trư từng cái mặc lên 12 chiếc xúc vật kéo xe. Cát Thiên cùng thủ hạ chính là bọn bộ khoái từng người cưỡi lên mã, đem toàn bộ đoàn xe vây quanh ở trung ương. Cưỡi cao đầu đại mã, các Thiên ở đội ngũ phía trước nhất, ra lệnh một tiếng, "Xuất phát." Nay con từ bộ khoái cùng Phong An thôn dân tạo thành vận heo đoàn xe hướng về Bình Đông thành xuất phát. Dọc theo đường đi thường thường gặp phải một ít bách tính, bọn họ đều ngạc nhiên nhìn bộ khoái đội, còn tưởng rằng đang bị giam giữ vận thứ gì trọng yếu. Đến gần sau khi, nhìn kỹ, phát hiện đều là chút heo, cũng sẽ không ly kỳ. Lúc này trong đám người một gầy gò hèn mọn hán tử nhìn chằm chằm những kia bị trói thứ chi. Lập lấy miệng heo heo chúng tinh tế quan sát đã lâu lập tức ánh mắt sáng lên xoay người nhanh chóng biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người các thiên bọn họ một đám bộ khoái cũng không có ai chú ý tới cái kêu bình thường nam tử các thiên bọn họ vẫn đi ở nông thôn trên đường nhỏ trải qua nửa giờ sau các thiên bọn họ đi tới nông thôn đường nhỏ cùng đi tới Bình Đông thành đại đạo nơi giao nhau thế nhưng tại đây trong lúc đó có một nơi rừng rậm lúc này trong rừng rậm bóng người đông đảo, khoảng chừng có 40 50 người mai phục tại trong rừng rậm có thể thấy bọn họ đều là lão thủ liền trên cây chim nhỏ cũng không bị tinh bay bọn họ trầm rãi tiềm tàng ở cây cối trong bóng ma, ngụy trang rất là đúng chỗ. ngoài rừng rậm người nếu không cẩn thận kiểm tra, căn bản sẽ không phát hiện có người cất giấu tung tích. dần dần mà Cát Thiên mang theo lĩnh đoàn xe đi tới rừng rậm lối vào. lúc này mới một giờ chiều, thời gian còn sớm, tuy rằng bọn bộ khói một trận bữa trưa còn không có ăn, thế nhưng Đại Gia nghĩ đến chờ chút là có thể về Bình Đông thành bên trong ăn nóng hổi, liền đều không có đoán giận cái gì. mọi người vừa hoàn thành nhiệm vụ, tinh thần thả lỏng bên dưới, căn bản không đi chăm chú quan sát trong rừng rậm đích tình huống. làm toàn bộ đoàn xe đều tiến vào rừng cây sau. Các tiên phát hiện con đường phía trước trên nằm ngang một viên cự mục, cản trở đại gia tiếp tục tiến lên. Vừa định phái hai người đi cho nó đẩy ra, Liên nhìn thấy ba bóng người từ cự mục sau khi nhảy tới trước mặt chúng nhân. Ba cái đều là cao to tráng hán, lớn lên so với trương tịch hổ còn muốn hắc, cũng là dâu quái nón, vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì. Bên phải tráng hán cầm trong tay khai sơn phủ, mở miệng hô, đường này mẹ kiếp là ta mở, này cây mẹ kiếp cũng là ta trồng. Bên trái tráng hán cầm trong tay trường thương, cũng mở miệng hô, một câu nói, các ngươi nếu như muốn từ này quá liền lưu lại trên xe tất cả giá trị. Trung gian Tráng Hán tay cầm một chiếc truy sát, tổng kết nói: "Chúng ta nhưng là Bình Đông thành Chu vi lừng lẫy nổi danh thanh phong trại, đừng nghĩ phản kháng, các ngươi là không thể thành công, nếu không phải nghe lời, liền giết không tha." Đều nhìn chung quanh một chút rương rậm, bên trong cũng đều là của chúng ta huynh đệ. Các Thiên nhìn trước mắt đối với mình không ngừng mà rêu rao lên, muốn đánh cướp ba người một trận phi muộn. Sao thế? Làm một người bộ khoái, đều có người dám đánh cướp, có còn vương pháp hay không? Đây là căn bản không đem chúng ta Bình Đông thành bộ khoái để ở trong mắt ta." Các thiên nhìn bọn họ ba trừng mắt nhìn. Thanh Phong trại tam đưa ra, chú nhất bá. Cảnh giới, tôi thể cửu trọng. Đánh giết lập tức rơi xuống, tôi thể đan một bình, 10 viên, ngân phiếu 100 lạng, tử mẫu tinh thiết chủ ý, phẩm cấp thượng phẩm, man nưu tôi thể quyết, trung phẩm, loạn chú effect phong pháp, phẩm cấp trung phẩm, EX trợ 6000. Thanh Phong trại tứ đưa ra, chú lỗ. Cảnh giới, tôi thể bắt trọng. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, ngân phiếu 100 lạng, khai sơn phủ, phẩm cấp thượng phẩm, khai sơn tôi thể quyết, trung phẩm, khai sơn tam bản phủ, phẩm cấp hạ phẩm, EX trợ 4000. Thanh phong trại ngũ đưa ra, ô hôn, cảnh giới, tôi thể thất trọng, đánh giết tùy cơ rơi xuống, thuốc kim sang một bình, hồng anh thương, phàm cấp thượng phẩm, tấn xả tôi thể quyết, trung phẩm, tấn xả thương pháp, phàm cấp trung phẩm, ít Các Thiên nhìn kỹ tin tức của bọn họ, cũng là cả kinh, ta nhỏ ai a, một thanh phong trại tam đương gia cũng đã tôi thể cửu trọng, cái kia đại đương gia cùng nhị đương gia còn phải, chẳng lẽ là tiên thiên cường giả? Các Thiên lại nhìn quanh một tuần, phát hiện trong rừng rậm đều là chút tôi thể tiền trung kỳ tiểu đi đi, phòng trường có một hơn 40 người. So với mình bộ khoái thủ hạ còn nhiều mấy người, tạm thời không thấy so với kia ba cái còn mạnh hơn địch thủ, có điều cũng có khả năng ảnh nốt trong bóng tối, không có bị phát hiện. Tam đương gia chú nhất bá nhìn chút bộ khoái cùng thôn dân ngắm nhìn bốn phía sau lâm vào trong khủng hoàng, trong lòng vui sướng cực kỳ, hô lớn. Hắc, cái kia đầu lĩnh, thấy được chưa, còn không mau đem đồ vật đều thả xuống, còn có thể tha các ngươi một cái mạng nhỏ. Vàng không, hậu quả ngươi cũng biết, coi như là bộ khoái thì thế nào, huynh đệ chúng ta cũng không phải chưa từng giết. các Thiên nhìn hắn một bộ hung hăng đến cực điểm dáng vẻ sẽ không thoải mái chỉ bằng ngươi cũng dám ở ta cắt tiên trước mặt như thế trang bị, ai đưa cho ngươi dũ khí? Cắt thiên tức giận trả lời, thanh phong trại, rất mạnh sao? Ta ngày hôm nay sẽ không cho, ta ngược lại muốn xem xem các ngươi thì phải làm thế nào đây. Kha Lam à, vốn là nhìn ngươi tuổi trẻ còn muốn tha cho ngươi một cái mạng, ngươi đã không tốt thời, thì đừng trách các anh em. Tại sao? Có bản lĩnh đến một mình đấu a? Một mình đấu? Tốt, ngươi đi ra, chúng ta một mình đấu. Tam đương gia chú nhất bá nghe được cái kia đứa bé lại dám hướng mình khiêu chiến, lẽ nào chưa từng nghe nói ta một bá tên tuổi sao? ngày hôm nay liền dạy cho ngươi một bài học. Cát Thiên nghe vậy, nảy xuống ngựa đến, quay đầu lại nói rằng, đem đồ vật đều cho ta xem trọng, ta đi một chút liền đến. Sau đó liền rút ra bên hông vô danh não, hướng về Tam Dương gia đi đến. Tam Dương gia cũng là tự tin rất đúng một đám thủ hạ nói rằng, các huynh đệ, nhìn ta thần uy, ngày hôm nay liền để hắn biết biết, ta một bá huy danh là thế nào có được. Tam Dương gia cố lên, đập nát đầu của hắn. Tam Dương gia một búa một, bị kinh hãi đến bọn bộ khoái cũng tỉnh táo lại đến, cho Cát Thiên cố lên tiếp sức. Các bộ đầu, vô địch thiên hạ, vô song chiến thần. Cắt bộ đầu một đao chặt hắn cho heo ăn. Cắt Thiên cùng Chu Nhất Bá, chậm rãi đi tới trong mọi người ương, hai người từng người thả ra chính mình toàn thân khí thế, một cổ vô hình song khí lấy hai người vị trí nơi làm trung tâm hướng về bốn phía bạo phát mà đi, bao bọc cho bụi, bao phủ toàn trường. Không nghĩ tới, tiểu tử ngươi đạt đến tôi thể cự trọng. Không trách lớn lối như vậy a. Có điều, ngày hôm nay ngươi vẫn là chắc chắn phải chết. A, ngươi nói mạnh miệng cũng đừng loáng đầu lưỡi. Mao đầu tiểu nhi, chỉ có thể xính miệng lưỡi lực lượng, xem truy. Chu Nhất Bá không kiềm chế nổi, cầm trong tay tử mẫu tinh thiết trụ y quay về Cắt Thiên dẫn đầu làm có dễ. Chương 49. Cắt Thiên nghe được cho bụi bên trong, truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Sàn sạc, cộc cộc. Thông qua bén nhẹ thính giác, nghe thanh minh vị, cũng là sáng tỏ chu nhất bá tiến công ý đồ. Đi đường vòng bên trái. Bên phải. Không đúng. Ngay ở trước người. Đột nhiên một thanh màu bạc búa tạ xuyên thấu cho bụi, kéo một trận cột phòng, từ trên trời giáng xuống, hướng về Cắt Thiên đầu lâu tập kích tới. Phản ứng không kịp nữa, Cắt Thiên chỉ được hai tay giá đao với đỉnh đầu, chuẩn bị cứng ngắc mới vừa nảy một cái đũa tạ. Đương. Cát Thiên hai tay chìm xuống, hai tay hơi cong, hai chân mềm nuôn, cuối cùng thẳng tắp thân thể, hiểm mà lại hiểm chặn lại rồi. Các Thiên cảm giác này nền gõ sức mạnh cũng không đáng sợ, đem hết toàn lực còn có thể chống đối. Lập tức quay về lộ ra thân hình Chu Nhất Bá, nhẹ giọng rêu cần nói, liền này. Chu Nhất Bá, một bên khỏe miệng hơi dưng lên, xem thường nở nụ cười. Đột nhiên, các Thiên cảm giác được vốn đã bị ngăn trở, mà đình chỉ vận động địa tinh chủy sắt bên trong lại chuyển tới một làn sóng so với trước sức mạnh mạnh hơn. đương Cát Thiên cầm đao hai tay không ngừng run rẩy, hai chân tất cả đều đốn gối cũng sắp cũng bị ép quy trên mặt đất. Bất đắc dĩ, Cắt Thiên không thể làm gì khác hơn là chân trái về phía sau duỗi thẳng, một cung bước giá đao, ý đồ dỡ xuống đũa tạ lực xung kích. Chu Nhất Bá nhìn thấy các Thiên trật vật dáng dấp cũng là bị động nhạng. Ha ha ha, liền này. hà, liền này. Lập tức dùng chính mình 43 số chân to tàn nhẫn mà đá vào các Thiên ngực. Đông. Các Thiên ngực truyền đến một tiếng vang trầm thấp. Thử thử thử thử. Các Thiên bị một cước đạp bay đi ra ngoài, trên đất chợt đi 4, 5 m mới rốt cục ở hai tay của chính mình, hai chân chụp địa động tác ngăn cản ở dưới. Vương vàng dừng lại. Túi đầu liếc mắt nhìn bộ ngực mình trên và tháo khổng lồ hại ấn, dấu dày, Cắt Thiên nổi giận. Tay phải vỗ một cái mặt đất, thân thể bay lên không bay lên, một chiêu hướng kích trường không, đáp xuống, nặng nghề một đao bổ về phía Chu Nhất Bá. Chu Nhất Bá cũng là không chút nào sợ, dơ lên búa tạ va về phía Cắt Thiên trường đao. Lại là đương một tiếng. Ở một luồng sức lực va chạm sau khi, lại là một luồng mạnh hơn sức lực chen chúc mà tới. Cắt Thiên đánh tức lùi, mượn chạm vào nhau lực lượng trên không chúng không dứt ba cái té ngã, mới dỡ xuống sức lực, rơi trên mặt đất. đứa bé Đao của ngươi xem ra không sai à, liên tục hai lần cùng ta điệu tinh truy sắt chạm vào nhau đều không tổn thương chút nào. Đao này, ta muốn. Hừ, hữu mệnh xem, mất mạng năm a. Cát Thiên nắm trường đao tay khẽ run. Trải qua hai lần va chạm, Cát Thiên rốt cuộc để ý giải chu nhất bá trong tay tử mâu truy hảo rượu. Trôi này tinh thiết truy, cái búa tất nhiên là trống rỗng, bên trong nhồi vào lò xo, ở trung tâm nhất còn có một viên chất lượng rất nặng điệu tinh thiết cầu, như vậy hắn mỗi lần vung vậy truy sắt bắn chúng đối phương sao? đều sẽ có hai cái nguồn sức mạnh khoảng cách kéo tới một mẹ một con trai thật là khiến người ta khó lòng phòng bị khá lắm miệng lại tối vẫn như thế cứng ngắc ngày hôm nay không phải đem ngươi đầu đập ra hòa không thể Cắt Thiên không muốn nhiều hơn nữa cùng hắn nói chút phí lời, run giầy hai tay đã giảm bớt lại đây trực tiếp nắm chặt trường đao trong tay dưới chân nát bước lần thứ hai hướng về Chu Nhất Bá chạy đi Chu Nhất Bá cũng vung vậy tinh thiết truy vẫn không tha thứ về phía cắt Thiên đầu đập tới Cắt Thiên trái gì rời một bước nghiêng người sang trốn ra này vừa nhanh vừa mạnh nện gõ thừa dịp Chu Nhất Bá một lần nữa nâng truy lục một chiêu mánh hổ phốc kích trên bước trèo chọc đao đâm thẳng hướng về chu nhất bá ngực. chu nhất bá xem các thiên nhân cơ hội tấn công tới cũng không hoảng loạn lan khỏi chỗ tiện thể chép lại tinh thiết truy vội vàng đứng dậy giơ lên trong tay tinh thiết truy chuẩn bị tìm kiếm lần sau nện gõ cơ hội các thiên đánh rơi khoảng không sau cấp tốc chạm đích một chiêu bàn lòng thổ tín chạm đích phản phách, trường đao trùng bổ vào chu nhất bá vừa giơ lên truy trôi trên đường chu nhất bá hai tay bị đòn đánh này chấn động tê dậy không ngừng bước địa lùi lại bước liền lùi lại 4 năm bước mới đứng vững thân hình Cắt Thiên cũng là đắc thế không tha người, thừa thắng xuống lên. Thừa dịp Chu Nhất Bá đặt chân chưa ổn thời khắc, sử dụng quét đường chân. Đùng! Chu Nhất Bá trực tiếp bị các Thiên đá ngã trên mặt đất, kết quả trong tay cây búa còn ném đến đầu của mình. Bây giờ ngã xuống đất Chu Nhất Bá, đầy mắt sao kim, hoa mắt chóng mặt, mà vốn là xem trò vui, họ hét trợ uy thanh phong trại tiểu đệ trận tròn mắt, làm sao chính mình đại ca một cái chớp mắt gục rồi đó. Tứ Dương gia chú lỗ xem tình huống này cũng là vung tay hô to, các minh đệ đều giết cho ta, đem Tam Đường gia cứu trở về. Bốn phía rừng rậm bên trong đạo tặc đều gào gào kêu vào ra trong miệng hô to, cứu ra Tam Đường gia. Sông A. các Thiên nhìn bốn phía vọt tới đạo tặc hơi có chút kinh hoàng, có điều lập tức bình tĩnh lại tâm tỉnh, thừa dịp bên chân Tam Đường gia Chu Nhất Bá còn không có lấy lại tinh thần, nhất kiếm chạm xuống, thật lớn đầu lâu, lăn xuống trên mặt đất. Keng. Đánh giết thanh phong trại Tam Đường gia tôi thể cựu trọng Chu Nhất Bá. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, tôi thể đan một bình, 10 viên, măng như tôi thể quyết, trung phẩm, EX tờ 6000. Tổng EX 27980. Lập tức bay về phía sau một đám bộ khoái cùng thôn dân hô lấy xe vì là trận đều trốn đến sau xe ngăn cản bọn họ vọt tới trước tư thế chờ ta giải quyết đầu lĩnh của bọn họ liền đến mọi người nghe tiếng đều dựa theo các Thiên từng nói đem các loại xúc vật nóc xe ở mặt trước mọi người trốn ở sau xe chuẩn bị lấy này vượt qua giặc cướp đợt tấn công thứ nhất tư thế không đến nỗi bị một đòn mà hội Các Thiên xem đại gia đích tình huống mới có thể ổn định liền không hề phân tâm ở trước mặt của hắn tứ đương gia cùng ngũ đương gia cũng đã cầm trong tay từng người vũ khí tấn công tới Cát Thiên cầm lấy còn đang nhỏ máu trường đao hướng về hắn hai đi đến vốn là hiện bọn tới trước tư thế hai cái chủ nhà nhìn thấy các thiên đau chặt bỏ tam đương ra đầu lâu đều mặt lộ vẻ kinh hãi vẻ hai người bọn họ một tôi thể bắt trọng một tôi thể thất trọng khẳng định không phải cắt thiên đối thủ à kết quả hiện tại tam đương gia lại chính mình đem mình lãng chết rồi lúc trước trực tiếp cùng nhau tiến lên đem nhóm người này giết đi đem hàng hóa kéo đi không phải kết liêu sao cần phải muốn một mình đấu tứ đương gia chú lỗ quay đầu nhìn về phía ngũ đương gia lại phát hiện ô Hôn đã ở nhìn hắn hai người liếc mắt nhìn nhau lập tức từ người gật đầu sau khi hai người dĩ nhiên không hề quản những kia chính xung phong hướng về bộ khoái huynh đệ, bay lại thân thể trực tiếp chạy trốn. Cắt Thiên cũng là sướng sở, vậy thì chạy. liên này. cắt Thiên nhìn 10 mét ở ngoài chạy trốn hai người, quyết tâm, trường đao trong tay hướng lên trên nhẹ nhàng ném đi, tay phải ngược nắm chặt đao đem, hướng về phía trước chạy trốn ngũ đương ra cấp tốc ném mạnh đi ra ngoài. xoan một tiếng, mãnh liệt tiếng xe gió đang chạy trốn hai người phía sau vang lên. Chu Lỗ cùng ô Hôn tất cả giật mình, xoay đầu lại, càng phát hiện một thanh ném đao hướng về chính mình kéo tới, còn không chờ ô Hôn phản ứng lại. Chôi này bay đến trực tiếp cắm ở lồng ngực của hắn, máu nhuộm trứng khăn, vọt tới trước tư thế càng mạnh, trong nháy mắt mất đi cân bằng, lập tức bị đóng đinh trên mặt đất. Ken đánh giết thanh phong trại ngũ đương gia tôi thể thất trọng hỗn. Đánh giết tùy cơ rơi xuống, kim sang rượi một bình, EXở 1000. Tổng EXở 28980. Các Thiên chạy đến Ô hôn bên người lúc, Tứ đương gia Chu Lô đã sớm chạy mất dạng, biến mất ở trong rừng rậm. Quay đầu nhìn lại những kia đạo tặc đã giết tới bọn bộ khoái phụ cận, có điều một ít chạy chậm đạo tặc thấy tình huống không ổn cũng bắt đầu chạy mất dép. Cát Thiên rút ra Ố Hồn Ngực cắm vào trường đao, hướng về đoàn xe mà đi. Chương 50. Lúc này, bọn bộ khoái đối mặt giặc cướp cũng không phải rất nhiều, đại thể giặc cướp ở vọt tới nửa đường lúc liền phát hiện Tam Dương gia bị giết, đa số bắt đầu do dự không trước. Ngoại trừ cá biệt tốc độ nhanh, đã chạy đến bọn bộ khoái trước mặt, nhưng số lượng chúng quy quá ít, bọn bộ khoái ở hai cái tôi thể thất trọng bộ đầu dẫn dắt đi đối phó bọn họ, quả thực không muôn qua ung dung. Lúc này không ít giặc cướp đều nhìn thấy Ngũ đương gia cũng bị một đao đóng đinh, mà tứ đương gia càng là trực tiếp chạy trốn, tinh thần của bọn họ cũng bởi vậy trực tiếp liền hỏng mất bọn thổ phỉ không ở tiếp tục thẳng tiến mà là trực tiếp chạm đích lùi lại. Cát Thiên nhìn thấy bọn thổ phỉ bắt đầu đại tan tác, hét lớn, chương bộ đầu, sử bộ đầu, xuất lĩnh nhất ban cùng nhị ban, truy kích, cho ta tàn nhẫn mà giết. Nghe đến lời này, trương tịch hổ cùng sử tại phi cũng là hưng phấn dị thường, đã lâu không có tham gia nhiệt huyết như thế chiến đấu. nhất ban đều theo ta trương tịch hổ, xuống a. trương tịch hổ trực tiếp vượt qua xúc vật xe, hô lớn, sử tại phi cũng không lạc hậu, hô to một câu, nhị ban đàn ông, theo ta chủng. bọn bộ khói rồn rập nhảy ra đoàn xe bảo vệ, giơ cao đeo đao. Gào gào kêu, hướng về bọn thổ phỉ truy sát mà đi. Dọc theo đường đi, những kia giặc cấp từ lâu không còn dũng khí chống cự, từng cái từng cái chỉ lo chạy trốn, đều đem phía sau lưng để lại cho bọn bộ khoái, một đám bộ khoái cũng là không chút khách khí, đuổi theo sau khi, quay về bọn họ chính là một đa một. Lúc này, các thiên cũng đuổi kịp trương thịt hổ cùng xử tại phi. Tiếp tục xem. Lúc này những kia giặc cấp đều chạy vào trong rừng rậm, chạy tứ tán, truy kích độ khó quá to lớn đuổi theo tụ tập nhân số nhiều nhất một nhóm giặc cướp mặt sau, đánh lén một lúc sau khi, các Thiên bọn họ mắt thấy triệt để mất đi bọn thổ phỉ tung tích, chỉ có trên đất bọn thổ phỉ vết máu cùng sát chết còn chứng minh nơi này đã xảy ra đồng thời truy kích chiến. Các Thiên nhìn phía sau thở hồng hộp bọn bộ khoái cũng là có điểm không nói gì à, đều như thế hư sao? Vẫn là tuổi tác lớn. Nhìn nhân gia giặc cướp chạy được tiêu là một thẳng thắn dứt khoát, như bay tốc độ. Trương Bộ Đầu, xử bộ đầu, chúng ta dừng lại đi, không đổi giặc cùng đường, nhìn chính các ngươi trong lớp bộ khoái có bị thương không. Cắt Thiên dừng thân thể hỏi Trương Tịch Hổ cùng xử Tại Phi quay về chu vi bọn bộ khoái nhìn lướt qua, bởi vì ít người, liếc mắt liền thấy thu được đến, không có người nào chết đi hoặc là bị trọng thương, bọn bộ khoái đều toàn bộ cần toàn bộ đuôi đứng ở đây. Trương Tịch Hổ cùng xử Tại Phi liền hướng về các Thiên trả lời, báo cáo các bộ đầu, phe ta không một người thương vong. Các Thiên nhìn chu vi không có gì vết thương bọn bộ khoái, nội tâm cũng là thở phào nhẹ nhõm, lập tức lại nghĩ tới những kia giặc cướp xác chết trên người khả năng còn có tiền tài liền mở miệng nói rằng: "Trương bộ đầu, Sử bộ đầu, hai người các ngươi triệu tập bộ khoái đem những này tử vong giặc cướp xác chết đều tìm tòi một phen." Nhìn có hay không cái gì vật đáng tiện. Các Thiên quay về bên người Duy Hai hai cái không có thở hồn hiện bộ đầu nói rằng: "Nặng. Tất cả mọi người động, đều đi tìm tòi một hồi giặc cướp sát chết, còn có ngàn vạn cẩn thận có người giả chết ta. Sử Tại Phi quay đầu hướng mọi người phân phó nói: "Đúng, đại gia tìm tòi trước có thể trực tiếp bù một đao, đâm trái tim của hắn, đều hiểu sao?" Trương Tịch Hổ cũng đúng chính mình ban mọi người nói. Một đám bộ khoái ở từng người bộ đầu mệnh lệnh ra bắt đầu từng người tìm tòi trên đất hai mươi mấy bộ thi thể. A. Một bộ khoái nhìn vốn là ngã xuống đất miệng phun máu tươi. Chết oan chết uổng giặc cướp đột nhiên đứng dậy, cầm trường kiếm hướng mình đâm tới. Mặc dù đang bổ đầu nhắc nhỏ dưới, có tâm lý chuẩn bị, nhưng này đột nhiên sát chết vùng dậy theo liền để hắn rất là kinh hoàng. Có điều khi hắn sướng suốt, sắp bị đâm thời gian, một thanh đao từ đầu của hắn một bên bay qua, xuyên thẳng giặc cướp tiết hầu, đem tên kia khởi tử hoàn sinh giặc cướp đóng ở phía sau trên cây. Giặc cướp hai tay chậm rãi rơi lên muốn rút ra trường đao, đang tiếp tay run run rẩy rẩy địa rơi lên một nửa, sẽ không có khí lực, cũng không tiếp tục di chuyển, mắt lên, khoe miệng chảy máu, cái cổ đi, không một tiếng động lúc này tên kia sợ hãi không thôi bộ khoái mới phản ứng được đối nghịch đến trước mặt hắn cắt bộ đầu ôm quyền khom lưng hành lễ nói rằng đa tạ cắt bộ đầu ân cứu mạng ngươi có thể dài một chút tâm đi lần sau ta cũng không phải nhất định ra tay như thế đúng lúc đi đem ta đao đem ra tên kia bộ khoái nghe vậy nhanh chóng chạy đến cây bên rút ra cắt thiên vô danh chi kiếm trở lại cắt thiên trước mặt túi người xuống hai tay giữ giơ bảo kiếm lên đỉnh đầu hiến cho cắt bộ đầu cắt thiên đem nắm lấy trôi đao vung về hai lần vặn cái đao hoa vụt vụt lập tức nhanh chóng thu đao vào vỏ lại một lát sau Hai cái bộ đầu đi tới Cát Thiên trước mặt. Trương Tịch hổ trước tiên báo cáo kết quả, "Các bộ đầu, trận chiến này chúng ta tổng cộng trận chém 21 tên giặc cướp. Con thu hoạch bảy lạng nhiều bạc, cùng bọn họ trên người từng người mang theo vũ khí. Chúng ta tìm thấy được 8 lạng bạc, vũ khí cái gì cũng không thiếu." Sử Tại Phi theo sát lấy nói rằng, "Rất tốt, đem đồ vật đều dọn dẹp một chút, tiếp tục trở về Bình Đông thành." Cát Thiên phất tay, chào hỏi một đám bộ khoái hướng về bên ngoài dừng rậm đoàn xe đi đến. Sau 10 phút, mọi người về tới đoàn xe. Nhìn thấy truy kích giặc cướp bọn bộ khoái rốt cục trở về, Lưu thủ đoàn xe các thôn dân cũng yên tâm bên trong tảng đá lớn, không hề lo lắng đề phòng. Tất cả mọi người thu thập xong, đem giá chư đều lần nữa tân trang xe tốt, tranh thủ sớm một chút trở lại Bình Đông Thành. "Đợi lát nữa Bình Đông Thành, ta xin mọi người dưới tiệm ăn, Đà tạ các bộ đầu. Các bộ đầu đối với chúng ta quá tốt rồi." Bọn bộ khoái cùng các thôn dân đem đoàn xe lần thứ hai lập, giá chư cùng vừa thu thập vật tư sắp xếp gọn xe. Tại đây trong quá trình, các thiên tới đến hơn 50m tam đương già chu nhất bá sát trên nơi, một trận tìm đòi, rốt cục nhảy ra gợi ý của hệ thống bên trong 100 lạng ngân phiếu. Cát Thiên đem thu vào trong lòng, đợi lát nữa vừa vặn dùng để mời khách ăn cơm. Sau đó thuận lợi lại sẽ chu nhất bá tử mẫu tinh thiết chú ý cùng ngũ đương gia hồng anh thường, cầm lên, nhìn này hai cái vũ khí cũng không lại, nhờ vả, lẽ ra có thể bán tốt giá tiền. Chờ hắn trở lại đoàn xe lúc, mọi người cũng vừa dễ thu dọn thỏa đáng. Lập tức Cát Thiên lại cưỡi lên cao đầu đại mã, nhìn mặt trời chính hướng tây tam tích, nên có 3 giờ hơn đi, đến tăng nhanh tốc độ, vung lên roi ngựa, nói rằng xuất phát. Toàn bộ đoàn xe 12 chiếc xe ở Cát Thiên dẫn dắt đi, lần thứ hai hướng về Bình Đông Thành xuất phát lần này đúng là thuận buồm xuôi gió, không có gì kỳ quái hoặc là chuyện nguy hiểm phát sinh. Rốt cục trước khi mặt trời lặn đạt tới Bình Đông Thành, ở các Thiên bọn họ cái này không lớn không nhỏ đoàn xe vào thành lúc còn đưa tới một làn sóng quan tâm, đông đảo bách tính rồn rập tò mò chạy tới vây xem. Lúc này thủ vệ đoàn xe bọn bộ khoái cùng áp xe các thôn dân đều là không nhịn được quay về mọi người vây xem thổi phồng đến. Cái gì cắt bộ đầu Phong An thôn bắt giữ bầy heo rừng, tại chỗ chém giết Giá chư Vương. Cái gì cắt bộ đầu một đao đánh chết Thanh Phong trại Tam đương gia, Chu Nhất Bá chính là heo điều trùng ngôn luận đều chuyển tới. Phòng trưng chờ đêm nay qua đi, các bộ đầu ở Bình Đông thành nổi danh lại muốn tăng vọt một đại sóng. Chỉ chốc lát sau, mọi người rốt cục xếp hàng thông qua nơi cửa thành kiểm tra. Cắt Thiên quay về mọi người nói, "Tất cả đi theo ta, đêm nay tùy tiến lâu, ta mời khách, không say không về." Thật Nha mau cùng tiến lên. Các bộ đầu mời khách rồi, quá tốt rồi. Chương 51. Cùng bọn bộ khoái hoan hô nhảy nhót không giống, phong an thôn thôn dân rất là câu nghệ. Trong bọn họ một xem ra huy vọng khá cao đại thúc tuổi trung niên đi tới Cắt Thiên trước mặt nói rằng, "Các bộ đầu, ngài để chúng ta đưa heo cũng đã đưa đến." hơn nữa ngài còn giúp chúng ta nhiều như vậy bận rộn ăn cơm thì thôi thật không tiện ở phiến phức ngài hơn nữa chúng ta còn phải thừa dịp ngài không hắc mau mau về thôn đây trời chiều rồi cửa thành đóng chúng ta trở về không đi các thiên nghe hắn nói như vậy cũng không tiện mạnh mẽ giữ lại liền lấy ra 20 lượng bạc vụn nhét vào trong tay hắn đối với hắn nói rằng nếu như vậy ta sẽ không lưu các ngươi số tiền này là cho các ngươi lương ngươi cầm trở lại cho tên to sát phân ra đại thúc tuổi trung niên vừa nhìn các thiên nhét tới đây sao nhiều tiền cũng là cả kinh vội vã phải đem tiền trong tay hướng về các thiên đẩy đi vội và nói cắt bộ đầu, này làm sao làm cho a nhiều lắm, chúng ta không thể nhận a. cắt thiên hỏa trung năm đại thúc trong tay nắm tiền đầy tới đầy lui, từ từ cắt thiên thực sự không còn kiên trì, đem bạc nhét vào đại thúc tuổi trung niên trong tay, sau đó chăm chú nắm lấy, nói rằng: người cũng đừng chối từ, lần này là ta cân nhắc bất chu, số tiền này không chỉ có bao hàm các ngươi lương còn bao gồm các ngươi đối mặt giặc cướp mà không trốn tưởng tượng, các ngươi nên nắm chuyện này. ai, được rồi. đa tạ cắt bộ đầu ban thưởng. đại thúc tuổi trung niên bất đắc dĩ chỉ có thể nhận lấy, chuẩn bị đi trở về theo đệ đại gia ruộng tốt mức độ tổn thất phân phối. Các Thiên thấy hắn do dự một hồi mới nhận lấy sau, không hề xoắn xuýt, liền nói rằng, vậy thì đúng rồi mà, đã như vậy, ngài lại bị liên lụy với, giúp chúng ta đem giả chư vận đến Túy Tiên lâu đi, sau đó là không sao. Thật biết, ngài chờ. Đại thúc tuổi trung niên trở lại những kia nhìn thẳng ba mong chờ thôn dân nơi, lấy ra bạc cho mọi người xem một chút, mọi người thấy nhiều tiền như vậy, đều mở miệng khen ngợi Bình Đông cắt bộ đầu là người tốt. Sau đó Đại thúc tuổi trung niên chào hỏi bọn họ tiếp tục lái xe hướng về Túy Tiên lâu mà đi. sự bộ đầu. Ta mang theo các thôn dân đi trước bán heo, người đi mang theo các huynh đệ đem ngựa nhi đều kéo hồi mã cứu. Trương Bộ Đầu trước hết cùng đi với ta bán heo, gọi món ăn. Nặc. Lập tức Trương Tịch Hổ đi ở trước đoàn xe đầu mở đường, Cát Thiên ngồi ở chiếc xe đầu tiên thượng Hán. Mà Sử Tại Phi thì lại mang theo hơn 30 bộ khoái huynh đệ, đem mã là hồi mã cứu, sau khi lại chạy tới túy Tiên lâu. 10 phút qua đi, Cát Thiên cùng Sử Tại Phi mang theo một đám thôn dân lôi kéo 34 đầu dạ chư đi tới túy Tiên lâu nơi cửa sau. Vốn là Cát Thiên là muốn trực tiếp kéo đến túy Tiên lâu cửa lớn, có điều cuối cùng ở Trương Bộ Đầu theo đề nghị vẫn là kéo đến túy tiên lâu nơi cửa sau. tóm lại là không thể che ở nhân gia lối vào cửa chính. túy tiên lâu cũng là muốn làm chuyện làm ăn. trương tịch hổ chạy đến cắt tiên bên người, ngẩng đầu lên cùng đang ngồi ở trên xe cắt tiên nói rằng, cắt bộ đầu, ta biết bọn họ bếp sau chủ quản, ta đi vào hỏi một chút bọn họ bao nhiêu tiền thu. được, mau đi đi. trương tịch hổ hướng về túy tiên lâu đi cửa sau đi. cắt tiên không thể làm gì khác hơn là đối với những thôn dân kia nói rằng, đại gia đợi thêm một hồi a, rất nhanh sẽ có thể bán. trương tịch hồ nhìn thấy túy tiên lâu cửa sau chính dâm dữ, điều này cũng bình thường. Nhân ra bếp sau trọng địa, chắc chắn sẽ không khiến người ta xôn loạn. Đùng, đùng đông. Chỉ chốc lát sau, cửa sau mở ra, lộ ra một vị kiên trì bụng lớn nam tử, vẻ mặt của hắn đầu tiên là thiếu kiên nhẫn, đang nhìn đến là trường tịch hổ sau khi lại hóa giải rất nhiều. Hổ tất, ngươi tới ta đây làm gì? Lý ca, có thể hay không đừng gọi ta ngoại hiệu này, ta hiện tại tốt xấu cũng thành bộ đầu. Được rồi, tìm ta có chuyện gì, ta có thể nói cho ngươi biết, ta chính thì lắm, không có gì chuyện liền nói tóm tác đi nhanh lên à. Ai? Đây không phải chúng ta bộ khoái ở phong An thôn xanh cầm một nhóm bầy heo rừng mà. Hiện tại muốn kéo đến Lý ca ngươi nơi này bán đi. Có thật không? Lý ca, ta lúc nào đã lừa gạt ngươi a? Nhất định là thật sự a, số bầy heo rừng ngay ở cửa đây. Khá lắm, ngươi nhưng là giúp ta đại mang. Chờ ta một lúc. Túy Tiên lâu bếp sau chủ quản quả mận phú như một làn khói chạy mất dạng, 2 phút sau vừa tức thở hồn hển chạy trở về. Hắn lôi kéo Trương Tịch hổ nhiệt tình nói rằng, "Hồ đại a, ngươi thật đúng là ta phúc tinh a, lúc này nhưng là giúp đại mang." Một bên hướng về ngoài cửa đoàn xe đi đến một bên khổ hề hề về phía trương tịch hồ khóc lóc kể lệ người là không biết ta cái kia vương gia đại công tử có bao nhiêu có thể ăn đem chúng ta tùy tiên lâu ba ngày yêu thú thịt tổn lượng đều cho ăn sạch thực sự là quá khủng bố bây giờ còn lại muốn ăn đây ta đang lo đi đâu làm đây ngươi đã tới nhanh chúng ta nhanh giao dịch lý ca này vương công tử cũng quá khoa trương đi đó là từ khi này vương thủ nghĩa công tử lên cấp đến tôi thể cửu trọng sau khi sức ăn càng thêm kinh người một ngày là có thể ăn đi giá trị một ngàn lạng bạc yêu thú thịt hô hô điều này cũng lợi hại Không hổ là chúng ta bình đông thành nổi danh đại dạ dày vương a. Đó là, cũng bởi vì như vậy, ta mới phát sầu a. Lý ca, chúng ta lần này kéo tới 34 đầu giá trư, gộp lại vài tấn chúng đây, ngươi nếu như để mua, đủ hắn ăn mấy ngày. Nhiều như vậy giá trư, đây thật là quá tốt rồi. Lý ca, vậy ngài cái giá này. Hổ đệ, ta cũng không hám hại ngươi, ta liền theo giá thị trường lớp 10 thành giá cả đóng gói mua, làm sao? Vậy ngươi sẽ không thiệt thòi chứ? Ha ha ha, thiệt thòi không được, thiệt thòi không được, chỉ cần vương công tử ở liền thiệt thòi không được. Cát Thiên ở trên xe đợi nằm, 6 phút đều sắp không nhìn được, mới rốt cục nhìn thấy Trương Tịch Hổ cùng một tên béo lẫn nhau trò chuyện chính vui mừng địa đi tới. Cắt bộ đầu, vị này chính là liền chủ quản túy tiên lâu bếp sau quả mật phú, Lý ca vị này chính là Cát Thiên, cắt bộ đầu. Quả mận phú nhiệt tình hướng về Cát Thiên đưa tay ra, nói rằng, cắt bộ đầu, chào ngươi chào ngươi. Cát Thiên cùng hắn nắm tay lại, trực tiếp nói rằng, Lý chủ quản chúng ta sẽ không tha lo tử, trực tiếp đàm luận giá tiền đi. Được, cắt bộ đầu là người thoải mái, ta xem một chút giá chứ làm sao? Xuất hiện ở giá cả, túy. Quả Mận Phú nhanh chóng xem 12 lạng trên xe giá Trư sau, trở lại Cát Thiên bên cạnh mỉm cười nói: "Các bộ đầu, ngay tổng cộng có 34 đầu giá Trư, trong đó tôi thể tứ trọng 4 con, ta tiểu ra 22 một con, 15 con tôi thể tạm trọng, ta ra 12 một con, 10 con tôi thể nhị trọng, ta ra 52 một con, còn dư lại 5 con tôi thể nhất trọng tiểu Trư tử ta ra 22 một con, ngươi xem cái giá này làm sao a?" Cát Thiên liếc mắt nhìn Lý chủ quản phía sau Trương Tịch Hổ, nhìn thấy Trương Tịch Hổ gật gật đầu, liền nói rằng: "Có thể, trả thù lao, giao hàng." Các bộ đầu Quả thực phong hoang a." Lý chủ còn nói, từ trong lòng móc ra thật nhiều tấm ngân phiếu. "Các bộ đầu, ngài đến xem, xem có đúng hay không, tổng cộng 2920. Không cần đến, tin tưởng ngươi, nếu là có sai, lần sau sẽ không đến ngươi này bán." Các nhân thân đem giá chư đều tháo xuống đi. Quả Mận Phú xem giao dịch đạt thành, cũng trở về đến trong tửu lâu gọi tới rất nhiều đồng nghiệp, đem những kia giá chư từng cái chuyển tới bên trong tựu lâu. Các Thiên mắt thấy những thôn dân kia phải đi, đi nhanh lên tiến lên bay về vị kia có hy vọng đại thuốc tuổi trung niên nói rằng. Đồng hương," Ngươi cũng thấy đấy chúng ta bán không ít tiền, ta nói rồi phải cho thôn các ngươi bốn con heo, này 200 lạng ngân phiếu ngươi thu cẩn thận, mang về cho thôn trưởng, dùng để kiến thiết thôn trang. Các bộ đầu, này, ngươi cho chúng ta đã nhiều a đại thúc tuổi trung niên cầm trong tay tiền gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, hắn đời này cũng không gặp nhiều tiền như vậy. Làm sao? Chẳng lẽ muốn ta cắt thiên làm cái người nói không giữ lời sao? Thu cẩn thận. Hơn nữa đây cũng không phải là chuyên môn cho các ngươi, là cho thôn các ngươi những kia có luyện võ thiên phú hài tử, số tiền kia hay dùng đưa cho bọn hắn tập võ dùng. Đại thúc tuổi trung niên Suy nghĩ một chút trong thôn những kia khát vọng luyện võ vọ thay đổi vận mạng bọn nhỏ, cuối cùng vẫn là nhận ngân phiếu, đồng thời giấu đến trong xe tường kép bên trong. Các bộ đầu, ngài đối với chúng ta Phong An thôn đại ân đại đức, chúng ta không cần báo đáp à. Ai, đừng nói như vậy, các ngươi mau trở về đi thôi, trên đường cẩn thận. Các bộ đầu, cảm tạ. Đại thúc tuổi trung niên cuối cùng trước khi đi, thành tâm thành ý địa cho Cắt Thiên dập đầu lại ba cái. Cắt Thiên vừa muốn đi nâng dậy hắn, hắn an vị lên xe, theo thôn dân đồng thời rời đi. Chương 52. Cắt Thiên nhìn theo Phong An thôn các thôn dân sau khi rời đi liền chạm đích tiến vào túy tiên lâu trương tịch hổ một mực bên cạnh nhìn cát thiên đối với những kia cùng khổ các thôn dân hành động hoàn toàn là một mặt một bước không hiểu nổi hắn tại sao phải đối với bách tính bình thường tốt như vậy như vậy tôn kính còn đưa nhân gia 200 lượng ngân phiếu đây chính là các huynh đệ đồng thời khổ cực kiếm lời tới a có điều đây là các thiên sự lựa chọn của chính mình hắn cũng không cách nào can thiệp nhìn cát thiên tiến vào túy tiên lâu liền mau mau đi theo vào hai người từ cửa sau đi ngang qua bếp sau lúc cát thiên nhìn thấy những kia lợi hại bếp trưởng chúng chính đang xử lý giá chưa định chuẩn bị nấu nướng thức ăn Lúc này quả mận phú chủ quản cũng nhìn thấy tiến vào hai người, hiếu kỳ nói, hai vị, tại sao lại trở về? Nhưng là nơi nào không hài lòng? Lý chủ quản, chúng ta cần định vị phòng lớn, đợi lát nữa sẽ có 35 người đến này liên hoan. Các thiên trả lời. Nha! Thì ra là như vậy, tiểu lâu chúng ta hôm nay khách mời vừa vặn không nhiều, các bộ đầu liền mang các anh em đi lầu bà Vinh hoa sành ăn đi. Như vậy rất tốt, trước bộ đầu ngươi trước tiên chọn món ăn đi. Ta cũng không quá hiểu. Tốt, các bộ đầu. Lý ca, chúng ta 35 bộ khoái huynh đệ ở đây liên hoan. Món ăn quy cách trung đẳng là tốt rồi rượu có thể nhiều năm một ít trước hết trước 20 vỏ thiên lý túy được rồi đến thời điểm không đủ lại thêm các thiên ở bên không hiểu hỏi trong lúc này chờ quy cách là có ý gì nha các bộ đầu trong lúc này chờ quy cách chính là ngoại trừ yêu thú món ăn bên ngoài cao cấp quy cách thức ăn quả Mận Phú lập tức giải thích vậy không được ngày hôm nay các anh em bắt được nhiều như vậy dã chưa yêu thú, kết quả liền yêu thú đều ăn không được cái này có thể thường hạng quy cách một bàn bao nhiêu tiền các thiên nghe trung đẳng quy cách như vậy sao được ta đều chưa từng ăn yêu thú thịt Ngày hôm nay phải đốt trở quy cách món ăn mới được. Về các bộ đầu, trên một cái bàn trở quy cách thức ăn cần 300 lượng bạc, một bàn khoảng chừng có thể chứa được 12 người. Rất tốt, liền cho ta chỉnh 4 bàn thượng hạng quy mô món ăn là tốt rồi." Diệu Cứ dựa theo chương Bộ Đầu nói tới trên. "Ta nhớ rồi, các bộ đầu kính xin đi Vinh Hoa sảnh hơi hơi chờ đợi chút lát. Cơm nước lập tức tới ngay." "Được, nếu như đợi lát nữa có xuyên bộ khoái chế phục người đến, thì nói ta ở lầu 3 Vinh Hoa sảnh, rõ chưa?" "Các bộ đầu, xin yên tâm, những này chúng ta nhất định phục vụ đúng chỗ." Qua Mận Phú mỉm cười với bảo đảm nói. Rất tốt, Trương Bộ đầu lên lầu đi. Tốt. Trương Tịch Hồ ở Cắt Thiên phía trước dẫn đường, hướng về túy Tiên lâu lầu ba mà đi. Đi ra bếp sau, đi tới lầu một phòng khách, mười mấy tấm bản, khoảng chừng có một nửa trên bàn đang có người ăn uống tiêu khiển. Cắt Thiên liếc mắt một cái, sẽ theo Trương Tịch Hồ đi lên cầu thang. Chất gũ cầu thang, Cắt Thiên cùng Trương Tịch Hồ ủng đạp ở bên trên phát ra tiếng vang. Chít chít chi, đùng, đùng đông. Ở bước chân nặng nề trong tiếng, Cắt Thiên cùng Trương Tịch Hồ lên tới lầu 3. Hướng đi bên tay trái gian phòng, chỉ thấy trên khung cửa mới mang theo một bộ thư pháp. Dân thư Vinh Hoa sảnh bà chữ lớn. Trương Tịch Hổ đi lên phía trước đẩy cửa ra, dẫn Cát Thiên tiến vào trong sảnh. Đi vào vừa nhìn, không gian thật đúng là không nhỏ, bày xuống bốn tấm bàn tròn, còn thừa sức. Cái bàn bày ra khiến người ta cũng không cảm thấy chen chúc, lại không cảm thấy trống trải, phi thường thư thích. Cát Thiên cùng Trương Tịch Hổ hai người cùng đi đến trung gian bàn ơi, ngồi xuống. Trương Tịch Hổ còn cần phải để Cát Thiên ngồi ở chủ vị, vốn định kiêm tốn Cát Thiên, nghĩ được chính mình bây giờ chính tạm đại tổng bộ đầu chức vị, ngồi ở chủ vị cũng là chuyện đương nhiên, liền không có từ chối. Đại khái đợi gần 10 phút, Cơm nước vẫn không có trên, bọn bộ khoái nhưng đến đông đủ. Các đại gia tự tìm tìm chỗ ngồi ngồi xuống, mà các Thiên cùng Trương Tịch hậu ngồi xuống bàn cũng chỉ có sự bộ đầu đến ngồi. Ngoài hắn ra bộ khoái cũng không dám đến, có thể là cảm giác mình không tư cách cùng bộ đầu ngồi đồng nhất cái bàn đi. Đối với lần này các Thiên cũng không cưỡng cầu, tỉnh tất cả mọi người không thoải mái. Cái kia trên ba bàn lớn bọn bộ khoái đã này đi lên, đều ở từng người tán gấu, ngược lại không có thủ trưởng ngồi ở chính mình chu vi, liền không coi ai ra gì mụ tán gâu mấy lời để. Sau khi lại chờ đợi sắp tới một canh giờ, rốt cục có hầu bàn đến dọn thức ăn lên. Mặc dù có chút chậm, nhưng là có thể hiểu được, dù sao đều là hiểu làm. Lại qua 10 phút, vòng thứ nhất mang món ăn kết thúc, 20 vỏ thiên lý túy cũng mang tới. Cắt Thiên xem tất cả mọi người chuẩn bị xong, liền vỗ tay một cái. Bành một đùng. Thảo luận một đám bộ khoái yên tĩnh lại, cùng nhau nhìn về phía Cắt Thiên. Cắt Thiên đứng lên, nhìn khắp bốn phía, sau đó tiện tay ôm lấy trên bàn một vỏ thiên lý túy, nâng ở trên tay, nói rằng: "Các anh em, đều đổ đầy, cùng đi uống một chén." Chúng bộ khoái nghe vậy, đều mở ra trên bàn thiên lý túy, hướng về trong chén rượu rót rượu. Trong lúc nhất thời, Vinh hoa trong sảnh khui rượu, vò thanh cùng rót rượu, ảo ảo thanh không dứt bên hai. Chỉ chốc lát sau, các Thiên thấy tất cả mọi người bưng lên đổ đầy rượu, bát rượu đứng lên, liền hướng về Trương Tịch Hổ cùng sử tại phi hai người dơ lên trong tay bát rượu, nói rằng: vì hôm nay thắng lợi, mọi người cùng nhau làm một bát. Trương Tịch Hổ cùng sử tại phi hai người cũng đồng thời dơ bát rượu hướng về các Thiên bát rượu đánh tới. Len ken, cái khác ba bàn bọn bộ khoái cũng rồn dập dơ chén rượu lên đụng nhau. Trong khoảng thời gian ngắn đinh đương thanh vang lên không ngừng. Y Thiên nói xong liền đem trong bát thiên lý túy toàn bộ uống xong bụng, không có một giọt còn lại. được. một đám bộ khoái cũng không hàm hồ, cùng eêu lên hô to. sau đó đồng thời đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. được. đại gia ngày hôm nay nhất định phải không say không về, đều ăn, uống, Đà tạ các bộ đầu. dần dần không khí trong sân từ từ sinh động lên, tất cả mọi người nói nhao nhao ồn ào khoác lác, đánh rắm, phi thường náo nhiệt. có điều các thiên bọn họ bàn liền ba người, không có cái khác ba bàn như vậy náo nhiệt. các thiên quay về trương tịch hổ cùng xử tại phi nói rằng, lần này bắt lấy giá chưa. Chúng ta tổng cộng bán 2.920, ta cho phong an thôn 200 lượng, còn sót lại 2.720, bữa cơm này đại khái cần 1.420, cuối cùng chỉ còn 1.300. Ta chuẩn bị đem số tiền kia cho các anh em phân ra, một mình ta lấy đi 162, hai người các ngươi một người 92, còn có 962 cho huynh đệ phân ra đi, một người cho 30 lượng bạc. Trước bộ đầu, xử bộ đầu, các ngươi cảm thấy cái này phân phối phương án làm sao? Các bộ đầu, ngươi thật đúng là hào phóng phong, phong khoáng A. Nếu như thật sự cho huynh đệ phân nhiều như vậy, bọn họ nằm mơ đều có thể cởi tình. Trương tịch Hổ khuyết đại địa nói rằng, Sử Tại Phi cũng là một mặt cảm kích nhìn Cát Thiên nói rằng, Các Bộ Đầu, ngươi thật là một người tốt, như tình huống như thế, ở trên một đời tổng bộ Lâm Thành Đông ở mặc cho lúc, nhiều nhất cho mỗi cá nhân ba lượng bạc sẽ không sai. Được rồi, cảm tạ không cần nói nhiều, chúng ta liền cho đại gia tuyên bố cái tin tức tốt này đi. Trương Bộ Đầu, ngươi bây giờ liền đi lý chủ quản cái kia đổi ít tiền, đêm nay liền đem tiền thưởng phân phát đại gia. Cát Thiên lấy ra một tấm một ngàn lạng ngân phiếu đưa cho Trương đây là các ngươi hai người tiền thưởng, trước tiên cho các ngươi đi. Cát Thiên nói, lại lấy ra sáu tấm ngân phiếu theo thứ tự là 2 tấm 50 lượng cùng 4 tấm 20 lượng ngân phiếu, phân biệt đưa cho Trương Tịch Hồ cùng Sử Tại Phi. Được rồi, Trương bộ đầu nhanh đi đổi tiền, đổi thành diện chi số điểm nhỏ ngân lượng, phân phát đại gia. Được, ta đây liền đi. Trương Tịch Hồ đáp ứng sau khi, liền thu cẩn thận chính mình ngân phiếu, đứng dậy ra ngoài, tìm lý chủ quản đổi tiền đi tới. Qua sau 10 phút, Trương Tịch Hồ đẩy cửa trở về, phía sau hắn còn theo bốn đại hán gánh hai cái to lớn và ly. Để lại đi. Trương Tịch Hồ hướng về bốn đại hán phân phó nói. Ầm. Ầm. hai tiếng sau khi Hai cái vạ lì rơi xuống đất. Động tĩnh lớn như vậy cũng hấp dẫn đang uống rượu khoác lác bọn bộ khoái, đại gia dồn dập nhìn về phía bên này. Các thiên nhân cơ hội nói rằng, mọi người thấy nơi đó hai cái hồng sao? Ở bên trong là cho đại gia phát thưởng kim bạc. Chương bộ đầu mở ra đi. trương tịch hổ nghe vậy, từng cái mở ra hai cái lớn hỏng. nhất thời một mảnh ánh bạc chợt hiện mù chúng bộ khoái con mắt. Thật nhiều bạc. Chương 53. Nguyên bản phi thường náo nhiệt, tiếng người huyên náo vinh hoa trong sảnh, lúc này lại là yên lặng như tờ, một đám bộ khoái như bất động giống như vậy, địa dao, bưng rượu, dùng nữa cũng sẽ không tiếp tục lộn xộn. tất cả mọi người quay đầu nhìn hai thùng sau khi mở ra loè ánh bạc vali tiền tử, không ngừng được địa nuốt ngụ nước. dầm, dầm. mãi đến tận một tiểu bộ khoái trong tay cái môi rơi đến trên bàn ăn, phát sinh âm thanh lanh lảnh. khen linh mới đưa mọi người thức tỉnh. những này cùng khổ bọn bộ khoái một tháng cũng chỉ có một lượng bạc tiền tiêu hàng tháng, nhiều nhất trở lại hai, 3 2 bổng lục thôi. bọn họ khi nào gặp nhiều như vậy bạch ngân, hơn nữa còn thành hòm đặt tại trước mặt, cảnh tượng này lực xung kích đối với bọn hắn tới nói rất là mạnh mẽ. các thiên nhìn chúng bộ khoái khiếp sợ nhìn nhiều như vậy bạc. Nghĩ thầm tuy rằng ta cũng là lần thứ nhất thấy, nhưng là không đến nỗi khiếp sợ thành như vậy đi. Các Thiên bĩu môi, cao giọng nói rằng: "Tất cả mọi người thấy được chưa, này hai thùng tử bạch ngân chính là cho đại gia tưởng thưởng. Tổng cộng có 960 lượng bạc trắng, mỗi người các ngươi cũng có thể phân đến 30 lượng. Hiện tại ăn cơm cái gì đều dừng một hồi, xếp thành hàng, từng cái từng cái đến lĩnh tưởng thưởng." Các Thiên nói xong phát hiện mọi người vẫn không có động tĩnh, "Hả? Những này xương sở tử làm sao còn không có phản ứng lại?" Liền đi tới hai cái vạ lì bên cạnh, nắm lên một cái bạch ngân nói rằng: Ta còn có thể lửa các ngươi hay sao?" Liên tử nhất ban bắt đầu, đều đến lĩnh thưởng. Lúc này nhất ban Lý Ma cái thứ nhất đi tới, các Thiên tử trong đếm 30 lượng bạch ngân, đưa cho cho hắn. Lý Ma bắt được tiền sau, còn có chút không dám tin tưởng, cầm lấy một viên, phóng tới bên mép dùng răng cắn cắn. Cắt Thiên nhìn thấy tình huống này cũng là có điểm không nói gì, hỏi: "Là thật không?" "Là thật." "Là thật." Đa tạ Cắt Bộ đầu ban thưởng. Lý Ma không ngừng mà quay về các Thiên chắp tay, cảm tạ. "Trở về đi thôi, cái kế tiếp." Cắt Thiên quay về Lý Ma phất phất tay nói rằng: lúc này bọn bộ khoái rốt cục tin cắt bộ đầu là thật phải cho bọn họ phát tiền thưởng trước đây lâm thành đông ở mặt cho thời điểm phát sinh chuyện tốt như vậy trên căn bản tất cả tiền đều sẽ bị hái cẩm nơi nào có những này tiểu bộ khoái chuyện gì a nhiều nhất một người cho cái một hai lượng bạc liền đổi rồi có lúc thậm chí không có thứ gì bọn họ liều sống liều chết địa làm con cơ thí cho dù chết cũng không có cái gì bồi thường dũng hết toàn lực hợp lại thắng cũng bất quá từ lâm thành đông trong kẽ tay lộ ra một chút bạc liền đem bọn họ đổi rồi nơi nào sẽ như cắt bộ đầu như vậy cho bọn họ mỗi người phát 30 lượng bạc nha Nhất ban bọn bộ khoé dồn dập đặt chén trong tay xuống đũa đồ ăn, xoa xoa tay, từng cái từng cái tiêu sái tiến lên, từ cắt bộ đầu trong tay tiếp nhận nặng chỉnh trịch 30 lượng bạch ngân. Nhị ban bọn bộ khoái nhìn nhất ban đồng Liêu không ngừng mà dẫn trắng toát bạc, trong lòng cũng là ngứa một chút, thậm chí có người nhìn nhanh trong biến trống không vã ly, còn có chút lo lắng, chỉ sợ đợi lát nữa liền phát xong, không, có hắn phân, trong lòng căng thẳng không được. Rốt cục nhất ban người cuối cùng cũng cầm bạc về tới bên cạnh bàn ăn chỗ ngồi. Nhị ban đến lĩnh thưởng, lại là một đại sóng lời cảm tạ hướng về các thiên kéo tới. Sau 5 phút, Hai cái dương lớn rốt cục hết rồi, bạc đều phát xong, mỗi một cái bộ khoái trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc mà vừa đầy đủ đủ cười. Nhìn thấy này, Cắt Thiên cũng cười. Sau đó rượu trong cuộc mỗi người đều sẽ đến Cắt Thiên trước mặt đi kính một chén rượu, bọn họ không cần Cắt Thiên uống, bọn họ chỉ là muốn biểu đạt trong lòng đối với các Bộ Đầu Tôn kính cùng tăng kích. Bữa này bọn bộ khoái liên hoan vẫn rằng có 4 năm tiếng, mãi đến tận nửa đêm 12 giờ mới tuyên cáo kết thúc. Đại đa số bộ khoái đều uống say vân vân, thậm chí bất tỉnh nhân sự. Vì thế Cắt Thiên còn dùng tiền để lý chủ quản tìm người đem bọn họ đều lương về ký túc xá đi. Ngày thứ hai vừa dạng sáng, tuy rằng say rượu khiến người ta đau đầu, nhưng một đám bộ khoái vẫn là đi tới luyện võ trường, bắt đầu rồi thể dục buổi sáng. Cát Thiên tới đến luyện võ trường lúc ba cái ban bọn bộ khoái đang tu luyện lắm, mà Trương Tịch Hổ cùng Sử Tại Phi chính đang một bên tán gẫu. Sử, bạc của ngươi chuẩn bị xài như thế nào? Ta muốn đi mua một bình tôi thể đan, ta cảm giác có tôi thể đan trợ giúp, ta là có thể đột phá bình cảnh. A, một bình tôi thể đan nhưng là phải một trăm lạng bạc, ngươi vẫn đúng là cam lòng a. Vậy còn ngươi, Tịch Hổ. Ta đương nhiên là muốn đi mua tôi thể đan, còn muốn mua hai bình. Lần này định có thể đột phá tôi thể bắt trọng. Tuất, ngươi lông mày dậm mắt to trương tịch hổ, nguyên lai like có tiền như vậy. Các Thiên cũng không phải có ý định nghe trộm hai người này cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía ra hỏa tán gâu, chỉ là vừa vặn nghe được hắn hai muốn mua tôi thể đan, có chút hiếu kỳ. Các Thiên tới này Bình Đông thành sắp 2 tháng, vẫn đúng là không biết một ít thưởng thức tính gì đó. Các Thiên lặng yên không một tiếng động đứng hắn hai sào lưng, nghe xong nửa ngày, nhất thời nhịn không được. Ho khan một cái. Ai, không cố gắng tu luyện, muốn làm gì? Trương Tịch Hổ nghe thấy bên người truyền đến tiếng ho khan, tưởng cái nào tiểu đệ tới, liền kiến trách. Kết quả chờ hắn cùng xử tại phi, xoay đầu lại, mới phát hiện hóa ra là Cát Thiên đứng hắn hai phía sau. Ha ha ha, xử bộ đầu, chào buổi sáng a. sự bộ đầu, chào buổi sáng. Hai người ngươi, lúc trước nói tới mua tôi thể đan là chuyện gì xảy ra? Cát Thiên nghi ngờ hỏi hai người. Nha, chính là đi phố trợ triệu thị đan các mùa, phụ trợ tu luyện dùng là, một ngày một viên, có thể tăng nhanh bốn phần mười tốc độ tu luyện. Trương Tịch Hổ giải thích. Thì ra là như vậy. Có thể hay không mang tới ta cùng đi? Đó là đương nhiên có thể, ta sẽ đi ngay bây giờ đi. Chung Tịch hổ lôi kéo Cắt Thiên liền muốn đi đi dạo phố chợ. Sử Tại Phi bất đắc dĩ ở phía sau theo hai người hướng về thành Nam phố chợ mà đi. Sau 20 phút, thành Nam phố chợ. Cắt Thiên ba người đi ở trên đường phố, nhìn người đến người đi người đi đường. Lúc này Cắt Thiên đột nhiên phát hiện nơi đây lại bộ phận người đều đang là võ giả, mà trên mặt đường có rất nhiều bán vũ khí, đan dược, công pháp, yêu thú làm bằng da quần áo cửa hàng, còn có rất nhiều cái khác cùng võ giả tương quan cửa hàng. Cát Thiên vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy những cửa hàng này, cũng là rất mới mẻ. Ba người đi rồi một lúc, tới nơi này con phố vị trí trung tâm, một cái nhà năm tầng nhà lớn, đứng ở Cát Thiên ba người trước mặt, bề rộng trung 50 m mét, Trường cũng không biết, rất là khí thế. Ở lầu hai bên ngoài mang theo triệu thị đan các bốn chữ bảng hiệu, cắt bộ đầu chính là chỗ này, trong thành một trong ba gia tộc lớn triệu thị gia tộc mở đan cắt, nhà hắn tôi thể đan hiệu quả là tốt nhất. Chúng ta vào đi thôi. Cát Thiên nhìn này xa hoa cửa hàng gật gật đầu, theo chương Tịch Hồ đi vào, mới vừa vào cửa một người mặc sườn sám lễ phục tiểu thư liền đi tiến lên. hoang nên quang lâm ba vị muốn mua chút cái gì? Khà khà, cô nương chúng ta muốn mua tôi thể đan trương tịch hổ một mặt hèn mọn mà nhìn nhân gia tiểu cô nương nói rằng ba vị mời khách quan đi theo ta cô bán hàng chạm đích dẫn dắt cát thiên bọn họ đi lên lầu hai trương tịch hổ cùng sử tại phi hai người đều là một bộ trư ca dạng còn nhẹ giọng bàn về cái gì cát thiên cũng không có hứng thú nghe bất quá vẫn là không cẩn thận nghe được hai người bọn họ cuối cùng vài câu đối thoại sử đợi lát nữa có đi hay không ban ngày không tốt sao Khà khà, ngươi không đi ta có thể đi. Cái kia, hay là đi đi. Cát Thiên nghe bọn họ thảo luận, cũng là hiếu kỳ bọn họ đợi lát nữa muốn đi đâu. Nói thế nào còn lộ ra một bộ dâm đãng vẻ mặt đến rồi. Chẳng lẽ là cái loại địa phương đó. Chương 54. Triệu thị đan các lầu hai, to lớn trong không gian bày ra không ít tinh mỹ chất gỗ quầy hàng, màu nâu trên quầy còn có trông rất sống động phù điêu tác phẩm hội họa. Trên quầy bày ra không ít oánh tịnh thanh nhã bình sứ, bình sứ một bên dán vào nhất bạch trang giấy, trên đó viết mỗi bình đan dự tên, công hiệu cùng giá cả. Cát Thiên ở theo hướng dẫn mua lúc đi nhanh chóng xem một hồi, phát hiện rất nhiều chưa từng thấy đang dược, tỷ như hồng thăng đan, lung lay đan, khí huyết đan, hồi khí đan, hồi xuân đan chờ chút các loại đang dược. Đan dược thật sự là nhiều lắm, các thiên nhìn rực rỡ muôn màu đan dược, suýt chút nữa bị hoa mắt. Có điều các thiên chỉ là vội vã liếc mắt một cái đan dược tên, những kia công hiệu cùng tác dụng không thể nhìn kỹ. Chính Chung Quanh xem lướt qua các thiên, không chú ý phía trước hướng dẫn mua ngừng lại, không cẩn thận trực tiếp chống đối đi tới. Các thiên chỉ cảm thấy mềm mại nu nu, nhưng đem cô bán hàng va lảo đảo, ngã sấp về phía trước, cũng còn tốt có hàng cản một hồi không phải vậy liền muốn quỳ ngã xuống đất. Chương Tịch Hổ cùng Sử Tại Phi hai người thấy cảnh này, đều là lông mày nhíu lại, mặt lộ vẻ hèn mọn nụ cười, thật giống thấy được người trong đồng đạo. Các Thiên vội vàng đi đỡ cánh tay của nàng, xin lỗi nói, cô nương, ta không phải cố ý, thật không tiện, ngươi không sao chứ? Cô bán hàng quay đầu lại, những mày, mày liễu dựng thẳng, trong mắt chảy ra vẻ chán ghét, nhưng vẫn là mỉm cười với đối với các Thiên nói rằng, khách quan, tiểu nữ tử không chuyện gì chuyện. Sau đó cô bán hàng dừng lại thân thể, khôi phục nụ cười hiền hòa, vện tay hoa, chỉ vào trên quầy hai bình đan dược nói rằng, Ba vị khách quan, mời xem, chai này màu trắng tôi thể đan có thể tăng cường tu luyện 3 phần 10 tốc độ, mà chai này màu đỏ tôi thể đan có thể tăng cường tu luyện 4 phần 10 tốc độ. Màu trắng giá tiền là 52 một bình cùng 10 viên đan dược, màu đỏ giá tiền là 121 bình cũng là 10 viên đan dược. Không biết ba vị khách quan muốn mua loại kia tôi thể đan đầy. Ba người trong khoảng thời gian ngắn không ai đáp lời, không khí trầm mặc để vẫn duy trì mỉm cười hướng dẫn mua hơi có chút lung túng. Cát Thiên vốn là muốn cùng Trương Tịch Hổ hai người bọn họ dài mở mang hiểu biết, còn không có nghĩ kỹ có muốn hay không mua này tôi thể đan. Mà trương tịch hổ cùng sử bộ đầu xem cắt thiên đang trầm tư, hai người bọn họ nhất thời cũng không dám so với cắt thiên mở miệng trước. Liên liên cương, cái kia cô bán hàng lúc này càng tức giận, nàng nghĩ ba người này có phải là tìm đến cha, nhưng nghề nghiệp tố dưỡng làm cho nàng không có biểu lộ ra, lại mỉm cười với hỏi một lần, ba vị khách quan muốn loại nào tôi thể đan. Trương tịch hổ xem cắt thiên vẫn không có phản ứng, liền dùng tuổi trò đụng một cái cắt thiên. Cắt thiên phản ứng lại nói rằng, ta còn chưa nghĩ ra, hai người mua trước. Trương tịch hổ lúc này tìm tới cùng tiểu cô nương cơ hội nói chuyện, cười hì hì, nói rằng, tiểu thư. Ta muốn màu đỏ tôi thể đan, cho ta đến hai bình." Cô bán hàng vốn là tâm tình phi thường gây go, nhưng nghe đến đại hán mặt đen muốn hai bình màu đỏ tôi thể đan lại nói, trong lòng không kiên nhẫn cùng phiền chán nhất thời tan thành mây khói. Lập tức nhanh nhẹn điệu từ bên dưới quầy hàng diện trong ngăn kéo lấy ra hai bình màu đỏ tôi thể đan đưa cho Trương Tịch Hổ, lại cao hứng từ Trương Tịch Hổ trong tay nhận lấy ngân phiếu, đến đếm vừa vặn 200. Sử tại phi suy tính một lúc, cụ kết liễu nửa ngày, rốt cục quyết định mua hai bình màu trắng quên đi, còn có thể đa dụng 10 ngày. Liên nói rằng: "Tiểu thư, ta muốn hai bình màu trắng tôi thể đan." xuống dẫn mua cùng xử tại phi giao tiếp xong, lại là một vụ giao dịch thành giao, cô bán hàng liên quan đối với các thiên cảm giác đều tốt rất nhiều, tuy rằng hắn không ra sao, thế nhưng bằng hữu đúng là rất có tiền, mang theo vài phần chờ đợi rồi hướng Cát Thiên hỏi. Vị khách quan kia, ngài nghĩ được chưa? Cát Thiên trải qua vừa suy nghĩ, nghĩ được tam ban đám kia lỏng mang giấc mơ các thiếu niên, mặc dù mình tu luyện chưa dùng tới, nhưng cũng lấy mua nhiều một chút tôi thể đan cho bọn họ sử dụng. Liền nói rằng: "Tiểu thư, cho ta 5 6 bình màu trắng tôi thể đan." Cô bán hàng nghe nói như thế, càng là hài lòng không được. Sáu bình chính là ba trăm lượng, quang trích phần trăm là có thể nắm mười lạng. Vừa các thiên đối với mình mạo phạm triệt để vứt xuống sau đầu, ôn nu nói rằng, xin khách quan chờ một chút. Liên lần thứ hai mở ra màu trắng tôi thể đàn phía dưới ngăn kéo, lấy ra sáu bình tôi thể đàn đưa cho các thiên. Ba vị khách quan còn có cái gì cần sao? Không cần, trương tịch hổ, sử tại phi, các ngươi còn mua sao? Không mua, không mua. Vậy thì đi thôi. Khách quan tạm biệt, hoan nên lần sau quang lâm. An mặc sườn sáng cô bán hàng tay phải ép tay trái, tay trái đặt tại trái xương hông trên khép lại gợi cảm thon dài trắng non hai chân, hơi cong hai đầu gối, túi đầu hình lễ. Cắt Thiên đối với tình cảnh này đúng là không có chuyện gì cảm giác, nhiều nhất chính là hơi một cứng ngắc, hơi biểu tôn kính. Mà trương tịch hổ cùng sử tại phi nhưng là thành chưa ca dạng, cười bị hổi, nói rằng tiểu thư lần sau gặp lại. Cắt Thiên trạm đích chuẩn bị rời đi triệu thị đăng cát, nhưng nhìn hai người bọn họ còn đứng ở tại chỗ cho người ta phất tay, cô bán hàng mặt đều sắp cười cứng, liền lôi một hồi trương tịch hổ, trương tịch hổ lại lôi một hồi sử tại phi, lúc này mới rốt cục chạm đích rời đi. Chờ Cát Thiên ba người xuống thang lầu lúc vừa vận đụng phải triệu Mẫn đại tiểu thư. Các Tiên, ngươi làm sao ở đây? Ta vừa vận có việc chuẩn bị tìm ngươi đây. Triệu tiểu thư tìm ta chuyện gì? Triệu Mẫn trương Tịch Hổ cùng Sử Tại Phi hai người một chút, Sử Tại Phi không phản ứng chút nào, có điều trương Tịch Hổ vẫn là rất nhà thông thái chuyện, cười ha hả, lập tức lôi kéo Sử Tại Phi đi xuống lầu dưới, còn đối với Các Tiên nói rằng: Các bộ đầu, các ngươi tán gẫu, ta cùng Sử bộ đầu còn muốn đi chỗ khác, sẽ không chờ ngươi. Sử Tại Phi lại không phản ứng lại, còn quay về trương Tịch hồ hỏi: Tịch Hổ, vừa ngươi không phải nói muốn dẫn các bộ đầu thừa dịp còn trẻ đi càng càng kiến tất cả. Sao không sao dẫn theo. Trương tịch Hổ cắn răng nghiến lợi càng nhanh hơn lôi đi xử tại phi, không hề cho hắn cơ hội nói chuyện. Triệu Mẫn nhìn hai người lẩm bẩm rời đi, cười đối với các Thiên nói rằng, bọn họ muốn dẫn ngươi đi đâu mở mang hiệu biết ta. Các Thiên ho khan hai tiếng, lung tung nói rằng, ta cũng không biết, bọn họ còn không có cùng ta nói. Được rồi, ngươi đến cùng tìm ta chuyện gì? Hừ, ta không sao thì không thể tìm ngươi. Ngươi cũng đừng quên, ngươi còn bất lịch sự quá ta đây. Ạch, Thiên cũng là bất đắc dĩ, này cũng ít nhiều ngày trôi qua làm sao còn không có lật tiên a còn để đây chính là nữ nhân nha được rồi không nói những thứ này ngươi ngày hôm qua thì không phải giết thanh phong trại tam đương gia cùng ngũ đương gia a đúng vậy làm sao vậy ngươi đã lợi hại như vậy được sao ừ mấy ngày trước mới vừa đột phá tôi thể cửu trọng a quá tốt rồi vậy ngươi có thể tham gia cuối năm tiên duyên đại hội rồi đúng rồi ngươi biết tiên duyên đại hội chứ ta biết bạch tiên trưởng cùng ta nói rồi vậy cũng quá tốt rồi đến thời điểm chúng ta là có thể cùng nhau gia nhập tiên tông ta cũng đột phá đến tôi thể cửu trọng Cuối năm trước nhất định có thể đột phá thiên thiên, ngươi cần phải cố lên a. Các thiên trong lòng suy nghĩ cùng ngươi cùng nhau gia nhập tiên tông nơi nào được rồi, nhưng không thể nói thẳng ra a. Cái kia nhiều lúng túng, không thể làm gì khác hơn là nói rằng đa tạ triệu tiểu thư chúc phúc, cầu phúc, chúng ta đồng thời nỗ lực. Nha, đúng rồi nói chính sự, nói chính sự, các thiên ngươi gần nhất phải cẩn thận, không muốn tùy ý ra khỏi thành. Thanh phong trại đại đương gia là tam đương gia thân đại ca, ngươi đánh chết đệ đệ hắn, hắn nhất định sẽ ở ngoài thành ngăn cho ngươi. Hắn nhưng là tiên thiên nhị trọng cao thủ. Triệu Mẫn vẻ mặt nghiêm túc địa đối với Cát Thiên nói rằng: "Cát Thiên nghe được cũng là cả kinh, Thanh Phong trại quả nhiên có tiên thiên cao thủ sao, không trách có thể tại ngoài thành làm mưa làm gió. Đa tạ Triệu cô nương báo cho, cắt nào đó nợ một món nợ ân tình của ngươi." Cát Thiên chỉnh trọng hướng về Triệu Mẫn chắp tay thi lễ. "Ai, không có gì cảm ơn với không cảm ơn, chúng ta là bằng hữu mà." "Bằng hữu? Cát Thiên nhớ chúng ta lúc nào trở thành bằng hữu, ngươi trước đây bất nhất thẳng đối với ta có ý kiến à?" "Bất quá khi bằng hữu cũng có thể." "Đúng, chúng ta là bằng hữu." Cát Thiên lúng túng nợ nụ cười. "Đúng rồi." Ngươi tới nhà ta đan các làm gì? Mua tu luyện dùng là đan được sao? Ta đến mua điểm tôi thể đan. Cho, đây là thẻ khách quý, lần sau đến mua biết đánh nhau giảm 20%, đặt đến một trình độ nào đó đi. Triệu Mẫn đưa cho Cát Thiên Trương tinh mỹ tấm thẻ màu bạc. Đa tạ đạt tạ. Này quá bất hảo ý tứ. Cát Thiên tiếp nhận cạn, thẻ. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Gần nhất nhất định phải cẩn thận một chút ta, không muốn ra khỏi thành. Tốt Triệu tiểu thư. Làm sao còn gọi ta Triệu tiểu thư, mọi người đều là bằng hữu, gọi ta mẫn mẫn là được. Triệu Mẫn nhìn Cát Thiên Ngọt ngào nở nụ cười. Mẫn, Mẫn Mẫn tạm biệt. Cát Thiên còn có chút không gọi được đây, lúc nào này quen, có điều nhân gian nói rồi phải gọi Mẫn Mẫn, hơn nữa báo cho chính mình tình cảnh nguy hiểm, không cứ gọi cũng nói có điều đi, không thể làm gì khác hơn là bất đắc di nói rằng. Ừ, Cát Thiên tạm biệt. Triệu Mẫn nói xong liền nhấc theo váy nhanh chóng chạy lên lầu. Chương 55. Cát Thiên ở Triệu thị đan các cùng Triệu Mẫn cáo biệt sau, liền đi ra đến, đứng đan các cửa lớn. Khắp nơi nhìn xung quanh, tìm lựa này, ngoại trừ đầy đường đi tới đi lui võ giả hoàn toàn không nhìn thấy trương tịch hổ cùng xử tại phi bóng người a hai người bọn họ vẫn đúng là không cho ta cái kia hai tên này sợ là thật sự đi chỗ đó nơi nào tiêu sái sung sướng hai cái tên dê tợm còn nói muốn dẫn ta đi chỗ kia càng càng kiến thức kết quả đây cho ta một người ném này còn chưa phải là huynh đệ tốt quên đi ngược lại ta cũng không thèm mở khát đi lẽ nào ta chưa từng ăn thịt lợn còn không có gặp heo chạy nhớ năm đó ta cắt thiên cũng là tắm rửa thành đủ liệu điểm khách quân a những nữ nhân kia bất quá là chút dòng chi tụ phân thôi không đi nam nhân mà vẫn là giữ mình trong sạch khá là thỏa đáng, cũng đừng nhiễm phải quái bệnh gì, vậy coi như không đẹp. Cắt Thiên phất tay áo tử, hừ nhẹ một tiếng, liền về nha môn luyện võ trường đi, chuẩn bị nhìn thủ hạ mình Tam Ban thiếu niên lang chúng tu luyện thế nào rồi. Làm Cắt Thiên trở lại luyện võ trường lúc, bọn bộ khoái thể dục buổi sáng quy mô đã nhỏ rất nhiều, ngoại trừ thiếu niên ban cả ngày không có chuyện làm, chỉ có thể tu luyện ở ngoài, cũng chỉ có linh tinh mấy cái đại thúc còn đang luyện. Cắt Thiên đi tới tạm đại Tam Ban bổ đầu trương lực bên người, nhìn vẫn ở chỗ cũ nỗ lực tu luyện tôi thể quyết các thiếu niên. Bọn họ cho dù cả người mồ hôi đầm địa, cũng vẫn không có từ bỏ, luyện được khí thế ngất trời, hơn nữa cũng không ai khắp nơi nhìn loạn, quân nhân đào ngũ, bởi vậy bọn họ cũng căn buồn không có phát hiện các bộ đầu đến rồi. Các Thiên nhìn trước mắt cảnh này, nhất thời cũng là cảm khái vạn ngàn a, cũng còn tốt chính mình có hệ thống phụ trợ, tu luyện mới không cần mệt như vậy, không phải vậy ta cắt Thiên sợ là cũng phải như vậy mỗi ngày nắm lấy tất cả thời gian, dành giật từng giây điệu tu luyện. Ta thật đúng là may mắn tinh, lại đợi một lúc, những thiếu niên này rốt cục lại kết thúc một vòng tu luyện, Cát Thiên nhìn thở hồng hổ các thiếu niên, vội vàng nói rằng, tất cả mọi người dừng lại, nghỉ ngơi một lúc sau một tiếng luyện nữa, là một đám thiếu niên kéo dài ra âm ối, đều là một bộ mệnh cực dáng vẻ. các thiếu niên hoạt động một chút thân thể, liền ngồi trên mặt đất. sau đó các thiên lôi kéo trương lực đi tới một bên, nhỏ giọng hỏi: đại gia gần nhất tu luyện ra sao rồi? có hay không biểu hiện ra đặc biệt thiên tài, tu luyện rất nhanh thiếu niên? trương lực đối với đám thiếu niên này vẫn là rõ như lòng bàn tay, nghe được các bộ đầu hỏi dò, lập tức bật tốt lên, báo cáo các bộ đầu, trong đám thiếu niên này ngoại trừ trần tuyền đã triệt để vững chắc tôi thể nhất trọng tu vi ở ngoài, cũng không những người khác bước vào tu luyện ngưỡng cửa có điều thông qua này hơn một tháng không ngừng nỗ lực tin tưởng sau đó không lâu định có thể có càng nhiều người bước vào con đường tu luyện như vậy xem ra cái này Trần Tuyền cũng thật là một hiếm có thiên tài à ở ngắn ngắn hơn một tháng thời gian trong liền lên cấp đến tôi thể nhất trọng còn vững chắc tu vi đúng vậy bộ đầu đại nhân Trần Tuyền là ta gặp thiên tài nhất thiếu niên tốc độ này sợ là có thể sánh vai ba gia tộc lớn công tử cùng tiểu thư đương nhiên cùng ngài tốc độ vẫn không thể so với đã như vậy chúng ta có thể trọng điểm bồi dưỡng cái này Trần Tuyền để hắn tốc độ tu luyện càng nhanh hơn bộ đầu đại nhân điều này cần rất nhiều tài nguyên tu luyện a, đáng ra không, ngài không bằng cho mình dùng đi. Được rồi, không cần nhiều lời, ta ý đã quyết. Cát Thiên quay về nơi xa Trần Tuyền vẫy tay, cũng hô, Trần Tuyền, tới đây một chút. Trần Tuyền nghe được thần tượng của mình cắt bộ đầu gọi mình, cũng rất là hưng phấn, ma lưu điệu tử trên mặt đất đứng dậy, một đường hót trở, đi tới Cát Thiên bên người. Bộ đầu đại nhân, ta đến rồi. Trần Tuyền đi tới gần, quay về Cát Thiên chắp tay thi lễ nói rằng, ừ, ngươi gần nhất tu luyện làm sao? Báo cáo bộ đầu đại nhân, thuộc hạ Trần Tuyền. Gần nhất triệt để ổn định lại tôi thể nhất trọng tu vi, đang không ngừng về phía tôi thể nhị trọng bước vào, tin tưởng tương lai không xa, thuộc hạ định có thể đi theo bộ đầu đại nhân đồng thời chạm yêu trừ ma. Hộ vệ Bình Đông thành bất tính. "Tốt, không hổ là tràn ngập chí khí thiếu niên a. Ngươi đã có rộng lớn chí hướng, ta Cắt Thiên liền giúp ngươi. Đi theo ta." "Là, bộ đầu đại nhân." Cắt Thiên nói xong liền dẫn Trần Truyền đi tới chính mình độc tòa tiểu viện. Dọc theo đường đi, hai người đều không có nói chuyện, Trần Truyền cũng không có hỏi Cắt Thiên muốn dẫn hắn đi nơi nào, chỉ là yên lặng mà theo, trong lòng kích động và phấn. Cắt Bộ Đầu không phải là muốn đơn độc bồi dưỡng ta đi, quá tốt rồi. Ngắm lại cũng rất kích động. Sau 5 phút, Cắt Thiên mang theo Trần Tuyền đi tới chính mình ngủ ở tiểu viện, mở ra cửa viện, nói rằng: "Vào đi thôi." Trần Tuyền trực tiếp bước vào trong viện. Đông. Cắt Thiên cũng cùng theo vào, lập tức trực tiếp đóng cửa lớn. Cắt Thiên chỉ vào trong viện đất trông nói rằng: "Ngươi đi nơi đó tiết trung bình tấn." Trần Tuyền vẫn nghe theo. Cắt Thiên nhìn Trần Tuyền trung bình tấn tiết rất ổn, liền nói rằng: "Ngày hôm nay gọi ngươi tới, chính là muốn trọng điểm bồi dưỡng ngươi." Trần Tuyền ở đây đa tạ Cắt Bộ Đầu vung đón. Chân Tuyên trực tiếp đan dưới gối quỷ, hai tay nắm tay, nâng với đỉnh đầu, quay về cắt thiên hành lễ. Ừ, đứng lên đi. Ta ngày hôm nay dạy ngươi một bộ trung phẩm tôi thể quyết, tên là Man Nhu tôi thể quyết. Có điều ngươi có thể ngàn vạn không thể tiết lộ cho những người khác biết chuyện này, hơn nữa không có lệnh của ta, cũng vạn vạn không được đem này tôi thể quyết giáo sư người khác. Ngươi có thể rõ ràng. Trần Tuyên rõ ràng, ta xin thể, nếu là hướng về những người khác tiết lộ việc này hoặc trái với các bộ đầu quy định, định bị thiên lôi đánh, không chết tử tế được. Được, ta hiện tại đùa vẫn một lần cho ngươi xem xem. Ngươi cần phải nhớ cho kỹ." Cát Thiên nói xong, ngay ở trên đất chống đùa bỡn nổi lên giết chết Thanh Phong trại Tam đương gia Chu nhất bá mà tuân gia tới Man Nữu tôi thể quyết. Tuy rằng Cát Thiên bắt được tay sau, vẫn không có xem qua, thế nhưng đã vừa mới tâm thần lẹn vào hệ thống trung học tập một phen. Cho dù chưa từng có luyện tập quá, thế nhưng dựa vào chính mình tôi thể cựu trọng tu vi, hoàn chỉnh trôi chạy địa đánh một lần trung phẩm Man Nữu tôi thể quyết cũng là không vấn đề chút nào. Bộ này Man Nữu tôi thể quyết, lấy mô phòng theo Man yêu thú hàng ngày cùng tiến công lúc các loại động tác làm chủ, có thể rõ dệt tăng cường tu luyện người sức mạnh. Tu luyện này tôi thể quyết người có thể so với tu luyện cơ sở tôi thể quyết nhân lực số lượng lớn giòng ra gấp đôi. Đúng là dốc hết toàn lực công pháp, có nền nếp, từng chiêu từng thức, các Thiên cố ý chậm lại động tác của chính mình, biểu thị xong một bộ đầy đủ tu luyện pháp quyết sẽ dùng 15 phút. Chân tuyên một mực yên lặng, lặng yên mà nhìn các Thiên biểu thị, đồng thời vận chuyển đầu góc của chính mình, phát động đầu góc gió bão, muốn cấp tốc ký ức hạ xuống. Bởi vì hắn mình cũng không biết cắt bộ đầu có thể hay không sẽ dạy lần thứ hai, vì lẽ đó chỉ có thể dụng hết toàn lực trước tiên ghi vào trong đầu. Nay một cái, cũng không phải là được. Trần Tuyền tuy rằng vẫn không có mình luyện một lần, nhưng hắn đã cảm giác mình hoàn toàn học xong màn như tôi thể quyết. Các Thiên rốt cục đánh xong, kết thúc công việc. Nhìn ở nơi đó vẫn đầy mặt vẻ nghiêm túc, tao mày trầm tư Trần Tuyền. Các Thiên nghĩ thẩm tiểu tử này khẳng định không ghi nhớ bao nhiêu. Trong lúc này phẩm tôi thể quyết động tác phức tạp như thế, hắn làm sao có khả năng một lần liền nhớ kỹ? Liên giả vờ dễ dàng đối với Trần Tuyền nói rằng, Trần Tuyền ngươi ghi nhớ bao nhiêu? Không nhớ toàn bộ, ta còn có thể. Bộ đầu đại nhân, ta nhớ rồi, ta cảm thấy ta sẽ. Cái gì? Ngươi học xong? Đúng, ta học xong. Cắt thiên nghĩ được Trần Tuyền các loại trả lời, đơn giản chính là các loại thỉnh cầu chính mình sẽ dạy một lần, đến thời điểm mình có thể khuyên giới năm nào khi người muốn bất nóng đội, cố gắng tu luyện. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn lại còn nói chính mình học xong. Ta ngược lại muốn xem xem có phải thật vậy hay không học xong. Cắt thiên bình tĩnh mà đối với Trần Tuyền nói rằng, nếu, ngươi học xong, đến tu luyện một lần, ta xem một chút. Là, bộ đầu đại nhân. Trần Tuyền nói liền hướng Cắt Thiên trước người trên đất chống đi đến.